trong ư n chóng khít bình bình ma môn có không ít tu luyện phương thức có thể c ư ớ p đoạt người khác tù vi tăng cường tự thân tương đối phổ biến có nát đường cái nuốt linh thuật loại này t h u bạo c ư ớ p đoạt người khác chân khí công pháp nhưng là loại này cấp thấp công pháp có khó mà che giấu khuyết điểm lộn xộn vô trương chân nguyên một mạch nuốt vào thể nội sớm muộn sẽ sinh ra bạo động nứt thể mà chết mà cấp cao một chút thì là những cái kia ma môn định cấp tông môn không truyền trí bí loại này công pháp hồng trần nơi này cũng có như vậy gần trăm m ư ơ i bản nhưng là liền xem như những n à y cấp cao điểm công pháp tối đa cũng liền đến luyện hư kỳ lại hướng lên liền không có tiến bộ không gian khả năng những n à y công pháp bên trong nhất là ổn thỏa cũng chính là ngàn t ì n h ma thải bổ phương pháp mượn âm dương giao hợp đại đạo chi lực chiết xuất đối phương chân nguyên mặc dù tu vi tăng lên tốc độ chậm một chút nhưng lại bởi vì thải bổ chân nguyên tinh khiết có thể hoàn mỹ dung nhập tự thân tu luyện ra tới chân nguyên nhưng là cho dù là loại này pháp môn cũng có được nhất định hạn chế mỗi sử dụng một lần đều phải tốn phí rất dài thời gian luyện hóa thể nội chân nguyên nhưng bây giờ hồng trần công tử dường như phát hiện một loại khác pháp môn cái này to con to con giống như chỉ cần đánh giết đối phương liền có thể mạnh lên căn bản không cần cái gì luyện hóa chiết xuất trình tự đồng thời trước mắt mới thôi hắn lần lượt mà trở nên mạnh mẽ giống như ở giữa cũng không có cái gì khoảng cách lại theo hắn chiến lược cùng trạng thái phán đoán không có bất kỳ tác dụng v ụ loại này công pháp thật t ô n tại a hồng trần công tử rất hoài nghi thế là phái gia h u lan ba người mong muốn lại lần nữa nghiệm chứng một chút bây giờ nhìn lên đã có thể cơ bản khẳng định khổng võ xác thực người mang một loại nào đó bí pháp không chỉ có là bởi vì hắn vừa mới nhục thân mạnh kháng công kích chuyện này mà là bởi vì khổng võ vừa mới nhìn về phía mắt của hắn thần minh minh thực lực cùng mình có không ít tranh lệch có thể khổng võ không chút nào không e ngại chính mình hắn nhìn xem chính mình ánh mắt tựa như là ăn thịt động vật nhìn thấy con mồi đồng d ạ n g tham lam thèm nhỏ dãi nô đến tột cùng là t h ứ nơi nào tới chuyến ngựa h ồ n g chân sắc mặt mê mang lẩm bẩm nói mà lúc này khổng võ đã lại lần nữa xông về bầu trời con mắt của hắn tiêu lựa chọn kiến trúc cái này nữ nhân mặc dù lực thuộc tính tại khổng võ phía dưới có thể trong tay nàng đào hơn song âm lại có thể gây nên khổng võ nhục thân chấn động mặc dù nói sẽ không tạo thành quá lớn thương thế nhưng thân thể tự bên trong ra ngoài càng không ngừng rung động nhường khổng võ cảm giác mười phần khó chịu vẫn là trước tiên đem nàng thu thập rồi nói sau nhưng lại tại hắn mong muốn b ọ t thẳng tới đối phương trước người thời điểm như là như ngọn núi đào hân bỗng nhiên xuất hiện tại trước khổng võ phương làm khổng võ vô ý thức một kiếm vung đi cùng đào hân chạm vào nhau đánh ra một tiếng trầm đ ụ nhìn qua yếu ớt vô cùng dường như tiện tay liền có thể đánh vỡ đào hân lại vượt quá dự kiến cứng rắn nhìn thấy một màn này trúc kiệu trên không nhàn tỷ nữ mười phần hâm mộ nhìn xem kia đào hân hông trần công tử thấy thế cười n g ư ờ i cũng muốn một cái tý nữ vẻ mặt dừng lại cẩn thận nghiêm túc nói nô tỷ không dám kia là lao ra ban thưởng cái gì ban thưởng không ban cho chính là lao đầu từ tiện tay bóp đồ vật vừa v ậ n đụng phải kiến trúc tiện tay đưa ra ngoài hồng c h â n lộ ra đầy không quan tâm có thể tý nữ cũng không dám xuất từ vị kia chi thủ đào hân dù là nguyên vật liệu chỉ là lại bình thường bất quá bùn đất có thể chút xuống vị kia yêu thương đào hân cường độ so với bình thường tiên khí đều mạnh hơn hung hãn khẩn võ cũng cảm nhận được cái đồ chơi này độ cứng hộp h á c h kiếm không ngừng r u n động ngay tiếp theo tay của hàn cánh tay trải qua hệ thống tăng cường qua cốt kiếm vậy mà không cách nào chém ra cái đồ chơi này k h ổ n g võ sửng sốt một lát cánh tay đột nhiên nắm chặt cỡ ép làm ngừng h ổ phách kiếm rung động có chút ý tứ đã không cách nào chặt ra lời nói hai tay của hắn nắm chặt h ổ phách kiếm c h ầ m rãi nâng lên toàn thân trên dưới cơ bắp đều tại bành trướng uống gầm nhẹ một tiếng bành trướng cơ bắp trong nháy mắt đem lực lượng chuyển lại tới h ổ phách trên thân kiếm hung hăng vung ra đông một tiếng trầm đục h ổ phách kiếm lại lần nữa chạm đến to lớn đào hơn khẩu võ trên cổ gân xanh bạo khởi trên cánh tay cơ bắp lại lần nữa bành trướng một vòng mạch máu đột xuất đi người ba. Một tiếng hô to, k i n h k h ủ n g lực lượng trào lên mà ra đào hân cùng hổ phách kiếm va chạm địa phương bỗng nhiên nổi lên một đoàn v n sóng hugh sau một khắc đào hân bay thẳng ra ngoài trong nháy mắt liền trở thành phương xa chân trời một ngôi sao tinh đã không cách nào phá hủy vậy thì trực tiếp ném ra kiên trúc lăng lăng nhìn xem một màn này rung động cùng khổng võ giải quyết biện pháp chỉ là sau một khắc một cỗ phát ra từ nội tâm cảm giác sợ h ã i chuyển đến tràn nguyện không đợi nàng phản ứng tới khổng võ liền đã cầm trong tay hổ phách kiếm cùng nàng sắt vai mà qua một quả khuôn mặt lạnh lùng đầu lâu phi tiên mà lên mà cách đó không xa Nhìn trong h ấ y một cái, nói khẽ, ra. Anh. Trong trước trên mắt hồng mang liền rơi vào đạm cúc trên thân trực tiếp nổ tung tiếng nổ liên miên không dứt thông qua luyện hư phân thân phục sinh đạm cúc lần lượt bị hồng mang nổ chết thang đến cuối cùng làm đạm cúc nhìn xem lượn quanh một vòng lại lần nữa bay tới hồng mang đình trị, tiêu tán tại không khí bên trong thời điểm nàng nỗi lòng trực tiếp sụp đổ tại chỗ khóc lớn thật là lúc này một cái khôi ngô thân ảnh không biết khi nào xuất hiện tại nàng sau lưng hít sâu khổng võ nhẹ nhàng nắm nàng cái cổ tại nàng còn không có phản ứng tới thời điểm trực tiếp vặn gây nàng cổ choáng đầu là bình thường khổng võ nhìn xem trực tiếp rơi xuống thi thể im lặng không nói trong ma m ô n sẽ có người tốt ta hẳn là có a nhưng là trước mắt những ngày tỷ nữ khổng võ cơ bản có thể khẳng định không phải là cái gì tốt người Bởi vì chúc ô n mừng ngày đánh chết kiên trúc thu hoạch được bảy trăm hai mươi một điểm tự do điểm thuộc tinh số chúc mừng n g à i đánh chết đạm cúc thu hoạch được sáu trăm chín mươi ba điểm tự do điểm thuộc tinh số chúc mừng n g à i đánh chết đạm cúc thu hoạch được một điểm thần thuộc tính hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển đến khổng võ lại không kịp phản ứng chỉ là nghi hoặc mà nhìn xem hồng trần công tử vừa mới hồng trần minh minh có thể trực tiếp đánh giết đạm cúc thế nhưng lại lựa chọn từ bỏ tiêu hao hết đạm cúc tất cả luyện hư phân thân sau liền đi tán chương í n h ba trăm bốn mươi năm ta tất cả đều lớn chương ba trăm bốn mươi năm ta tất cả đều lớn chẳng lẽ chính mình đoán sai hồng trần công tử đang hoài nghi chính mình phán đoán có phải hay không xuất hiện cái gì vấn đề thời điểm đ ỗ n g nhiên ánh mắt sáng lên dường như phát hiện cái gì phá bụi đồng tay phải hắn ngón trỏ bôi qua mắt phải trong mắt mọi thứ đều sinh ra biến hóa tại hắn tầm mắt bên trong khổng võ trên thân giấy lên một đoàn huyết hồng s ắ c h ỏ a diễm mười phần trần đầy quả nhiên ba ha ha ha hồng trần công tử vỗ tay cười to chính mình đoán không sai khổng võ công pháp quả nhiên kỳ diệu thông qua phá bụi đồng hồng trần công tử phát hiện khổng võ giờ phút này tuổi thọ so với vừa mới nhìn thấy hắn lúc lật ra gấp đôi không ngừng đánh chết lũ lan ba người sau khổng võ thực lực không có sinh ra biến hóa thật là tuổi thọ lại tăng lên không b t như vậy đây là một loại cướp đoạt người khác tuổi thọ sau đó đem nó chuyển hóa thành chiến lược công pháp a h ồ n g chân công tử lâm vào trầm tư khổng võ có chút nghi hoặc mà nhìn xem cười to về sau cấp tốc bình tĩnh lại tới hắn vừa mới cái nhìn kia n h ư n g khổng võ cảm giác được cọng lông x ư ơ n g sợ hãi dường như chính mình mọi thứ đều bị đối phương nhìn thấu không hổ là lực thuộc tính cao đến hơn bảy n g h n điểm ra hỏa a khổng võ cúi đầu nhìn một cái chính mình giờ phút này bảng khổng võ mệnh ba nghìn sáu trăm mười ba lực bốn nghìn hai trăm bảy mươi hai hai nghìn tám trăm bốn mươi bảy chín mươi chín năm mươi thần bốn tám kỹ huyết quỷ chiến thể lv hai 0 h 0 n g h ì n á m thiên chỉ lv ba k 0 ô n g t r ạ m n h nguyệt lv hai 0 h 0 n g h o à n g hồn lv hai k h t r ă m l i n tự do điểm thuộc tính không đặc t h u điểm thuộc tính không vừa mới lấy được những cái k i a tự do điểm thuộc tính số toàn bộ biến mất đánh rết lũ lan về sau khổng võ liền đem k i a 784 điểm tự do điểm thuộc tính thêm tại mệnh thuộc tính bên trên tất nhiên đánh rết còn lại hai tên tỷ nữ thời điểm khổng võ cũng sẽ không thu hoạch được nhiều như vậy tự do điểm thuộc tính đếm hơn nữa giờ phút này hắn cũng không có tướng những cái tia tự do điểm thuộc tính thêm tại lực thuộc tính bên trên dùng để ứng đối hồng trần công tử hắn có cái to gan ý nghĩ nhìn một chút kia cao đến ba nghìn sáu trăm mười ba điểm mệnh thuộc tính khổng võ nhét môi hướng phía hồng trần công tử nói thế nào còn muốn tiếp tục xa luân chiến a không không không nghe được hắn câu nói này hồng trần công tử cười lắc lắc đầu nói trước đó chỉ là thí nghiệm mà thôi nhìn ngươi có thể thông qua giết địch mạnh lên thấy khổng võ chưa có trở về ứng hắn cũng không thèm để ý phối hợp nói ta mặc dù nói ngộ tính không tốt nhưng là cũng không tính quá ngu nếu là đem những này ra hỏa đều tặng cho ngươi đánh giết ngươi hẳn là có thể lập tức mạnh đến đủ để cùng ta địch nổi a lần này khổng võ đáp lại hắn lắc đầu nói rằng không phải cùng ngươi để nổi mà là dừng lại một chút khổng võ dường như đang tính lấy cái gì sờ lên cái cảm nói đến lúc đó bóp chết ngươi cùng bóp chết một cái con kiến không có gì khác nhau tốt tốt tốt nghe được khổng võ như thế còn g vọng lời nói hồng trần không có bất kỳ hoài nghi vỗ tay gọi tốt tiếp lấy hắn trực tiếp đứng lên thân trực tiếp bồng bể ề tiến lên cùng khổng võ đối mặt với dừng lại tại trên bầu trời hai người trên không trung đối lập mà đứng một người khí thế hùng hậu như là sơn nhạc nặng nề bá đạo một người khác trên thân áo đỏ tung bay trương、Dương、tùy、Ý. không nghĩ tới tiểu bối này vậy mà mạnh như thế hưng hãn nơi xa không ai chú ý thủy nguyệt kỳ đã sơn trôn đến giữa tầng mây đang hiếp mắt con người quan sát đến mặc kệ là những cái kia cường hạn nữ tỷ, vẫn là kia hồng trần công tử đều không phải là hắn một cái nho nhỏ thủy nguyệt kiếm tông trưởng môn có thể ứng phó bởi vậy theo hồng trần công tử xuất hiện về sau hắn liền trực tiếp lặng lẽ chạy đi về phần khổng võ chỉ có thể chúc hắn may mắn chỉ là không nghĩ tới hắn không có rời đi bao xa liền nghe tới kia một tiếng oanh minh hắn trông thấy khổng võ trực tiếp chém giết chính mình túc đỉnh hột khí cũng gặp được khổng võ thoáng qua ở giữa liền chém giết một gã trong luyện hư kỳ nữ kỳ về sau lại là liên tục đánh bại tu vi tương tự cái khác ba tên nữ tỷ giờ phút này hắn rốt cuộc đối mặt cái kia cao thâm khó lường hồng trần công tử khổng võ hắn có thể t h ắ n g a thùy n g u y ệ t kỳ mang theo nồng đậm sầu lo cũng không có trực tiếp rời đi chuẩn bị nếu là có cơ hội liền đem khổng võ mang đi Ngươi, Hồng Trần hồn muốn nói thứ gì? dừng một chút, tò mò chỉ vào khổng võ không ngừng đập chân, nghi ngờ nói, ngươi là Khổng lên gì, gì. tại thứ chút, chỉ tự một tò tức trầm mặt là là làm lập vào mò võ võ đập đây c chỉ chỉ ngươi. Ngươi những cái kia nữ tỳ nghe được câu này vẻ mặt biến đổi nguyên một đám sắc mặt trong nháy mắt bạch trắng bệnh có thể hồng trần dường như không có trông thấy những này vẻ mặt nghiêm túc đối với khổng võ nói ngươi đem môn kia công pháp giao cho ta ta lập tức phát hạ thiên ma đại thệ chỉ cần công pháp là thật ta tuyệtệt sẽ không đối ngươi bất lợi sẽ không bắt lại ngươi sẽ không tra tấn ngươi càng sẽ không giết chết n g ư ờ i nếu là ngươi cảm thấy có lỗ thủng có thể chính mình tăng thêm hắn phen này lời nói thành ý mười phần mà khổng võ cũng minh bạch đối phương dự định gia hỏa này vậy mà coi là chính mình thông qua hệ thống thêm điểm là một loại công pháp a nói thật khổng võ rất muốn làm gian thương trước tiên đem những cái kia nữ tỷ l ừ a gạt tới lại nói nhưng là hắn cũng biết vị này hồng trần công tử cũng không phải đồ đần hắn tất nhiên sẽ t r ư ớ c xác nhận công pháp thật giả lại đem những cái kia nữ tỷ giao ra ngay cả giờ phút này hắn đều mơ hồ đem những cái kia nữ tỷ bảo hộ ở sau lưng hắn rất thông minh biết hiện tại khổng võ còn không phải hắn đối thủ nhưng nếu là nhường khổng võ tìm tới cơ hội đánh chết những cái kia tỷ nữ lại mạnh lên một hai lần khả năng song phương thực lực liền sẽ xoay chuyển tới như thế nào hồng trần thấy khổng võ không nói lời nào lại lần nữa đặt câu hỏi khổng võ lắc lắc đầu khoe miệng câu lên chậm rãi giơ tay lên chỉ hướng hắn giao dịch rất tốt nhưng là ta tất cả đều m u ố n nghe được câu nói này hồng trần s ư n g s ờ trên mặt hiện ra một tia trào phúng hắn không nghĩ tới khổng võ lại còn đem chủ ý đánh tới trên người hắn xem ra môn này công pháp cho ngươi quá lớn tự tin cũng được bắt lại ngươi về sau ta có là biện p h á p đem kêu c ô n g p h á p n à y ra Trần đến. Hồng Trần sắc mặt theo lời nói dần dần đong chầm một chữ một câu nói v ơ i anh khí thế của hắn toàn bộ triển khai bảy nghìn một trăm ba mươi điểm lực thuộc tính mang tới cảm giác g á p bách hướng về bốn phía lan tràn vọt thẳng t ả n chung quanh biển mây chỉ là sau một khắc một cỗ cùng hắn gần như ngang hàng khí thế đống nhiên từ đối diện bộ phát hai cỗ khí thế mánh liệt đụng nhau tại không khí bên trong ma sát ra trận trận a n h minh thanh không có chậm rãi nâng lên tay phải đầu ngón tay quanh quẩn lấy một vệt màu đỏ làm sao có thể có thể người minh minh hồng chân lần thứ nhất cảm giác chuyện vượt ra khỏi chính mình trừng khống không khỏi có chút bối rối ra h ò a này thế nào đúng như liền ngay tại hắn nghi hoặc lúc đối diện khổng võ thấp giọng thì thào một câu không biết do nói cái gì kế tiếp chỉ thấy khổng võ trên thân từng đầu dây đỏ vẽ ra một t r ư ơ n g m ặ t quỷ hắn cả người giống như bành trướng ở vòng ngay cả trên ngón tay ánh sáng màu đỏ cũng là khí thế đại thịnh trực tiếp lấn át hồng trần công tử chương ba trăm bốn mươi sáu xuất bình phong hệ thống nhắc nhở chương ba trăm bốn mươi sáu xuất bình phong hệ thống nhắc nhở một c ỗ hàn ý theo góp chân chỗ một đường hướng lên hồng trần cảm giác được một cỗ khó mà nói rõ cảm giác sợ hãi đây chính là sợ hãi a hồng trần cảm thụ được c ố này trước chỗ không có thể nghiệm không chút nào cố chính mình sau một khắc muốn đối mặt cái gì vậy mà nhét môi cười lên hai tay đang run rẩy lưng chỗ phát lạnh thể nội chân nguyên d ư ờ n g như bị đông cứng không còn lưu chuyển hắn biết c ố này cảm giác sợ hãi từ đâu mà đến nhìn xem khổng võ đầu ngón tay kia xóa ánh sáng màu đỏ hắn ánh mắt phức tạp nơi đó đang tràn ngập đủ để so sánh hợp thể kỳ người tu luyện một kích chấn động như vẹn vẹn như thế hồng trần ngược lại không về phần như thế kinh ngạc lấy hắn tại trong ma môn địa vị nhìn thấy qua hợp thể kỳ tu luyện không có hơn ngàn cũng có mấy trăm nếu không phải lần này hắn rời nhà trốn đi thời điểm không muốn kinh động người trong nhà lúc này hắn thân bên cạnh hẳn là còn có bốn cái hợp thể kỳ người hộ đạo nhưng hắn cảm thấy nỗi lòng phức tạp là khổng võ một chiêu này trong cõi u minh chuyển tới k i a hủy diệt tính chấn động lại là trạm đạo thuật cái nhà này băng vậy mà người mang hai loại trạm đạo thuật chính mình có thể chống đỡ được một kích này ha lúc này hắn nội tâm mới bắt đầu hiện ra một tia lo nghĩ lần này đi ra hắn không chỉ có không có mang lên người hộ đạo ngay cả rất nhiều bí bảo đều không mang đi ra duy nhất mang ra phòng hộ bí bảo cũng là có thể chống đỡ được bình thường hợp thể kỳ người tu luyện công kích nhưng là đối mặt khổng võ cái này tản ra hủy diệt tính chấn động một k í c h hắn đối kêu bí bảo cũng không ôm cái gì hy vọng hắn đông nhiên cảm thấy trước đó thông qua bốn tên nữ t ỷ sinh mệnh nghiệm chứng khổng võ cách làm có chút lớn ý kỳ quái tư tự dưới đáy lòng sinh ra nhường hồng trần có hơi hơi xứng sờ nhiều như vậy năm qua hắn nhưng cho tới bây giờ không có cảm thụ qua hối hận loại này tâm tình khổng võ nhìn xem sắc mặt không ngừng biến hóa hồng trần có chút không hiểu giờ phút này hắn tại huyết quỷ chiến thể tăng phúc hạ lực thuộc tính đã đến đạt năm nghìn chín trăm tám mươi điểm loại này trạng thái dưới hám thiên trị phát huy uy lực tất nhiên có thể bằng được lực thuộc tính vượt qua vạn điểm người tu luyện một k í c h có thể cho dù như thế k h ổ n g võ cũng không cảm thấy có thể một phát hám thiên trị trực tiếp xử lý cái nhà này băng theo gia hỏa này phô trương đến xem tất nhiên lai lịch bất phàm không chỉ có là bản thân cường hãn tu vi theo những cái kia luyện hư cảnh nữa t ỷ liền có thể nhìn ra một hai liền trước đó cái này xưng bám ộ t chỗ h u h ồ n trang trang chủ tu vi vẫn còn so sánh bất quá những này nữa t ỷ mà cái này công từ ca vậy mà đem loại này thực lực cao thủ coi như người hầu thậm chí có thể nói là nô lệ có thể nghĩ mà biết lưng của hắn sau tất nhiên có cực kỳ khổng lồ thế lực chính mình hám thiên chỉ không chừng liền sẽ bị hắn dùng cái gì thủ đoạn tránh thoát bởi vậy khổng võ là hồng trần chuẩn bị bốn phát hám thiên chỉ bốn phát hám thiên chỉ nghĩ đến thế nào cũng có thể giải quyết gia hỏa này đi liền xem như gia hỏa này thủ đoạn thông tin h ê bốn phát hám thiên chỉ đều giải quyết không được vậy cũng không có gì cùng làm thì khổng võ có chút hít mắt nhìn về phía hồng trần sau lưng đám kia nữ tỷ hắn có thể tránh thoát hám thiên chỉ có thể những cái kia nữ tỷ cũng sẽ không tốt như vậy vận sáu tên nữ tỷ coi như bọn hắn cung cấp tự do điểm thuộc tính cùng trước đó mấy người tương tự đó cũng là tiếp cận năm ngàn điểm tự do điểm thuộc、tính. đến lúc đó coi như hồng trần có thể tránh thoát hám thiên chỉ những n à y nữ tỷ cung cấp điểm thuộc tính số cũng đầy đủ khổng võ lập tức mạnh lên tới một cái khó mà tưởng tượng tình trạng cũng chính là cân nhắc tới điểm này khổng võ mới đưa vừa mới đạt được những cái kia tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại mệnh thuộc tính bên trên vừa nghĩ tới sau một khắc chính mình liền có thể đem l ự c thuộc tính c h ồ n g tới một vạn điểm khổng võ trên mặt liền hiện ra khó mà ư ớ c chế nụ cười hám thiên chỉ không còn do dự khổng võ quả quyết chỉ điểm một chút hướng về phía trước tới nhìn thấy một màn này hồng trần lập tức phản ứng tới tay khẽ vây đỉnh đầu liền xuất hiện một cái kim hoàng sắc trung đồng ông trong đồng t kết, kết trong. Trong lúc nhất thời giữa sân lạnh ngắt y mắng khổng võ có chút nghi hoặc lại lần nữa điểm một cái ngón trỏ phát hiện không có phản ứng sau đem ngón trỏ nhận được trước người cái này thế nào chuyện đối diện sáu tên nữ tì nhìn nhau một cái giống nhau không rõ cho nên vừa mới khổng võ trên thân tán phát kia dường như có thể h ủ thiên diện địa chấn động làm sao lại đ ố n g nhiên biến mất khổng võ cũng là giống nhau ý nghĩ nguyên bản cái này hám thiên chỉ đều nhanh muốn kích phát ra đi sao có thể liền xuất hiện loại này biến cố ngay tại lúc này h ắ n đ ố n g nhiên chú ý tới một k i a không thích hợp khổng võ mệnh ba nghìn sáu trăm mười ba lực bốn nghìn hai trăm bảy mươi hai hai nghìn tám trăm bốn mươi bảy chín trăm năm mươi thần tám kỹ huyết quỷ chiến thể lv hai không một nghìn hám thiên chỉ lv ba không hai trăm trả nguyệt lv hai không một nghìn hoàng hồn l v hai một trăm tự do điểm thuộc tính、không. đặc thù điểm thuộc tính、không. lạng lặng phiêu phủ ở trước người thuộc tính bảng bên trong nguyên bản còn lại bốn điểm thần thuộc tính không biết khi nào đã biến thành không điểm ba ngay tại khổng võ đầy đầu dấu chấm hỏi thời điểm sau một khắc trong đầu đ ố n g nhiên vang lên một hồi cực tốc hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng ngài đánh chết h ắ cóng ma tinh thu hoạch được một trăm tám mươi bảy điểm tự do điểm thuộc tính số chúc mừng ngài đánh chết ngàn sừng yêu thánh thu hoạch được tám trăm bảy mươi bốn điểm tự do điểm t h u tính số chúc mừng ngài đánh chết b áo lộ bóc đế thu hoạch được 1.211 điểm tự do điểm thuộc t í n h số chúc mừng ngài đánh chết phật nô già lam thu hoạch được 32 điểm tự do điểm thuộc t í n h số chúc mừng ngài đánh chết cái này một nháy mắt khổng võ cảm giác những n à y tin tức tựa như là kiếp trước những cái kia hấp dẫn dẫn chương trình mưa đạn đồng d ạ n g không ngừng mà đổi mới không ngừng mà thông báo tình huống gì ở đây là trong lúc nhất thời khổng võ trực tiếp xứng sở tại không trung tây châu hạ châu cả người xuyên hiệu điệu giáp trụ nữ tử trong tay trường đao chầm dãi thu hồi đi hướng dưới núi thân thể của nàng sau trên bầu trời xuất hiện năm đạo to lớn huyết sắc chỉ、ấn. sau cùng lời nói bao phủ tại oanh trong minh thanh cao vóc mây sơn phong bị năm đạo huyết sắc chỉ ấn trực tiếp vỡ nát tiểu hồng đối với kia phật ảnh nói tới không có mảy may phản ứng chỉ là nhìn xem phía trước bầu trời lẩm bẩm nói chủ nhân ngươi ở đâu chương ba trăm bốn mươi bảy tiểu hồng tại loạn giết chương ba trăm bốn mươi bảy tiểu hồng tại loạn giết không phải nơi này tiểu hồng móc ra một cái địa đồ ở phía trên tiêu ký một cái địa phương vẽ lên xiên đi vào tây châu hạ châu về sau nàng ở đằng kia tòa thiết t r í truyền t ố n g pháp trận bên trong tòa thành lớn cũng không có tìm tới khổng võ tung tích trong thành tìm hiểu sau một lúc nàng liền minh bạch khổng võ truyền t ố n g pháp trận ra vấn đề sau cũng không có truyền t ố n g tới chỉ định địa điểm như thế đến một lần mong muốn tại tây châu hạ châu lớn như thế thổ địa bên trên tìm kiếm khổng võ một người độ khó có thể nghĩ mà biết thật là tiểu hồng cũng không còn khí nổi tại liên tục tìm mấy cái thành thị về sau nàng rốt cuộc thăm dò được một cái tin tức một cái nguyên anh kỳ tiểu yêu công bố hắn biết tiểu hồng trong miệng kia khôi ngô dị thường người hạ lạ sau đó tiểu hồng liền bị hắn dẫn tới cái này cái gọi là vạn yêu sơn tiểu yêu về tới trên núi lập tức buộc lộ ra lúc đầu mục đích hắn muốn đem tiểu hồng hiến cho vạn yêu sơn lao đại một cái giản mua vô cùng hiệu yêu hiệu yêu rất là vui vẻ cảm thấy mới đem tới tay tiểu thiết mặc dù thấy không rõ tướng mạo. nhưng là cái này tư thái liền mượi phần lấy vui sau đó vạn yêu sơn liền không bất quá như thế đến một lần cũng là cho tiểu hồng một cái mạch suy nghĩ lấy từ g i a chủ người tính cách nếu là đi tới tây châu hạ châu tất nhiên sẽ bốn phía tìm những ngày yêu ma chém giết về sau thu hoạch điểm thuộc tính vậy mình chỉ cần nguyên một đám tìm tới những ngày yêu ma tụ tập địa phương liền sẽ có cực lớn sát xuất nhìn thấy k h n g võ bởi vậy nàng tùy tiện bắt một cái tiểu yêu nhường hắn tại địa đồ bên trên tiêu xuất phụ cận những cái kia thật to nho nhỏ yêu ma căn cứ hắc long đầm nàng nhìn xem cách nơi này gần nhất một chỗ khác yêu ma căn cứ thu hồi địa đồ bay lên không trung cùng nay đồng thời một chỗ huy hoàng đại tự bên trong ở vào trong đại điện một cái lớn đại phật giống đông nhiên mở ra mắt a di đà phật áo lô bóc đế cùng phật nô g i ả lam vinh đăng cực lạc hắn lời này vừa ra quay chung quanh tại bên cạnh hắn những cái kia phật tượng nhao nhao mở ra mắt ai dám đối tây thiên phật đã ra tay chẳng lẽ kia hầu tử hay là đầu kia c h â u đen con khỉ kia tử cùng con c h â u kia ám toán vui vẻ la h á n sau tây châu hạ châu các nơi yêu vật đều biến có chút không an phận trong lúc nhất thời đại điện bên trong nghị luận nhao nhao a di đà phật theo cầm đầu đại phật mở miệm Cái khác phật lập tức Phật lập đà a người tĩnh n x u ố tới. Tích độc kim độc c ơ n n g g ư mang theo mấy người đi điều tra một phen theo hắn một tiếng phân phó một tôn phật tượng vỡ ra một cái toàn thân tím xanh phật đà từ trong đó đi đi ra có chút gật đầu mang theo cái khác mấy người đi ra ngoài mà tại trung châu bên này k h ổ n g võ chậm rãi trở lại thần chính mình bên này không có đánh g i ế t bất kỳ đối thủ thật là hệ thống lại chuyển đến nhiều như vậy thanh em nhắc nhở cái k i a chỉ có một loại nguyên nhân tiểu h ồ n g tại cái nào đó địa phương loạt rết rết điên rồi có thể nói là nhìn xem chính mình thuộc tính bảng bên trên thêm ra ba nghìn một trăm chín mươi điểm tự do điểm thuộc tính khẩn võ sắc mặt có chút của cái chính mình đi vào cái này trung châu về sau m ệ t chết việc cực lâu như vậy giống như đạt được tự do điểm thuộc tính còn không bằng tiểu hồng duy nhất một lần lấy được một bên tư tắc lấy khổng võ một bên giải trừ chính mình huyết quỷ chiến thể nhìn ngươi tự hồ là ra một chút vấn đề hồng trần công tử khôi phục trước đây thoải mái cười ha hả nói hắn cũng không cảm thấy là khổng võ n g h ị thông suốt trước đó giao dịch cho nên từ bỏ đánh giết chính mình ý nghĩ vừa mới hắn có thể cảm giác được khổng võ kia nồng đậm sắc cơ như là từng cây cương châm đâm đau lấy da của hắn ra nhưng cuối cùng khổng võ vẫn là không thể ra tay như vậy là môn này công pháp tệ nạn a vẫn là trước khi nói chiến đấu khổng võ mặc dù nhìn qua tài giỏi có thửa nhưng vẫn là nhận lấy một chút nội thương không thể nào phán đoán nhưng là hồng trần biết ít ra chính mình không cần lo lắng vừa mới kia một chỉ khổng võ trông thấy hồng trần lần này biểu lộ cười nói đúng vậy à đúng nhiên cảm thấy đối phó người cũng không cần dùng tới một chiêu này ha ha hồng trần phát tay nhường những cái kia nữ t ỷ tản g ra cười nhạo nói nếu như giờ phút này ngươi quỳ xuống đến hướng ta đập một cái đầu trước đó giao dịch vẫn là có thể tiếp tục dập đầu trên khổng võ hạ đánh giá một phen hồng trần nghi ngờ nói ngươi minh, minh yếu như vậy vì cái gì sẽ như vậy tự tin à? yếu hồng trấn nghe được câu này trên mặt nụ cười thu liễm tựa hồ là bị khổng võ câu này đâm trọn ống thở mắt của hắn sừng nhảy lên trên người khí thế không ngừng bốc lên hàm răng khấu c h ặ t gạt ra một câu n g ư ờ i nói ta yếu vê anh toàn thân hắn khí thế không có chút nào giữ lại bộc phát giơ tay lên một thanh cực phẩm tiên khí cấp bậc trường kiếm xuất hiện tại ở trong tay đoạn bụi kiếm trường kiếm trong nháy mắt biến mất hung hăng chém về phía khổng võ trên đường từng màn nhân gian bi hoan ly hợp xuất hiện tại phía trước bị trường kiếm một chút xíu chém ra những này những cái kia trong tấm hình là vừa v ặ n sinh ra tại trong tá lót ngao ngao khóc lớn khửng v õ là tuổi thơ lúc tại đại trạch bên trong nhìn lấy bầu trời ngẩn người khửng v õ là người mặc bộ đầu phục thị t u ầ n sát đường đi khửng v õ dường như trước khửng v õ nửa đời tất cả hình tượng đều tại bị t r ư ờ n g kiếm một chút xíu chặt đức theo từng màn hình tượng bị chặt đức hồng trần sắc mặt càng thêm điên cuồng đoạn bụi kiếm có thể ngắn ngủi chặt đức một người tại hóa thần trước đó còn tại phạm trần lúc tất cả tu vi ký ức tình cảm đã mất đi đây hết thể đối phương liền như là không chung lầu cát căn cơ bất ổn tiếp lấy bởi vì đi qua biến mất mà thể nội tu vi hỗi loạn đối thủ sẽ bị thanh kiếm này trực tiếp chặt đứt đầu lâu giờ phút này hồng trần đầu nao phát nhiệt phía dưới đã đem bắt sống khổng võ ép hỏi công pháp suy nghĩ ném đến tận chín tầng mây bên ngoài đây hết thảy chỉ là bởi vì khổng võ nói hắn yếu mà thôi hồng trần công tử kỳ thật tu luyện thiên phú rất bình thường thậm chí có thể nói là h ỏ n g bét nhưng là bởi vì hắn có một cái yêu thương hắn t ố t cha cho nên hắn tu vi tăng lên tốc độ ở đằng kia vô số thiên tài địa b ả o g i a t r ì hạng so với cái kia cùng thế hệ thiên hữu còn muốn cấp tốc chỉ có điều tới luyện hư hậu kỳ sau đột phá tới hợp thể kỳ cái này một quá trình ngoại lực là rất khó can thiệp bở rất nhiều người đều ở trong tối trong đất thảo luận chuyện này có như vậy h i ể n hách gia đình bối cảnh có thể hồng trần công tử thậm chí ngay cả hợp thể kỳ đều không thể đột phá người bình thường nếu là có cái kia dạng tài nguyên đã sớm đột phá tới hợp thể kỳ những lời này lời nói mặc dù bọn hắn chưa từng ở trước mặt đối với hồng trần d ạ n g thật là hắn cuối cùng sẽ nghe được trong t h a i đối mặt những người này hồng trần đáp lại chỉ có một loại giết lần này hắn sở dĩ bị giam cầm đoán cũng là bởi vì là giết một cái vụ trộm nói hắn tu vi yếu g i a hỏa thất ma một trong tâm hận ma đi chuyển mà bây giờ k h ổ võ cũng dám đụng vào hắn vải n ư ợ n g kia m ặ chương kệ ắ n có cái gì ba trăm bốn mươi tám ma tô kiến chương ba trăm bốn mươi tám ma tô kiến chỉ thấy cái kia thanh cực phẩm tiên khí cấp bậc trường kiến giờ phút này bị hai hàng trắng n a n răng cắn mặc kệ như thế nào chấn động đều không có biện pháp lại tiến một bước k h ổ n g võ toàn thân không hề động đánh mảy may chỉ là có chút há m ổ m liền đem cái này thế tới rào r ạ t một kiếm trực tiếp cắn sau một khắc cổ của hắn bên trên cơ bắp kéo căng mạch máu nhô lên giáp băng trường kiếm trực tiếp vỡ vụn trong n g á y mắt biến thảm đạm t h ẳ n g tắp rơi xuống giáp băng giáp băng k h ổ n g võ miệng dãy rụa vật cứng vỡ vụn thanh â m theo miệng của hắn bên trong không ngừng chuyển ra cuối cùng hắn chọn ra một cái nuốt động tác hầu kết trên giới di động một chút hương vị không tệ làm xong đây hết t h ả khẩn kh một ngụm trắng đoán răng cửa chân bóng như lúc ban đầu một màn này nhường hồng trần cùng đông đảo tỷ nữ không khỏi đi theo nuốt ngụm nước bọn trên mặt mang theo tản ra không đi mê mang người cái này hồng trần kết cả lam ba không biết rõ nên nói cái gì hắn tưởng tượng qua khổng võ khả năng chọn lựa rất nhiều cử động n ụ c thân n g à h kháng tránh né c h ắ n g kích thậm chí ngay cả khổng võ dùng ra vừa mới kêu kinh khủng một kích đều bị hắn nghĩ tới nhưng là hắn thế nào đều không muốn tới khổng võ vậy mà cứ như vậy đem chính mình t ự c phẩm tiên kiếm cắn nát làm đồ ăn và tan hết làm sao có thể có thể lấy hắn thực lực không nên ngay tại lúc này khổng võ trên thân không ngừng truyền ra dị hưởng hắn thân thể càng không ngừng bành trướng co vào như thế vãng phục ba lần trên người hắn khí thế cũng đang không ngừng tăng cường hồng trần công tử cảm giác được chính mình quanh người không khí đều biến vô cùng n g ư t ngạt trên bầu trời không có mây đen thế nhưng lại rơi ra một tia mưa phùn đông đông đông mạnh mẽ tiếng tim đập như là ma thần cầm nhẹ ngay tại vừa mới một phút này khổng võ lựa chọn thêm điểm tiểu hồng vì hắn làm tới tự do điểm thuộc tính số bị hắn toàn bộ thêm tại lực thuộc tính bên trên hắn lực thuộc tính lập tức đã đến sáu nghìn ba mươi bảy điểm lại thêm h à n thiên trị cùng trả nguyện bị động giá trị giờ phút này khổng võ lực thuộc tính đã đến đạt chín nghìn không trăm năm mươi bảy điểm trước đó còn lộ ra cao không thể leo tới hồng trần k i a bảy nghìn một trăm ba mươi điểm lực thuộc tính tại lúc này khổng võ trước mặt đã không có bất kỳ uy hiếp đ ề u nói khổng võ vặn vẹo hố néo cổ hoạt động hạ thân thể một chữ một câu nói rằng ngươi rất yếu hồng trần công tử cắn chặt hàm r ă n g không một lợi phát cho dù trong lòng của hắn vô cùng nổi giận có thể hắn lại không có bất kỳ biện pháp phản bác khổng võ giờ phút này chỗ buộc phát khí thế mặc dù không bằng lúc trước hắn kia kinh khủng một cách kia thế nhưng đã tiếp cận luyện hư kỳ cực hạ mặc dù không giống lúc trước hắn k i a một chỉ như vậy mang đến tử vong uy hiếp có thể chính mình cũng không biện pháp ứng đối ngay tại lúc này hồng t r ầ n đ ố n g nhiên trong lòng một sợ thể nội chân nguyên h ỗ n loạn tu vi rơi xuống đây là hắn lập tức phản ứng tới trước đó vẫn phiêu phủ ở đỉnh đầu kim trung đ ố n g nhiên nhẹ nhàng rung động quanh người kim sắc lưu quang biến càng thêm l ư n g thực làm q u ạ hương bồ lớn bàn tay đập vào trên kim quang nhấc lên một hồi g ậ n sóng a khổng võ thanh âm theo hồng trần bên cạnh chuyến g a mang theo cảm khải nói ngươi cái đồ chơi này có chút ý tứ công tử cẩn thận thối lui z ba trước hết nhất phản ứng tới là những cái kia hộ chủ sốt ruột nữ tỷ các nàng hướng về khổng võ điên cuồng tiến công nghĩ đến đem hắn bước lui thật là giờ phút này khổng võ nhục thân cường độ ngay cả bọn hắn công tử đều không phá nổi phòng ngự càng đừng đề cập những này t u vi yếu hơn nữ tỷ cùng bạo chân nguyên bạo tạc bên trong khổng võ bình yên tự nhiên đứng tại nơi đó nơi này gó gó nơi đó đập vỗ nghiên cứu làm sao làm mở hồng trần cái này mai rùa bảo vệ hồng trần cái này kim trung phòng hộ năng lực cực kỳ cưng hãn khổng võ cảm giác nếu không sử dụng trả nguyện hoặc là hám thiên chỉ lời nói chính mình có thể muốn hao phí ít ra một cái giờ thời gian khả năng phá v loại này thời điểm khổng võ lại lần nữa hoài niệm lên vệ tà đao có pha giáp thuộc tính vệ tà đao có thể không nhìn những này loại phòng thủ kỹ năng đem khổng võ công kích truyền lại đi vào nhưng bây giờ khổng võ chỉ có thể khác nghĩ biện pháp hồng trần công tử nhìn xem gần tại găng tấc không có mảy may phòng bị khổng võ sắc mặt lúc thì đỏ một hồi thanh gia h o a này hoàn toàn không nhìn chính mình dường như ăn chắc chính mình bắt hắn không có bất kỳ biện pháp p h ẫ n nộ cùng xấu hổ xen lẫn nhường hồng trần công tử sắc mặt và mẹo hoàn toàn không còn trước đó kia nhẹ nhàng công tử bộ dáng nội dẫn phía dưới hắn tư duy hỗn loạn trực tiếp đối với khổng võ ra tay ng vô số màu đỏ sợi tơ xuất hiện trên không trung loại ra hàng quang hướng về khổng võ sen lẫn mà đi trước kia sắc bén vô cùng sợi tơ lại ngay cả khổng võ lông tơ đều không thể chặt đức chỉ có thể vẹn vẹn quân lấy khổng võ có thể chỉ kéo dài không đến một cái hô hấp liên bị khổng võ tùy ý v n mẹo trực tiếp kéo đức hồng trần trang như điên cuồng vô số thần thông liên tiếp ra tay càng không ngừng hoành kích lấy khổng võ vô dụng bất luận là thần hồn phương diện công kích vẫn là nhằm vào nhục thể thủ đoạn đều không có cách nào đối khổng võ tạo thành bất kỳ tổn thương chỉ chốc lát h ồ n g trần sắc mặt dần dần nhẹ nhàng mặc dù hô hấp gấp rút thật là trong ánh mắt trung quy là khôi phục một tia thanh minh hô t r ư ơ n g thư một mạch h ồ n g trần nhìn xem khổng võ bình tĩnh nói không nghĩ tới ta còn là khinh thường ngươi môn này công pháp a khổng võ đầy không thèm để ý địa điểm một chút đầu đống nhiên quay đầu nhìn về phía những cái k i a n ữ tỷ đã hiện tại chính mình không có cách nào phá vỡ cái này vòng phòng hộ hông trần trông thấy một màn này cũng minh bạch khổng võ ý nghĩ không có cách nào không thể lại trí hoãn nếu là lại để cho khổng võ đánh chết những cái kia nữ t ỷ khả năng hắn liền có đầy đủ thực lực có thể phá vỡ kim trùng phòng ngự nghĩ đến cái này hồng trần mười phần không thôi từ trong ngực lấy ra một cái màu đen l ệ n h bài vốn đang nghĩ đến ngàn năm về sau dùng cái này đổi lấy ma tôn trợ giúp nhưng bây giờ nhìn chính mình đã không có lựa chọn cười khổ một tiếng hồng trần trực tiếp bóp nát màu đen l ệ n h bài nguyên bản đang hướng về những cái kia t ỷ nữ đi đến khổng võ đ ỗ n g nhiên lông mày nhữ một cái chậm rãi đổi quá thân hắn cảm nhận được một kia kỳ dị chấn động giờ phút này hắn trong nội tâm bỗng nhiên xuất hiện một đạo uy nghiêm thanh nhân ma tôn ti nghe thấy câu nói này liền có thể minh bạch g i a hỏa này khẳng định là đang cầu xin vệ i binh không thể lại trì hoãn cái này suy nghĩ vừa mới xuất hiện khổng võ liền lỗ thai k h ẽ động nhìn về phía phía dưới nơi đó một đạo khoác đầu tán phát thân ảnh đang phi tốc vọt tới hồn kiệt mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng điên cuồng cười lớn vọt lên đi lên trực tiếp tự bạo ầm ầm bạo tạc sinh ra bụi mù t á n đi khổng võ lông mày hơi n h í u có chút nghi hoặc mà nhìn xem một mặt này ra hỏa này phát cái gì điên ân hắn cấp tốc quay đầu phát hiện kêu mấy tên nữ tỷ giờ phút này cũng vọt lên đi lên trên thân tràn ngập cuồng bạo chấn động ma tôn kiến là ma tôn phát hạ tới lệnh bài mỗi một mai đều trân quý vô cùng thu hoạch được ma tôn kiến người mặc kệ là ma môn vẫn là chính đạo người tu luyện đều có thể hướng ma tôn đưa ra một cái yêu cầu chỉ cần không phải loại kia nhường ma tôn tự sát loại hình không hợp lý yêu cầu ma tôn đều sẽ bằng lòng mà xem như trên đời hiếm thấy thánh nhân có thể nói không có gì ma tôn làm không được chuyện c h ứ này bên ngoài ma tôn khiến còn có một loại công hiệu bóp nát ma tôn khiến sau t r u n g quanh trăm vạn dặm bên trong tất cả ma tu nhất định phải thứ nhất thời gian tiến đến chợ giúp n ắ m khiến người đồng thời cần bất kể bất kỳ một cái giá lớn đem n ắ m khiến người cứu ra đây là mỗi một tên ma môn người tu luyện bái nhập sơn môn về sau liền phải lập hạ thiên ma lời t h ể nếu như trái lời t h ể lập tức thiên ma phệ thân mà chết ngay cả ngàn tình ma dạng này thất ma đều không ngoại lệ nhưng là đồng dạng mà nói có thể được tới ma tôn k i ế n người sẽ không như thế lãng phí cái này lên trời cơ hội trừ phi người kia giờ phút này chính diện gặp sinh tử nguy cơ cây bên này có thể có ma tôn khiến người ngàn tính ma híp híp ánh mắt khích một mạch cái này hải tử làm sao lại như vậy không khiến người ta bớt lo đâu người chết thì chết làm gì bóp nát ma tôn khiến nhờ ư n g mẹ kế lại chạy một chuyến đâu bang một đạo sáng tỏ kiếm quang cùng đen nhánh dây leo đâm vào cùng một chỗ nam cung vân cùng huyết tức riêng phần mình thối lui ma tôn khiến nhắc nhở huyết tức đương nhiên cũng nhận được nhưng là giờ phút này nàng cũng không có biện pháp thoát thân trước mặt cái này thuộc sơn đệ tử mặc dù trẻ tuổi nhẹ hơn nữa còn chưa mang theo phối kiếm thật là chỉ dựa vào hắn tự thân kia cường hãn kiếm đạo tu vi liền cùng mình đánh không cùng nhau trên dưới sư tôn nàng nhìn về phía ngàn tinh ma trầm giọng nói hiện nay chỉ có thể nhường sư tôn ra tay nhanh chóng giải quyết cái này thuộc sơn đệ tử bất nhiên lời nói thiên ma lời thề p h ả n vệ ngay cả nhà mình sư tôn đều không thể tiếp nhận chỉ là vượt quá nàng dự kiến chính là ngàn tinh ma nhôn núm mai nói rằng người ta sư đổ xem ra là không có cách nào tiến đến c h i viện vì sao huyết tức vô ý thức hỏi một câu tiếp lấy liền bỗng nhiên ý thức được một sự kiện chính mình sư tôn cũng không có khai thác cứu viện hành động thật là nhìn qua thiên ma lời thề vậy mà không có phạt vệ điều này đại biểu lấy ngay tại nàng tư t ắ t lúc ngàn tình ma bỗng nhiên ra tay một trưởng vô hướng về phía nam cung vân đạo này trưởng ấn đang phi hành trên đường chia ra làm hai một đạo hướng về nam cung vân một đạo hướng về thanh an một t r ư ở n g này ẩn chứa ngàn tình ma đại thừa kỳ cường hãng thực lực đừng nói giờ phút này nam cung vân không có phối kiếm coi như hắn mang lên phối kiếm thân ở đỉnh phong cũng là chơi đùa không cách nào ngăn cản chỉ là nhìn nam cung vân không có mảy may bối rối hắn hít sâu một mạch đối với bầu trời lớn tiếng hô sư tỷ cứu ta ba ngay tại lúc này có một đạo lớn tiếng la lên văng lên cứu cứu ba cứu mạng a ba một bên khác thanh a n nhưng không có nam cung vân như thế bình tĩnh sắc mặt bối rối vô ý thức đều to phá âm sau một khắc một cái tinh xảo ngọc kiếm xuất hiện tại nam cung vân trước người có hơi hơi chuyển liền đỡ được ngàn tỉnh ma một cách này trên bầu trời một cái nhỏ nhắn xinh s ắ n lọ lì bỗng nhiên hiện thân nàng ngồi một cái so thân thể còn lớn hơn hồ lô bên trên giờ phút này che lấy cái chán mặt mũi tràn đầy hát tuyến một bên khác trước thanh an phương bỗng nhiên chuyển ra một tiếng thở dài hơi thở âm thanh một thanh ba mũi hai nhận thương vạch phá hư không bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp chém ra ngàn tỉnh ma một trường theo ba mũi hai nhận thương hướng về phía trước di động Cả n sư ờ i u tỷ nam cung vân sắc mặt nghiêm túc đối với tiểu lo lý đi thi lễ cẩn thận nghiêm túc quan sát nàng chung quanh lúc này mới thả lỏng trong lòng để nói đại sư minh không cùng đến đây đi tiểu lo lý nghe được câu nói này không biết vì sao khuôn mặt nhỏ đống nhiên khẩn trương lên khiếp khiếp nói hẳn là còn không có a nam cung v ẫ n nói vậy chúng ta tranh thủ thời gian rời đi a ta vừa mới triệu hoàn phôi kiếm hẳn là nhường hắn phát hiện tiếp qua một hồi hắn hẳn là tìm đến đây nghe được câu nói này tiểu lo lì cũng là khẩn trương một chút tiếp lấy giống như là nghĩ đến cái gì cái đầu nhỏ lắp cùng chống lúc lắp dường như vừa mới ma tôn khiến chấn động ngươi cũng cảm nhận được đi chúng ta không thể để cho cái này ma nữ a thật xin lỗi ta không phải cố ý nàng mặt mũi tràn đầy chính khí nói lừa câu lập tức ý thức được không thích hợp cẩn thận nghiêm túc mà đối với ngàn tình ma xin lỗi ngàn t ì n h ma giờ phút này ánh mắt tỏa sáng nhìn xem tiểu lò lì dường như khỏe miệng đều muốn chạy xuống nước bọt nhỏ ấu linh giá như vậy thời gian không gặp đến nhường t ỷ t ỷ ôm một cái nàng bộ này si hán bộ dáng nhường lâm ấu linh cảm giác được không thoải mái n h ữ n lông mày xách tiểu yêu h ừ lạnh nói không được sư phó nói để cho ta cùng các ngươi những này những này người bảo trì khoảng cách tiểu cô nương không dễ lừa a ngàn t ì n h ma có chút t i ế c rẻ hít một mạch nhớ năm đó chính mình lần thứ nhất nhìn thấy cái này tiểu cô nương thời điểm giả mạ ngụy nói thật tốt bóp một phen nàng khuôn mặt nhỏ nhắn kia có g ã n để cho người ta muốn ngừng không thể a ngay tại nàng hồi ức trước kia thời điểm một bên khác chuyển đến một tiếng uy nghiêm thanh âm ngàn tình đạo hữu không biết ta cái này cháu trai như thế nào đắc tội ngươi muốn ngươi thống hạ sát thủ nghe được cái này ngàn tình ma trong nháy mắt quay đầu nhìn xem kia ngân giáp t i ê n thần không chỗ ở nuốt nước miếng còn không phải vì để cho ngươi dương nhị lang hiện thân à mặc dù kính đã lâu nhị lang đại danh nhưng là mặt đối mặt gặp mặt mới biết nhị lang dung mạo như thế tuân thiếu ngàn tình ma ở đằng kia phát sốt huyết cức có thể một chút cũng không bình tĩnh đây đều là cái gì đại lao a cái kia tiểu lo ly mặc dù nhìn xem tội còn nhỏ nhưng thực tế bên trên theo thật lâu trước kia ngay tại t h u ộ c sơn tu hành hắn thực lực sâu không lường được mà vị này thanh nguyên diệu đạo chân quân vậy coi như càng khó lường từ khi thiên đình thành lập thiên đình chúng tiên vị trí rất nhiều đều đã đổi một vòng tranh đấu hai kiếp bởi vì các loại nguyên nhân vẫn là t i ê n thần h à n g h hà ạ xa xô số, số thật là cái này thanh nguyên diệu đạo chân quân vị trí một mực đến nay cũng không vào đi quá thay đổi vị này dương nhị lang thật là theo thiên đình thành lập bắt đầu một mực sống đến hiện tại thực lực kinh người có như thế hai cái đại lao trong bóng tối quan sát t r á c không được nhà mình sư tôn căn bản không đội mà đi trợ giút bởi vị căn bản làm không đ ư ợ ca dương t i ề n nhìn xem ngàn tình ma gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan bộ dáng n ữ n lông mày nói ma tôn khiến lộ ra ngươi không vội mà đi trợ giúp ngàn tình ma cười hì hì nói nhị lan g nói đùa nếu không phải các ngươi hai vị cố ý ngăn cản ta chỉ hoãn như thế một hồi công phu đã sớm bởi vì t i ê n ma phản vệ thắng thân a dương tiện sửng sốt một chút cười nói ngươi cũng là có dứt khoát ngàn tình ma vậy mà lấy chính mình sinh mệnh làm đại giá tham dò ra hai người này sẽ không để chính mình rời đi sự thật chương ba trăm năm mươi loạn thành hỗn loạn chương ba trăm năm mươi loạn thành hỗn loạn thiên đình linh sơn còn có địa phủ ba cái này đặc thù thế lực đi là hương hỏa thành đạo con đường cùng bình thường người tu luyện có chỗ khác biệt nhưng là bình thường đến giảng ba cái này thế lực rất ít can thiệp thế gian sự vụ cũng không phải bọn hắn cao gió sáng tiết thuần túy là bởi vì bị đánh sợ nhân gian ba tông tên tuổi thật là nguyên một đám tiên thần vẫn lạc đánh ra tới b ấ t nhiên những cái k i a thần vị tại sao lại thay đổi nhiều như vậy bởi vậy vừa mới trông thấy dương tiện thời điểm huyết tức cư sĩ cũng không để ý tại nàng nhìn lại lớn nhất lực cản là thuộc sơn kiếm tông vị này lâm ấu linh nhưng bây giờ nhìn dường như vị này dương nhị lang cũng muốn tham dự tiến đến thiên đình đây làm ớn đổi hồ n ư ớ lang giúp đỡ thục sơn chèn ép chúng ta thánh môn a ngàn tính ma cười khẽ một tiếng nhìn xem dương tiện hỏi đối với cái này dương tiện chưa có trở về đáp c h ầ m mặc không nói n à n g cung vân giờ phút này đã tới tới lâm ấu linh sau lưng nhìn thấy trước mắt một màn này không khỏi nghi ngờ hỏi sư tỷ chúng ta thật muốn cùng thiên đình liên hợp lại tới đối phó ma môn a mặc dù nói ma môn vô đạo mà dù sao phía sau lời nói không cần hắn nói lâm ấu linh cũng minh bạch nàng chỉ là đơn thuần không phải ngốc nếu là cùng thiên đình cùng một chỗ đem thất ma một trong chém giết ở đây lần tiếp theo nếu là tiên thần can thiệp nhân gian nhân gian ba tông nhưng là không còn biện pháp giống như trước như thế liên hợp khẳng định không thể nói liên thủ đối kháng chỉ là ngăn cản một phen mà thôi lâm ấu linh câu nói này xuất khẩu nam cung vân liền minh bạch nhà mình sư tỷ cũng không muốn lấy cùng thiên đình hợp lực chém giết ngàn tình ma thiên đình bên này đoan chừng cũng không ôm cái này hy vọng hai phe này chỉ là muốn đem ngàn tình ma ngăn ở nơi này không cho nàng đi cứu tay kia nắm ma tôn k h í a người dù sao những cái kia cầm trong tay ma tôn khiến ma môn tu sĩ đều là ngút trời chi tài loại người này vật nếu là tử vong đối ma môn cũng có thể đưa đến nhất định suy yếu tác dụng đồng thời còn không cần chính diện khai chiến nàng t ì n h ma nhìn ra cả hai ý nghĩ cười khẽ một tiếng trực tiếp theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một bộ đồ uống trà châu ngồi thản nhiên ở nơi đó uống lên trà mặc dù nàng đã từng thể sẽ không t i ế c bất kỳ một cái giá lớn tiến về trợ giúp cầm trong tay ma tôn k í i h người nhưng là lấy nàng tu vi vẫn là có thể đánh một chút liếc mắt đại khái tỷ như nói cái này không t i ế c một cái giá lớn liền có thể xem nhẹ bất kể hiện tại nàng là muốn đi trợ giúp nhưng là bởi vì bị hai người này ngăn cản bởi vậy không có biện pháp mà thôi cái này không phải tính vi phạm với lời thề nhẹ nhàng nhấp một miệm trà lá nàng giống như là nhớ tới cái gì lẩm bẩm nói chắc hẳn này sẽ bắc quận các nơi hẳn là bể bộn nhiều việc lời này vừa ra lâm ấu linh cùng nam cung vân đối mặt một cái thấm đeo một tiếng không tốt mặc dù bọn hắn ngăn cả ngàn tình ma thật là cái này bắc quận khu vực bên trên ma đạo tông môn số không kể xiết giờ phút này bắc quận nào chỉ là bận rộn quả thực là loạn thành hỗn loạn những cái kêu ma môn người tu luyện minh ngông đung đưa hướng lấy ú u hồn trang vị trí di động nếu là con đường phía trước không có trở ngại còn tốt thật là đã rất lâu đợi những n à y ma môn đệ t ử phía trước có một cái lại một cái chính đạo tông môn những n à y chính đạo tông môn cũng mặc kệ ma môn đám người muốn đi đâu bên trong gặp mặt về sau hai lời không nói chính là đ tiên vũ cửa cùng mục nát xương tông tại rơi phong hạ gặp nhau đã đưa trước tay những cái kia ma tu trang như đ i ê n cuồng tiên vũ cửa tổn thất rất lớn tiên đài tông đã tại h u hồn trang phụ cận bày ra lớn nhất quy mô cấm bay trận không cần lo lắng người khác truyền thống c h i viện chỉ là phụ cận những cái kia ma tu đã bắt đầu xung kích cấm bay trận cẩn trợ rút ngân nguyệt lâu không địch lại cực lạc đảo tiến công đã toàn quân bị tiêu d i ệ t thử tiêu sơn bắc quận chính đạo lãnh tụ nơi đó mạnh nhất thanh trong vân tông giờ phút này đã loạn thành một đoàn càng không ngừng có đệ tử bay vào bay ra mang đến tình báo mang đi chỉ lệnh thanh vân tông cao t đã theo thủy n g u y ệ t kiếm thông trưởng môn nơi đó nghe ngóng rõ ràng phát ra ma tôi kiến là hồng trần công tử hồng trần công tử đây không phải là kia là người nào đem nó dồn đến như thế hoàn cảnh đông đảo trưởng lão bảy miệng tám l ư ơ i thảo luận lấy cái gì qua một hồi tất cả khác nhau đều tập trung tới một cái vấn đề bên trên muốn hay không hỗ trợ ngăn cản những cái k i a tiến đến trợ giúp ma môn kết hợp đoạt được tin tức đến xem đem hồng trần công tử bước đến tuyệt cảnh cũng không phải là chúng ta trong chính đạo người vậy chúng ta còn có tất yếu nỗ lực nhiều như vậy đồng đạo sinh mệnh đi ngăn cản a một cái lao đạo vớt vớt sợi dâu nói xong về sau lại bổ sung một câu nói đương nhiên ta chỉ là cảm thấy không cần l i ề u mạng như vậy mệnh thoáng ngăn cản một phen cũng liền đủ hắn lời nói vừa kết thúc liền có người lập tức phản đối nói ta không đồng ý ma tôn khiến như thế nào c h â n quý đại gia hỏa hẳn là đều tin tưởng bây giờ vạn ma p h u n g trào chúng ta chính đạo nếu là không có bất kỳ xem như môn hạ đệ tử nhìn chẳng phải là chúng ta những người này sợ cái này ma đạo là bình thường đến giảng cầm trong tay ma tôn khiến đều là ma đạo thiên tài đệ tử loại này tồn tại có thể thiếu một tự nhiên đối với chúng ta có lợi thật là Lần này tôn khiến phát ra ma cho í n Hồng Trần Công trưởng h khắc là l cái cái á kêu Tử. Một cái khắc trưởng láo ở bên âm dù ư hưởng. ơ n còn nói. Hồng Trần Công danh, không hoàn Hắn không, chính rằng không ảnh g Kỳ khổ kỳ cái phúc có chết có có Cho đại ai biết. thôi. đối với chính ma hai thế hay Tử Một bất ra đạo dựa d ma làm làm mà vào y như thế chúng ta nếu là thả những cái k i a ma môn đi qua chẳng phải là hại khổ trên đường những cái k i a phạm nhân ta không đồng ý cho nên ta mới nói ngăn cản một phen cũng liền đủ bọn hắn vội vã tiến đến trợ giúp nghĩ đến là không có thời gian thai họa phạm nhân ngay tại đám người nghị luận rối rít thời điểm thanh vân tông trưởng môn đại thừa kỳ thanh vân đạo nhân bỗng nhiên mở ra ánh mắt thế này dưới đáy đông đảo trưởng lão nhao nhao ngâm miệng chờ lấy trưởng môn làm ra quyết đoán thanh vân đạo nhân hơi tư tác về sau trực tiếp cất cao giọng nói tất cả chính đạo t ô n g môn nhất định phải tận lớn nhất cố gắng ngăn cản trước ma môn đi viện trợ lời này vừa ra một chút trưởng lão trên mặt thích thú một số khác thì là sắc mặt khó coi dường như không tán đồng cái này ý nghĩ thanh vân đạo nhân an bài xuống đi về sau mở miệng giải thích nói nói một ngàn nói một vạn vị tiêu đem hồng trần công tử đẩy vào tuyệt cảnh đạo hữu chúng ta nhất định phải cứu. bất nhiên lần này chúng ta từ bỏ hắn lần tiếp theo cái nào chính đạo đồng liêu sẽ còn tin tưởng vững chắc có đồng môn sẽ đến tương trợ lời này vừa ra năm phản đối ý kiến các trưởng lão cũng là mặt mày giãn ra không ít vậy thì đánh ba một cái sợi dâu xích h ồ n g dáng người khôi ngô lão nhân đứng lên đến huy vũ một chút nằm đấm nói n h ư ờ n g bọn này ma tể t ử nhóm minh bạch coi như bọn hắn liều chết x u ố n g kích chúng ta trong chính đạo người cũng sẽ không sợ bọn hắn ý kiến thống nhất thanh vân tông cái này to lớn, lớn vật bắt đầu vận chuyển lên đến thanh vân đạo nhân bắt đầu an bài lên đông đảo trưởng lão chỗ thanh vân trong núi Vô số ba trăm năm mươi một gan lớn ba thiên ba trăm năm mươi một gan lớn ba thiên chính ma hai đạo ngay tại điên quồng chép giết thanh an ngoài thành lại có vẻ vô cùng yên tĩnh ngàn tính ma ngồi nguyên địa không động đậy lâm ấu linh cùng dương tiện cũng sẽ không đổi tới cùng nó khai chiến chỉ có huyết tức vẻ mặt bồi dối ngay cả cho ngàn tình ma châm trả tay đều đang phát run nàng cũng không giống như ngàn tình ma có thể ứng phó thiên ma đại tệ h giờ phút này nàng không có đem hết toàn lực tiến đến trợ rút đã cảm giác được một cô trong còi u minh uy hiếp ngàn tình ma nhìn thấy một màn này run lên một chút khẽ cười nói cũng là quên ngươi huyết cức ngươi qua đây làm huyết tức vẻ mặt mờ mịt đi lên trước lúc ngàn tình ma nhẹ nhàng một t r ư ờ n g vỗ tại nàng trên cổ huyết tức cư sĩ lúc này hôn mê ngã mặt tại ngàn tình ma trong n ự c như thế đến một lần nàng tự nhiên cũng coi như không lên vi phạm lợi thế ngay tại nàng vớt ve trong ngực huyết tức hưởng thụ lấy khó được a n bình thời điểm Cách h đó k ha ha ha, ô đi đi ngàn xa t h h An tình h đống n h lúc này đạo nhân kia ảnh dường như cũng là phát hiện ngàn tình ma thân thể run lên trong nháy mắt liền xuất hiện tại nơi này ngàn tình ngươi thế nào tại cái này chơ một chút dương tiện thục sơn tiểu thí hải người này râu tóc đều đỏ toàn thân trên giới thiêu đốt lên xích hồng sắc h ỏ a diễm vừa định đi lên cùng ngàn t ì n h ma chào hỏi lại phát hiện mặt khác hai cái đại thừa kỳ tồn tại ai ngàn t ì n h ma hít một mạch thu hồi cái bàn trần trà trước đó nàng mặc kệ như thế nào đều không có cách nào xông phá dương tiện cùng lâm ấu linh phong tỏa tự nhiên có thể không động thủ thản nhiên chờ đợi nhưng bây giờ cái này mãng phu đến đây hai người bọn họ liên thủ liền có khả năng tiến lên như thế đến một lần nàng lại tiếp tục mò cá liền sẽ bị thiên ma đại thệ nhận định là vi phạm lợi thế gặp nàng đứng người lên dương tiện cùng lâm ấu linh cũng minh mạch vẫn là phải làm qua một trận c ù n g là thất ma một trong lửa giận ma xuất hiện ở chỗ này ngàn tình ma tự nhiên sẽ không lại khoan thai chờ đợi dương tiện giao cho ngươi cái tiêu tiểu cô nương ta đến vứt xuống như thế một câu ngàn tình ma vọt thẳng hướng về phía lâm ấu linh sư đệ lui ra phía sau lâm ấu linh nho nhỏ thân thể ngăn khuất nam cung vân trước người trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh bích ngọc tiểu kiếm bá thông tin ê kiếm khí tự trên xuống chém xuống đối với ngàn tình ma chém tới ngàn tình ma ha ha cười một tiếng vung tay lên chính là hai đạo xích hồng sắc thất luyện bắn ra cùng kiếm khi đâm vào cùng một chỗ phía dưới lửa giận ma gãi gãi đầu hao tốn một chút thời gian mới hiểu rõ hiện trạng có thể sau một khắc một thanh ba mũi hai nhận thương đã xuất hiện tại hắn chót m núi giống phản ứng tới hắn lập tức gầm thét một tiếng trên người hỏa diễm t i ê u đốt đến càng thêm máy liệt vẹn vẹn bọn hắn giao phong chỗ sinh ra dư ba liền đem nam cung vân trực tiếp tung bay vừa mới ổn định thân hình nam cung vân liền phát hiện không biết khi nào thức tỉnh tới hết u y cức cư sĩ ngay tại sông r a bên chiến trường viên hướng về ma tôn khiến chấn động chuyển đến phương hướng vọt lên đi qua cũng không thể thả ngươi đi qua nam cung vân cười khẽ một tiếng thân thể biến mất tại nguyên đ i ệ u hầu trang toàn vẹn không biết chính mình đã dẫn phát lớn cỡ nào quy mô chinh phạt khở võ đối với một mạch sông lại tỷ nữ nhóm một quyền vạch ra cường hãn quyền phong trong nháy mắt phá hủy các nàng tự bạo ý nghĩ hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng văng lên nhưng là khổng võ thu hoạch lại không phải như vậy lý tưởng dù s a o giờ phút này hắn lực thuộc tính đã xa xa cao hơn những người này hết thể cộng lại mới thu được ba trăm chín mươi sáu điểm tự do điểm thuộc tính còn không bằng trước đó một cái tỷ nữ cung cấp tự do điểm thuộc tính nhiều nhưng là không có cách nào nếu là hắn không thêm điểm căn bản không cách nào tại hồng trần công tử mỹ mắt dưới đáy đánh giết những người này cái này ý nghĩ vừa mới xuất hiện khổng võ lại đột nhiên xứng sờ cười lác đầu lúc nào đợi bắt đầu chính mình ngay cả cái này ba trăm chín mươi sáu điểm tự do điểm thuộc tính cũng không nhìn tại trong mắt n g ắ m lại trước đó tại bắc thần đại lục có thể thu được một trăm điểm tự do điểm thuộc tính liền có thể gieo hỏi nhảy cấm chính mình cùng giờ phút này lại nhạt khổng võ không khỏi có chút cảm k h á i trung châu a chính mình quả nhiên là đến đúng rồi xoay người nhìn một chút sắc mặt âm trầm hồng trần khổng võ cười nói ngươi vừa mới gọi là trợ giút hồng trần cũng không phủ nhận trực tiếp đem tất cả nói đi ra toàn bộ bắc quận thánh môn người tu luyện tại cảm nhận được vừa mới kia cỗ chấn động thời điểm đều sẽ không để ý tất cả đến đây cứu viện cảm nhận được ma tôn khiến về sau không động hợp tác người sẽ chết bởi thiên ma phản vệ hắn sợ ma môn trợ giúp không có cách nào đổi tại khổng võ đánh tan kim trung phòng ngự trước đó chạy đến nếu là có thể đủ đem khổng võ dọa lùi cũng coi là không tệ lựa chọn nghe được hắn câu nói này khổng võ trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ c h ắ c không được k i a hồ n kiệt cùng những cái k i a nữ tỳ hành vi nhìn qua tựa như là điên rồi đồng dạng nhưng là minh bạch đây hết thể về sau khổng võ lại không có lui bước suy nghĩ ngược lại sắc mặt cổ quái đối với hồng trần nói những cái tia đến đây trợ giúp ma môn người tu luyện cỡ nào k h u n h xào xuất động hồng trần vô ý thức trả lời một câu ngay sau đó tựa hồ là minh bạch khổng võ ý nghĩ khó mà tin nhìn xem hắn chỉ thấy khổng võ gật gật đầu cũng không vội lấy công kích ngược lại là quay người trực tiếp đi lên hồng trần trúc kiệu khoanh chân ngồi xuống trúc kiệu huyền diệu dị thường cho dù không có người điều khiển giờ phút này cũng lẳng lặng lơ lửng trên không trung ngươi không phải làm lớn hồng trần hơi hạ ra miệng lại cảm thấy chính mình ý nghĩ có chút không hợp t h i thưởng khổng võ hắn lá gan lớn như thế a cảm ơn ngươi ngươi thật đúng là ta quý nhân a khổng võ trong giọng nói mang theo chân thành cảm t ạ lần này hồng trần cũng xác định khổng võ ý ngh gia hòa này mong muốn vây điểm đánh việt b ì n h đánh giết những cái kia đến đây trợ giúp ma tu tiến tới thông qua hắn môn kia bí p h á p m ạ n h lên n g ư ơ i gan lớn bao tiên h n g ư ơ i biết tới sẽ là cái dạng gì tồn tại a hồng chân bị khổng võ ý nghĩ hù dọa khó mà tin nói rằng ta nói khuynh xảo mà ra, cũng không phải k h u ế t đại đến đây trợ giúp cũng không chỉ là luyện hư cảnh người tu luyện hợp thể kỳ rất có người tại thậm chí có khả năng sẽ có đại thừa kỳ đại năng đến đây đối mặt hắn lời nói này lời nói khổng võ phản ứng mười phần bình thản chỉ có một cái a chữ hắn cũng không phải k i n h thưởng mà là hắn một mực đến nay kinh lịch đều tại nói cho hắn biết tu vi càng cao nhân số càng ít hồng trần trong miệng những cái kia hợp thể kỳ thậm chí đại thừa kỳ người tu luyện khẳng định số lượng cực kỳ thưa thớt lại thêm hắn biết trung châu mảnh này đại lục rộng lớn loại kia trình độ người tu luyện khẳng định đều ở tại linh khí dư giả c h i địa cách chính mình khoảng cách khẳng định rất xa trước tới một nhóm kia khẳng định là cái này ưu hồn trang phụ cận ma đạo t ô n g môn căn cứ vị kia ưu hồn trang gây cung cấp tin tức đến xem phương viên vạn giảm so ưu hồn trang mạnh hơn một cái tầng cấp ma đạo tâm môn chỉ có một cái hợp thể kỳ a không có thì thào một câu trên mặt mang theo một tia h ư n ấ n l u y ệ n hư phía trên tồn tại lực thuộc tính khẳng định phá vận a chương ba trăm năm mươi hai tâm thẳng nhanh miệng đấm máu và nước mắt trần quân chương ba trăm năm mươi hai tâm thẳng nhanh miệng đấm máu và nước mắt trần quân vốn g a khổng võ có chút n h ả m chán đánh áp cái này đều nhanh đi qua một khắc đồng hồ thời gian không có bất kỳ ma đạo tung tích sắc mặt hắn cổ quái nhìn xem hồng trần nói rằng lâu như vậy một cái đến đây trợ giúp đều không có sẽ không phải ngơi ư cái, cái gì ma tôn k i ế n là giả a hồng trấn nghe được lần này trêu chọc mặc dù không có bất kỳ đáp lại có thể trong mắt cũng lóe lên một tia nghi hoặc ma tôn khiến khẳng định không phải là giả đây chính là hắn theo cha hắn trong thư phòng mặt trục ra làm sao có thể có thể là giả chỉ là vì sao thẳng đến hiện tại đều không có bất kỳ mà tu hiện thân u hồn trang bên ngoài phương viên trăm dặm địa phương giờ phút này đã bị một đạo huyền diệu trận pháp bao phủ trình thể thực lực có thể ở bắc quận đứng vào mười vị trí đầu tiên đại tông giờ phút này khuynh xào xuất động một mực giữ vững xung quanh trên bầu trời dày đặc tê tê áo trắng đệ tử toàn thân đ ấ m máu g ắ t gao ngăn cản điên c u n g xung kích ma đạo tôm môn tiên đại tông tông chủ một thân áo trắng là một vị dung mạ bình thường nữ tu nhưng toàn bộ bắc quận người đều không thể coi nhẹ vị này chỉ hao phí năm năm n năm thời gian đã đột phá tới hợp thể k ỳ nữ tu giờ phút này nàng toàn thân kích động n ồ n g hậu dày đặc c h â n nguyên một kiếm chém về phía một gã luyện hư cảnh ma tu đối với kia ma tu điên cùng trạng thái trí n h ư ợ c không nghe chỉ là sau một khắc kiếm khí còn chưa chém xuống nàng liền lông mày hơi nhíu thân thể nhẹ nhàng hướng lấy phía sau bay khỏi vanh ba ma tu tự bạo sinh ra loạn lưu đánh tới lại tại thân thể của nàng trước bị một c ố vô hình khí thế ngăn lại chỉ là có chút gợi lên lấy nàng sợi tóc tông chủ những n à y ma tu số lượng càng ngày càng nhiều chúng đệ tử nhóm có chút chịu không được một cái dâu tóc lộn xộn quần áo vỡ vụn lao đầu bay lên trước thở gấp khí th Tiên đại trưởng lão lưu tinh trực tiếp ngắt lời nói giờ phút này không chỉ là chúng ta tiên đại tông toàn bộ bắc quận đồng đạo nhóm đều tại đấm máu phân chiến cả người nghi ngờ ma tôn khiến ma tu nên có cỡ nào thiên tư ngươi hẳn là tin tưởng nếu là hôm nay đem nó thả chạy ngày sau ma môn rất có thể lại thêm ra một cái thất ma cấp bậc ma đầu đến lúc đó chính đạo tổn thất so hiện tại chỉ nhiều không ít ta đây minh bạch đại trưởng lao hít sâu một mạch thoáng bình phục một chút tâm tình nhìn một chút thú hồn trang phương hướng trên mặt hiện lên một tia vẻ u sầu nói chỉ là bên trong lâu như vậy còn không có phân ra thắng bại trong mắt của hắn hiện lên một tia sáng mang cắn cắn răng nói tông chủ nơi này giao cho t a nhóm ngài trực tiếp đi qua nhìn xem có thể hay không trực tiếp giải quyết cái k i a ma tu lưu tinh chậm rãi lắc lắc đầu nói ta không thể rời bỏ nơi này bởi vì tới nói được một nửa nàng đ ỗ n g nhiên vẻ mặt r u lên đưa tay ở giữa chính là một đạo kiếm khí chém về phía phía trên a di đà phật một đạo khàn r ộ n g n i ệ m song phật hiệu đồng thời một thanh thuần túy từ bạch cốt chế thành quyền trượng chống rông xuất hiện chặn kiếm khí tà cốt phật ba đại trưởng lao thấp giọng hô một tiếng minh bạch lưu tinh không thể rời đi lý do cùng là hợp thể kỳ tà cốt phật chỉ có thể từ nàng ngăn cản bất nhiên lời nói chỉ bằng tà cốt phật một người liền có thể xông phá phòng tuyến thấy lưu tinh rút kiếm bay đi lên đại trưởng lao hít một mạch cũng xông về một chỗ chiến đoàn nhưng lại tại lúc này thừa dịp lưu tinh cùng tà cốt phật chiến cùng một chỗ cái này khẽ hở một vệ huyết quang trực tiếp lướt qua chiến trường ven đường bất luận chính đạo ma môn đệ tử đều bị trực tiếp đụng thành một vũng máu thịt. lưu tinh khỏe mắt dư quang chú ý tới một màn này sắc mặt đại biến lập tức liền phải quay người chặt đường thật là rất hiển nhiên ta cốt phật sẽ không cho nàng cái này cơ hội lưu thí c h ủ ba gặp phật tổ chớ quên giúp ta mang một tiếng ân cần thăm hỏi ba ta cốt phật tay trái trên cổ tay từ vô số xương sọ kết nối mà thành vòng tay trực tiếp tuột tay mà ra trực tiếp đánh vào lưu tinh phía sau lưng phốc phốc lưu tinh một ngụm máu phun ra trở lại một kiếm vội vàng đánh lui ta cốt phật kế tiếp công kích nàng nhận ra vừa mới cái kia đạo huyết mang thân p ậ n là ma đạo mười năm gần đây ở giữa vừa mới đột phá tới hợp thể kỳ đ ô n máu và nước mắt ch ngàn phong văn phòng vẫn là để người đột phá phòng tuyến nhìn xem càng phát ra nhỏ bé huyết mang lưu tinh trong lòng nặng nề nhưng cũng không thể làm sao chỉ có thể tụ tinh hội thần cùng ta cốt phật chiến tại cùng một chỗ huyết mang tốc độ cực nhanh chỉ chốc lát công phu liền đến tới ưu hồn trang phía trên huyết quang tán đi một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nam tử hiện ra thân ảnh chỉ là nhìn xem phía trước im ắng bầu trời trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc không có bất kỳ chiến đấu chấn động đây là thế nào chuyện sau một khắc hắn mới nhìn rõ một cái đầu đỉnh kim trung hồng trần cùng chen tại trúc kiệu bên trên k h võ cùng một thời gian, Khổng võ cũng chú ý tới một mặt này. Lực, vượt õ cũng c h qua khổng võ dự kiến chính là cái thứ nhất đến lại là mạnh như vậy hung hãn tồn tại những cái kia phụ cận ma đạo tông môn đâu mặc dù trong lòng nghi hoặc có thể khổng võ vẫn là đứng lên đến chuẩn bị tiếp khách vi các ngươi là người phương nào ma tôn khiến là người phương nào phát động đ ấ m máu và nước mắt chân quân có chút nghi hoặc mà nhìn xem hai người ma tôn khiến chấn động là theo hai người này nơi đó tản mát ra tới nhưng đến tột cùng là ai phát động hắn lại có chút không phân rõ sở theo chân nguyên chấn động đến xem cái k i a áo đỏ thanh niên trên thân tràn ngập nồng đậm ma khí nhìn là ma môn chính thống truyền thừa thật là một người khác trên thân lại không có bất kỳ chân nguyên chấn động nhưng là k i a một thân phồng lên cơ bắp nhìn liền không giống người tốt tướng mạo ngược lại s o k i a áo đỏ yếu đối công tử càng giống trong ma muôn người ta tên hồng trần ba hồng trần l ư ờ n một cái đâm máu và nước mắt chân quân thản nhiên nói cho dù đối phương tu vi mạnh hơn hắn hưng hãn có thể hắn vẫn như cũ không có đem nó đặt ở trong mắt hồng trần đấm máu và nước mắt chân quân s ừ n g sốt một chút đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần chỉ vào hồng trần nói hồng trần công tử chính là hồng trần ngặm nễ quét qua trước đó bị khổng võ áp chế đội phế khôi phục lúc trước thoải mái chỉ là sau một khắc đấm máu và nước mắt chân quân một phen lời nói trực tiếp nhường mặt của hắn sắc cứng đ ờ đấm máu và nước mắt chân quân đ ỗ n g nhiên vẻ mặt hối hận vô đ u ổ i nói ta dựa vào ta còn tưởng rằng là cái nào thành môn thiên tiêu như thế nào là người cái này khu, khu kêu cái gì gặp qua hồng trần công tử mặc dù đấm máu và nước mắt chân quân phản ứng kịp thời có thể hồng trần vẫn là theo hắn lời nói nghe được ra kia nồng đậm xem thường gia hỏa này hồng trần sắc mặt khó coi gắt gao nhìn chằm chằm đấm máu và nước mắt chân quân đợi đến tự mình thoát rời nguy hiểm cái thứ nhất liền phải đem giá hỏa này giết chết không giết chết hắn quá tiện nghi hắn nhất định phải thật tốt c h a tấn một hồi một trăm năm một ngàn năm chương ba trăm năm mươi ba ra mắt yêu nhau ma môn chương ba trăm năm mươi ba ra mắt yêu nhau ma môn cảm nhận được hồng trần kêu hoán hận ánh mắt đấm máu và nước mắt chân quân cũng đang âm thầm kêu khổ chính mình cái này tâm thẳng nhanh miệng mắc bệnh lúc này thật là t r ọ c đại họa thánh môn bên trong ai chẳng biết nói cái này hồng trần công tử tâm nhãn cực nhỏ ghét n h ấ t người khác đem hắn xem như hoàn khố phế vật những cái kia trong lời nói đối với nó bất kính thánh môn tiên k i ê u nguyên một đám đều bị hắn làm cho tàn thì tàn chết chết không có một cái có kết quả tốt chính mình đắc tội hắn cái này về sau đ ấ m máu và nước mắt chân quân có chút t r ộ t dạ chuyển con mắt nhìn một chút khổng võ thân ảnh trong lòng toát ra một cái to gan suy nghĩ chỉ là sau một khắc hắn tranh thủ thời gian lung lay đầu thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại hồng trần trước người công tử yên tâm có ta ở đây cái này định không cho cái này n g bị nói tổn thương ngươi nửa phần l ô n g tơ lời nói khẳng khái có thể mặt của hắn sắc tựa như là chết sao như thế khó coi trước đó hắn vừa sinh ra bỏ mặt mặc kệ nhường khổng võ giết chết hồng trần suy nghĩ cũng cảm giác tới trong còi u minh một cỗ cảm giác nguy cơ cái này đáng chết t i ê n ma lời t h ể giờ phút này đấm máu và nước mắt chân quân lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh đắc tội hồng trần công tử cho dù là giờ phút này cứu hắn về sau cũng khẳng định không có kết cục tốt nhưng nếu là vì mạng sống mặc kệ hắn sinh tử chính mình lập tức liền sẽ bởi vì vi phạm t i ê n ma lời thề mà chết không có cách nào chỉ có thể trước bảo vệ hồng trần công tử tránh cho chính mình lập tức chết bất đắc kỳ tử lại nói mà hồng trần tự hồ là minh bạch hắn giờ phút này tình cảnh có ý lại không sợ gì cười lạnh một tiếng thâm trầm nói ta tại trên thánh sơn c ó một gian m ậ t thất bên trong có rất nhiều chơi vui đồ chơi trước đó chết không ít hy vọng ngươi ra h ỏ a này có thể nhiều khiên một đoạn thời gian hắn câu nói này vừa ra đâm máu và nước mắt chân quân liền minh bạch chuyện này không cách nào thiện một cỗ vô danh l ử a dẫn bốc lên hắn trực tiếp xé toan ngụy trang vò mẹ phá suất nói liền ngươi cái này phế vợt nếu không phải có cái tốt cha sớm đã bị ta rút khô tinh huyết mà chết rồi ma tôn khiến như thế c h â n quý lại bị ngươi cái này hoàn khố như thế sử dụng có ngươi như thế con trai tái vũ đại nhân thật đúng là ra môn bất hạnh vê anh câu này lời nói trực tiếp nhường hồng trần công tử phá phỏng ngươi lớn mật hắn trực tiếp đối với đấm máu và nước mắt chân quân một trưởng vung ra có thể bị đối phương nhẹ nhõm cắn quét tình một t ì n h a lấy ngươi phế vật này thực lực còn muốn vượn cấp phạt bên trên đấm máu và nước mắt chân quân khỏe miệng mang theo trào phúng thế nhưng không có cách nào đối với nó ra tay chỉ có thể ngôn ngữ ép buộc ma tôn k i ế n một khi kích phát liền sẽ duy trì liên tục một ngày thời gian một ngày này bên trong hắn bởi vì bị thiên ma đại t h ệ chế tức lấy căn bản không có cách nào đối hồng trần ra tay ta nói khổng võ gãi gãi đầu đi lên trước có chút im lặng nói các ngươi trong ma muôn người như thế ra mắt yêu nhau à đâm máu và nước mắt chân quân xoay người nhìn một chút khổng võ giờ phút này hắn đã minh bạch tình thế trước mắt gái nhà này b ă n g mặc dù trên thân không có bất kỳ chân nguyên chấn động lại có thể làm cho hồng trần công tử sử dụng ma tốt kiến khẳng định chiến lược bất phảm mặc dù đối phương rất có thể là ngụy nói bồi dưỡng thiên tài thật là bởi vì hồng trần trước đó thái độ hắn cũng là đối khổng võ có không ít hào cảm tiểu tử ngươi mặc dù ra hỏa này là cái phế vật mà dù sao sư thừa bất phàm ngươi có thể đem hắn đẩy vào đường cùng cũng coi là nhân tài đấm máu và nước mắt chân quân lắc lắc tay tiếp tục nói ngươi đi đi ta không ngăn cả ngươi ngươi tại làm cái gì ba sau lưng hồng trần công tử khó mà tin giận d ữ hét ngươi cũng dám thả hắn rời đi đấm máu và nước mắt chân quân hắc hắc cười nói m a tôn khiến yêu cầu chỉ là bảo vệ ngươi an toàn cũng chưa hề nói muốn giúp ngươi giết địch rất rõ ràng bởi vì hồng trần công tử kia phiên thái độ nhường đấm máu và nước mắt chân quân quyết tâm thả đi khờ võ vồn nôn một chút hồng trần hồng trần công tử sắc mặt tâm trầm. gạt ra một câu ngươi chết chắc ba hắn hiểu được nếu là đấm máu và nước mắt chân quân thật quyết định chú ý muốn thả đi khổng võ hắn không có bất kỳ biện pháp giờ phút này hông trần có chút hối hận vừa mới mở miệng t i ê u ngạo cũng bởi vì chính mình nhất thời nhanh miệng thả chạy khổng võ cái này h ú n đản nhường hắn vô cùng tức giận thật là sau một khắc khổng võ thản nhiên thanh â m chuyển đến nhường hắn trực tiếp sửng sốt tại lấy xuống hắn đầu trước đó ta có thể không nỡ rời đi đấm máu và nước mắt chân quân quay đầu nhìn xem khổng võ nghiêm túc sát mặt thở dài nói ta không muốn vì cái này phế vật cùng ngươi đạo tủ ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi k h ổ nguyên võ bản còn đối khổng võ đầy không thèm để ý hắn bỗng nhiên sắc mặt biến đổi vội vàng giơ lên tay phải hắn lòng bàn tay một đoàn bốc lên huyết dịch dây ruột trong nháy mắt biến thành một thanh huyết hồng sắt trường kiếm ngăn khuất to lớn cốt kiếm phía dưới làm hai kiếm chạm vào nhau đấm máu và nước mắt chân quân huyết kiếm có hơi hơi rung động hướng phía dưới rơi xuống một đoạn nhìn thấy một màn này cảm thụ được thể nội bị áp chế tu vi đẫm máu và nước mắt chân quân sắc mặt ngưng trọng nói lĩnh vực mà tại khổng võ trong mắt hắn nguyên bản mười nghìn ba trăm tám mươi bảy điểm lực thuộc tính đang kinh hồn áp chế xuống đã rơi xuống tới tám nghìn tám trăm hai mươi tám điểm lấy khổng võ giờ phút này chín nghìn năm mươi bảy điểm lực thuộc tính cho dù là không r a huyết quỷ chiến thể cũng có thể chiến thắng cái này cái gọi là hợp thể kỳ đại năng trên cánh tay cơ bắc bành trướng cốt kiếm lại lần nữa hướng phía dưới đ è xuống nhìn xem không ngừng rung động huyết kiếm bị đè ép xuống tới đẫm máu và nước mắt chân quân sắc mặt ngưng trọng rốt c u c minh bạch vì sao khổng võ có thể đem hồng trần công tử đẩy vào tuyệt cảnh hít sâu một mạch hắn thân thể bỗng nhiên biến thành một đoàn huyết dịch k h ổ n g võ một kiếm không có trở ngại trực tiếp rơi xuống cắt ra cái này một đoàn nỏ g ngoại huyết dịch chỉ là cốt kiếm vừa mới xa qua huyết dịch liền khôi phục nguyên trạng đồng thời vạt m è o huyết dịch tốc độ cực nhanh trực tiếp quân lấy hồng trần cách xa k h ổ n g võ vê anh mạnh mẽ một cước đá ra ngăn lại cấp tốc hạ xuống chính mình k h ổ n g võ điều chỉnh phương hướng lại lần nữa phóng đi đ e m hồng trần ném tới một cái an toàn vị trí sau đâm máu và nước mắt chân quân rốt cục có một tia thở dốc cơ hội giờ phút này nhìn xem cấp tốc võ tới khẩu võ hắn chậm rãi nâng lên tay phải đối với khẩu v máu l ầ n ba theo hắn một tiếng quát khẽ khổng võ thân ảnh bỗng nhiên đứng im khổng võ thân thể mặt ngoài huyết dịch tạo thành xiềng xích như là lồng giam trực tiếp đem nó vây khốn thấy được chính mình làn ra mặt ngoài những cái k i a nhỏ x í u vết thương khổng võ minh bạch những n à y xiềng xích đều là từ chính hắn huyết dịch tạo thành mặc dù nhìn qua khổng võ bị rút lấy rất nhiều máu dịch có thể hắn giờ phút này thân thể tố chất cường h ã n tái sinh năng lực điểm này huyết dịch trong chớp mắt liền có thể một lần nữa tạo ra đến nhưng khổng võ hơi kinh ngạt là minh, minh đối phương lực thuộc tính thấp hơn chính mình có thể vậy mà có thể đối với mình tạo thành tổn thương đây chính là lần thứ nhất trước k những cái tia l ự c t h u ộ c tính so với mình thấp đối thủ ngay cả chính mình l à n ra đều không phá nổi thật là hơi tư tác một hồi khổng võ liền bình thường trở lại tựa như chính hắn hám thiên chỉ cùng trả nguyệt có thể tạo thành gấp ba l ự c t h u ộ c tính tổn thương những này người tu luyện khẳng định cũng có được tương tự thủ đoạn chỉ là trước kia chính mình đụng phải người hoặc là không có như thế lợi hại thuật pháp hoặc là chính là cho dù trải qua tăng thêm nhưng vẫn là không cách nào vượt qua tự thân l ự c thuộc tính chương ba trăm năm mươi bốn lĩnh vực triển khai chương ba trăm năm mươi b ố lĩnh vực triển khai tư tự chuyển động khổng võ lấy lại tinh thần vừa muốn tránh thoát chính mình máu tươi tạo thành l ồ n g giam lại phát hiện phía trên bỗng nhiên chuyển đến một hồi cường hãn chấn động hắn đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía phía trên đ ấ m máu và nước mắt chân quân một chiêu vây k h ố n khổng võ về sau cũng không có thu tay lại mà là hư lạnh một tiếng cùng nổi lên kiếm chỉ hắn đầu ngón tay không ngừng t o á t ra tinh hồng giọt máu chỉ chốc lát ngay tại hắn thân tuần tạo thành b ả y c h u ô i đỏ thấm gần hát tiểu kiếm tiểu kiếm chậm rãi xoay tròn trên thân kiếm không ngừng n ú c đ í c nguyên một đám vặn vẹo gương mặt thỉnh thoảng hiện hiện ta hiệm một tiếng trong nháy mắt b ả y trôi kiếm liền đâm vào k h ổ n g võ trên thân b ả vai ngực đùi huyết kiếm đâm vào k h ổ n g võ trên thân chỉ vào đi nửa tấc tả hữu so sánh với k h ổ n g võ dày đặc cơ bắp điểm này vết thương nhỏ căn bản không tính là cái gì quả nhiên nhìn thấy một màn này đẫm máu và nước mắt chân quân điểm một cái đầu nghiệm chứng chính mình phỏng đoán vừa mới hắn liền phát hiện k h ổ n g võ tiến công lúc cũng không có một k i a chân nguyên b ụ c lộ không chỉ có như thế theo k h ổ n g võ kia khó chịu động tác đ ế xem hắn thậm chí cũng không thể ngự không phi hành cho nên hắn suy đoán khẩu võ chỉ là dựa vào kia cường hãn nhục thân năng lực tại chiến đấu giờ phút này nhìn thấy chính mình y lực cường đại huyết kiếm vậy mà không có trực tiếp xuyên thủng khổng võ nhục thân hắn đối với khổng võ nhục thân cường độ có rõ ràng nhận biết minh minh chính mình một phen công kích không có có hiệu quả có thể mặt của hắn bên trên lại hiện ra một tia ý cười giang giác khổng võ trên thân cơ bắp có chút nâng lên huyết dịch tạo thành lồng giam như là tinh thể trực tiếp vỡ vụn hắn vun g tay mong muốn đem những cái kêu huyết kiếm rút ra chẳng qua là khi ngón tay sắp sờ đến huyết kiếm thời điểm những cái kêu huyết kiếm lại đột nhiên hòa tan theo bọn chúng tạo thành vết thương n g nghệ chui vào khổng võ thân thể trong lúc nhất thời khổng võ trong nháy mắt liền hội tụ đến hắn trên c h á n biến mất không thấy h ừ chỉ lo nhục thân không tu thần hồn so với cái kia yêu thú còn không bằng đấm máu và nước mắt chân quân trường thư một mạch xoay người vừa muốn trào phúng hồng trần vài câu thời điểm lại phát hiện hồng trần công tử nhìn xem chính mình khỏe miệng treo một k i a trào phúng ngu xuẩn nếu là thần hồn công kích hữu dụng chính mình sẽ còn bị buộc tới loại này hoàn cảnh a sau một khắc cảm giác được không ổn đấm máu và nước mắt chân quân vừa muốn khai thác hành động lại nghe được sau lưng chuyển đến một đạo rõ ràng thanh âm ngươi đang nhìn chỗ nào a hồ phách kiếm tự hạ hướng lên bốc lên cắt ra không khí siêu việt tiếng x é gió thoáng qua liền tới phốc phốc một tiếng chầm đủ một đầu cánh tay bay lên trên lên n ú p ních huyết dịch vòng quanh tay cụt vội vàng cách x a k h ô n g v õ cách đó không xa khôi phục nguyên trạng đ ấ m máu và nước mắt chân quân sắc mặt khó coi nắm lấy tay cụt đặt tại nơi xa chỗ cụt tay huyết dịch như là xúc tu đồng dạng dãy ruộng trước mắt công phu liền đem tay cụt kết nối tại cùng một chỗ chủ quan đ ấ m máu và nước mắt chân quân có chút hối hận cảm thấy chính mình quá mức nghĩ đương nhiên đem hồng trần công tử thấy quá mức phế vật đối mặt thể tu thân hồn công kích là hữu hiệu nhất quả thủ đoạn điểm này liền xem như hồng trần công tử lại phế vật. không nhìn hồng trần công tử kia giết người ánh mắt đấm máu và nước mắt chân quân đối với khổng võ nói ngươi rất mạnh tại luyện hư cảnh nội có thể xưng vô địch khổng võ cơ cơ hổ phách kiếm vung đi dọt máu thảm nhìn nói hợp thể kỳ cũng không cái gì không tầm tưởng đấm máu và nước mắt chân quân yên lặng cười một tiếng chậm rãi nói cũng được vậy liền để ngươi kiến thức một phen h ợ p thể kỳ c ù n g luyện biệt cánh Hắn hư khác ta. vặn vẹo một chút vừa mới tiếp h ả o cánh tay hai tay khép lại kết một cái ấn kết thản nhiên nói huyết hải s ó n g giữ đối diện khổng võ đang nghe hắn đọc lên câu này đồng thời lông mày nhữ một cái trong nháy mắt bày ra phòng ngự dán vẻ huyết hải s ó n g giữ khổng võ tại hắn thuộc tính bảng trông được tường tới nhưng là không giống với đồng dạng kỹ năng củng cố ý tiêu chí đi ra thần thông hệ thống tại cái này dành từ đằng sau tăng thêm một cái lĩnh vực hai chữ nhìn đây chính là hợp thể kỳ đặc hữu thủ đoạn a mặc kệ như thế nào khẳng định uy lực kinh người hoành đâm máu và nước mắt chân quân sau lưng đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đoàn nút nhích viết dịch hướng về bốn phía trong nháy mắt tàn ra tới k h ổ n g võ ánh mắt ngưng tụ đã làm xong chuẩn bị chỉ là sau một khắc không có trong dự liệu cường hãn công kích đánh tới chỉ thấy những cái kia viết dịch hướng về bốn phía tràn ngập khiến cho c h u n g quanh biến thành một mảnh màu đỏ cứ như vậy ngây người một lúc công phu k h ổ n g võ đ ỗ n g nhiên phát hiện không thích hợp dầm dầm một hồi bọt nước âm thanh truyền đến khẩn võ vô ý thức túi đầu nhìn lại dưới chân là một khối miễn cưỡng chỉ có thể bông hàn xuống nhan thạch chung quanh là không ngừng quần quận sóng máu trước đó xanh thảm bầu trời biến đ nguyên bản ở vào không trung khổng võ không biết vì sao xuất hiện tại một mảnh trong biển máu ưu hồng trang hồng trần công tử tất cả mọi thứ đều biến mất không thấy dường như hắn bị đ ấ m máu và nước mắt chân quân kéo vào một phương k h á c không gian lĩnh vực là đối với thần thông thăng hoa là hợp thể kỳ người tu luyện đặc hữu năng lực đ ấ m máu và nước mắt chân quân thanh em chuyển đến khổng võ vô ý thức nhìn lại chỉ thấy hắn đứng tại trong biển máu như giày đất bằng hắn nhẹ nhàng lật tay một cái phía trước huyết hải liền nhấc lên sóng lớn tại trong lĩnh vực chủ nhân có thể trưởng không tất cả theo hắn nói sóng hạ khổng võ lập tức cảm giác được một cô vô hình áp lực rơi vào chính mình trên thân. nắm chặt lại nằm đấm khổng võ nhữ mày nhìn về phía chính mình thuộc tính bảng nguyên bản 9.057 điểm lực thuộc tính đã biến thành 7.245 điểm trái lại đấm máu và nước mắt chân quân không chỉ có hoàng hôn áp chế hiệu quả theo trên người hắn biến mất hơn nữa lực thuộc tính còn tiêu t h ă n g đến 12.464. n h ì n n g ư ơ i phát hiện đấm máu và nước mắt chân quân t h ẳ n g nhiên nói tại trong lĩnh vực ta thực lực sẽ có được tăng cường mà đối thủ nếu là không có lĩnh vực đối xông liền sẽ đạt được nhất định trình độ áp chế ngươi rất không tệ theo ngươi lúc trước cái tia có thể áp chế thực lực của ta phương pháp xử lý đến xem ngươi đã lĩnh ngộ được một tia lĩnh vực g a lông nhưng là hắn đối với khổng võ nhẹ nhàng nắm tay khổng võ xung quanh huyết hải liền chọn ra giống nhau động tác v i anh còn sót lại kia một chút nơi đặt chân bị đánh nát khổng võ chỉ có thể dừng lại giữa không chung bên trong đối mặt hoàn chỉnh lĩnh vực n g ư ờ i loại kia kỹ năng hoàn toàn không dùng võ c h i điệu đấm máu và nước mắt chân quân sắc mặt bình tĩnh nhìn xem khổng võ nhẹ nhàng nói hiện tại minh bạch hợp thể kỳ chân thực thực lực a chương ba trăm năm mươi năm chặt đứt thế giới, giới. ngoại giới nhìn thấy khổng võ cùng đấm máu và nước mắt chân quân thân h n h song song biến mất hồng trần có hơi hơi xứng sờ trong nháy mắt liền minh bạch đã xảy ra chuyện lĩnh vực a hắn thì thảo một câu trong giọng nói mang theo một tia h ư ơ n g tới luyện hư cảnh đột phá tới hợp thể kỳ cần đem luyện chế thần thông phân thân toàn bộ hợp hai là một hình thành chính mình chuyên môn lĩnh vực một bước này không trụ rất nhiều ngày tư không tốt người tu luyện tư chất tuyệt hảo những người kia có thể trực tiếp lĩnh nộ g một đầu thuần túy đại đạo đột phá hợp thể kỳ lúc cần dung hợp thần thông phân thân cũng rất ít độ khó sẽ cực kỳ giảm xuống nhưng là những cái kia tư chất khiếm khuyết cần hóa giản là phồn đem đại đạo phân dài ra dần dẫn lĩnh nộ cuối cùng hòa hợp còn thông cả hai khác nhau tựa như là học bá là một đạo để trực tiếp tính nhầm liền có thể tính ra đáp án có thể những cái kia người bình thường lại cần từng cái nhóm ra công thức từng bước một tính số dưới mà giống hồng trần dạng này học cắt bã liền xem như đem một đạo để phân giải thành nhất là cơ sở bộ phận hắn đều không nhất định nhìn hiểu bởi vậy hắn tiêu hao nhiều như vậy thiên tài địa bảo nhưng đến hiện tại mới thôi đều không có có thể đột phá tới hợp thể kỳ lắc đầu hồng trần do dự một chút đang muốn không cần thừa dịp cái này cơ hội trực tiếp rời đi một lát về sau hồng trần cắn cắn răng đứng tại nguyên địa không có rời đi ma tôn k i ế n kích phát về sâu đã qua tiếp cận nửa cái giờ bắc thần trên đường lớn những cái kia ma môn tinh nhuệ chắc hẳn đã nhanh chạy tới thậm chí cái này tin tức chỉ cần truyền đến chính mình phụ thân nơi đó bởi vậy hắn cảm thấy chính mình giờ phút này đã không có bất kỳ nguy hiểm nếu là hắn rời đi nơi đây mặc kệ trong lĩnh vực cuối cùng là ai chiến thắng đều có thể trực tiếp rời đi mà bất luận là khổng võ vẫn là cái kia đấm máu và nước mắt c h â n quân hồng trần đều không muốn thả chạy huyết hải trong lĩnh vực một hồi sóng máu bước lên trực tiếp đem khổng võ đánh bay 12.464 đ i ể m lực thuộc tính đối 7.245 điểm lực thuộc tính giờ phút này khổng võ ở vào tuyệt đối thế yếu trên lệch gần năm lượt thuộc tính cả hai căn bản không tại một cái tầng cấp. Coi như giờ phút này khổng võ mở ra huyết quỷ chiến thể đều không phải là đấm máu và nước mắt chân quân đối thủ đấm máu và nước mắt chân quân tâm không tại chỗ này tiện tay bãi động cánh tay sóng máu càng không ngừng công hướng khổng võ hắn giờ phút này ngay tại tư tác đằng sau muốn làm sao tránh đi hồng trần công tử truy sát tin tưởng giờ phút này cái k i a phế vật hẳn là chạy mất bởi vậy theo lĩnh vực ra ngoài về sau hắn cần tranh thủ thời gian rời đi nơi đây né tránh những cái k i a hồng trần công tử dòng chính mặc dù tên kia là cái phế vật có thể phía sau năng lượng cực kỳ kinh người chính mình một người khẳng định không có cách nào cùng nó đối kháng không được lời nói chỉ có thể chạy tới ma môn thế lực yếu kém địa phương ngay tại hắn tư tắt lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác được một tia dị dạng vâng m ạ n h liền sóng lớn trực tiếp vỡ nát vòng quanh khổng võ thân thể rơi vào bờ phía thế nào chuyện hắn có chút nghi hoặc xem đi phát hiện khổng võ giờ phút này hai tay cầm kiếm trong ánh mắt tản ra một tia huyền diệu qua n mang hợp thể kỳ lĩnh vực khổng võ mở miệng sắc mặt lạnh nhạt nói cũng bất quá như thế a khắp nơi đều là sơ hở ngay được hồng trần giảng giải về sau hắn biết rõ kế tiếp sẽ có đông đảo cường hắn trước ma tù đến nhưng vẫn như cũng không, có đi lực lượng, cũng không chỉ là còn lại một chút thời gian huyết quỷ chiến thể khổ v ậ n h ì n s á m một m ư lực 9057, 6 0 3 7 9 9 ă m m thần tháng ba năm một m ộ t kỹ huyết quỷ chiến thể l v hai không một nghìn tháng thiên chỉ l v ba không hai trăm n trạm nguyệt l v hai không một nghìn hoàng hồn l v hai không một trăm tự do điểm thuộc tính ba trăm chín mươi sáu đặc thù điểm thuộc tính hai tiểu hồng trước đó đánh chết nhiều như vậy yêu vật cung cấp cũng không chỉ là tự do điểm thuộc tính nhiều như vậy yêu vật còn cung cấp hai điểm đặc thù điểm thuộc tính cùng ba điểm thần thuộc tính cái này mang ý nghĩa trước đó đánh tận hết lương còn võ giờ phút này còn có thể thi triển ba lần t h ầ n thông t h ầ n thuộc tính phía sau số lượng nhảy lên một chút còn lại thần thuộc tính biến thành hai điểm k h ổ n g võ trên thân bắt đầu tràn ngập lên một cỗ đặc thù chấn động hắn tầm mắt bên trong trước mắt huyết hải xuất hiện vô số điểm sáng trong đó có một đạo kim tuyến thẳng tắp tràn ngập bay thẳng chân trời đem toàn bộ huyết hồng thế giới chia làm hai mảnh vê anh k h ổ n g võ thân thể tự nhiên rơi xuống tại c h ạ m đến huyết hải trong nháy mắt nguyên điệu bỗng nhiên nổ tùng xuất hiện một cái hô to như là một quả đ ạ tháo hắn vọt thẳng hướng về phía đấm máu và nước mắt chân quân đem dọc đường mặt biển ép ra một đạo khe ránh th đ ấ m máu và nước mắt chân quân nhìn thấy một màn này cảm nhận được nội tâm chỗ sâu bỗng nhiên không hiểu cảm giác nguy cơ nữ h lông mày nói đã ngươi vội vã muốn chết như vậy ta liền thành toàn ngươi đi hai tay của hắn mở ra sau lưng huyết h ả i một hồi bước lên trong nháy mắt dâng lên một cái kết nối thiên địa ngập trời sóng lớn theo hai tay của hắn hướng về phía trước v u n g lên sóng lớn tựa như là bầu trời nện xuống ép hướng về phía k h ổ n g võ đối mặt che đậy cả mảnh trời trống không sóng lớn k h ổ n g võ trên mặt không co e ngại trong tay hổ phách kiếm nâng ở sau lưng thẳng tắp vẽ ra một đường đầu chạm nguyện hắng ầ m thét một tiếng toàn thân trên dưới cơ bắp trong nháy mắt t o à n thân lực lượng đều tụ hợp vào hổ phách trong kiếm hổ phách kiếm hướng lên bước lên Bá. một đạo dây nhỏ hướng về phía trước phóng đi tản ra ban ngày giống như con mang vê anh sóng lớn đổ sụt phát ra một tiếng kinh thiên doanh minh chỉ là mặc cho huyết h ả i như thế nào bước lên một đạo dây nhỏ lại một mực duy trì ở đằng kia không có bất kỳ đồ vật có thể đem che giấu đầu này dây nhỏ dọc theo mặt biển một mực hướng về phía trước rạch ra huyết hải rạch ra đông máu và nước mắt chân quân rạch ra huyết hồng sắc bầu trời xé qua cái này thế giới Kết một tiếng giòn vang bầu trời vỡ vụn một khối huyết hồng sắc bầu trời chóc ra lộ ra bên ngoài màu xanh t h ẳ m bầu trời đấm máu và nước mắt chân quân trên mặt biểu lộ đông kết ánh mắt thẳng tắp nhìn xem phía trước dường như nhìn thấy cái gì làm hắn khó mà tin sự vật màu trắng dây nhỏ theo chán của hắn đầu hướng phía dưới đều đặn mà đem chia làm hai khối gian r á c lại một tiếng tiếng vỡ vụn v ă n g lên lần này chóc ra không phải bầu trời mà là đấm máu và nước mắt chân quân nửa bên mặt bằng chúc mừng ngài đánh chết đấm máu và nước mắt chân quân thu hoạch được một tám trăm bảy mươi sáu điểm tự do điểm thuộc tính số nương theo lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở một đạo mà đến là toàn bộ không gian phi tốc chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa cái này huyết h ả i thế giới liền trực tiếp sụp đổ khổng võ xoay người dỗi lưng mỏi hắn nhìn thấy xanh t h ẳ m bầu trời mỏng manh mạch vân còn có nối rộng ra miệng vẻ mắt khiếp sợ h ư n g trần này khổng võ lông mày vẩy một cái cười nói ngươi còn chưa đi à. vị này công tử ca thật đúng là người ta ố t minh minh biết chính mình mong muốn giết hắn m ạ n h lên lại không rời đi thật ấm lòng à. khổng võ cảm khái hướng về hắn phương hướng một b ư ớ c bức g i trong lòng mạc nhầm nói hệ thống thêm điểm tăng vọt khí thế vẹn vẹn kia tan phát dư ba liền để kim t r ú n g sinh ra một k i a vết rách không chỉ có đánh tan hồng trần quanh người bình t h ư ớ n g cũng dọa phá trái tim của hắn đan <cười> một hồi thu cùng tiếng cười to không ngừng tiếng vọng tại thanh an ngoài thành mặt trên bầu trời l ử a giận trên ma thân hỏa diễm đã từ đỏ c h u y ể n lam t h ư ờ n g hực thiêu đốt hỏa diễm nhiệt độ kinh người xung quanh không gian đều đang vặn vẹo ở giữa hòa tan nguyên một đám lô đen xuất hiện trên không trung hắn minh, minh cười lớn sắc mặt lại vô cùng dữ tợn lông mày dựng thẳng lên thiêu đốt lên cả người tràn đầy bạo ngược nộ khí nếu như nói hắn là một đoàn bánh liệt thiêu đốt hòa diễm đối diện dương tiện chính là một bãi không có mảy may gợn sóng đ ầ m nước anh tuấn gương mặt vô cùng bình tĩnh đối mặt lửa giận ma đánh ra từng k h o ả hòa cầu hắn không kín không chậm cơ trong tay ba mũi hai nhận thương nhẹ nhàng lỏng loẹt liền đẩy ra đối phương công kích theo hắn tài giỏi có thừa chính là biểu hiện liền có thể nhìn ra cả hai mặc dù thân ở cùng một cảnh giới có thể thực lực t r ê n h lệch cách vẫn là rất bình tĩnh một thanh ngọc kiếm cùng màu hồng phấn ngọc như ý căng thẳng giữa không chung bên trong màu xanh kiếm mang cùng màu hồng sương mù không ngừng va chạm so sánh với lửa giận ma hai người này rất khắc chế nhìn đều tại tận lực không làm cho không gian biến hóa thậm chí ngàn tình ma còn có thời gian chú ý một bên k h á c chiến trường nàng nhìn thấy lửa giận ma thân xung quanh những cái kia không gian lỗ đen n h ữ n lông mày nói lửa giận không chế điểm không cần phá hư quá nhiều không gian ngươi sẽ dẫn tới những cái kia đồ vật xú nương môn ít l i n h đại hoa hoa hoa hôm nay ta nhất định phải đem cái này tiểu bạch kiểm nướng thành thịt khô ba ngàn tình ma thấy này hư lạnh một tiếng không còn tự đòi chán cái nhà này băng chính là dạng này ngay từ đầu chiến đấu liền bị phẫn nộ thôn vệ lý trí khả năng giờ phút này chính là ma tôn xuất hiện hắn cũng chiếu mắng không lầm ngay tại bọn hắn căng thẳng không dưới thời điểm rốt cục có một cái chiến trường phân ra thắng bại nam cung vân thét dài một tiếng vô số kiếm khí dâng trào bừng bừng phân chấn dày đặc ma ma chiếm cứ bầu trời hướng về huyết cấp cư sĩ phóng đi cho dù huyết cấp cư sĩ trong tay sợi đằng v ù n g vẩy ra tàn ảnh nhưng vẫn là bị không lỗ không vào kiếm khí đột phá phòng ngự phốc phốc phốc phốc ít ra hơn mười đạo trong suốt kiếm khí xuyên thể mạ qua ách huyết cấp cư sĩ kêu rên một tiếng thân thể bay ngược ra ngoài mắt thấy còn lại vô số kiếm khí liền phải đưa nàng hướng về kêu bên trong một chỉ bắn ra huyết tức thân ảnh lập tức dừng lại thân thể của nàng tuấn đ ố n g nhiên xuất hiện một đoá hư hào đoá hoa đưa nàng chăm chú bao khỏa tại ở giữa đinh đinh đinh nam cung vân kiếm khí đụng vào đoá hoa này bên trên nhao nhao vỡ vụn nhưng lại tại lúc này d ị biến phát sinh nguyên bản chỉ là ứng phó l ử a g i ậ n ma công kích dương t i ệ n đ ố n g nhiên ánh mắt ngưng tụ trong tay ba mũi hai nhận thường đ ố n g nhiên gia tốc trực tiếp đập vào l ử a g i ậ n ma ngực đem nó đánh bay đồng thời hắn trên trán phủ văn có chút vào sáng một quả dựng thẳng đồng đột nhiên mở ra hưu dựng thẳng đồng bắn ra một đạo sáng màu bạc quan mang, mục tiêu trực chỉ một màn này vượt quá ở đây tất cả mọi người dự kiến vốn là một lòng nhị dụng ngàn tình ma căn bản không có dự liệu được một màn này cho dù là ngàn tình ma phản ứng cấp tốc vội vàng nghiêng thân thể nhưng vẫn là bị đạo này ngân mang trực tiếp xuyên thủng bà vai chống chân vết thương biên giới xoát giấy lên m à u bạc hỏa diễm thiêu đốt lấy ngàn tình ma thân thể dường như cho nàng mang đến to lớn đau xót dương tiện bốn một tiếng bén nhọn tiếng gào thét theo ngàn tình ma trong miệng hô lên sau biết sau cảm giác lâm ấu linh sửng sốt một chút vội vàng dừng tay có thể bởi vì dương tiện một cách này ngàn tình ma thế công xuất hiện một tia chấn động sắc bén màu xanh kiếm mang g ọ t thẳng phá phấn sương m ụ đang đến gần ngàn tình ma thân thể sau trực tiếp tiêu tán như là gió xuân lướt quan à n g chỉ là cái này một tia gió xuân sắc bén vô cùng từng đợt xé rách tiếng vang lên trong lúc nhất thời ngàn tình ma trên thân lại thêm ra mấy đạo vết thương các ngươi rất tốt quần áo rách dưới ngàn tình ma cúi đầu thanh âm chấm thấp lâm ấu linh không kịp quan sát nàng tình huống như chung bạc thanh âm đ ể cao một cái âm tiết hô lớn dương tiện ngươi muốn làm cái gì ta dương tiện trên mặt lộ ra một tia không hiểu mỉm cười nói rằng ta không phải đang giúp ngươi a đáp lại xong lâm ấu linh về sau dương tiện trực tiếp xoay người nhìn xem h o a h o a kêu to lại lần nữa vọt tới lửa giận ma thừ l ệ n h một tiếng nói không có đầu góc ngu xuẩn b á dương thẳng đồng lại mở ngân mang lại xuất hiện vừa mới vọt tới dương tiện trước người lửa giận ma trực tiếp bị đánh bay lần này dương tiện tựa hồ là chăm chú tay phải hắn thành kiếm chỉ chống đỡ c á i chán d ư ơ n g thẳng đồng bên trong ngân mang quần quận không rước không ngừng tập trung tại lửa giận trên ma thân ngân mang xuyên qua màu lam hỏa diễm tại lửa giận ma trên ngực kịch liệt đụng t r ạ n phốc phốc rốt cục ngân mang trực tiếp xuyên qua lửa lửa dẫn ma phun ra một ngụm máu tươi trên người hỏa diễm r u lên đã mất đi hỏa lực chỉ có thể có chút này lên không còn giống trước đó như thế hừng hực tiêu đốt làm xong đây hết thảy dương tiện trong nháy mắt quay người xông về ngàn tình ma trong miệng hô lờ nói lâm đạo h i ế u ta đến giúp ngươi lâm ấu linh không có cảm kích thậm chí còn muốn ra tay ngăn lại dương tiện chỉ là trong tay nàng ngọc kiếm vừa mới dơ lên liền cảm nhận được một cỗ huyền diệu chấn động lướt qua giữa thiên điện đây là không tốt nàng ánh mắt biến đổi trong tay ngọc kiếm ngăn khuất trước người vê anh một hồi cường đại khí thế bộ phát trực tiếp đem vừa mới xông lại dương tiện đánh bay ha ha ha lan g quân tới sao nô ra đêm nay từ n g tiếng tràn ngập r ụ hoặc tiếng thở gấp tiếng vọng ở chân trời ngàn t ì n h ma thân ảnh biến mất tại nguyên điệp lấy mà thay vào là một đạo vô cùng to lớn kết nối thiên địa thân ảnh đạo này thân ảnh thức tha yêu kiểu quanh người không ngừng hiện lên các loại mỹ mạo nữ t ử hư ảnh một cái nhìn lại liền có thể dẫn phát lòng người chỗ sâu nhất tình m u ố n nhìn thấy một màn này cách đó không xa nam cung vân nuốt một cái nước bọn lẩm bẩm nói đây là phát tướng nói xong hắn lập tức giống như là ý thức được cái gì đột nhiên nhảy một cái thân thể trực tiếp hóa thành một đạo kim băng hướng về phương x a phóng đi người điên rồi lâm ấu linh nhìn thấy một màn này vô ý thức mà đối với ngàn tình ma hoàng sợ nói điên rồi t r ầ m muộn thanh âm từ phía chân trời truyền xuống to lớn thân ảnh chậm rãi mở ra mắt điên rồi chính là người nhóm a thân làm nhân gian tông môn đã lựa chọn cùng thiên đình liên thủ nghe được ngàn tình ma cái này mang theo oán hận lời nói lâm ấu linh hơi hà ra miệng không biết do nên như thế nào giải thích cuối cùng nàng chỉ có thể hung hăng nhìn về phía dương tiện nàng biết mình bị dương tiện tính kế chỉ là dương tiện không nhìn nàng ánh mắt hô to một tiếng đến hay lắm ba hắn đem ba mũi hai nhận thương trực tiếp ném về bầu trời trường thương xoay tròn lấy chậm rãi mở rộng trong nháy mắt biến như là trụ trời ba một cái to lớn cánh tay cầm ba mũi hai nhận thương giống nhau biến vô cùng to lớn dương tiện đem mũi thương nhắm ngay ngàn tình ma nói hôm nay ta liền đại biểu thiên đ ỉ n h ngoại trừ ngươi ma đầu kia chương ba trăm năm mươi bảy đánh tiểu nhân đến lớn chương ba trăm năm mươi bảy đánh tiểu nhân đến lớn ma đầu ha ha ma đầu người mới là ma đầu ba một tiếng gầm thét một ngọn lửa bay thẳng chân trời lửa giận ma thân ảnh cũng hiện lên ở giữa thiên đ i ệ điên rồi điên rồi các ngươi đều điên rồi ba trong lúc nhất thời bốn cái to lớn thân ảnh chiếm cứ cái này một mảnh bầu trời trên bầu trời đám mây bị bọn hắn khoáy động khí thế trực tiếp thổi tan cái này một mảnh yên tĩnh im mắng lưu động nước sông dịu giang thanh phong tất cả mọi thứ đều dường như bị nhân xuống tạm dừng khóa đứng im bất động gian rắc sau một khắc không gian sụp đổ một cái to lớn ngọc như ý đánh tới dương tiền đồng thời thiêu đốt họa diễm lớn quyền cùng nhau đánh phía dương tiền ba mũi hai nhận thương quét ngang ngọc kiếm bay tứ tung m b lần này nguyên bản liền bị đè ép đến biến hình không gian trong nháy mắt băng liệt cái này một mảnh bầu trời mọi thứ đều bị tối như mực lỗ đen thôn p h ệ bốn cái cao lớn thân ảnh đối với cái này trí n h ư ợ c không nghe thân ở màu đen trong hư không cường h n g chấn động không ngừng đụng chạm thâm thúy trong hư không đ ỗ n g nhiên truyền ra từng đợt dường như lôi m i n h tiếng g ầ m đạo này thân ảnh dần dần rõ ràng càng ngày càng gần q u ỷ đô vật lan ba bị cái này dị hưởng huyên náo tâm phiền ý loạn lựa giận ma bỗng nhiên quanh người đón đỡ dương tiện một kích lăng quang hung hăng một quy ánh lửa chiếu sáng h ắ cám lộ ra một cái to lớn xấu xí đầu lâu dường như cá dường như trùng nhọn dài trong miệng hiện đầy răng nhọn chùi lùi trên đầu mọc đầy dày đặc tê tê mắc ép hình giọt nước thân thể dãy ruột tại trong hư không tiến lên vây anh to lớn một q u y ề n trực tiếp khắc ở cái đồ chơi này trên c h á n đưa nó đánh cho xoay tròn tầm vài vòng chá ba chá chá chá ký ba bị một q u y ề n này đánh bay quái vật phát ra một hồi chói hai tiếng k ê u tựa hồ l à tại kêu gạo đang ó c còn không yên ổn một chút ba lựa giận ma lông mày bên trên hỏa diễm soát vào cao vọc thẳng đi qua lại cho tên kia một cước chít chít thì th mắng một tiếng lựa giận ma xoay người lại phát hiện sau lưng mấy người không biết vì sao đình chỉ chiến đấu bọn hắn lăng lăng nhìn xem lựa giận ma phương hướng sắc mặt vô cùng nghiêm trọng thế nào chuyện các người đặc biệt nương chừng mắt ta làm gì hắn sờ lên cái hót có chút không được tự nhiên nói lựa giận m a mau rời đi kia ngàn tính ma lập tức lấy lại tinh thần hô to một tiếng a lựa giận ma sửng sốt một chút sau một khắc hắn cảm giác được sau lưng truyền đến một hồi như sấm xét tiếng vang đặc biệt nương còn gọi hắn tức giận xoay người lại trực tiếp sửng sốt một đoàn to lớn h ắ cám vặn vẹo một chút Vô số h một, như như lớn. Lớn một, một tiếng ngầm nhẹ l ử a g i ậ n ma pháp tướng tựa như là một mảnh lông vũ đồng dạng trực tiếp bị thổi bay thiêu đốt lên màu lam hỏa diễm to lớn pháp tướng trực tiếp vỡ vụn l ử a g i ậ n ma bản thể toàn thân trên giới tràn đầy vết rách theo pháp tướng bên trong bay đi ra chỉ là một tiếng kêu gen đại thừa kỳ lựa dận ma một cái gần như có thể tại nhân gian giới hoành hành người tu luyện thiếu chút nữa vào mình Vũ cấp hư thú. lâm ấu linh có h lấy m i ệ n chút bất mãn nói ngàn tính ma cười lạnh nói các ngươi thuộc sơn liền cùng tiên đình kết minh loại sự t ì n h này cũng có thể làm đi ra còn sợ cái gì hư thú nói chúng ta không phải lâm ấu linh khuôn mặt nhỏ vặn trông nóng mong muốn giải thích nhưng cũng biết chỉ là phi công dù sao tới bọn hắn cái này tầng cấp trong ngôn ngữ nói cái gì không quan trọng trọng yếu ngươi hành vi rất hiển nhiên trước đó chính mình không có kịp thời thu tay lại chân chính thương tổn tới đối phương cái này đã là một loại minh s á t tín hiệu c h á cao tiếng kêu vang lên to lớn hư thú bắt đầu r u động mục tiêu là mấy người chỗ đứng địa phương ba người minh m ạ c h chính mình không phải nó chủ yếu mục tiêu liền xem như mở ra p h á p tướng bọn hắn liền cho đối phương nhét kẽ rằng đều không đủ thứ này mục tiêu là bọn hắn sau l ư n g thế giới là cái kia cùng mảnh này hắc á m khác hẳn có trời xanh bạch vân thơm ngọt không khí nồng đậm linh khí trung châu đại l ụ ngay tại ba người vẻ mặt khẩn trương cảm thụ được kia kinh khủng k h í tức hướng về bọn hắn chậm rãi di động thời điểm một đạo ôn hòa thanh âm bỗng nhiên tiếng vọng tại bọn hắn sau lưng ngàn tình làm sao làm đi ra lớn như thế động tĩnh một cái giữ lại dâu ngắn tướng mạo nhu hòa áo trắng nam nhân cầm trong tay quạt giấy chống giông xuất hiện tại ngàn tình m a sau lưng ngay tại người này xuất hiện trong nháy mắt nguyên bản ngay tại tiến lên to lớn quái ngư bỗng nhiên đình chỉ nghe được thanh âm này ngàn tình ma lập tức trưởng thư một mạch to lớn pháp tướng trực tiếp tàn đi xông về nam nhân kia người phu quân thục sơn đám người này cùng thiên đình liên lên tay đến khi phụ ta ba. không chút gì bận tâm đại thừa kỳ người tu luyện mặt mũi làm n ú n g nói tốt tốt phu có tới áo trắng nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve ngàn tình m a đầu nhẹ giọng ă n ủi người này xuất hiện trong nháy mắt lâm ấu linh cùng dương tiện thứ nhất thời gian cùng đối phương kéo ra khoảng cách trong mắt tràn đầy k i ế n g kỵ áo trắng nam nhân n g n g đầu vừa định nói chút gì lại hé miệng nhìn về phía một bên ô i ba một đạo thân ảnh bị người từ không trung ném đi xuống tới đặt mông rơi vào mặt đất nam cung vân đứng người lên xoa cái mông hoảng hốt vội nói sư minh ngươi nghe ta r à biện không phải giải thích người nghe ta giải thích a phía trên đem hắn ném qua tới nam tử thân mang một mạc gai áo vải t â y gỗ khô trầm gài tóc ngay cả bên hông phố kiếm cũng giản đơn giản đơn c h ô i kiếm c u ấ n quanh lấy vải không có vỏ kiếm trần trụi bên ngoài thần kiếm mặc dù m g u i phần sạch sẽ không có vết gì nhưng nhìn đi lên lại giống như là bình thường sắt thường đ ồ n g dạng ảm đạm không ánh sáng đại sư minh ba lâm ấu linh nhìn thấy thân ả n h này vẻ mặt ngạc nhiên hô to một tiếng nhưng ngay sau đó giống như là nhớ tới cái gì đem vùi đ ầ u thấp không phải cho ngươi đi bãi phòng vương tiên sinh a ngươi tại sao lại xuất hiện tại bắc quận cái này cái kia trên đường xảy ra chút ngoài ý mớn ta ta lạc đ ư ờ n g Ôi Linh cái hai ba! Lâm ấu Linh lấy cái chán, hai mắt mắt ấu chán, trong nháy tre ư t át. Có thể hắn đ ạ i sư Vinh mảy may không có bị nàng bộ này đáng mảy may có bị bộ theo ư Ngươi ơ n dáng không cùng đông quận. g gạt giữ hề hề bạch học h vẹ lừa lộ đạo, tại tới, t địa trung quận xuất phát là thế nào lạc đường tới bắc quận đại sư minh ta sai rồi trở về phạt chép kiếm kinh ba ngàn lần nói xong những ngày hắn mới xoay người đối với cái kia áo trắng thanh niên gật gật đầu nói gặp qua yêu vũ ma quân kiếm tâm minh đã lâu không gặp hai người bọn họ người t h ầ n sắc bình tĩnh nhìn đều không thấy kia quái ngư một cái chương ba trăm năm mươi tám cố nhân về sau chương ba trăm năm mươi tám cố nhân về sau nha nha nha đây là thế nào chuyện a ba cả người mặc áo bảo tím lao giả tại lúc này chạy t i ề n đến nha t h ụ c sơn đại sư m u n h thứ nhất ma quân hai vũ đây là thổi ngọn gió nào a thế nào ngài hai vị cũng tại cái này a người tới mười phần thân thiện đánh lên chào hỏi nhìn thấy người tới kiếm tâm mặt không đổi tình nói đông vương công ngài thủ hạ dương nhị lang chen chân chuyện nhân gia vụ là ý gì a đông vương công biểu lộ khoa c h ư ơ n ó i có a nhị lang đây là thế nào chuyện a gặp hắn một bộ không chút nào cảm kích dáng vẻ dương tiện trầm m ặ t một hồi trầm giọng nói lúc này mặc kệ thiên đ ỉ n h là ta là cháu trai ra mặt việc tư ngươi việc tư hừ kiếm tâm hừ nhẹ một tiếng nghe vào dương tiện trong thai lại là một đạo t o gió kiếm minh thanh phốc phốc dương tiện trực tiếp p h u n ra một n g ụ m máu tươi vẻ mặt để phải nhưng đối với cái này vị này đông vương công lại giống như là hoàn toàn không có trông thấy như thế vẻ mặt ngạc nhiên đánh giá phía trước kia to lớn quái ngư chật chật lấy làm kỳ vũ cấp hư thú đây chính là hiếm thấy đổ vật ta yêu vũ ma quan điểm một cái đầu nói khẽ xem ra ma quân bên kia khả năng áp lực khá lớn bất nhiên bình thường trạng thái cái loại này hư thú lả vào không được nhìn là như thế này c h â n vũ đãng ma đại đế cũng thật lâu không cho thiên đình đưa tin ngọc đế đại nhân gần nhất nhìn cũng là tâm sự chủ nghiệp y ê u vũ ma quân trên mặt mang theo một tia không hiểu ý vị thật sâu nhìn một cái đối phương nhưng người sang đối với kiếm tâm nói kiếm tâm hình người ta cùng nhau ra tay đem x u ấ t sinh này giải quyết ta kiếm tâm cười cười gật gật đầu sau một khắc một tiếng kiếm minh như ca như tờ một đạo kiếm mang chạm phá ngàn dặm tới làm bạn là lớn nhỏ không sai biệt lắm nhất chi to lớn trường lớn tia quái ngư tựa hồ là cảm giác được không ổn vừa muốn bay người thoát đi lại đầu tiên là bị kiếm mang trực tiếp chém thành hai nửa tiếp lấy lại bị từ phía trên mà hàng trưởng ấn trực tiếp đánh nát đông vương công cười ha hả mà nhìn xem một m à n này vẻ mặt mỉm cười chỉ có trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác h à n mang nhìn thấy hai người thu tay lại hắn lúc này mới cười tiến lên phía trước nói đã cái này hư thú hai vị giải quyết ta cũng không thể đến không a đang khi nói chuyện hắn cơ cơ ống tay á o một đạo tử mang bay ra dừng lại tại không trung biến thành một cái tạo hình tinh xảo ngọn đèn nhỏ lên theo đông vương công một tiếng quát khẽ ngọn đèn nhỏ có hơi hơi rung động tản mát ra nhu hòa tử quang tử quang chiếu xạ địa phương đen nhánh hư không tiêu tán một lần nữa biến thành xanh thảm bầu trời vẹn vẹn một lát công phu cái này một mảnh hắc cám liền tiêu tán cuối cùng biến thành một cái màu đen điểm nhỏ hoàn toàn biến mất thế này hắn phất phất tay thu hồi ngọn đèn nhỏ hư thú giải quyết không gian cũng bị chữa trị mọi thứ đều dường như hoàn hảo như lúc ban đầu như vậy mấy vị đạo hữu thiên đình sự vụ bận rộn chúng ta đi trước một bước đông vương công mang theo dương tiện rời đi kiếm tâm cùng ái vũ đối mặt một cái điểm một cái đầu cũng r i ê n phần mình rời đi. dương tiện đi theo đông vương công sau lưng thật lâu không nói tựa hồ làm i n h bạch hắn đang suy nghĩ cái gì đông vương công bỗng nhiên dừng lại than nhẹ một tiếng nói kiếm tâm cùng ái vũ tu vi lại có t ì n h tiến hắn xoay người nhìn xem dương tiện nói n g ư ơ i cái kia cháu trai đâu dương tiện lông mày vẩy một cái vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái ngọc chất hoa sen một đạo lưu quang hiện lên thanh an thân ảnh xuất hiện tại đám mây đông vương công gật gật đầu nói khẽ lần này chuyện làm không tệ thiên hạ quân còn kém phó nguyên soái vị trí liền cho hắn a dương tiện sắc mặt vui mừng vội vàng không lưng nói tại đông hoa đế quân đông vương công gật gật đầu trực tiếp rời đi thanh an sắc mặt phức tạp nhìn xem một màn này đợi đến hắn sau khi rời đi mới nhỏ giọng nói cứu cứu ngươi lần này đắc tội thuộc sơn cùng ma môn có thể hay không dương tiện đứng thẳng thân thể sắc mặt lạnh nhạt nói không sao nói xong hắn tự hồ là nghĩ đến cái gì do dự một hồi lúc này mới nói rằng về sau chớ có cùng cái kia thuộc sơn đệ tử liên hệ thanh an đầu tiên là n g h i hoặc tiếp lấy giống như là nghĩ đến cái gì thử do xét nói thiên đình lại muốn hạ phạm a lúc trước hắn mặc dù tại trong ngọc liên nhưng có thể cảm nhận được ngoại giới tất cả vừa mới mặc dù nhìn xem bình tĩnh nhưng là ngay cả hắn đều thấy rõ mấy người âm thầm đọ sức dương tiện trầm mặc thở dài một mạch không một l ờ i phát thiên đình dường như lại bắt đầu ngao ngoe muốn động lần này phu quân không thể giúp ngươi tìm về tràn g tử để ngươi chịu ý quất ái vũ vẻ mặt hổ thẹn v ố t ven g à n t ì n h ma gương mặt ngữ khí dịu dàng ngàn t ì n h ma lắc lắc đầu chân thành nói ta minh bạch nhỏ hấu linh không có như vậy phức tạp tâm tư đều là cái kia dương tiện ở giữa quấy dối nhưng là đã chuyện đã xảy ra ta liền không thể coi như không thấy tất nhiên lần này nội bộ về sau cũng không tốt xử lý ngươi minh bạch liền tốt ái vũ gật gật đầu vừa muốn nói thứ gì lại đột nhiên lông mày níu một cái c h ụ p tới ngàn tỉnh ma phía trên sau một khắc một cái hư hào hát sắc ma ảnh xuất hiện ở đằng kia vừa muốn hướng về phía ngàn tỉnh ma t h ứ c hải ma đi liền bị Ái vũ trực tiếp nắm hắn đem bóng đen kia bắt tới nghi ngờ nói thiên ma ngươi đây là vi phạm với cái gì lời thề n h a ngàn tỉnh ma bỗng nhiên phản ứng tới nói rằng quyên chuyện này ma tôn khiến trần nhi gặp nguy hiểm ba Ái vũ nghe nói thoáng cảm thụ một phen lúc này mới cảm ứng được ma tôn khiến chấn động hắn có chút nghi ngờ nói trần nhi nơi nào đến ma tôn nói được một nửa hắn đã nhìn thấy ánh mắt phi hốt ngàn tỉnh ma sau đó đ ỗ n g nhiên hồi tưởng lại đến chính mình thư phòng có một cái ma tôn kiến người n h a ngươi nhẹ nhàng một chút ngàn tình ma cái chán ái vũ trực tiếp nhắm lại ánh mắt tìm tới tiếp lấy hắn trực tiếp vươn tay đối với hư không một chảo kéo một cái sau một khắc một cái áo đỏ thân ảnh liền bị bắt trở về đ ừ n g dưới ta đ ừ n g dưới ta cha ta là ái vũ ma tôn bốn trông thấy một màn này ái vũ phụ vô c h á n đầu có chút không nói lắc lắc đầu lúc này hồng trần cũng phát hiện trước mắt cảnh tượng biến hóa h i ệ kinh khủng cường tráng bóng người biến mất không thấy chính mình lao cha cùng mẹ kế xuất hiện tại trước người hắn lập tức minh bạch là chính mình lão cha cứu được chính mình một mạng vui mừng như điên về sau hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần đối với ái vũ nói cha vừa mới cái nhà kia băng đâu mau đem hắn bắt tới ta mớn u mỗi lần ra ngoài ngươi cũng cho ta gây chuyện trở về q u a n đủ cầm đoán thời gian không nghe xong hắn ái vũ trực tiếp vung tay lên hồng trần thân ảnh liền biến mất tại không khí bên trong ngàn tính ma trên mặt mang theo hiếu kỳ hỏi hắn nói cái nhà kia băng ái vũ nghĩ đến vừa mới chính mình cảm nhận được một mặt kia nhẹ nhàng cười nói rất quen thuộc khả năng là cố nhân về sau cố nhân về sau ngàn t ì n h ma có chút nghi hoặc nhìn qua đi có thể ái vũ chưa có trở về ứng mà là hỏi không có quên nhớ chuyện khát ca không có chúng ta liền đi đi thôi thấy ngàn t ì n h ma lắc đầu ái vũ ôm nàng một bước bước ra biến mất tại nguyên đ ị a sàn sạt gió nhẹ quét một mảnh nhỏ cắt đ ấ t bị thổi bay lộ ra một đoạn xích hồng s á t tóc chương ba trăm năm mươi chín kiểm kê thu hoạch chương ba trăm năm mươi chín kiểm kê thu hoạch h i u hồ phách kiếm sẹt qua không khí phát ra một tiếng gào thét k h ổ n g võ nghi hoặc mà nhìn xem phía trước biến mất không thấy hầm trần lông mày hơi nhữu hắn cấp tốc đứng v ữ n g tả h ư u quét mắt một phen chung quanh nhưng lại không có bất kỳ khả nghi bóng người hắn không có cảm nhận được bất kỳ quái gì chấn động hồng trấn ngay tại trước mặt hắn bỗng nhiên biến mất khổng võ thậm chí còn tin h t ư ờ n g nhớ kỹ lúc ấy trên mặt hắn kêu hoảng sợ biểu lộ nhìn như vậy đến cũng không là chính hắn chạy mất nếu là có loại này thủ đoạn hắn hẳn là đã sớm sử dụng hiện ra hẳn là có những người khác ra tay đem nó mang đi chỉ là phụ cận mấy chục dặm khổng võ ánh mắt đi tới chỗ lại không có bất kỳ khả nghi bóng người cái này giải thích rõ mang đi hắn người tu vi sâu không lường được ở xa ngàn vạn bên ngoài liền có thể làm được đây không võ giờ phút này nghi hoặc hơn là đối phương đã có thể làm được loại này trình độ vì cái gì sẽ thả chính mình một ngựa hơi tư tắc không có đạt được đáp án về sau không võ nhún nhún vai không còn xoắn suýt trực tiếp rơi xuống mặt đất mỗi câu ném đi tiếp tục ở chỗ này đợi cũng không cái gì ý nghĩa uy cái k i a ai hắn quay đầu đối với trên bầu trời một đoàn mây bay hô một tiếng t h ủ y nguyện kỳ toàn thân run lên vội vàng bay tới tiền bối có gì phân phó theo ngay từ đầu tiểu bối đến bây giờ tiền bối thùy nguyện kỳ tại cái này ngắn ngủi một ngày bên trong kinh nghiệm quá nhiều giờ phút này đều không thể lấy lại tinh thần nguyên bản hắn cho rằng cái này thân thể to con người trẻ tuổi có thể đánh giết thú hồn trang hóa thần kỳ liền đã là ngút trời chi tài thật không nghĩ tới đầu tiên là thiên độc lão nhân cùng hồn khí hai cái này thực lực so với mình mạnh lên một tiến luyện hư cảnh người tu luyện tiếp lấy từng bước một đi lên cuối cùng thậm chí giết chết bắc quận trong ma môn cũng có chút danh khí đ ấ m máu và nước mắt chân quân một cái hợp thể kỳ người tu luyện giờ phút này hắn đã không cho rằng khổng võ là cái gì tiểu bối đây nhất định là cái nào đó tu vi có thành tựu đại năng chỉ là nhìn qua tuổi trẻ chút mà thôi đúng rồi thể tu thể tu thân thể tố chất vốn là mạnh hơn đồng dạng người tu luyện k h n g ít có thể bảo trì tuổi trẻ dáng vẻ nghĩ đến cũng là rất đơn giản một sự kiện u i người đang suy nghĩ cái gì tư tự hỗn loạn thủy n g u y ệ t kỳ bỗng nhiên giật mình vội vàng trở lại thần khổng võ không biết rõ hỏi hắn thứ gì giờ phút này đang nhữ mày nhìn xem hắn tiền bối thứ lôi văn bối đừng tiền bối văn bối ta hỏi ngươi cây bên này gần nhất thành lớn ở nơi nào gặp hắn run run dậy lắm điều dáng vẻ khổng võ có chút im lặng nói hắn liền không rõ minh minh chính mình giúp đỡ hắn diệt trừ một cái ma đạo tô môn chém giết vô số ma tu nói thế nào cũng nên là một thân chính khí đại hiệp mới là có thể gia hỏa này nhìn chính mình ánh mắt tràn đầy sợ hãi dường như chính mình so với cái k i a ma môn người tu luyện còn muốn tàn bạo như thế đến mức đó sao gần nhất thành lớn có có có hướng đông hai ngàn dặm có một cái thanh ă n thành lui tới người đều là người tu luyện chắc hẳn có thể hài lòng ngài nhu cầu thùy nguyệt kỳ cẩn thận nghiêm túc nói hắn vừa mới trông thấy khổng võ ở chỗ này đi vòng vo một vòng giờ phút này tay trái cầm một thanh nhận chữ vật tự nhiên có thể minh bạch khổng võ có thể là muốn đem những này đổi thành hữu dụng tu luyện tài nguyên trong đó cũng có hồn khí nhẫn chữ vật theo lý mà nói hắn phát động toàn bộ tông môn phát khởi trận này tập kích mục tiêu chính là vì điểm này tài nguyên nhưng bây giờ bị khổng võ lấy đi hắn lại một câu cũng không dám nói và hôm nay như thế phức tạp thế cục hạ chính mình có thể bảo trụ một mạng liền đã rất không tệ nhưng lại tại lúc này khổng võ gật gật đầu đống nhiên giống như là nghĩ đến cái gì t h ẳ n g n h ư n ó i đem ngươi trên thân đáng tiền nhất những cái kia đ ồ vật móc ra đúng rồi ngươi hẳn là mang theo địa đồ a cũng cùng nhau cho ta đi thùy nguyệt kỳ trong nháy mắt sơ cứng trong tay hắn nhẫn chữ vật bên trong mang theo thủy n g u y ệ t kiếm t ô n g bí tàng hơn phân nửa đều là nhiều như vậy nằm qua vô số tiền bối một chút xíu siêu tập đến thiên tài địa bảo sắp mặt phát k h ổ thủy n g u y ệ t kỳ miệng k h ẽ n h viết lại một câu đều nói không nên lời đến không nghĩ tới chính mình đến làm tiền mong muốn cướp đoạt thú hồn trang tài nguyên nhưng bây giờ lại ngay cả vốn liếng đều muốn b ồ i đi ra ngoài mặc dù trong lòng không m u ố n nhưng nhìn lấy khổng võ dần dần không kiên nhẫn sắp mặt hắn chỉ có thể đem nhẫn chữ vật bên trong đồ vật toàn bộ bày tại trước người mặt đất một chút không dám t h n g tư khổng võ nhìn xem trên mặt đất các loại kỳ hình quái trạng v hắn một bên cùng thủy n g u y ệ t kỳ nghe ngóng đều là cái gì vật phẩm có cái gì tác dụng đây là cái gì đồ chơi h ắ không lưu thu nhân sâm v ạ năm n m ặ c tham gia cực kỳ hiếm thấy là luyện chế mặc huyền đan chủ yếu vật liệu cái này mặc huyền đan k ế t k ế t phi thật khó ăn cái này đâu nấu cơm l ò kia là tam phẩm đan lô là chúng ta thủy n g u y ệ t kiếm tông kia không có gì dùng bình một tiếng đem đan lô ném tới một bên không nhìn thủy nguyện kỳ kia đau lòng ánh mắt khổng võ rốt cục nhìn thấy chính mình nhận biết vật phẩm đây là linh tinh a trước đó tại bắc thần đại lục khổng võ tại đại t ề truyền tống pháp trận nơi đó nhìn thấy qua loại này hóng ánh hòn đá là đều là thuộc tính thuần túy thượng phẩm linh tinh ân cái này có chút dùng khổng võ tiện tay xé qua một bên to lớn vải đem mười cái thượng phẩm linh tinh cùng một chút thực phẩm linh thạch gói lên nhìn xem đại biểu thủy n g u y ệ t kiếm tông trận kỳ bị khổng võ xem như bao k h ỏ a sử dụng thủy n g u y ệ t kỳ khoe miệng có chút có rúm nhưng cũng không cách nào nói cái gì a cái đồ chơi này nghe được khổng võ cảm thấy hưng thu thanh âm thủy nguyện kỳ vội vàng nhìn đi qua nhìn thấy trong tay hắn vật lúc này mới trường thư một mạch kia là một đôi t r ư n g loa mặc dù nhìn qua xinh đẹp tinh nhưng trên thực tế cũng chính là cái trung phẩm pháp bảo mà thôi có thể bị thủy n g u y ệ t kỳ bỏ vào nhẫn chữ vật bên trong thuần túy chỉ là bởi vì cái đồ chơi này là hắn vì chính mình vừa mới nhập môn một gã đệ tử chuẩn bị lễ vật mà thôi giờ phút này khổng võ trên thân quần áo rách rưới dưới chân giày sớm tại lần thứ nhất rơi xuống đất thời điểm liền bị đạp nát như chân t r u n g t r ụ c chân vặn vẹo một chút khổng võ cảm thấy nên cho mình là một thân trang phục nghĩ như vậy l ấ y hắn lại nhìn thấy một kiện k h á c thuần bạch sắc trường sam nhìn thấy khổng võ ánh mắt tập trung ở kia trường sam phía trên thủy nguyện kỳ trong lòng siết chặt đây chính là thủy nguyện kiếm tông nhưng là đại biểu ý nghĩa không phải đồng dạng nhìn thấy khổng võ đầy không quan tâm mà đem cầm lấy mặc vào đi lên thủy n g u y ệ t kỳ cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc mà thôi một cái quần áo mà thôi、Xoẹt. chỉ là sau một khắc một hồi xé rách tiếng văng lên đưa tới hắn chú ý chỉ thấy khổng võ trực tiếp vào tay xé rách lấy cái này áo trắng bắt đầu cải tạo lên không có cách nào hắn quá tăng lên cái này q u ầ n á o căn bản không có cách nào bình thường mặc nhìn xem nguyên bản vô cùng lộng lấy trường bảo biến thành một cái bất luân không loại trường sam thủy nguyện kỳ khỏe miệng co quắc xúc không biết rõ nên làm chút gì về sau khổng võ lại lật, qua lật lại một hồi phát hiện không có gì đáng giá cầm liền phải theo một đống sách bản trùng tương kia địa đồ cầm lấy chỉ là bắt lấy địa đồ về sau hắn nghĩ nghĩ tiện thể đem một bên một bản thủy n g u y ệ t tâm kinh cũng cùng nhau cầm lấy cầm lên đổ đầy linh thạch b a o khỏa khổng võ có chút thỏa mãn điểm một cái đầu trực tiếp quay người rời đi có chút mất hồn chán n ả n thủy n g u y ệ t kỳ t ú i l ầ u xuống vừa định liên lạc trong môn đệ tử thời điểm một hồi tiếng len ken vang lên chính mình trước người m ặ t đất rơi xuống mười cái chiếc nhẫn khổng võ chỉ để lại đấm máu và nước mắt chân quân nhẫn chữ vật cái khắc những cái kia toàn bộ cho thủy nguyện kỳ trước dần dần h Tông Tông y đó không ngừng chuyển ra ma tôn khiến chấn động đống nhiên biến mất không thấy có thể lại không giống như là năm khiến người bị chém giết sau đình chỉ phát ra tin tức cảm giác càng giống là bị nhân sinh sinh chặt đức tín hiệu sau một khắc một tiếng ôn hòa thanh â m quanh quẩn khắp nơi trận đám người trong lòng không phân chính đạo ma môn ma tôn khiến n ắ m khiến người đã an toàn thánh môn sở thuộc có thể rời đi con ta ngang b ư ớ n g phiền thoái rất nhiều đồng môn nghe được thanh â m này đông đảo ma môn người tu luyện hai lời không nói trực tiếp quay người rời đi mười phần quả quyết chính đạo đệ tử có chút m ờ mịt nhìn xem một màn này còn không có lấy lại tinh thần tông chủ vừa mới thanh â m kia thấy tà cốt phật biến mất tại thiên không đại trưởng lão vội vàng bay đến l i u tinh bên cạnh là ái vũ ma l i u tinh lạnh nhật nói đại trưởng lão nghe nói sắc mặt lập tức biến kỳ quái khó mà tin nói cái kia vừa mới ma tôn khiến nam k i ế n người là cái kia hồng trần công tử hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ nên nói thứ gì tiên đại tông không có thanh vân tông như vậy tin tức linh thông trước đó cũng không biết kích phát ma tôn khiến người là cái kia đại danh lừng lẫy hồng trần công tử giờ phút này biết chân tướng đại trưởng lão lập tức cảm giác vô cùng hoang đường liền vì cái kia thanh danh bên ngoài hoàng h ố lần này bắc quận chính ma hai đạo cơ hồ toàn diện khai chiến chết đi đệ tử vô số hắn bỗng nhiên nhớ tới bạch lộ học công biên soạn nhi đồng vỡ lòng sách báo bên trong một thiên tên là phong hỏa hí chư tiên cố sự người trước mang theo chúng đệ tử về tông lưu tinh an bài rút về đại trưởng lão t ư tự vừa muốn xuống dưới lại d ừ n g chân lại bước nghi ngờ nói tông chủ ngài không cùng lúc trở về a ta đi gặp thấy một lần người kia vớt xuống một câu lưu tinh quay người bay về phía h u hồn trang phương hướng vừa mới đối thanh vân tông trước đó hạ đạt mệnh lệnh có chút không thoải mái đại trưởng lão giờ phút này nhìn xem lưu tinh hành động đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần dường như minh bạch cái gì hồng trần công tử mặc dù là hoàng hố nhưng là, hắn là thuộc về loại kia gia đình bối cảnh độc nhất ngăn hoàng hố hắn phụ thân là ma môn trên thất ma tam ma một trong yêu vũ ma quân là công nhận ma đạo ma tôn phía dưới th hắn mẹ đẻ đã không thể nào khảo chứng nhưng là yêu vũ ma quân cùng ngàn tình ma đạo lữ quan hệ mọi người đều biết ngàn tình ma mặc dù phóng đáng phong lưu thật là yêu vũ ma quân đối với nó như cũ ân ái có thừa phải nói yêu vũ ma quân đối bất luận kẻ nào đều là bảo vệ có thừa hắn yêu thế gian và vật bất luận p h à m nhân vẫn là người tu luyện bất luận yêu vật vẫn là tiên thú thậm chí ngay cả một c ọ n g cỏ một c â y hắn đều sẽ cẩn thận che chở theo lý thuyết dạng này người cũng không tính ma tu thậm chí có thể nói là thánh nhân nhưng là ai cũng không biết rõ hắn tại sao lại gia nhập ma môn đồng thời có thể ngồi nhìn những cái kia ma môn người tu luyện đối với hắn yêu những cái kia phạm nhân người tu luyện tạo hạ tản n h ẫ n sắc nhiệt loại này bối cảnh hạ hồng trần công tử liền xem như tư chất bình thường cũng có thể bị vô số tài nguyên xếp thành một cái cao thủ mặc dù vẫn như c ũ không thể đột phá tới hợp thể kỳ có thể dựa vào những cái kia cao thâm truyền thừa vô số bí bảo tại luyện hư cảnh nội không có mấy người có thể là hắn đối thủ có thể đem nó đẩy vào tuyệt cảnh người khẳng định cũng là luyện hư cảnh thiên tài bởi vì nếu là hợp thể kỳ tồn tại hồng trần công tử là không có cơ hội mở ra ma tổ kiến hơn nữa người này tỷ lệ lớn là chính đạo một phương bởi vì ma môn người tu luyện không có mấy người có lá gan đắc tội ái vũ ma cùng ngàn t ì n h má hai cái đại ma đầu nhưng vừa vặn đâm máu và nước mắt chân quân đột phá phòng ngự vọt lên đi vào cái k i a chính đạo thiên tài cho dù tại luyện hư cảnh nội có thể xưng vô địch có thể đối mặt hợp thể kỳ người tu luyện lại sẽ không có bất kỳ hoàn thủ chi lực hợp thể kỳ lĩnh vực không phải cùng một cấp bậc đối thủ căn bản không có bất kỳ biện pháp phá giải ngay tại bay qua một ngọn núi phong thời điểm hắn bỗng nhiên trông thấy phía dưới trên đường núi có một người ảnh lóe lên m ạ qua không có chất nguyên chấn động trong núi thợ săn ma đạo tông môn t r u n g quanh làm sao có thể có thể sẽ có trong núi b á c h tính nghĩ đến hẳn là k i a ưu hồn trang tù binh tìm tới cơ hội chạy đến đi cái này suy nghĩ lóe lên mà qua lưu tinh liền không có nghĩ nhiều nữa vọt thẳng tới ưu hồn trang thật là làm nàng tới cái này lại phát hiện nơi này trống rỗng chỉ có một cái nam nhân ngay tại ở giữa trên quảng trường hắc hắc cười ngây ngô thoáng hạ xuống nàng liền nhận ra người này là thủy n g u y ệ t kiếm tông trưởng môn thủy n g u y ệ t kỳ xem như nàng tiên đài tông thuộc hạ tông môn người đâu mặc kệ là vị tia chính đạo thiên tài vẫn là đấm máu và nước mắt trên quân cũng bị mất bóng dáng trong nội tâm nàng lập tức sinh ra một tia bất an sẽ không phải là cái tia đ ấ m máu và nước mắt trần quân đánh chết cái kia chính đạo thiên tài sau đó rời đi đi nghe được cái này mang theo từng tia từng tia uy nghiêm giọng nữ thủy n g u y ệ t kỳ lúc này mới lấy lại tinh thần hắn bị khổng võ tặng những này ngạc nhiên mừng rỡ trực tiếp nệch t r n g thiên độc lao nhân cùng hồn khí vốn là thành danh nhiều năm nhận chữ vật bên trong cất giữ không ít nhưng so với cái khác những cái kia nhận chữ vật hai người bọn họ chỉ có thể coi là kẻ nghèo hèn những cái kia tỷ nữ mặc dù thân phật thấp nhưng các nàng chủ nhân thật là hồng trần công tử các nàng nhẫn chữ vật bên trong toàn bộ đều là thủy n g u y ệ t kỳ cả đời khó gặp chân quý vật liệu mặc dù hiện tại chỉ có thể qua thoáng qua một cái mắc nghiện phá giải chủ nhân ấn ký còn cần một đoạn thời gian có thể thủy n g u y ệ t kỳ vẫn là vô cùng hưng phấn hắn dường như thấy được thủy n g u y ệ t kiếm tông hung hăng c ủ a c khởi bước vào bắc quận cường hãng nhất tông môn liệt kê tương lai tại nhìn thấy lưu tinh sau hắn đem phần này vui vẻ thoáng áp chế một chút cung kính nói gặp qua lưu tông chủ hắn biết đối phương hỏi là ai thế là nói thẳng vị kia đã rời đi rời đi lưu tinh nhũ lông mày nàng tới thời điểm không có phát hiện bất kỳ di động nhìn vị này thiên tải là không muốn bại lộ tự thân. vụ trộm rời đi có thể ngay sau đó nàng lại phát hiện không thích hợp chấm giọng nói đâm máu và nước mắt chân côn đâu bị vị kia đánh chết t h ủ y nguyệt kỳ nhẹ giọng trả lời rơi vào lưu tính trong thai lại như là lôi mình nàng thứ nhất phản ứng là trước mắt thủy nguyệt kỳ đang quan chính mình. Nhưng khi nàng phen Nguyệt gạt sát một phen Thủy khi Kỳ biểu lộ phát hiện hắn đang nói ra câu nói này lúc mang theo một tia còn chưa tan đi đi rung động lúc liền lựa chọn tin tưởng hắn lời nói luyện hư cảnh lịch phạt hợp thể kỳ loại này thứ tư đừng nói là tại bắc quận liền xem như tại toàn bộ trùng châu tu luyện giới cũng là nhất đảng thiên tài phân nay c h i lực đều có thể so sánh những người kia ở giữa ba tông đi chuyển nghĩ đến cái này lưu tinh trầm mặt một hồi cười khổ một tiếng l ư ờ m một cái thủy n g u y ệ t kỳ thản như nói trong tay ngươi c h ấ ế nhẫn tuyển ba cái đưa tới tiên đài tông a thủy n g u y ệ t kỳ trực tiếp xứng sở tại nguyên đ ị a lưu tinh l ư ờ m hắn một cái nói lần này bắc quận thật to nho nhỏ đồng đạo đều xuất lực không nhỏ không có ta nhóm tiên đài tông che chở ngươi thủ được những này lắc đầu nàng trực tiếp quay người rời đi sau lưng lấy lại tinh thần thủy nguyện kỳ nhìn xem trong tay nhẫn chữ vật chỉ mặt mũi tràn đầy bị phẫn đến mà phục mất cảm giác quá đau chương ba trăm sáu mươi mốt cái gì là đường cái này gọi khác đường đồng quy chương ba trăm sáu mươi mốt cái gì là đường cái này gọi khác đường đồng quy lần này b ắ c quận chính ma đại chiến song phương đều thương vong thảm trọng thậm chí có không ít môn phái nhỏ trực tiếp hủy diệt nhưng trên tổng thể mà nói vẫn là ma đạo tông môn ăn thiệt thòi lớn bởi vì tại thiên ma lời thể chế ước hạn bọn hắn muốn toàn lực trợ giúp bởi vậy đang đánh định chủ ý ổn thủ không ra chính đạo tông môn trước mặt bọn hắn chỉ có thể dùng sinh mệnh trải ra một đầu huyết lộ đặc biệt là những cái kia chiếm cứ yếu đạo chính đạo tông môn hộ tông trận pháp vừa mở liền cần vô số ma tu đi tự bạo cho dù là có thể đi vòng qua bởi vì không g á n đoạn liên tục đi、đường. những ngày ma tu thường thường tâm thần đều mệnh chân nguyên ma lực tiêu hao đến nhanh chóng lúc này những cái kia lấy giật trở cực khổ chính đạo tông môn nhẹ nhàng lỏng loẹt liền có thể hủy diệt bọn hắn chỉ là cho dù chiếm được không ít tiện nghi rất nhiều chính đạo tông môn vẫn là mười phần bất mãn hướng về thanh vân tông đưa ra kháng nghị bởi vì ngay tại cuối cùng bọn hắn phát hiện những cái kia ma tu liều chết muốn đi bảo hộ lại là hồng trần công tử cái kia hoàng khố l i ê n cái kia phế vật đi thì đi thôi không phải tất cả mọi người đều có thấy xa có thể thấy rõ có thể đem hồng trần công tử đẩy vào tuyệt cảnh người sẽ là như thế nào t h i tư về sau trưởng thành lên lại biến thành chính đ bọn hắn kỳ thật cũng không quan tâm ma đạo thiên tài có chết hay không bọn hắn chỗ nhìn thấy là bỏ ra nhiều như vậy môn nhân đệ tử sinh mệnh tới cuối cùng lại cái gì tốt chỗ cũng không có mò được lợi ích phân phối nhường thanh vân trên cửa hạ giờ phút này tổn thương thấu đầu óc ngự thi tông địa b ả n liền cho đỏ mai sơn c h ẳ n g hà bọn hắn lần này chết ba cái luyện hư t r ư ở n g lão tổn thất tương đối lớn sau đó thanh vân đạo nhân cùng rất nhiều trưởng lão thương lượng thật lâu rốt cục xem như giải quyết một bộ phận hô dù là đại thừa kỳ người tu luyện một phen thường lưỡi kiếm chấn an dưới đáy các phương thế lực cũng làm cho hắn m ệ n mọi quá sức đứng người lên vừa muốn r hắn bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì hỏi nói đến cái kia đem hồng trần công tử đẩy vào tuyệt cảnh hậu bối vẫn là không có tìm tới a còn không có căn cứ tiên đài tông báo cáo người kia giống như không muốn gây nên người khác chú ý lặng lẽ rời đi thanh vân đạo nhân vuốt vuốt sợi dâu cảm khái nói luyện hương lịch phạt hợp thể không đơn giản a một gã trưởng lão phụ hòa nói xác thực hơn nữa theo mắt thấy thủy n g u y ệ t kiếm tông trưởng môn lợi nói người kia là thuần túy nhục thân người tu luyện chúng ta bắt quận giống như không có loại này truyền thừa mặc kệ như thế nào tận khả năng tìm tìm a tìm tới về sau tận khả năng bảo vệ lại đến đừng cho ma môn đám người kia trước chúng ta một bước tìm tới hắn thanh vân tông bên này bận rộn chạy lấy chân có thể bắt quận đại chiến thủy tắc dũng giả giờ phút này đang ung dung không sai ăn đồ nướng nguyên một đầu bị xử lý tốt sơn lộc tại trên đống lửa chậm dại xoay trở lấy không võ một bên nướng một bên ăn tiếp lấy ánh lửa nhìn xem trên tay địa đồ càng không ngừng gãi cái hót cái này trung châu không riêng gì người tu luyện đông đảo ngay cả địa hình này đều cùng bắc thần đại lục lớn không giống nhau a nhìn lửa ngày hắn rốt cục xác định một cái phương hướng thỏa mãn đem địa đồ thu trở về mặc dù khổng võ mới vừa tới tới trung châu liền có to lớn thu hoạch lực thuộc tính trực tiếp lật ra gấp năm sáu lần có thể hắn hiểu được loại này thu hoạch là không thể kéo dài tựa như trước đó nếu không phải cái kia hồng trần công tử đ ố n g nhiên xuất hiện hắn tối đa cũng liền đánh giết thiên hồn lão nhân cùng hồn khí hai cái luyện hư cảnh người tu luyện mà thôi hai người kia cung cấp tự do điểm thuộc tính cũng liền có thể khiến cho khổng võ chiến lược đạt tới luyện hư cảnh cái này tầng cấp mà bây giờ hắn lực thuộc tính đã phá vạn đã có thể so sánh hợp thể kỳ người tu luyện nhưng là đằng sau muốn duy nhất một lần đạt được nhiều như vậy tự do điểm thuộc tính độ khó không phải đồng giảm cao cho á cái i kia cái gọi là ồ n Trần g dù, dù giờ cảnh m ư i phút này chính mình đã không sợ hợp thể kỳ đối thủ nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy người cùng tiến lên a lại nói cái này hợp thể kỳ ở giữa trích lệnh nhìn cũng thật lớn trước đó rời đi u hồn trang thời điểm nhìn thấy cái kia nữ nhân lực thuộc tính đều đột phá ba vạn điểm nếu là trong ma môn đến nàng như thế tồn tại chính mình thật là có chút không chịu được nổi tư tắc ở giữa khổng võ bỗng nhiên nhớ tới trước đó bỗng nhiên gia tăng như là soát bình phong đồng dạng tự do điểm thuộc tính tại bác thần đại lục khẳng định là không có cách nào duy nhất một lần làm nhiều như vậy điểm thuộc tính hơn nữa theo những cái kia mục tiêu danh tự đến xem hoặc là yêu ma hoặc là phật đà nghĩ đến tiểu hồng hẳn là cho rằng chính mình truyền tống tới tây châu hạ châu bởi vậy đi nơi đó nhìn vẫn là nơi đó điểm thuộc tính tốt làm a quyết định khổng võ cảm thấy chính mình b ư ớ c kế tiếp hẳn là trước tìm thành lớn thông qua truyền tống pháp trận đi tây châu hạ châu ở nơi đó soát đủ tự do điểm thuộc tinh số lại trở lại nơi này đến lúc đó liền xem như cái này hồng trần công tử tìm đến lại cường hãn giúp đỡ chính mình cũng không sợ mà theo thủy n g u y ệ t kỳ lời nói cái này thanh an thành nội liền có một tòa cỡ lớn truyền tống pháp trận lộc cộc mạnh mẽ nuốt vào một ngụ thịt khổng võ hạ tốt quyết đoán ngày thứ hai buổi triệu hắn đứng tại một tòa đại sơn trước yên lặng không nói theo đạo lý nơi này hẳn là một mảnh bình nguyên đại sơn vị trí hẳn là có một tòa tên là thanh an thành trì mới đúng khả năng đã xảy ra địa chấn địa chất bản khối di động khổng võ thì thào một câu nhìn một chút trong tay địa đồ lại nhìn nhìn c h u n g quanh liên miên không dứt m ả n g lớn rừng rậm thật lâu không nói than nhẹ một tiếng hắn coi chút nút tiếp lấy nhảy lên không trung vâng vâng từng tiếng âm bạo thanh bên trong khổng võ tại thiên không bên trong nhảy một cái nhảy một cái vượt qua dây núi vượt qua dây núi về sau trước mắt cảnh tượng đ ố n g nhiên sáng sửa v ô n g ầ n bình nguyên bên trên một đầu tu sửa hoàn hảo con đường thẳng tắp thông hướng một tòa thành trì nhìn thấy một màn này khổng võ giật mình hiểu ra thì ra chính mình nhìn lầm vị trí thanh an thành tại núi lớn này phía sau thế là vì không h ù đến thanh an trong thành cư dân hắn rơi xuống trên đại đạo chậm dài hướng về phía trước trên bầu trời thỉnh thoảng có người tu luyện ngự không bay qua phía dưới người đi đường lại một chút chưa phát giác kinh ngạc phối hợp đi đường chẳng qua là khi những người kia trông thấy khổng võ về sau kiểu gì cũng sẽ vô ý thức lẫn mất xa xa ánh mắt hoảng sợ nhìn nơi này người mặc dù thường thấy người tu luyện nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua như chính mình như vậy khôi ngâu người a giờ phút này khổng võ thân cao tiếp cận ba mét cũng chính là tại cái này tu luyện giới nếu là ở k ế p trước khẳng định sớm đã bị kéo đi cắt miếng nghiên cứu không có qua bao lâu khổng võ liền vượt qua vô số người đi tới cửa thành nhìn xem trên tường thành thật to ba chữ khổng võ trầm mặc đường này cuối cùng lẩm bẩm nói ngược lại đều là thành khác đường đồng pia phía trên phong vũ thành ba chữ phá lệ dễ thấy chương ba trăm sáu mươi hai hung hãn ma tu chương ba trăm sáu mươi hai hung hãn ma tu phong vũ thành không coi là nhỏ thậm chí so bắc thần đại lục đại tể quốc đô còn muốn lớn hơn một chút trên bầu trời không phải có người tu luyện bay qua tu vi có cao có thấp ngay tại v ừ a mới khổng võ liền thấy một gã luyện hư cảnh người tu luyện bay qua nhưng từ những người khác tập coi là thường dáng vẻ đến xem thành a t này bên trong cường hãn người tu luyện không ít không giống với khổng võ trước đó tại bắc thần đại lục từng trải qua những cái kia thành trì trung châu thành lớn thiếu đi rất nhiều phạm nhân cửa hàng còn nhiều chỉ có người tu luyện mới có thể đi vào cửa hàng có tại cửa ra vào trưng bày không ít thần binh lợi khí bảo khí c á c có đan hương tư tán cổng trưng bày hai cái đại lô tử linh đan lâu khổng võ đi tại trên đường cái nhìn xem cùng thế gian thành trì khác biệt rất nhiều cửa hàng cảm giác tăng không hiếm thấy biết chỉ là nhường hắn có chút kỳ quái trên đường phố đụng phải những cái kia người tu luyện nhìn xem chính mình ánh mắt đặc biệt kỳ quái phản phất là nhìn thấy cái nào đó căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này sự vật ngay cả mấy cái người mặc người chấp pháp quần áo người tu luyện tại nhìn thấy khổng võ sau đều sát mặt kinh hãi trực tiếp quay người rời đi khổng võ tư tắc một hồi vẫn là không muốn minh bạch những người này đến cùng là thế nào chuyện lắc đầu hắn không còn chú ý những n à y đi vào con đường này bên trên lớn nhất một chỗ cửa hàng theo cửa hàng bên ngoài treo những cái kia quần áo đến xem nơi này hẳn là bán hộ thân pháp ý theo thủy n g u y ệ t kỳ nơi đó lấy được quần áo trong khoảng thời gian ngắn che đậy một chút vẫn được nhưng là tại trải qua khổng võ cải tạo sau không biết vì sao biến đặc biệt yếu ớt đằng sau khổng võ nếu là cùng người lên xung đột tất nhiên sẽ lại lần nữa bạo áo mỗi đánh một lần giá liền phải thay cái quần áo n h ư n g khổng võ có chút bực bội chuẩn bị ở chỗ này là một bộ chất lượng tốt điểm ngay tại hắn đi vào cửa hàng thời điểm trước đó hốt hoảng chạy trốn người chấp pháp b ố i dối chạy vào một chỗ kiến trúc đường chú ba không xong có ma tu vào thành bốn một cái ngồi cao vị nhìn xem thẻ tre nam nhân nghe vậy những lông mày cót lớn vội cái gì những cái kia ma tu đoạn này thời gian thụ đại tỏa từng cái trên thân mang thương n g ư ờ i đây đều giải quyết không được tuổi trẻ người chấp pháp nhìn qua có chút khổ sở nói đường chủ cái này ma tu không tầm thường ta nhưng đối phó không được câu nói này vừa ra t r ú c tâm tông đường chủ kim phẳng có chút n g h i hoặc hỏi lấy ngươi kim đan kỳ tu vi đều không thể đối phó người đến là nguyên anh kỳ thoáng tư tác về sau hắn đứng người lên gật đầu nói nếu là như thế ngươi cách làm cũng là không sai nhanh chóng mang ta t i ề n đến thật không nghĩ tới cái kia người chấp pháp động đều không nút ních chỉ là sắc mặt mượi phần khó coi đứng tại kia một bộ muốn nói lại dừng d á vẻ nhìn thấy hắn bộ dạng này kim phạm trong mắt hiện lên một tia không vui trước mắt cái này tuổi trẻ đệ tử ỉ vào chính mình là trong môn trưởng l ã o hậu bối một mực đến nay cũng không quá phản ứng hắn cái này đường chủ nhìn chính mình cần bên trên vừa bắt đầu đoạn hắn vừa định mở miệng nói chút gì đối diện tuổi trẻ người chấp pháp cắn cắn răng giành nói đường chủ ta cho rằng chuyện này vẫn là báo cáo trong môn nhường các trưởng lão làm quyết đoạn a kim phạm nghe được câu nói này những lúc này c ư ờ i lạnh nói thế nào ngươi cảm thấy ta cái này hóa thần kỳ đường chủ không có cách nào giải quyết chỉ là một cái ma tu người trẻ tuổi lắc lắc đầu nói đường chủ minh xét ta cũng không phải là cùng ngài đối nghịch mà là cái này ma tu thực lực phi phạm ta sợ ngài sẽ ăn thiệt t h i hắn một phen nói đến mười phần u y ậ n chuyển vừa ý nghĩ lại biểu đạt đến mức minh minh bạch bạch người quá yếu không phải người kia đối thủ ta ăn thiệt t h i kim phạm hư lệnh một tiếng có chút không quá chú ý nói ngươi một cái kim đan kỳ tiểu tu căn bản không rõ như thế nào tiên phàm có khác người trẻ tuổi lắc đầu nói đường chủ ta rất rõ ràng thật là dừng một chút hắn có chút không quá xác định nói người kia có một thanh cốt kiếm dữ tợn quỷ dị đủ ma đạo không phải liền là dạng này một thanh kiếm liền cho ngươi dọa thành dạng này nếu là ngươi nhìn thấy bọn hắn luyện chế những cái kia chân chính kinh k h ủ n g vật chẳng phải là liền kiếm đều cầm không được các ngươi những năm này nhẹ đệ tử chính đương hắn liên tiếp chế nhạo muốn ra miệng thời điểm tuổi trẻ đệ tử một câu trực tiếp ngăn chặn hắn kế tiếp lời nói thanh kiếm kia là ưu hồn trang hồn kiệt hồ s á t kiếm kim phạm lập tức sửng sốt u hồn trang hồn kiệt tu vi đã sớm tới hóa thần hậu kỳ thành danh còn tại lúc trước hắn nếu là hắn đến đây chính mình thật đúng là không phải đối thủ chờ một chút vừa nghĩ tới cái này hắn không phải bị thủy n g u y ệ t kiếm tông hủy diệt sao hồn kiệt chạy thoát người trẻ tuổi nghĩ nghĩ khổng võ kia to con t h ể phách cùng tuổi trẻ diện mạo cùng trong truyền thuyết hồn kiệt hình dạng so sánh một chút lắc đầu nói có thể xác nhận tên kia không phải hồn kiệt không phải hồn kiệt kim phạm thì thào một câu tiếp tục hỏi nếu là như thế hồn kiệt phối kiếm hẳn là bị thủy n g u y ệ t kiếm tông lấy đi mới đúng tại sao lại xuất hiện ở chỗ này người trẻ tuổi hít sâu một mạch chấm giọng nói ta hoài nghi người này khả năng hủy diệt thủy nguyện kiếm tông câu này nói ra miệng kim phạm lập tức bị dọa nhảy một cái trước đó bắc quận trận kia b nghe nói chính là bởi vì thủy n g u y ệ t kiếm tông tiến đánh đủ hồn trang đưa tới theo lý thuyết lần này chính đạo đại hoạch toàn thắng thủy n g u y ệ t kiếm tông hẳn là thu hoạch không tài mà đúng hắn có chút không tin vừa mới hoàn thành như thế cái này một hành động vĩ đại thủy n g u y ệ t kiếm tông hội bị diệt môn nhưng nhìn lấy người trẻ tuổi biểu lộ hắn cũng không dám lãnh đạm vội vàng hỏi ngươi thấy thế nào đi ra hắn quần áo quần áo món kia quần áo mặc dù nhìn r á c dưới nhưng là ta có thể nhận ra lai lịch người trẻ tuổi dừng một chút tiếp tục nói ba mươi năm trước ta từng theo ra ra đi thủy nguyện kiếm tông tham gia bọn hắn tông môn thu đồ đại đ i đ n đại điện bên trên thủy n g u y ệ t kiếm tông trưởng môn thủy n g u y ệ t kỳ mặc quần áo chính là kia một cái bởi vì nhìn lên l ộ n g lễ huy nghiêm ta hỏi qua ông nội ta hắn nói kia là thủy n g u y ệ t kiếm tông trưởng môn lễ bảo mà bây giờ món kia quần áo phá rách dưới nát bị hắn quấn tại trên thân tựa như là đang khoe khoang chiến lợi phẩm như thế kim phạm sửng sốt một chút hỏi chiến lợi phẩm ngươi vì cái gì sẽ như vậy cho rằng bởi vì tên kia dùng thủy n g u y ệ t kiếm tông cờ xí bao hết vô số phình lên túi túi đồ vật lớn dao xếp đặt đi trên đường một cái người tu luyện minh minh có thể đem đồ vật bỏ vào nhận chữ vật lại nhất định phải hao tâm t ố n sức phí sức tùy thân mang theo đây không phải khoe khoang là cái gì thậm chí ta cũng hoài nghi trong bao mặt trong túi có thể là thủy n g u y ệ t kiếm tông đám người lâu lâu nghe được cái này kim p h ả m có chút tin tưởng cái này trẻ tuổi người phán đoán những cái kia ma đạo người tu luyện bên trong có người xác thực có loại này kỳ lạ ham mê nghĩ đến cái này hắn lập tức đi ra cửa vừa đi vừa nói ngươi trước triệu tập trong môn đệ tử mặt khác nhớ kỹ phái người mật t i ế t chú ý tên kia ta lập tức báo cáo tô môn t h ủ y n g u y ệ t kiếm tông mặc dù thực lực không bằng bọn hắn trúc tâm tông mà dù sao bọn hắn trưởng môn là luyện hư cảnh người tu luyện có thể hủy diệt t h ủ y n g u y ệ t kiếm tông ma tu ít ra cũng là luyện hư hậu kỳ loại người này vật cũng không phải hắn có thể đối phó chương ba trăm sáu mươi ba đại nho lỗ võ chương ba trăm sáu mươi ba đại nho lỗ võ khổng võ vừa mới đi tới liền có một vị mặc thiếp thân váy dài hình dạng tú lệ nữ tu đi đi qua nàng cũng không có bởi vì khổng võ trên thân không có chân nguyên chấn động mà k i n h thường thậm chí nhìn thấy kia dữ tợn cổ kiếm cũng chỉ là ánh mắt có hơi hơi co lại tiếp lấy liền khôi phục thân thiết m muốn xem một chút cái gì bổn hiếm bảo y đều là từ cẩm tú trang các đại gia tự tay may dùng tài liệu bất p h ẳ m bất luận là lấy ra thường ngày mặc vẫn là xem như phòng hộ đạo cụ đều là tuyệt hảo lựa chọn nghe cái này nữ tu lời nói khổng võ ánh mắt kỳ quái cảm giác chính mình giống như về tới kiếp trước những cái kia cỡ lớn thương thành hắn có chút gật đầu nói rằng ta liền một cái yêu cầu kích thước phù hợp tại cái này trên cơ sở chất lượng muốn quá cứng nghe được câu nói này k i a nữ tu sửng sốt một chút tất cả hộ thân bảo y đều có thể dựa vào chân nguyên thôi động biến hóa lớn nhỏ bởi vậy bảo y thứ này căn bản không có số đò phân、chia. c h í người đi, đi h ơ này sắc mặt tái nhựa sạch trong tay cầm thư quyển nhìn xem khổng võ khách vì nói vị này đạo hữu ư ờ i tới bên này hắn dẫn khổng võ đi tới một bên trong phòng kế để cho người dân trả nước mời ngồi hai người ngồi xuống về sau hắn cười hỏi vị này đạo hữu ta là nhà này tiên ý các người chủ sự ngài yêu cầu ta nghe được ngoại trừ hai điểm này ngài còn có cái gì khác yêu cầu a thì như phòng hộ năng lực hắn lộ ra mười phần k h á c h khí sắc mặt ôn hòa chỉ nói là trong lời nói thỉnh thoảng nhìn một chút khổng võ sau lưng hồ phách kiếm trong mắt lóe lên một tia kính nghệ khổng võ lắc đầu nói không có cái khác yêu cầu vũ lâm gật gật đầu tiếp tục nói ngài cần loại này bảo y đi, chúng ta cần hiểu làm nhìn thấy khổng võ hơi níu h lông m à y hắn lập tức nói rằng à nếu là phòng hộ phương diện không có yêu cầu lời nói chế tạo gấp gáp tốc độ vẫn là rất nhanh chậm nhất ngày mai giữa trưa ngài liền có thể nắm bắt tới tay chính là tài liệu này p h ư diện chất lượng càng tốt vật liệu cần linh thạch thì càng nhiều ngài nhìn khổng võ lúc này mới gật, gật đầu phanh một tiếng đem bao khỏa đặt ở phía trước mặt bàn trực tiếp giải khai rầm rầm nhìn xem xếp thành một tòa núi nhỏ linh thạch vũ lâm trực tiếp xứng sở tại nguyên đ ị a n mười sáu mai đơn thuần tính linh tinh cái khác đều là cực phẩm linh thạch lúc trước hắn cảm ứng được khổng võ bao khỏa bên trong mơ hồ chuyền ra nồng đậm linh khí nhưng là hắn còn tưởng rằng bên trong sẽ là một loại nào đó tiên khí loại hình đồ vật không nghĩ tới khổng võ vậy mà đem nhiều như vậy linh thạch tùy thân mang theo vật liệu muốn tốt nhất chính ngươi nhìn xem từ bên trong cầm a khổng võ nhàn nhạt thanh âm lôi trởi hắn tư tự hắn có hơi hơi cười vươn đầy đủ thậm chí còn có dư thừa khổng võ nghe được cái này trả lời trên mặt lộ ra một k i a vi rượu nụ cười nói ngươi cũng là thành thật người hắn biết những n à y người tu luyện phán đoán người khác tu v i thời điểm thứ nhất ấn tượng đều là thông qua cái gọi là chân nguyên chấn động trên người hắn không có cái đồ chơi này bởi vậy tại cái này thư sinh trong mắt chính mình hẳn là chỉ là người bình thường mà thôi một cái người bình thường cầm nhiều như vậy linh thạch người này vậy mà một chút cũng không tâm động khổng võ không chút gì hoài nghi đa số người tu luyện trông thấy một cái người bình thường cầm bảo sơn sẽ trực tiếp ra tay cất đoạn hung áp một điểm tỷ lệ lớn trực tiếp giết người và bảo Thời h ơ vũ lâm võ chín nghìn một trăm hai mươi sáu lực năm nghìn tám trăm ba mươi thần hai trăm sáu mươi chín kỹ hạo nhân trưởng thần thông quân tử tâm kinh nhìn xem đối phương thuộc tính bảng khổng võ có hơi hơi cười không phát một lời cho dù ngài thật sự là một cái không có bất kỳ tu vi trong người người bình thường những n à y linh thạch còn không đến mức chúng ta tiên ý các phá giới hỏng thanh danh hắn lời nói thành khẩn mang theo một tia mơ hồ ngạo nghễ dường như cái này tiên y c ắ t thanh danh so những này linh thạch đáng tiền nhiều cùng một thời gian phía ngoài trên bầu trời có ba đạo thân ảnh l ặ n g lặng đứng tại đám mây cái k i a ma tu tiến vào tiên y c ắ t có chút không dễ làm tiên y các ai chuyện làm ăn đều làm sẽ không bởi vì hắn là ma tu mà cự c h i môn bên ngoài vậy thì chờ nhất đảng a tiên y c ắ t tại toàn bộ trung châu chi nhánh vô số nhưng đối với mỗi một chỗ chi nhánh đều cực kỳ đệ bụng tả hữu cũng liền một hồi công phu hiện ra ba tiên trúc tâm tông luyện hư cảnh người tu luyện nguyên bản còn tưởng rằng phải chờ thêm một hồi thật không nghĩ tới sau một khắc khổng võ liền đi đi ra vũ lâm tự mình đem hắn đưa đi ra ôm lấy quyền đạo vậy thì ngày mai buổi sáng ta lại hắn vừa định nói thứ gì lại dường như cảm nhận được cái gì trực tiếp quay đầu nhìn về phía phía trên khổng võ cũng không có để ý nhìn đều không coi trọn g mặt ba người ba người kêu mặc dù đem khí tức thu liễm có thể khổng võ còn chưa đi đi ra thời điểm liền đã nghe được bọn hắn đối thoại tự nhiên minh bạch bọn hắn khẳng định là h i ể u lầm cái gì nhưng là hắn cũng lời giải thích nếu là ba người này không phân do tình trạng chính mình không ngại giáo dục giáo dục bọn hắn chúc tâm tông ba vị trưởng lão muốn hay không t i ế n chúng ta tiên y các cuốn g chén t r à nước vũ lâm phát ra mời một gã trúc tâm tông trưởng lão hơi nhiễu lông mày nói rằng tiên y các đã lựa chọn ở chỗ này mở chi nhánh vậy liền hẳn là tuân thủ quy củ tiên y các thế nào mở cửa làm ăn không nhọc các ngươi trúc tâm tông chỉ giáo một câu vũ lâm trực tiếp đem nó chẹn họng trở về n g ư ơ i cái kia trưởng lão vừa định phát tác lại bị dẫn đầu người ngăn lại dẫn đầu trưởng lão thật sâu nhìn một cái vũ lâm mở miệng nói cái này ma tu đã ra các ngươi tiên ý các vũ lâm tiên sinh sẽ không cần n h ú n tay chúng ta trúc tâm tông thành phỏng sự tình a với mối vị kia trưởng lão chỉ là luyện hư sơ kỳ tu vi rất nhiều chuyện tình hắn nhìn không ra đến trước mắt cái này thư sinh mặc dù nhìn yếu đuối nhưng là tu vi lại là thật liên tục hậu kỳ thân làm chúc tâm tông đại trưởng lão hắn đều không có n ắ m chắc có thể đối phó hắn bởi vậy nghĩ đến nhiều một sự không bằng ít một chuyện ma tu chỉ là không nghĩ tới nghe được hắn câu nói này vũ lâm cười nạo h một tiếng chỉ chỉ không võ nói các ngươi nói vị này đạo hữu là ma tu chẳng lẽ không phải sao đại trưởng lão trầm giọng nói vũ lâm không nói lắc đầu nói rằng các ngươi nhìn trôi này có kiếm tà ma ngoại đạo có cái gì để mắt ngay từ đầu liền mở miệng kiêu ngạo cái kia trưởng lão lộ ra mười phần k i n h thường không có kiến thức vũ lâm k i n h bị nhìn hắn một cái không đợi hắn nổi giận nói thẳng nói trôi này c ố t kiếm mặc dù chế tác biện pháp là ma môn tà thuật có thể giờ phút này cả thanh kiếm đều tản ra thuần chính hạo nhiên chính khí tiểu sinh khổ đọc sách thánh hiền mấy ngàn năm tu ra tới hạo nhiên chính khí đều không có như thế t h u ầ n thiết lớn như thế nho các ngươi vậy mà nói là ma tu ba không võ lảo đảo một chút kém chút té ngã chương ba trăm sáu mươi bốn lỗ thánh hậu người chương ba trăm sáu mươi bốn lỗ thánh hậu người không võ thế nào cũng không nghĩ đến chính mình sẽ bị người xem như là một cái đại nho mặc dù chính mình vóc người này tài xác thực nhìn qua rất như là học vấn thâm hậu bộ dáng hắn lúc này mới minh bạch vì cái gì cái này vũ lâm vừa mới một mực đối với mình như vậy cung kính nho đạo người tu luyện khổng võ cùng dương b a y trước đó tán gẫu qua không ít đây là một loại thoát thai từ truyền thống tu tiên pháp tu luyện phương pháp nho đạo người tu luyện ngoại trừ tu luyện chân nguyên bên ngoài còn muốn đọc h i ể u tiên hiền thư tịch nương tụ một cỗ hạo nhiên chính khí nhìn hồ phách kiếm đặc thù t h u tính nhường gia hỏa này nghĩ lầm chính mình là đại nho khổng võ có chút im lặng vừa định giải thích một phen thời、điểm. phía trên trúc tâm tông đại trưởng lão vượt lên trước nghi ngờ nói hán đại nho mặc kệ những n à y trúc tâm tông trưởng lão như thế nào quan sát đều không thể theo khổng võ trên thân nhìn ra một chút thư sinh khí cái này một thân phình lên túi túi cơ bắp h u n g á c gương mặt nhìn trên thân chỉ có phỉ khí không có tài hoa các người biết cái gì không đợi khổng võ lên tiếng vũ lâm trực tiếp nổi giận nói vị này đã hiểu được nho đạo chân lý sách vợ đều trong lòng trong l ò n g ngực liền như là năm đó bạch lộ học cùng khổng nhạc thánh nhân đồng dạng trong tay không sách trong lòng đều là thánh hiền trí lý chơ một chút khổng võ sừng sốt một chút giống như có cái gì kỳ quái danh tự loạn nhập a không nhạc t h á n h nhân không đợi hắn nghĩ rõ ràng phía trên đại trưởng lão gầm thét một tiếng cắt ngang hắn tư tự hoang đường minh minh chính là một cái ma tu ngươi vì sao như thế vì đó nói chuyện ngươi có biết hắn vừa mới hủy diệt thủy n g u y ệ t kiếm tông ý phục kia k cờ sĩ. đại trưởng lão ba thủy n g u y ệ t kiếm tông thủy n g u y ệ t kỳ trưởng môn mong muốn cùng ngài trò chuyện ba một cái t r ú c tâm tông tuổi trẻ đệ tử tay cầm một cái ngọc phủ cấp tốc bay tới giữa sân lập tức a n tính xuống tới đại trưởng lão chừng lớn ánh mắt khó mả tin nhìn xem tên này đệ tử ngươi nói cái gì Tuổi trẻ đệ tử đệ bị h ắ nhìn lần này, này p thấy một màn này vũ lâm không chút nào cho chúc tâm tông mặt mũi trực tiếp cười đi ra còn lại hai tên trưởng lão tự nhiên cũng biết náo loạn ô long vội vàng đi theo đại trưởng lão sau lưng rút đi Khổng võ lắc đầu vẻ mặt im lặng cái này kêu cái gì sự t ì n h a vũ lâm đi đi qua cố n é n ý cười nói tiên sinh những này chúc tâm tông ra hỏa nguyên một đám đều không đáng tin cậy ngài đừng để trong lòng bên trên chính là trải qua như thế một lần khổng võ đ ố i cái nhà này bằng ấn tượng tốt không ít mở miệng nói đừng cứ gọi ta tiên sinh ta không phải cái gì đại nho ngươi không cần như thế cung kính trực tiếp gọi tên của ta khổng võ chính là khổng võ vũ lâm sửng sốt một chút lẩm bẩm nói giống nhau dòng họ còn có này tấm dáng người ngài là thánh nhân hậu duệ tựa hồ là nghĩ đến một loại nào đó khả năng hán ngữ khí có chút run, run. khổng võ sờ lên cái mũi nói rằng nếu như ngươi nói cái kia khổng nhạc là ta biết cái kia lời nói khả năng không sai biệt lắm hẳn là xem như thế đi bịch vũ lâm trực tiếp quỳ giặt xuống do khổng võ nhảy một cái vũ ra thứ mười ba đời thứ năm đối vũ lâm gặp qua thánh nhân hậu rời ba hắn cung cung kính kính làm thi lễ mắt thấy liền phải dập đầu khổng võ nhanh lên đem hắn đỡ lấy hai tay gắt gao nắm lấy không cho hắn túi đầu bất đắc gì nói hắn là hắn ta là ta ta đối cái này cái gọi là sách thánh hiền một khiếu không thông không tin ngươi khảo thí một khảo thì ta vũ lâm thấy khổng võ thái độ kiên quyết chính mình cũng bắt đầu hoài nghi lên. mặc dù giờ phút này hắn càng xem khổng võ càng giống trong nhà trên bức họa khổng phu tử có thể cuối cùng vẫn là không có xác thực chứng cứ chứng minh hắn tư tác một chút chậm rãi nói quân tử không nặng thì không uy giải thích thế nào ách quân tử đánh người nhất định phải hạ nặng tay bất nhiên liền dựng nên không được uy tín lực không đủ người nửa đường hủy bỏ giải thích thế nào lực lượng không bằng ta người tại trên đường cũng chỉ có thể bị ta đánh phế nhân chữ hòa giải một loại đem người chia ra làm hai kỹ thuật khổng võ thuận miệng nói bậy tán đạo thật không nghĩ tới vũ lâm ánh mắt vậy mà càng phát ra sáng tỏ t hắn thanh cuối c âm theo dưới nền đất chuyên gia khổng võ núi rộng da miệng đa tê tính toán yêu mấy cái trách trách ca trời chiều tây hạ khổng võ đi tại trên đường phố nhìn xem phong vũ thành cảnh đêm chỉ có điều giờ phút này bên cạnh hắn nhiều hơn một cái tùy tùng vũ lâm nghiễm nhiên một bộ hậu bối đệ tử giáng vẻ đi theo phía sau hắn vẻ mặt vô cùng cung kính thậm chí có thể nói có chút cuồng nhiệt cái này gọi cái gì sự t ì n h a khổng võ hít một mạch quay đầu hỏi tìm địa phương ăn một bữa cơm a ngươi có cái gì để cử địa phương a vũ lâm tư tác một chút nói rằng văn phong lâu nơi đó không chỉ có đồ ăn n g o n miệng còn có lá phong múa có thể một thưởng lá phong múa khổng võ có chút nghi hoặc đây là từ những cái k i a người tu luyện chối ngày vũ đạo a tựa hồ là minh bạch hắn nghi hoặc vũ lâm cung kính hồi đáp cái này lá phong múa cũng không phải là người tu luyện sáng tạo mà là tòa thành này các phạm nhân tại mùa thu bội thu thời điểm xem lá phong bay xuống lòng có nhận thấy mà ra biểu đạt bọn hắn bội thu vui sướng vũ đạo rất có sức cuốn hút t o a thành này trước đó trưởng khống giả phong múa tông cảm thấy cái này vũ đạo rất phù hợp các nàng tông môn ý nghĩa chính bởi vậy cố ý mở rộng nói đến đây khổng võ cũng là sinh ra một tia hứng thú nói rằng vậy thì đi thôi đi nhìn một cái chỉ chốc lát hai người đã đến vãn phong lâu vũ lâm nhìn qua là nơi này khách quen chỉ là cùng k i a gã sai v ậ t nói chuyện với nhau vài câu liền dẫn khổng võ tới lầu hai một chỗ nhã gian cái này nhã gian đối mặt đại đường vị trí không có che chắn có thể một bên ăn một bên thưởng thức phía dưới trong đại sành biểu diễn nơi này lá phong gà rất là ngon tiên sinh cần phải thử một lần vũ lâm cho k h ổ n g võ đổ một ly t r à không có vội vã ngồi xuống mà là bắt đầu để cử lên nơi này chiêu bài đồ ăn k h ổ n g võ nghe vậy gật gật đầu nói vậy trước tiên đến bên trên m ộ ư ơ i phần a vũ lâm gật gật đầu vừa mới chuyển quá mức muốn phân phó x u ố n g dưới lại sửng sốt xác nhận tính mà hỏi thăm m ộ ư ơ i phần ân k h ổ n g võ gật đầu tăng thêm một câu cái khác chiêu bài đồ ăn cũng làm theo tới trước bên trên m ộ ư ơ i phần a vũ lâm hơi hà ra miệng có thể ngay sau đó tựa hồ là nhớ tới cái gì ngậm miệng không nói trực tiếp phân phó sụn dưới hai người uống trả thoáng hàn huyên một hồi tiên m ư ơ i phần la phong gà liền đầu tiên bưng đi lên cơ hội là đồng thời phía dưới vang lên sáu chút cấm thanh lá phong múa bắt đầu chứng ba trăm sáu mươi năm lá phong múa chứng ba trăm sáu mươi năm lá phong múa không thể không nói xem như nơi này chiêu bài đồ ăn lá phong gà quả thực mỹ vị cho dù là khổng võ loại này ba miệng một con gà người cũng có thể cảm thụ ra k i a trắng non thịt gà bên trong tiêm một tia nhàn nhạt, nhạt và vị hắn một bên c à m gà xương cốt mang thịt trực tiếp nhai a i nhai a nuốt đi vào một bên nhìn xem phía dưới biểu diễn tiếng âm nhạc đầu tiên là có chút chấm thấp vũ đạo mấy tên nữ tự động tắc cũng tương đối chế chậm tựa như là đồng ruộng lao động nông dân đồng dạng t h mà còn lại ra những cái kia vũ giả động tác cũng biến thành vô cùng vui sướng cả tòa trong lầu đều tràn đầy vui sướng ký tức không có cầm một con gà chân nhìn xem một màn này kinh ngạc xuất thần bao lâu hán theo thanh thành huyện đi ra về sau trên đường đi không phải đánh một chút r ế t r ế t chính là tại đi đánh một chút r ế t r ế t trên đường giờ phút này nghe được dạng này nhân gian vui sướng hắn mệt mọi nội tâm dường như cũng nhận được chữa trị đúng vậy à coi như hắn giờ phút này thực lực có thể tùy ý một mạch liền có thể thổi chết những này p h à m nhân thật là nội tâm chỗ sâu hắn một mực là một cái tại dị giới lang thang lãng tử cùng p h à m nhân lại có cái gì khác nhau chính đương khổng võ say mê tại tuyệt vời này vũ đạo thời điểm một đạo trách móc theo lầu một chuyển đến đ ư ờ n g này đương ngày ba đạo này thanh âm chủ nhân nhìn thực lực phi phạm thâm trầm thanh âm quanh quần tại cái này rộng rãi lâu vũ bên trong khiến cho khổng v õ bên cạnh làn căn đều đang run dày âm nhạc dừng lại trên đài mấy tên vũ giả cũng ngừng xuống tới mờ mịt nhìn xem người tới kia là mấy tên trúc t â m tông người tu luyện cầm đầu người trên thân tràn ngập hóa thần kỳ chấn động chính là trước đó vị kia tên là kim phạm đường chủ hắn giờ phút này tâm tình mười phần bực bội trước đó nghe được trẻ tuổi người chấp pháp suy đoán hắn còn tưởng rằng chính mình phát hiện một cái đại m a đầu muốn lập xuống công lớn thế là tại hướng mấy vị trưởng lão hồi báo thời điểm hắn chỉ chứ không đề cập tới trẻ tuổi người chấp pháp công bố những này đều là hắn tuệ nhãn như đuốc theo những cái kia nho nhỏ manh mỗi bên trong nhìn ra thật không nghĩ tới ba vị trưởng lão chỉ là ra ngoài một chuyến về sau trở về về sau bắt lấy chính mình dừng lại của mắng nguyên bản đường chủ vị trí còn bị cách trước m ấ t hiện tại chính mình đường đường một cái hóa thần kỳ người tu luyện lại muốn mang theo đội ngũ trên đường ném đầu lộ diện tuần tra hãn ngữ khí bất thiện đối với trên đài vũ giả nói rằng cái này cái gì lá phong múa về sau không thể nhảy hiện tại là trúc tâm tông quản lý thành thị không phải trước đó kia lá phong ma tông thời đại câu nói này vừa ra cả tòa lâu trầm mặc một chút tiếp lấy tiếng thảo luận ầ m vang vang lên nơi này khách đến thăm đều là bởi vì ưa thích lá phong múa mới đến đây bên trong hiện tại kim phàm vậy mà nói về sau không nhìn thấy cái này vũ điệu sao có thể không tức giận thậm chí có chút tính tình táo bạo đã mang lên ma tông chủ sự thời điểm đều không có cấm chỉ người khác làm cái gì sự tình các ngươi c h ú c tâm tông thế nào so ma tông còn bá đạo kim phàm nghe được câu nói này cười lạnh một tiếng trực tiếp vươn tay hư không một chảo chỉ thấy lầu ba nơi đó một chỗ phòng tường ngoài trực tiếp nổ tung một cái kim đan k ỳ người tu luyện d â y ruộn lấy bị kim phàm trực tiếp bắt đi ra bá đạo bá đạo lại thế nào kim phàm cười lạnh một tiếng nhìn một chút trong nháy mắt quặm cư v xuống tới lâu vũ lớn tiếng nói người này đối trúc tâm tông đội chấp pháp viên bất k n h ý theo t r ú c tâm tông pháp quy giam giữ m ộ ư ơ i năm nhìn xem công như ve mùa đông đ ắ n g người trên mặt hắn hiện lên một tia đắc ý mỉm cười diệu võ dương ai một phen hắn đang muốn bay người rời đi thời điểm nhưng lại một đạo thanh âm run r ậ y vâng lên xin hỏi vị này đại nhân ngày mai hồng phong tiết cũng không thể nhảy l à phong múa a kim phảm quay đầu nhìn lại phát hiện nói chuyện lại là trước đó kia người mặc áo đỏ nữ tử giờ phút này trên mặt nàng đỏ xa bị thổi bay lộ ra một trường tiểu nỗ n ư ớ c á t khuôn mặt giờ phút này mặc dù vẻ mặt sợ hãi nhưng vẫn là lớn lá gan nhìn thẳng kim phảm nàng chỉ là phạm nhân nhưng tại người tu luyện đông đảo v ã n phong trong lầu lại có vẻ phá lệ dũng cảm kim p h ả m cũng là không có vì k h ó cái này nữ tử chỉ là cười lạnh nói cái gì hồng phong thiết về sau liền không có cái này ngày lễ lời nói này lời nói vừa ra lại là một h ồ i nghị luận nhau nhau kim p h ả m có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng đợi đến bọn hắn lại một lần ăn tinh xuống đến nhìn xem vẻ mặt tái nhật nữ tử trên mặt treo một tia đùa cợt nói rằng ngươi nếu là ga lớn đại khái có thể vào ngày mai ngày ngày, ngày một cái ta cũng nghĩ biết giống ngươi dạng này pham nhân có thể ở chúc tâm tông nhà ngục chống nổi bao nhiêu ngày một phen uy hiếp lời nói nói xong hắm lại quét mắt một phen Cảm t đối với người có n g khác trong thai vô cùng bình thường thanh â m đàm thoại tại kim phạm nơi này lại không ngừng vang vọng hướng về hắn náo hải chỗ sâu mà đi phốc phốc kim p h ả m không khỏi tự chủ phun ra một ngụm máu tươi hướng lui về phía sau ra ngoài mấy bước mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem không biết khi nào xuất hiện tại lầu hai trên bầu trời thư sinh vũ lâm tiên sinh hắn nhận ra vị này tiên ý các trưởng quỹ cũng cảm nhận được trên người hắn kia tràn ngập luyện hư cảnh chấn động trước kia hắn cũng đi tiên ý các mua qua hộ thân bảo ý ỉ khi đó hắn chỉ là cảm thấy vị này trưởng quỹ làm người khiêm tốn căn bản không nghĩ tới hắn vậy mà lại có cái loại này tu vi bình tính mặt kim phản cắn chặt răng nói g ú t nói tiên ý c á c đây là muốn can thiệp trúc tấm tông nội vụ a uy ta người còn chưa xứ ba、vâng. vũ lâm một câu rơi xuống kim phàm bay thẳng ra ngoài hắn mang tới nhân thủ thấy thế vội vàng tiến lên muốn tiếp được có thể chỉ có thể đi theo cùng một châu ngã người n g ự a ngựa l ậ t trở về nói cho các người đại trưởng lão có cái gì sự tỉnh tới tìm ta kim phàm sắc mặt tái nhợt đứng người lên oán hận nhìn một cái vũ lâm lại lời gì cũng không dám nói mang theo thủ hạ xám xịt chạy ra ngoài về phần nói cho đại trưởng lão hắn chịu mắng còn chưa đủ a l i ê n là chút chuyện này tỉnh l i ê n vì hắn một cái hóa thần kỳ tiểu lâu là chúc tâm tông cũng sẽ không đi tìm một cái l u y n hư cảnh người tu luyện thiệt t á i tiếp tục vũ lâm nhẹ dọn một câu liền về tới bao xương hắn nhìn một chút đem đ ố a bông u xuống khổng võ thoáng lưới lỏng một mạch còn tốt tên kia còn tính là thức thời mặc dù nói lây lưng của hắn cảnh căn bản không đem c h ú t tâm tông xem ở trong mắt có thể cuối cùng người ta địa bàn bên trên giết một cái hóa thần kỳ người tu luyện vẫn là không tốt giải quyết vội vàng thoát đi kim phảm khả năng cũng không biết chính mình vừa mới cùng t ử thần s á t vai mà qua trong chớp mắt ấy kia vũ lâm theo khổng võ trên thân cảm giác được một cỗ khó mà hình dung sát ý chương ba trăm sáu mươi sáu khắc ma đạo tô môn chương ba trăm sáu mươi sáu k h á t ma đạo tô môn đội đi đang ghét con rệ về sau khổng võ liền nhìn xem vũ đạo an mỹ thực gọi là một cái thoải mái. một khúc rừng múa vũ lâm điểm đồ ăn đã bị khổng võ toàn bộ giải quyết chính đương vũ lâm chuẩn bị đứng dậy tính tiền thời điểm khổng võ đ ỗ n g nhiên giơ tay lên nói lại đến một vòng một một vòng vũ lâm vô ý thức hỏi ra âm thanh tiếp lấy trông thấy khổng võ cái kiết như cũ bằng p h ẳ n g phần bụng lập tức lấy lại tinh thần ra ngoài ăn bài chẳng qua là khi hắn trở về thời điểm lại không phải một người người mặc áo đỏ múa ở giữa như là màu đỏ là phong nữ tử đi theo hắn đi tới vũ lâm nhìn xem khổng võ ra hiệu nói ngươi không cần cám ơn ta muốn tạ liền tạ vị này tiên sinh a chứ tiên sinh áo đỏ nữ tử nhìn xem khổng võ kia cường tráng dị thường thân thể mặt mũi tràn đầy nghi hoặc vũ lâm cũng không có để ý nàng phản ứng đối với khổng võ giải thích nói nàng nói muốn vì vừa mới có thể làm cho nàng hoàn chỉnh nhẹ xong một trận múa chuyện ở trước mặt cảm tạ tiên sinh khổng võ gật gật đầu nói khẽ không phải cái gì đại sự ngồi đi nàng lúc này mới lấy lại tinh thần có chút túi người đi thi lễ sắp mặt chân thành nói tiểu nữ tử phong lộ đa tạ tiền bối vừa mới ra tay tương trợ khả năng này là ta cuối cùng một lần có thể hoàn chỉnh nhẹ xong lá phong múa đại ân đại đức không có giang k ó quên khổng võ lừa một cái phát hiện vị này tự xưng tiểu nữ tử cô nương một chút cũng không nhỏ cuối cùng một lần là bởi vì hắn vừa mới nói tới a đối mặt khổng võ nghi vấn không chờ phong lộ nói cái gì vũ lâm vượt lên t r ư ớ c giải thích nói tòa thành này trước đó thuộc về ma đạo phong múa g ố c t r ú c tâm tông đoạt tới về sau vẫn muốn muốn tận khả năng suy yếu bọn hắn lực ảnh hưởng cái này là phong múa ngay lúc đó phong múa cốc mười phần tôn sùng bọn hắn tự nhiên cũng liền hẳn là trực tiếp cấm chỉ có ý tứ khổng võ cười khẽ một tiếng nói rằng ma môn đều bị đổi đi có thể bọn chúng chi phối thời đại sản phẩm vẫn còn tiếp tục tồn tại ta rất khoe kỳ cái này phong múa c sẽ không vì tu luyện giết hại vô tội đối với tu luyện giới chuyện vũ lâm rất rõ ràng nhưng là cái này vấn đề vẫn là từ lúc ấy bị chi phối một phương tự mình trả lời tương đối tốt thấy vũ lâm ra hiệu phong lộ thanh h á n giọng g nói phong múa cốc những người kia chi phối nơi này thời điểm không thế nào cùng chúng ta tiếp xúc chúng ta làm như thế nào sinh hoạt vẫn là thế nào sinh hoạt thật cũng không nhận cái gì ảnh hưởng duy nhất có thể có thể cùng các nàng kết giao mật thiết khả năng cũng chính là ta loại này vũ giả phong múa cốc những người kia rất ưa thích k ê u vũ thường xuyên nhường các vũ giả biểu diễn mới muốn đi ra vũ đạo theo ý ta đến các nàng mặc dù làm việc có chút điên điên, điên nhưng là tổng thể tới nói cũng không giống trong truyền thuyết cái khác ma đạo tông môn như thế tàn bạo chiếu người nói như vậy bọn hắn cũng không tính là tại táng tâm bệnh của người tu luyện làm sao lại biến thành ma đạo tông môn khổng võ hỏi ra một câu nhìn về phía vũ lâm điểm này nghĩ đến hắn càng thêm tin tưởng một chút vũ lâm t h ấ y thế lập tức giải thích nói phong múa có người tu chính là mị hoặc thải bồ đại đạo ngoại vật đối bọn hắn tác dụng không lớn bởi vậy rất ít làm loại kia đồ thôn luyện hồn sự t ì n h bọn hắn bị đánh thành ma đạo tông môn nguyên nhân ở chỗ những người này ưa thích cưỡng ép thải bồ nghe được câu nói này khổng võ nhữ lông mày có chút nghi hoặc đã như thế. bọn hắn vì cái gì sẽ bỏ qua phong lộ cái này nũng nịu cô đương phong lộ bị khổng võ như thế xem xét cũng minh bạch hắn ý tứ đỏ mặt nhỏ giọng nói đây cũng là k i a đoạn thời gian thành nội trong thanh lâu nam tử đông đảo tướng mạo đẹp mắt nam tử đi trên đường rất có thể liền sẽ bị các nàng kéo vào cuối hẻm trực tiếp trực tiếp. nghĩ đến lúc ấy thường xuyên phát sinh hình tượng phong lộ chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng p h á n phất muốn bốc cháy khổng võ t r ừ n g lớn ánh mắt s ư ờ n s u ố t một lát về sau mới phản ứng tới chậm rãi quay đầu nhìn về phía vũ lâm nuốt n g ụ n nước và hỏi phong mô cốc tất cả đều là nữ tu vũ lâm điểm một cái đầu phản phất là nhớ tới cái gì không tốt hồi ức sắp mặt có chút xấu hổ cái này c h ắ c không được sẽ bị liệt vào ma đạo không biết vì sao khổng võ có chút hối hận chính mình không có sớm một chút theo thanh sơn huyện đi tới hiện tại người ta đều bị đ ổ i chạy chính mình cái này chật chật lắc lắc đầu khổng võ tu sửa một vòng đồ ăn bưng đi lên một bên ăn một bên hỏi ngươi vừa mới ở phía dưới nói cái kia hồng phong tiết lại là thế nào chuyện cũng là cái kia phong múa cốc làm cho phong lộ trên mặt mang theo h ư n g luận nghe vậy lắc lắc đầu nói rằng hồng phong tiết ngay từ đầu chỉ là chúng ta những n à y cư dân tự phát tổ chức vì chúc mừng mùa thu bội thu ngày lễ Cử hành mấy lần về sau phong múa cốc các đại nhân cũng rất cảm thấy hứng thú đằng sau bọn hắn cũng c h ậ m c h ậ m tham dự tiến đến tới ngày đó trên đài nhảy lá phong múa dưới đài đám người cũng cùng một chỗ ca hát khiêu vũ trên bầu trời có phong múa cốc người tu luyện đặt vào các loại pháp thuật có thể náo nhiệt nàng tự hồ là hồi tưởng lại trước đó những cái kia mỹ hảo thời gian trong mắt loay ánh sáng chỉ là một lát về sau nàng liền thong xuống đầu có chút thương cảm nói đang tiếp loại kia cảnh tượng rốt cuộc không gặp được cũng không nhất định khổng võ nếu có điều nghĩ nói một câu gặp một ngụm lá phong gà phong l ậ có chút nghi hoặc xem đi qua nhìn thấy khổng võ ba miệm nu khổng võ đánh ngấc hỏi ngày mai ngươi có đảm lượng đi khiêu vũ a phong lộ gật gật đầu vẻ mặt quyết như nói là phong múa không phải bọn hắn những n à y người tu luyện đồ vật là chúng ta phong vũ thành bách tính tài phú ta sẽ không thỏa hiệp những cái kia người tu luyện có thể sẽ giết ngươi ta không sợ phong lộ sắc mặt kiên định mặc dù thân thể còn tại run r u dày có thể thanh âm bên trong lại ẩn chứa vô cùng tận dũng khí nói bọn hắn có thể giết ta có thể giết chúng ta toàn bộ phong vũ thành bách tính thật là có chút đồ vật liền xem như người tu luyện liền xem như tiên nhân đều không cách nào hủy diệt nói hay lắm khổng võ còn chưa nói lời nói một bên vũ lâm liền vỗ đuổi đứng lên đến kích động đối với khổng võ nói tiên sinh ta cái này liên hệ gia tộc để bọn hắn cho chúc tâm tông tạo áp lực cái này hồng phong tiết nhất định phải làm tiếp hắn nhớ tới gia tộc bí bản bên trong ghi lại thánh nhân hành vi đông nhiên cảm thấy đã mát rơi nhiệt huyết một lần nữa sôi trào lên vừa đi khổng võ chừng hắn một cái đối với phong lộ nói ngày mai các ngươi hồng phong tiết như thường lệ tiến hành l á phong múa chiếu nhảy chuyển c ắ c tỉnh giao cho ta hắn ngự khí bình thản nhưng lại lộ ra một cố cường đại tự tin phong lộ trên mặt lộ ra cảm kích cơ hồ phải quỳ xuống tới có thể khổng võ thấy thế lập tức quát khẽ một tiếng không cho phép quỳ thấy phong l ộ bị dọa đến xứng sở tại n g u y ê n đ ị a khổng võ lúc này mới nói rằng ngươi về trước đi chuẩn bị đi chuyện khác tình ngày mai lại nói áo đỏ thân ảnh vừa mới rời đi vũ lâm liền lập tức nói tiên sinh không cần lo lắng chỉ cần ngươi báo ra thân phận nam đó đi theo tại khổng thánh thân người sau mười tám nhà hậu bối đều sẽ đứng ra ủng hộ ngươi đừng nói những cái kia vô dụng ngươi qua đây ta an bài ngươi làm ý chuyện chương ba trăm sáu mươi bảy nhân tiên độc phủ chương ba trăm sáu mươi bảy nhân tiên độc phủ mây mù lượt lờ tiên hạ kêu khẽ một người ngự kiếm bay qua lưu lại một đạo đường mòn người này một đường xuyên qua vô số mây mù cuối cùng đi tới một mảnh màu xanh nhạt đám mây phía dưới hắn vừa mới dừng lại liền đối với phía trên h ồ sư tôn người kia tìm tới sư tôn ba màu xanh nhạt vân đ ó a có chút phiêu động lộ ra một cái một trượng tả hữu chỗ trống thanh vân đạo nhân tử trong đó chậm rãi rơi xuống nhìn xem chính mình cái này hô to kêu to đệ tử bất đắc dĩ nói tìm tới người nào lời này vừa ra miệng hắn liền lập tức trở lại thần hỏi là u hồn trang cái kia không chờ hắn nói cho hết lời tuổi trẻ đệ tử liền ngắt lời nói đúng vậy à Tiên đài Tông Tông chủ phát tới tin tức, nói là tìm tới đài nói người i là chủ k A ngay tại phòng、vũ、thành. Kiên nhẫn nghe hắn nói xong, Thanh Vân đạo Nhân nhẹ nhàng đánh tại tử trực tiếp đánh tới Đạo vũ đem đoá. đệ sư tôn n g ư ơ i đây là làm gì làm gì thanh vân đạo nhân dựng d â u trừng mắt nói ngươi cho ta tại cái này thật tốt bế quan tu hành suy nghĩ một chút như thế nào tôn sư trọng nói Hừ! nói xong hắn trực tiếp rời đi thanh vân đại điện bên trong thanh vân đạo nhân đại trưởng lão giới luật đường đường chủ ba cái thanh vân tông người mạnh nhất tệ tụ một đường cái kia đánh rết đấm máu và nước mắt trần quân hậu bối tìm tới tại phong vũ thành nguyên bản còn tưởng rằng triệu tập chính mình có cái gì chuyện quan trọng đại trưởng l a o nghe được câu nói này sửng sốt một chút có chút im lặng nói sư huynh ngươi vì sao như thế chú ý cái này h ậ u bối tu luyện giới không bao giờ thiếu chính là thiên tài giống khổng võ loại này trở xuống phạt bên trên thiên tài nhân vật như sang sông chi lý số chi không hết nhưng là cuối cùng đa số thiên tài đều xa vào tại chậm rãi tu luyện trên đường giống bọn hắn loại này hợp thể kỳ người tu luyện cái nào năm đó không phải d a n h chấn một phương thiên tài bởi vậy hắn rất không hiểu chính mình sư huynh vì sao đối cái này hầu bối như thế chú ý giới luật đường đường chủ mặc dù không nói chuyện nhưng là cái tiêu nghi hoặc ánh mắt biểu đạt giống nhau ý tứ thanh vân đạo nhân thấy này sắc mặt vẫn như cũ bình thản tùy ý nói cái này cũng không phải đồng dạng thiên tài luyện hư cảnh có thể đánh giết hợp thể kỳ trước tiên chỉ có nhân gian ba tông dòng chính đệ tử lần này giải thích h i ệ n nhiên không cách nào giải khai mặt khác hai người nghi hoặc thật là thanh vân đạo nhân lại không có tiếp tục giải thích mà làm bỗng nhiên chuyển hướng đề tài nói côn lôn bí cảnh sắp mở ra sư minh đại trưởng lao ngắt lời nói người biết sư đệ ta đầu ó c đần cũng đừng đi vòng thanh vân đạo nhân lần này gấp mặc kệ là chính mình đệ tử Vẫn là chính mình nhân tiên là đại thừa kỳ về sau mong muốn lại tiến một bước liền phải siêu thoát này phương thế giới trải qua chín lần kiếp nạn mới có thể tái tạo theo hầu siêu thoát thành thánh nếu là thật sự có thể tìm tới siêu thoát cơ duyên thanh vân đạo nhân liền có thể dẫn động tiên kiếp đột phá đại thừa kỳ tiến vào mới cảnh giới đến lúc đó hắn liền đem cùng thục sơn kiếm tâm kiếm hồn trên ma môn tam ma như thế trở thành độ kiếp kỳ tồn tại không chừng thanh vân tông liền đưa thân trở thành nhân gian thứ tư tông cùng thục sơn ma môn còn có t ử hàng tĩnh trai đặt song song bất quá điểm này vẫn là suy nghĩ một chút cũng coi như dù sao nhân gian ba tông sở dĩ có thể cùng thiên đình linh sơn còn có địa phủ chống lại là bởi vì bọn hắn có thánh nhân hoàn toàn siêu thoát tồn tại cho nên tông chủ ý là mời chào cái kia hậuối nhường làm chúng ta cướp đoạt cơ duyên. giới luật đường đường chủ thanh huyền trân nhân phản ứng rất nhanh lập tức đoán được thanh vân đạo nhân ý nghĩ thanh vân đạo nhân gật gật đầu nói rằng cho nên ta cần ngươi lập tức tiến về phong vũ thành đem hắn tiếp trở về lập tức xuất phát thanh huyền trân nhân nghi ngờ nói có cần phải cứ như vậy gấp ta thanh vân đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng nói rằng ngươi cũng biết chúng ta hướng ma môn nơi đó an bài không ít tám tử bọn hắn cũng là chắc hẳn giờ phút này bọn hắn hẳn là cũng đạt được cái này tin tức lúc này tư tự vừa mới đuổi theo hai người đại trưởng lão đâm một câu cái kia hồng trần công tử nếu là biết tin tức cũng không sẽ bỏ qua kia tiểu bối thanh huyền trân nhân cũng minh bạch sự tình gấp gáp tính lập tức nói ta lập tức xuất phát nhưng là phong vũ thành không có truyền t ố n g phát trợ hơn nữa khoảng cách ta thanh vân tông rất xa ta khả năng cần một đoạn thời gian chậm nhất ngày mai giữa t r ư a hẳn là tới nói xong câu nói này hắn lập tức đứng dậy cùng những người khác đánh cái bắt chuyện liền rời đi thánh huyền sơn một chỗ trong mặt thất hồng trần công tử nghe xong thủ hạ báo cáo đột nhiên mở mắt đứng lên thân tin tức có đáng tin tuyệt đối đáng tin rất tốt hồng trần trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười dường như đã tại bắt đầu viễn tưởng muốn làm sao trà tân cử võ cái nhà kia băng nhường hắn biến thành toàn bộ tu luyện giới trò cười hơn nữa hắn gái kia có thể không ngừng mạnh lên bí pháp nghĩ đến cái này hồng trần công tử s ắ c mặt nghiêm đối với ngoài cửa nói nhường tháp sơn tới tìm ta ba rất nhanh mặt đất tầm ầm rung động một cái toàn thân đen nhánh thân cao ba trượng cự nhân đi tới ngoài cửa hắn quỳ một gối xuống ngược ứng thanh v ò cả giận công tử người tìm ta hồng trần công tử trên mặt hiện lên một tia lo nghĩ cái này tháp sơn mặc dù thực lực cường hãn nhưng là đầu góc quá mức đơn thuần phải hắn đi làm việc hắn rất không yên lòng thật là hắn hai cái hộ vệ hiện tại liền thừa tháp sơn một c á i tại cái này một cái khác giờ phút này đang có sự tình ở bên ngoài bôn ba không được chọn chọn hắn chỉ có thể thả trầm lữ tốc an bài nói ngươi đi phong vũ thành tìm một cái gọi khổng võ ra hỏa người kia dáng người khôi ngô ngươi hẳn là rất dễ dàng liền có thể nhận ra tìm tới về sau không cần cho hắn đánh giết những người khác cơ hội lập tức đ ộ n g thủ có thể bắt sống liền bắt sống không thể lời nói tại chỗ giết chết sau đó đem nó hồn phách thu được dẫn hồn cờ bên trong mang về nói xong về sau hắn lại kiên nhân nói nghe rõ ràng không có muốn hay không lại một lần nữa một lần tháp sơn đúng thanh vỏ cả giận rõ ràng phong vũ thành tìm khổng võ gặp mặt trực tiếp đ ộ n g thủ tốt nhất bắt s ống tinh t ư ờ n g liền tốt tinh t ư ờ n g liền tốt hồng trần trường t ư một mạch nói rằng đi thôi ngươi trước c h u y ể n t ố n g tới t à c ố t chùa sau đó lại đi qua ngày mai giữa t r ư a còn kém không nhiều tới kia tuân mệnh tháp sơn đứng một tiếng đứng dậy rời đi hồng trần công tử cảm thụ được dần dần yếu ớt rung động híp híp ánh mắt nếu là có thể nhường hắn đạt được môn kia bí pháp lấy nhà của hắn thế bối cảnh mạnh lên tốc độ có thể so sánh khổng võ nhanh hơn chương ba trăm sáu mươi tám phụ du rung động đại thụ du đâm máu và nước mắt tiểu bối mặc dù mới vừa vào hợp thể kỳ thế nhưng xem như những năm gần đây khó được thấy một lần thiên tài ngày đó về sau hắn liền không có bóng dáng l ã o nạp còn t ư ở n g rằng hắn được cái gì tốt trôn né lên bây giờ xem ra một tòa toàn thân từ bạch cốt dựng lên c h ù a miễu bên trong ta cốt phật thủ nắm một cây xương đùi gõ đầu người làm thành cá gỗ hắn thân sau một gác mặc màu đen cà xa khuôn mặt hung hãn hòa thượng gặp hắn thật lâu không nói không khỏi mở miệng nói sư phụ ngụy đạo hữu như thế thiên tài nếu như chờ hắn trưởng thành lên đôi chúng ta cũng không phải chuyện tốt ta chúng ta muốn hay không nói được một nửa ta cốt phật vươn tay cắt ngang hắn cầm trong tay xương đùi ném tới một bên ta c hắn thân trên mặc một cái đơn giản áo lót mở lấy lồng ngực nồng đậm lông ngực che giấu không ở kia to con cơ bắp giờ phút này hắn cả người như là l ấ p kín tường đồng dạng che khuất phía sau người ngọn đèn ánh sáng xoay người hắn m i ế t môi lộ ra đầy miệng hắt nha cười nói ngươi không phải nói ngụy nói bên kia cũng đang toàn lực tìm kiếm người kia hạ là ca áo đen hòa thượng xứng sở không có minh bạch lý của hắn nghĩ a di đà phật như thế nhân tài nên quỹ y chúng ta t h á n h phật tự mới đúng ta cốt phật câu tiếp theo lời nói trực tiếp điểm tình hắn nếu như khổng võ thật sự là ngụy nói bên kia người bọn hắn cần gì phải lớn như thế phí chắc trở đi tì nhưng nếu khổng võ là thánh môn bên này cũng đúng trong thánh môn người lẫn nhau chém giết cái này không có gì kỳ quái chỉ là gia hỏa này là gan một cách lạ kỳ lớn cũng dám đuôi hồng trần công tử ra tay nghĩ đến cái này áo đen hòa thượng do dự nói chỉ là tên kia đắc tội hồng trần công tử chúng ta thánh phật tự mặc dù tại bắc quận cũng coi như có chút thế lực có thể kia hồng trần công tử dù sao cũng là yêu vũ ma quân con trai độc nhất ta cốt phật t ự hồ là đã sớm cân nhắc qua những này đây không thèm để ý nói không sao chỉ cần tên kia quy ý chúng ta thánh phật tự cùng là trong thánh môn người như thế thiên tài tự nhiên sẽ dẫn tới cái khác ma quân chú ý đến lúc đó hắn hồng trần phách lối nữa ứng ngạnh cũng không sợ hắn mặc dù vẫn là có chút lo nghĩ có thể thấy được tà cốt phật c h ú ý đã định thân làm đệ tử áo đen hòa thượng cũng không tốt nói thêm nữa cái gì đ ã sư phó đã có quyết đoán đệ tử lúc này đi một chuyến nói xong hắn liền chuẩn bị rời đi chỉ là không nghĩ tới tà cốt phật lắc đầu nói vẫn là chính ta đi thôi ngươi lại hào hào rèn luyện tu vi côn lôn bí cảnh cũng nhanh mở ra thật tốt chuẩn bị a nói xong không đợi hắn đáp lời tà cốt, phật liền tay khẽ vây, cầm bạch cốt quyền trượng biến mất tại nguyên đ i ệ ngày thứ hai phong vũ thành lộ già phá lệ yên tĩnh những năm qua tới cái này thời gian cả tòa thành theo mặt trời còn chưa dâng lên liền sẽ bắt đầu náo nhiệt lên đến mặc kệ là ngày bình thường công tác cỡ nào bận rộn người cũng sẽ ở một ngày này nghỉ một chút mang theo người nhà ra ngoài đi dạo một vòng có thể năm nay trong thành tất cả như thường nên chồng chọn đi làm ruộng nên mở tiệm mở ra cửa hàng chẳng qua là khi bọn hắn đi qua trong thành quảng trường thời điểm kiểu gì cũng sẽ vô ý thức đình chỉ bên trên một hồi nhìn xem trống dông quảng trường sững sờ một hồi thần hôm qua nửa đêm trúc tâm tông bố cáo cũng đã dán đẩy cả tòa thành bọn hắn đều hiểu sau này rốt cuộc không có hồng p h o n g khúc ngay tại bọn hắn hít một mạch chuẩn bị quay người rời đi thời điểm phố dài đối diện đ ỗ n g nhiên xuất hiện một vệt màu đỏ tựa như c u ấ y thu la phong phong lộ mặc một thân màu đỏ quần áo trên mặt nhuộm màu đỏ đùng trang đầu đội lá phong hình màu đầu vẻ mặt trang trọng chậm rãi đi hướng quảng trường ven đường tất cả mọi người đều nhìn một màn này xứng sở tại nguyên điện lương cựu về sau rốt cuộc có người trở lại thần phong lộ cô đương ngày đây là mớn trở về đi cô đương năm nay trúc tâm tông không cho cử hành hồng phăng k ú c nàng có phải hay không điên rồi trúc tâm tông lệnh cấm đều không để tại trong mắt đừng có lại hướng phía trước t r ú c tâm tông đội chấp pháp đã chú ý tới ngươi có người mở miệng quyết can có người lặng lẽ đứng ngoài quan sát còn có người hảo tâm tiến lên mong muốn mang đi phong lộ chỉ là không kịp dừng lại t r ú c tâm tông lệnh cấm sau này không thể lại cử hành hồng phong tiết mặc người chấp pháp áo bảo t r ú c tâm tông đệ tử từ phía trên mà hàng trực tiếp rơi vào phong lộ trước mặt bọn hắn từng cái khí thế bất phàm toàn thân nhộn nhạo cường hãn u y áp phong lộ chỉ là một cái p h à m nhân bị bọn hắn những n à y người tu luyện khí thế đẻ ép trong nháy mắt cảm giác ngực một một b ự c dường như xung quanh không khí đều biến một mực không ít mong muốn đưa nàng mạnh mẽ đẻ sắt xuống t r u n g quanh cái khác người qua đường tại giờ phút này trực tiếp bịch một tiếng quỷ dạp xuống trên mặt đất thật là phong lộ lại cắn cắn bờ môi dùng sức phía dưới thậm chí gặm cắn một tia đỏ thắm nàng chậm rãi nâng người lên cho dù toàn thân rút ư ỡ n dậy trên trán hiện đầy t ì n h tế mồ hôi vẫn như t r ư ớ c cố nén không có túi đầu nhìn thẳng mấy tên đội chấp pháp người tu luyện phong lộ cô nương thật là có c t khí có cái gì dùng chỉ là gượng chống m à t h ô i chỉ bằng nàng một cái p h à m nhân còn muốn nhường chúc tâm tông thu hồi lệnh cấm không thành phong lộ cô nương túi đầu a chúng ta đấu không lại những người kia chung quanh dân chúng nghị luận nhau nhau không ít người đều đang khuyên phong lộ. thật là nàng trí nhược không nghe ánh mắt c ủ t cường gắt gao nhìn chằm chằm phía trước dẫn đầu người tu luyện một giới phạm nhân có thể ở bọn hắn uy áp hạ chống đỡ lấy không xoay người nhường những cái k i a đội chấp pháp người tu luyện ánh mắt sinh ra biến hóa mà nàng cặp mắt kia con người mang cho bọn hắn cực lớn áp lực Người ba, thật là lớn lá gan. Dẫn đầu người tu luyện, cảm giác được chung quanh những cái kia ánh mắt, trong lòng sinh ra một loại không hiểu kinh hoàng, chỉ vào phong hung nói, giác được cái kia loại hiểu vi ba, ra thật tu mắt, một chỉ phạm là lá lộ vào dị dữ đầu cảm kỳ các người chơi cái gì chư vị đại nhân bất giận nàng còn trẻ không hiểu chuyện khuyên một chút liền tốt không cần như thế không cần như thế à. t r ú c tâm tông người liền có thể không nói đạo lý phong lộ tỉ tỉ chỉ là mặc vào kiện đẹp mắt quần áo ở chỗ này dạ o phố các người liền phải đưa nàng bắt đi à. giờ phút này thấy đội chấp pháp người muốn bắt phong lộ bên đường bồi hồi đám người rốt cục nhịn không được bắt đầu bảy miệng tám lơi chỉ trích lên những n à y người tu luyện làm gì làm gì các người muốn tạo phản a vay một tiếng dẫn đầu người tu luyện trách móc một tiếng trên thân nguyên anh kỳ cường hãn chấn động trong nháy mắt bộc phát tiến lên ngăn khuất phong lộ trước người mấy tên bách tính trong nháy mắt bị thổi bay rơi xuống đất bên trên lộn tầm vài vòng chỉ là hắn một màn này tay cũng không có đưa đến g i ế t gà dọa khỉ tác dụng lần này ngược lại chọc giận cái khác quan sát người những người kia không có hô to kêu to chỉ là t r ầ mặc m đứng ở phong lộ trước người nguyên bản hình đơn ảnh cô phong lộ giờ phút này đã đắp lên trăm người chăm chú bao khỏa tại ở giữa không giữ mà nhìn chằm chằm vào những cái kia người chấp pháp bọn hắn nhân số rất nhiều nhìn qua g à y đặc ma ma nguyên bản tại nguyên anh kỳ người tu luyện trong mắt phàm nhân cùng sâu kiến không có gì khác nhau. có thể giờ phút này dẫn đội đội trưởng chỉ cảm thấy những người này ánh mắt tựa như là sói đói đồng dạng nhường hắn cực kỳ không thoải mái chương ba trăm sáu mươi chín bạch tú mới chương ba trăm sáu mươi chín bạch tú mới vô ý thức rời khỏi nửa bước nguyên anh kỳ đội chấp pháp đội trưởng đ ỗ n g nhiên phản ứng tới chính mình lại bị bọn này sâu k i ế n dọa lui vô danh lửa dẫn theo trong lòng giấy lên hắn nhìn xem phía trước bị đám kia yên lặng tiến lên đám người làm cho liên tiếp lui lại thủ hạ trầm giọng nói hai người các ngươi tránh ra ba ngược các ngươi bọn này đeo dân chúc tâm tông đem các ngươi theo những cái kia ma tu trong tay giải cứu đi ra các ngươi chính là như thế báo đáp vô c h i phàm nhân ba gầm thét một tiếng hắn trực tiếp một bàn tay đập ra ngoài manh liệt trưởng phong cùng bạo chân nguyên còn chưa kịp thân liền đã nhường phía trước nhất mấy người sắc mặt trắng bệnh cảm nhận được tử vong k h í tức nhưng lại tại hắn một trường này sắp đến thời điểm đám người phía sau xông ra một cỗ nhẹ nhàng trận gió một trận này gió không chỉ có đem kia trưởng phong trừ khử vô tung còn thuận thế vọt lên tới người chấp pháp đội trưởng sắc mặt biến đổi còn tới không kịp phản ứng liền bị trận này do trực tiếp tội bay hóa thân ba bị cái khác thủ hạ tiếp được người chấp pháp đội trưởng chật vật đứng dậy sắc mặt khó coi nói chính là đạo hữu tại cái này phong vũ thành bên trong đối với chúng ta ra tay chẳng khác nào khiêu khích trúc tâm tông ngươi không biết rõ à. đang khi nói chuyện hắn ánh mắt hung ác nhìn về phía đám người tự hồ là mong muốn tìm ra cái kia vụ n trộm xuất thủ người tu luyện trúc tâm tông tự xưng chính đạo nhưng là các ngươi sở tác gây nên so với cái kia ma môn còn có qua mà không kịp a lời này vừa ra người chấp pháp đội trưởng lập tức quay đầu theo tiếng nhìn lại chỉ thấy trong đám người một cái áo trắng thư sinh chậm rãi bay lên đứng ở phía trước nhất ngăn k h t đám người trước người người là ai người chấp pháp đội trưởng ánh mắt lấp lóe nhìn xem cái này khuôn mặt tuấn tiếu thư sinh luôn cảm thấy có chút nhìn quen mắt bạch tiên sinh ba bạch tú mới thế nào hắn là người tu luyện phía sau đám người khi nhìn đến một màn này sau cũng lộ ra có chút kinh ngạc vị này thư sinh tại phong vũ thành bên trong cũng coi như có chút tên tuổi cũng không phải bởi vì hắn t à i văn chương xuất chúng tài danh truyền xa tương phản vị này bạch tiên sinh mặc dù mặc thư sinh cùng nhau n à y bình thường cũng có thể ngâm mấy b à i t h ơ nhưng thực tế bên trên vị này tú t à i ngay cả viết đôi câu đối đều có thể sai mấy chữ nhường phong vũ thành đám người đối với hắn ấn tượng k h ắ sâu là hắn bộ kia tuấn tiếu khuôn mặt tuấn tiêu tới trước kia phong múa cốc chi phối thời điểm mỗi ngày đều có thể ở cuối hẻm trông thấy vị này thư sinh quần áo không ngay ngắn vẻ mặt đỏ bừng chạy đến sau lưng đi theo những cái kia ý còn chưa hết phong múa cốc đệ tử kinh người n h ấ t một lần vị này tuấn tiếu thư sinh một ngày bên trong bị những cái kia phong múa cốc đệ tử đánh n g ấ t xỉu mười ba lần cuối cùng một lần đám người nhìn thấy hắn theo cửa ngõ đi ra thời điểm một tay vịn tường một tay phù yêu sắc mặt vô cùng tái nhợt cái hốt đỉnh một cái bao lớn nhưng bây giờ nhìn vị này tuấn tiếu thư sinh lại là một vị người tu lợi ba bất quá cũng coi như hợp lý dù sao một cái phạm nhân Bị bổ bị Bạch những phong ngày, thành sương này, ngày ngại ngủng, toàn thân tản ra kinh người chấn động, trăng nghiêm, thải hút khô. phút thật Giờ cái cốc cả sắc kia mới múa qua xưa ra sớm mặt đệ đã tử Tú quét lúc à có cao mấy phần tiền bối cao nhân tiền ráng. bối bộ l này vị kia người chấp pháp đội trưởng cũng nhớ tới vị này bạch tú mới là ở đằng kia chút người tu luyện hội nghị bên trên hắn nhiều lần trông thấy một chút tu vi cao cường nữ tu mang theo vị này tuấn tiếu thư sinh dự tiệc không nghĩ tới ngươi vậy mà người ẩn nấp tu vi ẩn thân ở trong thành gây nên chuyện gì hắn trừ mặt một chút cũng không e ngại vị này hóa thần kỳ người tu luyện bọn hắn những n à y đội chấp pháp đệ tử tinh thông trận pháp hợp lý vây công phía dưới căn bản không sợ bình thường hóa thần kỳ nghĩ đến cái này trên mặt hắn kiên kỵ thối lui âm chầm nói ngươi là ma môn ám tử a một cái nội ứng mũ đẹp tới hắn đối với tả hữu sự ánh mắt đem bạch tú mới bao vây lên chỉ là bọn hắn vừa mới đứng ở chỉ định vị trí bạch tú mới liền hít một mạch nói màn trúc trận pháp a thấy đối phương nhận ra bọn hắn trận pháp vị tiêu đội c h ấ p pháp mở to mắt thần co r ù lại quắt khe nói đậu tù ba lục mang hiện lên mấy tên người chất pháp trên người khí thế có chút chập chủng lấy một loại huyền diệu phương thức kết nối tại cùng một chỗ Tiếp nho nhau nhau ma ma nhỏ có ả giấy dường như vung ra gió lốc côn bạo sóng gió hướng về hắn bốn phía bộc phát vọt thẳng phá những cái kia lá trúc đội chấp pháp thành viên không có mảy may chống cự trí lực nhao nhao thổ huyết bay ra bọn hắn đội trưởng cũng chỉ là chống một lát cũng cùng nhau bay ra ngoài trực tiếp va s ụ p một bên phong lúc phong bạo lắng lại bạch tú mới cảm thụ được bọn hắn yêu đất khí tức có chút lắc đầu ai tựu sát hại ta đến tận đây mà ngay cả như thế sâu kiến đều không thể trừ tận gốc những cái kêu bình thường phạm nhân tại đội chấp pháp mở to mắt bên trong là sâu kiến h ắ n tại bạch tú mới trước mặt làm sao cũng không phải đâu phong lộ cô đương bạch tú mới xoay người đối với phong lộ xoay người túi người chào nói phía trước chướng ngại đã trừ làm ngươi muốn làm a phong lộ nhìn xem hắn ánh mắt có chút phức tạp bạch tú mới tại cái này phong vũ thành nhiều như vậy năm cũng chưa hề có vẻ lộ ra tu vi có thể giờ phút này nàng điểm một cái đầu không còn nhiều lời chỉ là xoay người làm thi lễ tiếp lấy liền đi hướng quảng trường nàng minh bạch tựa như chính nàng làm ra quyết định mong muốn dùng sinh mệnh múa ra cuối cùng một đoạn l á phong múa vị này bạch tiên sinh cũng làm ra chính mình lựa chọn t r ú c tâm tông cao thủ vô số phát hiện đội chấp pháp xảy ra chuyện những cái kia đại nhân vật khẳng định sẽ phi tốc chạy đến đến lúc đó bạch tú mới có thể liền ngăn không được về phần khổng võ phong lộ giống nhau không ôm cái gì hy vọng cái này chúc tâm tông thật là liền phong múa bị môi ngăn không được mạnh đại tô môn coi như khổng võ lợi hại hơn nữa cũng là s o n g quyền khó địch nổi bút tay đến thừa dịp đoạn này thời gian tranh thủ thời gian nhìn xem phía dưới vội vàng đi qua phong lộ bạch tú mới giữa không trung bên trong chắp tay mà đứng l ặ n g lặng nhìn về phía nơi xa nơi đó đang có năm đạo thân ảnh hướng nơi này cấp tốc bay tới chúc tâm tông trợ rút t ớ i so phong lộ dự liệu nhanh hơn nhiều hy vọng có thể gấp trở về nhìn một chút phong lộ cô nương lá phong m u a a bạch tú mới thì thảo một tiếng một cỗ thanh phong kéo lấy hắn bay về phía đối diện năm người vừa anh vừa thấy mặt song p ư ơ n g hai lời không nói trực tiếp đậu Hơi hơi p h sau lưng được những cái kêu phàm nhân thấy thế cũng lập tức tiến lên bắt đầu giúp đỡ phong lộ trang trí cuối cùng vẫn là đơn sơ một chút ta nhìn xem có chút đơn sơ sân khấu phong lộ hít một mạch đang muốn đi lên bắt đầu khiêu vũ lại nghe được sau lưng trên đường phố chuyển đến rộn ràng nhốn náo thanh âm quay đầu nhìn lại nơi đó đang có vô số bình dân bách tính chen chúc mà đến có đẩy xe nhỏ bán hàng rong có khiêng nhạc khí nhạc sĩ có mang theo hoa hồng đèn lồng càng nhiều là cầm đòn gánh cái nổi khí thế rào rạt người bình thường chương ba trăm bảy mươi một đạo hát xì chương ba trăm bảy mươi một đạo hát xì phong lộ đứng tại đơn sơ trên sàn gỗ ngơ ngác nhìn xem đám người đỡ lấy sạp hàng đã phủ lên vải đỏ đèn lồng giờ phút này phong vũ thành dường như về tới mấy năm trước hồng phong tiết thịnh cảnh tái hiện chỉ là so sánh trước kia thiếu một chút hì hì ha ha dạo phố áo đỏ người tu luyện thiếu một chút say rượu ở trên trời lung lay lắc lắc phi hành thiên tử thiếu một chút bởi vì tranh đoạt tuấn tiếu thư sinh m à ở trên trời đánh nhau phong múa cốc đệ tử giống nhau thiếu đi kia đẩy trời hoa thải vô số cảnh tượng phiên muộn ở giữa phong lộ bị người k h á c tiếng hô hoán lôi trở lại tư tự phong lộ cô đương phong lộ cô đương nàng hít sâu một mạch nhịn được sắp tràn ra nước mắt nhìn về phía phía dưới một cái thương nhân bộ dáng trung nhân nhân bụng lớn tiện tiện trung nhân nhân cười nói cái đài này quá đơn sơ một hồi ngươi thì triển không ra nói hắn chỉ chỉ sau lưng ôm vô số vật liệu gỗ ga sai và nói ta nâng cốc trong lâu sàn gỗ phá hủy một hồi liền có thể chứa vào cam đoan g á n chắc phong lộ biết người này lai lịch. hiểu hơn hắn lần này cử động đến cùng đại biểu cái gì trung nhiên nhân là vãn phong lâu t r ư ở n g q u ỹ hắn hôm nay lần này cử động qua đi chúc tâm tông là sẽ không để cho hắn vãn phong lâu tiếp tục mở đi xuống vạn t r ư ở n g q u ỹ n g ư ơ i phong lộ vẻ mặt phức tạp còn chưa tới được đến nói thứ gì liền bị hắn trực tiếp kéo lại đến ai nha đừng lo lắng ngại ngay, ngay tại một bên chờ một lát dưỡng thần một chút một hồi lá phong múa coi như nhờ ngươi trên quảng trường đông đảo p h à m nhân bận rộn nhiệt hỏa chỉ lên trời trên bầu trời giờ phút này cũng đã đánh ra chân hỏa bạch tú mới trong tay quạt giấy trên dưới tung bay ở giữa hoặc làm à u xanh phong nhận hoặc là đen nhá các loại thủ đoạn tầng ra bất tận một người vậy mà tùy tiện chặn chúc tâm tông chạy đến chợ giúp ba tên hóa thần hằng kỳ người tu luyện người này đến cùng là cái gì địa vị minh minh tu vi cùng chúng ta tương tự vì sao chiến lược tranh lệch như thế chi lớn trong đó một người miễn cưỡng chống cự lại bạch tú mới công kích nhỏ giọng kêu khổ nói chớ có phân thần ba bên cạnh đồng bạn vì hắn ngăn trở một kích trách móc hắn một câu tiếp lấy thừa dịp chống rông cấp tốc thấp giọng nói rằng g i ú p ta kéo dài một chút thời gian đang khi nói chuyện hắn từ trong ngực lặng lẽ lấy ra một cái đen nhánh sát hoàn t r o n g thấy một màn này mặt khác hai người trong nháy mắt minh bạch đồng bạn ý tứ trực tiếp dùng hết toàn lực tiến lên dây dưa kéo lại bạch tú mới bạch tú mới nhìn thấy hai người này không muốn sống đồng dạng ngăn khuất trước người chỉ là có hơi hơi s ư ứ n g sở tiếp lấy liền sắc mặt biến đổi tựa hồ là minh bạch cái gì trong tay quạt giấy vung vẩy đến càng thêm thường xuyên chỉ là coi như như thế lấy hắn giờ phút này tu vi cũng không biện pháp trong nháy mắt giải quyết hai tên cùng cảnh giới người tu luyện sau một khắc phía sau người kia lớn tiếng hô né tránh hai tên đồng bạn nghe vậy trong nháy mắt hướng hai bên tránh ra bạch tú mới vô ý thức liền phải lấy mình lại đột nhiên thân thể dừng lại s ư n g sở tại nguyên điệp hắn có thể né tránh nhưng là phía sau hắn trên quảng trường những cái kia phàm nhân đâu chỉ là một tích tắc này kia do dự qua sau bạch tú mới liền c ắ n răng một cái từ trong ngực móc ra một cái ngọc bài trực tiếp kích phát ôn h ò a thanh phong vờn quanh tại hắn thân tuần biến thành một tầng bình chướng sau một khắc một tiếng to lớn oanh minh thanh vang vọng chân trời phong lộ đang bình phục cảm xúc tận lực l ỏ n g toàn thân cơ bắp mong muốn lấy tốt nhất trạng thái hoàn thành lần này là phong múa thời điểm trên bầu trời chuyển đến tiếng vang nhường nặng toàn thân r u lên vô ý thức quay đầu nhìn phía chân trời chỉ thấy cách đó không xa bầu trời một đoàn năm trượng tả hữu hỏa cầu xuất hiện ở nơi đó. tiếp lấy tứ n g ư ợ c loạn lưu hướng về tứ phía bát phương dũng manh lao tới trên nóc nhà mảnh ngói bị tung bay trên quảng trường các phạm nhân từng cái bị thổi làm người ngựa ngựa lật cùng một thời gian một đạo màu trắng thân ảnh mạnh mẽ nệ xuống vừa vặn rơi và o còn chưa hoàn toàn dựng lên tới trên bàn trực tiếp đập lô lớn rầm rầm gỗ vụn rơi xuống ở giữa một cái cầm quạt giấy cánh tay bị chậm rãi vùi lấp nhìn thấy một màn này phong lộ con ngơi ư co r ụ t lại vội vàng đi lên trước cùng cái khác người cùng một chỗ bậy tay tàm chân đem bạch tú mới đào đi ra giờ phút này áo quần hắn lộn sộn tóc bị đốt đi một nửa tuần người không có sao chứ nhanh tỉnh một chút ba phong lộ vỗ nhẹ nhẹ đập bạch tú mới gương mặt thật không cho dễ mới đưa hắn tỉnh lại nhưng vừa vặn tỉnh dậy tới bạch tú mới chỉ là có chút mê man một chút liền trực tiếp đẩy ra phong lộ lung lay lắc lư đứng lên thân đi hướng phía trước nơi đó ba tên i trúc tâm tông hóa thần người tu luyện ngay tại chậm rãi hạ xuống có thể chống đỡ được trúc tâm lôi bạo tạc bất tử người ra sao lai lịch ở giữa người kia thấy bạch tú mới mặc dù thân thụ trọng thương vẫn còn có thể đứng thẳng sắc mặt không khỏi biến ngưng chọc chút trúc tâm lôi là bọn hắn trúc tâm tông bí bảo là một loại duy nhất một lần đạo c bạch o tạ có t ể so đo luyện hư cảnh hư m ộ tú kích. kỳ kích khẳng thích có cái có cao Bạch hóa thần thể nhân thân định nhân thưởng hộ thân bảo vật. Phi. Lấy này, này sau ban tu trở một t ngăn vi vận. giải rõ bảo mới không còn trước đó phong độ trực tiếp hướng về phía trước phun ra một ngụm máu mạn không một l ờ i phát chỉ là làm xong lần nữa xuất thủ chuẩn bị nhìn thấy một màn này người kia nhịu lông mày thoáng do dự qua sau liền có quyết đoán mặc kệ cái này nhân thân sau có cái gì thế lực bây giờ là bọn hắn trúc tâm tông có lý trước đây cho dù là đối phương sau lưng người đi tìm đến lại như thế nào nếu là chính đạo tâm môn đối lý phía dưới tự nhiên cầm trúc tâm tông không có cách nào nếu là ma môn tự nhiên sẽ không quản cái gì đối lý không đối lý nhưng là ma đạo tông môn tìm bọn hắn trúc tâm tông phiền thoái tự nhiên sẽ có chính đạo đồng môn ra tay tương trợ tả hữu bọn hắn trúc tâm tông cũng sẽ không có cái gì tổn thất nghĩ đến cái này hắn lập tức hạ quyết đoán cười lạnh một tiếng nói gian ngoan mất linh giờ phút này bạch tú mới người mang trọng thương hoàn toàn không phải bọn hắn ba người đối thủ có thể chính đương bọn hắn ba người muốn xuất thủ thời điểm phía dưới bỗng nhiên chuyển đến một tiếng tiếng áp cả ngươi tài dị thường khôi n g ẫ người đưa lưng mọi đánh lấy á p không có chút nào cố kị theo bọn hắn bên cạnh đi qua không có bắt đầu a người kia một bên xoa ánh mắt một bên lẩm bẩm lại là một cái không biết chết sống ma môn dương nhiệt một g ã trúc tâm tông hóa thần kỳ người tu luyện hừ lạnh một tiếng t i ệ n tay một trường v ỗ tới vê anh phía dưới màu xám phiến đá vỡ vụn mạnh mẽ trưởng phong trực tiếp xốc lên vô số phiến đá cái kia trúc tâm tông người tu luyện chậm rãi t h u trường sắc mặt bình tĩnh lấy hắn thân phận loại này dân đen giết liền giết không có gì cùng l ắ m thì chỉ là kế tiếp hắn tưởng tượng bên trong một trường đem người này đập thành thịt nát cảnh tượng cũng không có xuất hiện côn bạo trưởng phong lướt qua người kia lại khẽ động, bất động. mặc cho xung quanh hoàn cảnh biến một mảnh bờ bộn có thể hắn lại không có mảy may tổn thương thậm chí ngay cả trên người hắn nhìn phá rách dưới nát quần áo đều không có mảy may biến hóa không tốt người này dẫn đầu cái k i a người tu luyện phản ứng rất nhanh trông thấy một màn này thời điểm trong nháy mắt liền m ì n h bạch nâng lên tiếp bản hắn vội vàng đưa tay mong muốn đem chính mình đồng bạn kéo trở về có thể sau một khắc chỉ thấy tia cường tráng hắn tử đ ỗ n g nhiên xoay người neo lại ánh mắt miệng có chút rung động mở ra áp hơi ba một cỗ vô hình chấn động theo trong miệng hắn phun trào dẫn đầu cái t i ê người tu luyện trơ mắt mà nhìn xem chính mình đồng bạn trực tiếp bị chấn vỡ. t o à nói thân đều bị c h nói động không khí để ép thành thịt nát, ngay khí thịt chính mũi, nói nói, mũi của hắn tử lại bắt đầu co rúm ánh mắt biến mê ly lên lúc này bị khổng võ vừa mới cái k i a có thể xưng kinh khủng biểu hiện dọa đến đều quên đi mất đi cánh tay chuyện này người kia đột nhiên lấy lại tinh thần hưu một chút liền bay đến trên bầu trời mặt khác một gã phản ứng hơi chậm nhưng vẫn là tranh thủ thời gian bay đi lên nhưng khi hắn nhóm hai trên không trung run sợ kinh h ã i chờ đợi lương cựu về sau mới phát hiện khổng võ bỗng nhiên lắc đầu trên mặt lộ ra một k i a khó chịu biểu lộ quay người đi ra giờ phút này bọn hắn sắc mặt một mảnh đỏ một mảnh bạch nắm thật chặt lấy năm đấm một nửa là d o đến một nửa khác là x ấ hổ đường đường tiên thần cấp một người tu luyện lại bị một người hắt xì dọ bọn hắn đầu tiên là một hồi tức giận tiếp lấy tỉnh táo lại đến về sau mồ hôi lạnh liền trong nháy mắt dọc theo thái dương chạy xuống tới một cái hắt xì liền có thể đánh g i ế t một gã hóa thần kỳ cái này cần là bực nào cường hãn tồn tại a nghĩ rõ ràng điểm này hai người bọn hắn trong nháy mắt quay người rời đi hiện tại tình thế đã không phải bọn hắn có khả năng giải quyết nhất định phải trở về tìm trường lao cấp một tồn tại thằng đến hai người biến thành chân trời điểm đen giữa sân đám người vẫn là không có phản ứng tới bạch tú mới ngơ ngác nhìn xem phía trước thằng đến khổng vo theo bên cạnh hắn đi qua hắn mới phản ứng tới hắn xoay người nhìn xem khổng vo bó nhưng vừa vặn hắn có chút n g h i hoặc khổng võ vừa mới biểu hiện hoàn toàn là hợp thể kỳ người tu luyện trình độ thật là hắn lại không có cảm nhận được bất kỳ chân nguyên chấn động đây rốt cuộc ngay tại hắn nghi hoặc lúc hắn trông thấy phong l ộ chạy chậm tới cung cung kính kính mà đối với khổng võ làm thi lên ó i khổng tiên sinh tiên sinh nghe được xưng hô này bạch tú mới lúc này mới chú ý tới khổng võ phía sau cái kia thanh to lớn cốt kiếm nhưng thần cảm thụ phía dưới lập tức theo kia cốt kiếm phía trên cảm nhận được đồng đầm hạo nhiên t r i khí gia h ò này là nho gia tu sĩ bạch tú mới vắt hết d ị c não mong muốn đem khổng võ vừa mới biểu hiện cùng nho ra công pháp đối ứng bên trên có thể khổng võ giờ phút này lại không có chú ý tới hắn đối với phong lộ điểm một cái đầu quét mắt một phen chung quanh nói rằng còn có bao lâu bắt đầu phong lộ nhìn một chút chung quanh đánh giá tiến độ nói nếu là muốn đạt tới trước kia quy mô chỉ sợ cần một cái giờ mới được thật là hiện tại tình trạng nàng hít một mạch nói một khắc đồng hồ a một khắc đồng hồ về sau miễn cưỡng có thể khổng võ nghe vậy cười cười nói không có việc gì không nóng n ả y các ngươi từ từ sẽ đến chính là nói xong hắn b u n phía đánh giá một phen thấy được quảng trường phía trước một chỗ cao cao đài quan sát nhìn kia là trước kia người chuyên môn dùng để thưởng thức b u ổ i lễ long trọng khán đài ta đi lên trước h i ế p mắt một hồi các ngươi chính mình từ từ sẽ đến đối với phong lộ ném một câu khổng võ trực tiếp nhảy lên khán đài trực tiếp ngồi ở ghế đá một tay n â n g chắn meo lại ánh mắt phong lộ trông thấy một màn này sắp mặt có chút do dự nàng sở dĩ nói một khắp đồng hồ tất cả đều là vì giảm bớt khổng võ áp lực dù sao kéo đến thời gian càng lâu chúc tâm tông tới cường giả càng nhiều ngay tại nàng lo lắng lúc sau lưng truyền đến một hồi tiếng ho khan bạch tú mới đi tới phản phất là minh bạch nàng đang suy nghĩ cái gì cười nói yên tâm đi một cái giờ đối với vị này không phải cái gì vấn đề phong lộ quay đầu vẻ mặt cảm kích đối với bạch tú mới làm thi lễ vừa mới nhờ có có bạch tiên sinh ta bạch tú mới k h o á t khoác tay ngắt lời nói ta không phải vì các người ta chỉ là muốn lại nhìn một lần hồng phong tiết thịnh cảnh mà thôi phong lộ trông thấy mặt của hắn bên trên hiện lên một tia hồi ức có chút không rõ vì sao vị này gặp phong múa cốc h ã m hại sâu nhất tuấn thư sinh vì sao muốn giúp đỡ bọn hắn tái hiện hồng phong tiết bất quá nhìn hắn trên mặt thỉnh thoảng hiện lên một tia ý cười phong lộ minh mạch hắn khẳng định có lấy chính mình lý do. qua chỉ chốc lát bạch tú mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần xoay người nhìn về phía trên bầu trời trước đó quay đầu chạy trốn hai tên trúc tâm tông hóa thần kỳ người tu luyện lại trở về lần này không chỉ là hai người bọn họ người trên bầu trời nổi lơ lửng mấy chục cái bóng người mỗi người trên thân đều tràn ngập không thua tại hai người cường hãng chấn động phong lộ thấy này trên mặt lộ ra một tia lo lắng bạch tú mới cũng là vẻ mặt bình thản nhìn xem những người kia ảnh đ ố n g nhiên nói rằng trông thấy dẫn đầu hai người kia sao phong lộ vô ý thức gật đầu nghi hoặc quay đầu nhìn về phía bạch tú mới hai người kia hẳn là trúc tâm tông trưởng lão luyện hư cảnh tu vi nghe được câu nói này phong lộ trên mặt lộ ra một tia e ngại dưới chân do dự không thôi mắt thấy liền phải xoay người đi la lên không võ nhường rời đi mặc dù không rõ cái gọi là luyện hư cảnh tu vi đến cùng mạnh bao nhiêu h u n g hãn có thể hai người kia trưởng l ã o thân phận đã đầy đủ phong lộ thấy rõ ràng chuyện tính nghiêm trọng nàng đối trúc tâm tông chưa quen thuộc có thể nàng biết trước kia cùng trúc tâm tông thực lực t r ê n lệch không nhiều phong múa cốc môn nhân đệ tử thành trên vạn nhưng là trưởng lão cũng chỉ có m ư ơ i tên một gã đội chấp pháp đội trưởng đối với các nàng những này phạm nhân mà nói đều là khó mà ngăn cản tồn tại húng chi là trưởng lão khổng tiên sinh mặc dù tù vị k i người h n thật là dù sao chỉ hắn một người làm sao có thể có thể sẽ là nhiều như vậy người đối thủ nàng cắn răng một cái vừa định tiến lên một mình gánh chịu hậu quả lại bị bạch tú mới gọi lại phong lộ cô đ ư ơ n g bạch tú mới nhẹ nhàng mở ra quạt giấy cười nói không cần kinh hoàng những này ra hỏa tại trước mặt hắn không đáng nhấc lên không đáng nhấc lên nhìn xem sắc mặt vô cùng bình tĩnh bạch tú mới phong lộ hốt hoảng nỗi lòng cũng ổn định xuống tới hỏi khổng tiên sinh có mạnh như vậy à bạch tú mới gật gật đầu cảm khái nói rất mạnh khả năng so với trước kia ta cũng chỉ là hơi yếu một bậc mà thôi phong lộ nghe được câu nói này sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn thế này bạch tú mới sắc mặt t ư n g đỏ ngựa k h i có chút hấp tấp nói là thật nếu ta duy trì năm đó trạng thái đừng nói trước mắt những người này chính là toàn bộ trúc tâm tông tại trước mặt cũng chỉ là gà đất chó kiềm mà hắn trong giọng nói lộ ra cường đại tự tin nhường phong lộ không khỏi tin hắn một chút xíu bất quá cũng liền như vậy một chút bạch tú mới nhìn rõ phong lộ kia phù hợp gật đầu trong lòng vô cùng tức giận hắn cũng minh bạch chính mình vừa rồi lời nói rất như là tại tự thổi tự lôi thế nhưng không trách phong lộ không tin hắn ai bảo hắn hiện tại ngay cả mấy cái hóa thần kỳ tiểu lâu la đều đánh không lại đâu ai b ạ c h tú mới hít một mạch túi đầu nhìn một c h ú i đầu nhìn một chút chính mình hai tay năm đó nếu không phải bởi vì sự kiện kia chính mình hiện tại sẽ là cái dạng gì đâu lắc đầu dứt bỏ phân loạn tư t ự đi qua chuyện không cần lại nghĩ đã chính mình đã nghĩ thông suốt rồi cũng không thể chán trường nữa đi xuống tiểu s ắ c làm hại ta như thế chi sâu hiện tại ngay cả mấy cái phàm nhân đôi hộ không được minh lên k i ê n rượu bốn chứng ba trăm bảy mươi hai vượt tiếng người chết. trường lão ngài nhìn ngay tại kia người kia chỉ là một cái hát xì、si、liền ba vừa mới chạy mất người tu luyện vừa mở miệng liền chịu một bàn tay tính tình táo bạo trúc tâm tông thất trưởng lão lô hào run lên tay á o nhìn xem cúi đầu không dám nhiều lời người kia thử l ệ n h một tiếng nói phế vợ tại hắn xem ra cái này hậu bối thổi đến thiên hoa bay loạn chỉ là vì trốn tránh trách nhiệm mà thôi một cái hát xì、si、giết chết một cái hóa thần kỳ người tu luyện hơn nữa còn toàn bộ hành trình không có bất kỳ chân nguyên chấn động liền xem như chuyên môn luyện thể luyện hư cảnh thể tu đều làm không được nhưng lại tại lúc này bên cạnh hắn một vị khắc trưởng lão nghi ngờ thanh â m chuyển đến l ã o thất ngươi nhìn người kia có phải hay không có chút nhìn q u a n mắt lỗ hào nghe vậy k hít mắt con ngươi nhìn về phía cái kia đạo trên đài cao thân ảnh hắc ngươi cái này nói chuyện thật đúng là hắn ân hắn không phải trước đó cái kia tại tiên ý các vị kia đại nho a t r ú c tâm tông ngũ trưởng lão ngựa nguyên hóa gật gật đầu phụ h ọ a một tiếng hai người bọn họ chính là trước đó tại tiên ý các nhân tố bên ngoài là giả tình báo mong muốn bắt lấy khổng võ hai người lúc ấy bọn hắn đi theo chúc tâm tông đại trưởng lao sau lưng mắt thấy vị kia vũ lâm tiên sinh che lại người này、ba. trước đó vị kia người tu luyện lại bị đánh một bàn tay xác nhận khổng võ thân phận sau lỗ hào càng thêm vững tin chính mình suy đoán một cái nho ra người tu luyện làm sao có thể có thể đơn thuần dựa vào nhục thân làm được loại chuyện đó trở về về sau chính mình đi giới l u ậ t đường l á n h phạt lập hoang luôn lừa gạt trưởng lão tội thêm một bậc nghe được câu nói này nguyên bản còn muốn phản bác cái kia người tu luyện sắc mặt t âm tình không chừng cuối cùng vẫn là cúi đầu không một lời phát k h ô n g tiên sinh lúc trước tâm tông đệ tử có thể từng đắc tội ngài ngũ trưởng lão ngựa nguyên hóa ông lê quyền đứng tại trên bầu trời cũng không có tùy tiện tiến lên thái độ rất là khiêm tốn có thể một câu nói xong khổng võ không có nửa điểm đáp lại thậm chí ở đây chúc tâm tông đám người còn có thể mơ hồ nghe thấy khổng võ nơi đó chuyển đến n g a y âm thanh một bên lỗ hào vẻ mặt không kiên nhẫn vừa muốn tiến lên trách móc lại bị ngựa nguyên hóa ngăn cản xuống tới ngũ ca tiểu tử này hiển nhiên là không có đem ngài đem chúc tâm tông đặt ở trong mắt như thế ngạo mạ chúng ta làm gì như thế ngựa nguyên hóa có chút lắc đầu thấp giọng nói không nói người này vốn là đại nho tu vi chỉ sợ không ở đây người ta phía dưới liền nói kia vũ lâm tiên sinh đều không phải là người ta có thể trêu trọc lỗ hào nghe được cái này trên mặt lộ ra một tia giật mình lần trước trở về về sau trúc tâm tông đại trưởng lao đã vì bọn hắn nói do vũ lâm tiên sinh nội tình kia là một cái luyện hư hậu kỳ tồn tại hai người bọn họ mới vào luyện hư cảnh gia hỏa thật đúng là không phải người ta đối thủ lỗ hào sụ mặt tả hưu đánh giá một chút lúc này mới n ố i lỏng một mạch nói ngũ ca không nhìn thấy vũ lâm tiên sinh tung tích ngượng nguyên hóa lường hắn một cái không muốn lại nói với hắn cái gì hắn nhìn một chút phía dưới bận rộn p h à m nhân c h ầ m tư một lát hít sâu một mạch lớn tiếng nói khổng tiên sinh nếu là trúc tâm tông đệ tử đắc tội ngài chúng ta về sau tự nhiên hướng ngài bồi tội Đạo thân ảnh, về trên i quảng trường nội bận, bận rộn đám người một mực phân thần chú ý bầu trời giờ phút này nhìn thấy chúc tâm tông đám người bay tới lập tức một đoàn bồi r ố i quay người liền tứ tán chạy trốn nhưng lại tại sao mực khắc ngựa nguyên hóa cùng lỗ hào phảng phất là cảm nhận được cái gì đ ồ n g nhiên sắc mặt biến đổi đưa tay ở giữa chính là mấy đạo lưu quang bay ra tại mấy tên đệ t ử trước người tạo thành một tầng vòng phòng hộ phốc phốc một tiếng trầm đục về sau lao ra những người kia thân thể cứng đờ từ không trung trực tiếp rơi mất xuống dưới mỗi người phần bụng nguyên anh chỗ đều phá vỡ một cái lô lớn nhìn thấy một màn này nguyên bản còn hơi có vẻ hốt hoảng những cái kia p h à m nhân nhao nhao xưng sở tại nguyên đ ị a còn thất thần làm gì tiếp tục làm việc vạn phong lâu vạn trưởng uy xoa xoa trên trán mồ hôi theo một cái gã sai vặt sau l ư n g túa ra đến thấy mọi người mặc dù biểu hiện được vẫn như cụ bối rối nhưng vẫn là t r ở lại riêng phần mình c hắn xoay người nhìn xem khổng võ trong ánh mắt tràn đầy sùng kính mà t r ú c tâm tông bên này lại lâm vào lâu dài t r ầ mặc m ngay cả hai vị luyện hư cảnh trường lão cũng không ngoại lệ những cái kêu hóa thần kỳ đệ tử vẫn như cũng â y tơ h không biết rõ là cái gì đồ vật cướp đi đồng môn sinh mệnh hai người bọn họ người nhìn càng thêm thêm rõ ràng vừa mới tùy tiện xuyên qua bọn hắn thi triển bình t h ư ớ n g cướp đi môn nhân sinh mệnh chỉ có điều là mấy khoả nho nhỏ cục đá ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy nguyên bản ngủ say khổng võ không biết khi nào đã mở ra mắt trong mắt của hắn không buồn không thích tay phải tùy ý nắn liền theo kia cứng rắn đá hoa cương trên ghế ngồi khắp nơi có thể thấy được cục đá cướp đi mấy tên hóa thần kỳ người tu luyện sinh mệnh như vẹn vẹn như thế còn không đến mức để cho hai người như thế rung động lấy bọn hắn tu vi tại hòn đá nhỏ bên trên bám vào tự thân nồng đậm chân nguyên về sau cũng có thể làm được điểm này thật là vừa mới bọn hắn không có t ử những cái kia cục đá bên trên cảm ứng được bất kỳ chân nguyên chấn động lúc này lỗ hào hồi tưởng lại trước đó vị kia người tu luyện lời nói chẳng lẽ hắn chưa hề nói lá ba nghĩ đến cái này hai người đối mặt một cái trong mắt đều là ngưng trọng không thể đối đầu bọn hắn từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra giống nhau ý tứ nhìn vị này đại nho không chỉ có là nho môn đệ tử còn k i ề m tu luyện thể công pháp đồng thời tu vi cực kỳ thâm hậu ít ra là luyện hư cảnh hậu kỳ tu vi nhưng bây giờ đối mặt loại này cường hãn tồn tại bọn hắn cũng không thể trực tiếp rời đi không nói trước đó bị đánh g i ế t những cái k i ê u hóa thần kỳ đệ tử chính là đối phương ngăn đón bọn hắn hành vi nếu là bọn hắn túi đầu vậy sau này t r ú c tâm tông còn thế nào quản lý phong vũ thành phong vũ thành bên trong cũng không chỉ là những n à y p h à m nhân còn có số chi không hết người tu luyện giờ phút này trên quảng trường không thấy bọn hắn bóng dáng chỉ có điều là bởi vì người ta còn tại quan sát nếu là chúc tâm tông thoáng lộ ra một chút mềm yếu dáng vẻ bọn hắn không chút gì hoài nghi những n à y người tu luyện nhóm sẽ nhảy ra tới sinh sự đánh đánh không lại có thể lại không thể làm không nhìn thấy ngay tại hai người bọn hắn nguy na lúc đối diện khổng võ đánh áp tay trái cầm lấy một thanh cục đá trực tiếp bóp thành một phấn tùy ý vung ra cẩn thận nhìn thấy một màn này ngựa nguyên hóa con ngươi co rụt lại lỗ hào trực tiếp quát khẽ một tiếng vận chuyển lên toàn bộ tu vi bọn hắn sau lưng những cái tia chúc tâm tông đệ tử càng là thủ đoạn ra hết trong lúc nhất thời đầy trời đều là các loại hảo quang chỉ là sau một khắc bọn hắn phát hiện khẩn g võ lần này xuất thủ mục tiêu căn bản không phải bọn hắn khẩn g võ giải ra những cái tia b ộ t phấn đang phi hành trên đường tán thành một đường vô số nhỏ b é hạt tròn trực tiếp khảm tiến vào mặt đất nóc p h ò n g ngựa nguyên hóa nhìn xem dưới chân liên miên một đầu vôi đường cong sắc mặt mười phần khó coi vượt t u y ế n người chết ba khẩn g võ không mang theo mảy may tình cảm thanh âm truyền đến để bọn hắn cảm nhận được trong đó ẩn chứa k i a cỗ nồng đậm uy hiếp chứ ba trăm bảy mươi ba ngươi tại chó sủa cái gì chứ ba trăm bảy mươi ba ngươi tại chó sủa cái gì vị này đại nhân thật lạ huy phong a chúc tâm tông đá người kia cũng có hôm nay. nguyên bản vội vàng bố trí quảng trường đám người giờ phút này nhìn xem đứng tại bạch tuyến bên ngoài khẽ động không dám động trúc tâm tông đám người cảm giác trong lòng vô cùng thoải mái phong múa cốc trưởng không thành thị thời điểm cũng không có quá nhiều quy củ chỉ là muốn bọn hắn đúng hạn đem trồng trọt tốt linh cây lúa linh thực nộp lên là được cái khác thời gian không có nhiều như vậy từng cái từng cái quanh tròn có thể từ khi đổi trúc tâm tông về sau các loại các dạng từng cái từng cái quanh tròn liền có thêm lên hôm nay một cái lệnh cấm ngày mai một cái điều lệ các loại các dạng tầng ra bất tận mấu chốt đều là một chút không quan hệ phong nhã lệnh cấm tỉ như gặp trúc tâm tông đệ tử nhất định phải lấy đặc biệt hình thức v ấ n an bất nhiên chính là bất kính tiên tông lại hoặc là giỏ trúc giỏ trúc chờ cây trúc chế tạo đồ vật không được tại thị trường giao hàng những n à y thời gian đến nay phong vũ thành các cư dân chịu đủ trúc tâm tông u y áp giờ phút này trông thấy bọn hắn kinh ngạc trong lòng tựa như là ngày mùa hè uống băng đồng dạng k h ó c thoải mái so sánh với bọn hắn trúc tâm tông đám người tâm tình liền không quá đẹp tốt đặc biệt mãi mãi khi người quá đáng lỗ hào lông mày dựng thẳng lên toàn thân chân nguyên bành trướng không tin tà liền muốn lên trước lại bị ngựa nguyên hóa gắt gao giữ chặt gia hỏa này căn bản là không có đem chúng ta đặt ở trong mắt ba lỗ hào nói đến không sai khổng võ lúc trước tự nói tự lời nói lập xuống quy củ có thể toàn bộ hành trình đều không có phản ứng qua bọn hắn một câu ngựa nguyên hóa cũng là nội tâm tức giận nhưng là so sánh với lỗ hào hắn vẫn là tương đối tỉnh táo người này tu vi cao thầm hai ta quả quyết không phải đối thủ ngươi lại thoáng nhẫn mại một hồi ta đã đưa tin đại trưởng lão hắn lập tức liền sẽ chạy đến nghe được câu nói này lỗ hào tức giận hất ra ống tay á o cũng không vội vã đi tìm khổng võ liều mạng vậy ta liền đợi thêm một hồi kế tiếp một đoạn thời gian bên trong chúc tâm tông vắng người tính phi ô phủ ở bạch tuyến bên ngoài. phản phất là sợ khổng võ bạch tú mới nhìn một màn này cười khẽ một tiếng lắc lắc đầu những này ra hỏa cũng không phải phục nhuyễn bọn hắn là đang chờ chúc tâm tông bên trong mạnh hơn tồn tại đến đây thật là lấy khổng võ thực lực trừ phi bọn hắn tông chủ ra tay bất nhiên liền xem như bọn hắn cái kia uy danh hiện hách đại trưởng lão chỉ sợ đều không phải là khổng võ hợp lại chi địch lắc đầu bạch tú mới không còn chú ý bọn hắn mà là quay người đi hướng thở gấp khí thô k h u â n đ ổ phong lộ nguyên bản đang hắc hiu hắc hiu kéo lấy một khối tấm ván gỗ phong lộ đông nhiên phát hiện trong tay tấm ván gỗ chậm nhẹ tiếp lấy vậy mà ch ngay tại nàng cùng những người khác nhìn xem phiêu p h ù ở không chúng các loại vật phẩm kinh ngạc thời điểm bạch tú mới nói khẽ nói cho ta mỗi kiện đồ vật hẳn là đặt ở chỗ nào phong lộ xoay người nhìn xem coi thường tay phải bạch tú mới có chút không hảo ý nghĩ nói những sự tình này tỉnh chúng ta tới không là tốt rồi n g à i trên người có tổn thương hẳn là thật tốt nghỉ ngơi mới là bạch tú mới lắc đầu nói trước kia hồng phong t i ế t ta chỉ là t h ư ờ n g thức người lần này ta muốn tham dự t i ề n đến ngay tại lúc này đám người bỗng nhiên nghe được chân trời truyền đến một tiếng uy nghiêm trách móc âm thanh phong vũ thành nội bộ phạm nhân không được tiến hành tiết khánh chúc mừng đây là chúc tâm tông quy định khổng tiến sinh nhưng là muốn cùng ta chúc tâm tông là địch có t r ú c kiếm lão giả theo trong hư không đi ra một thân thanh y theo ì t h gió phiêu đ ộ n g chính là trước đó tại tiên ý các bên ngoài náo động lên một phen h i ể u lầm chúc tâm tông đại trưởng lão giờ phút này hắn nhìn xem khổng võ ánh mắt mười phần n g h i hoặc có vũ lâm tiên sinh làm chứng lại thêm chính mình cũng cảm nhận được thanh kiếm tiêu bên trên hạo nhiên chính khí tự nhiên là loại bỏ khổng võ làm a tu suy đoán có thể giờ phút này người này lại mắt sáng trương gan cùng chúc tâm tông đối nghịch nhường hắn mười phần không hiệu khổng võ đồ chính là cái gì chúc tâm、tông、đại trưởng lão đãi n ộ cùng trước đó hai vị trưởng lão không có gì khác nhau khổng võ vẫn như cũ không một lời phát nhắm mắt dưỡng thần đối mặt một mặt này cho dù là lấy đại trưởng lão ham dưỡng đều cảm thấy trong lòng dâng lên l ử a giận từ khi hắn tu luyện tới luyện hư hậu kỳ đến nay còn không có một cái tiểu bồi d á m đối với hắn như thế vô lễ có thể chính đương hắn mong muốn phát tác thời điểm một đạo sợ hai thanh â m từ phía dưới trên quảng trường vang lên khổng tiên sinh cái kia đều chuẩn bị kỹ càng nghe được câu nói này khổng võ đ ỗ n g nhiên mở mắt ra theo trên chỗ ngồi đứng lên đến nhìn đều không thấy chúc tâm tông đại trưởng lão một cái mà là túi đầu nhìn về phía phía dưới quảng trường giờ phút này nguyên bản chống g ô n g trên quảng trường hiện đầy vải đỏ đèn lồng đỏ rộng rãi trên sàn gỗ bày khắp kim hoàng sắc mạch tuệ không có thỏa mãn gật gật đầu nói có thể vậy thì bắt đầu đi phong lộ đứng tại trong sàn gỗ ở giữa toàn thân xích hồng quần áo tại một mảnh kim hoàng bên trong phá lệ dễ thấy nàng gật đầu đang muốn đối với một bên g i a hiệu có thể bắt đầu thời điểm một tiếng tiếng hét phẫn nộ từ phía chân trời chuyển đến thanh âm chi lớn không để cho nàng từ ngăn chặn lỗ thai c h â m giải bốn chúc tâm tông đại trưởng lao tiếng như tiếng sấm nhìn xem phía dưới một màn này quát lớn thanh sát khuỷ mã ma môn tiến hành các ngươi những này dân đen còn không nhanh chóng. hắn thanh em hùng h ậ u mang theo hắn chân nguyên chi lực chấn động đến phía dưới các loại b ả y sức kết h rung động dường như nhịn không được cái này tiên nhân chi huy. nhưng lại tại sao một khắc giống nhau một tiếng trách móc chuyển đến chấn động không khí trong nháy mắt trực tiếp triệt tiêu đại trưởng lao uy thế n g ư ờ i tại chó sủa cái gì một câu trực tiếp cắt ngang đại trưởng lao quát lớn lao già ngơ ngác n g n g đầu nhìn xem không có vẻ mặt khó mà tin biểu lộ bọn hắn những ngày người tu luyện từ tu vi có thành tựu i về sau cái nào không phải cao cao ở trên tu dưỡng vội vặn liền xem như tức giận nữa cũng sẽ không nói ra như thế thô bị trí ngôn Cái những à y dẫn đến k nói nói ngày một một dân đen đã rơi vào ma đạo lập tức thanh trừ ba nói xong câu nói này hắn rút ra phía sau trúc kiếm trực tiếp chém xuống dưới màu xanh kiếm mang mục tiêu trực chỉ khổng võ hắn dự định rất rõ ràng ngươi khổng võ không phải bảo vệ những này dân đ e n a vậy thì do ta đến c u ố n lấy n g ư ơ i nhường trúc tâm tông cái khác đệ tử đi đối phó những này tay không c h ó i gà chi lực dân đ e n tốt trong lúc nhất thời đông đảo trúc tâm tông đệ tử nhao n h a u ra tay đối với quảng trường bắt đầu đánh tung làm nổ kiếm mang đao cường phụ lục lưu quang dày đặc ma ma chật ních bầu trời còn chưa rơi xuống kia cố cường hãn uy áp liền đã áp bách đến đông đảo phạm nhân s ắ c mặt t r ắ n g bệnh có thể sau một khắc một hồi cuồn phong thổi tới vô số hóa thần kỳ cộng đồng xuất thủ công kích trực tiếp tại cái này cuồn phong bên trong trừ khử vô tung bạch tú mới quay đầu trông thấy khổng või chậm không khỏi trong lòng tắt lưới ra hòa này vẹn vẹn một q u y ề n oanh r a quyền p h ò n g liền có như thế cường h ã n uy l ự c ga giống như lúc trước chính mình không không k h ô n g l ụ c thân so ra kém mà thôi bàn luận tu vi chính mình vẫn là mạnh hơn hắn đại khái chương ba trăm bảy mươi bốn đánh ổ chương ba trăm bảy mươi bốn đánh ổ t r ú c tâm tông đại trưởng lão nhìn thấy một màn này ánh mắt sáng lên trong nháy mắt lại là liên tục mấy kiếm b ổ r a cái này ngu xuẩn vậy mà vì bảo hộ những ngày dân đen gây nên tự thân an nguy tại không để ý hắn cười lạnh dường như đã thấy được khổng võ bị chính mình mấy kiếm chặt thành trọng thương hình tượng chính mình cái này mới kiếm đánh giết khổng võ cũng không về phần dù sao theo lúc trước hắn đạt được đưa tin bên trong có thể đánh giá ra khổng võ thực lực chỉ sợ không thua hắn nhưng cho dù như thế dám đón đỡ chính mình cái này hai kiếm mệnh của hắn vận liền đã đã đi trước trúc tâm tông kiếm pháp ở trong mang theo bọn hắn tu luyện ra tới trúc tâm kiếm khí kiếm khí nhập thể về sau tựa như sắc bén lá trúc mở ra kinh mạch ở trong chân nguyên một đường trực chỉ n g u y ê n anh rất nhiều ma tu chính là không biết rõ điều này bị trúc tâm tông một kiếm trúng đích về sau không cách nào một bên áp chế thể nội thương thế vừa hướng địch cuối cùng bị bọn hắn chèm g i t giờ phút này khổng võ khổ. c một, một, một bên tư tác hắn một bên cầm kiếm vận đủ chân nguyên chuẩn bị chở khổng võ bị chính mình cái này mới đạo kiếm khi trọng thương về sau trong nháy mắt nổi lên chỉ là sau một khắc hắn toàn thân khí thế trì trệ trào lên chân nguyên đều hôn loạn một chút hắn trông thấy chính mình kêu mấy đạo kiếm khí chạm tại khổng võ trên thân chỉ có điều là đem nó món kia rách dưới y phục chém vào bảy r l i tám rơi có thể khổng võ bản nhân lại không có bất kỳ phản ứng không chỉ có là hắn bên ngoài thân không có bất kỳ thương thế ngay cả mặt của hắn sắc đều nhìn qua vô cùng bình thường đủ để trực tiếp phá hủy ngang cấp người tu luyện kinh mạch trúc tâm kiếm khí liền phán phất n h e như vào biển đồng dạng trực tiếp biến mất không thấy này làm sao khả năng coi như mình cùng t r a n lệch lại lớn không có mảy may phòng bị bị trúc tâm kiếm khí chém trúng thể nội chân nguyên tất nhiên đại đoạn trúc tâm kiếm khí đối với kinh mạch lực phá hoại xác thực rất lớn nhưng là hắ khổng võ nhục thân hôn nguyên một thể toàn thân cường độ trên cơ bản ngang hàng không có bất kỳ rõ ràng được điểm đồng dạng người tu luyện nhục thân yếu đ u ố i thể nội kinh mạch tự nhiên chịu không được ở trúc tâm kiếm khí tàn phá vừa mới hắn kiếm ấ y đạo trúc tâm kiếm khí khó khăn xuyên thấu khổng võ nhục thân tiến vào h ắ n kinh mạch bên trong sau liền đã tiêu hao hơn phân nửa bí lực tiếp lấy liền một đầu đâm vào khổng võ kinh mạch bên trên trực tiếp biến thành thuần t h í linh khí đối với đây hết thảy khổng võ căn bản không có cảm ứng được hắn giờ phút này to mày túi đầu nhìn xem trên thân phá thật không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày a sắc mặt hắn bất thiện bằng đầu nhìn xem t r ú c tâm tông đại trưởng lão lẩm bẩm nói đáng tiếc cái này quần áo chất liệu vẫn rất thoải mái gian g d ắ c hắn từ tiền phương lan can đá chỗ trực tiếp lột xuống một khối nắm đấm lớn tiểu nhân hòn đá nghĩ nghĩ lại đem chia làm hai khối một tay cầm lấy một cái hòn đá khổng võ đem tay trái hòn đá trực tiếp nghiền nát đem nó phân giải thành vô số hòn đá nhỏ mặt khác một khối thì là bảo trì nguyên trạng t r ú c tâm tông đại trưởng lão vừa mới lấy lại tinh thần đã nhìn thấy một màn này có chút không biết rõ bạch khổng võ đến cùng đang làm gì a có thể lỗ hào cùng ngựa nguyên hóa trước đó từng trải qua khổng võ thủ đoạn nhìn thấy một màn này lập tức s ắ c mặt đại biến hoàng sợ nói đại trưởng lão cẩn thận ba tất cả mọi người để phòng ba sau một khắc khổng võ hai tay giơ lên hướng về phía trước vung ra còn không có minh bạch lỗ hào bọn hắn đang khẩn trương gì gì đó đại trưởng lão đ ỗ n g nhiên phát hiện tầm mắt bên trong xuất hiện một đạo bóng đen càng ngày càng lớn c h ờ một chút cái này tựa hồ là một khối cục đá ngươi làm đây là tiểu hài từ đánh nhau a hắn giận g ữ ngược lại cười k i n h miệt vươn tay một trường vung ra có thể sau một khắc hắn nụ cười trực tiếp cứng ở trên mặt khối kia cục đá Phi hành ở giữa ở một a qua tay, qua đan qua. n kinh khủng tiếng xé gió, tùy tiện xuyên hắn chân nguyên biến thành trường ấn, xuyên qua hắn lỏng bàn tay, xuyên điền g gió, theo tùy thấu trực tiếp thấu xé mạ m bên khác khẩm võ tay trái những cái kia đá vụn như là thiên nữ tán hoa lộn xộn bay về phía những cái kia trúc tâm tông đệ tử thật là làm những cái kia cục đá đụng vào bọn hắn thời điểm lại là mỗi một k h ỏ a đều có minh sát mục tiêu vô số nho nhỏ đá vụn hạn mỗi một k h ỏ a đều có đối ứng người tu luyện trong đó lớn nhất hai viên thì là nhắm ngay lỗ hảo cùng n g a nguyên hóa bất luận bọn hắn như thế nào dãy r u ộ thi triển như thế nào tự học tế ra cái gì đẳng cấp hộ thân pháp bảo đều không thể ngăn trở viên kia khỏa nho nhỏ vô cùng bình thường cục đá phốc phốc phốc phốc xuyên tấu h thanh â m không dứt chúc tâm tông tại cái này phong m ố i trong cốc hơn phân nửa cừng giả đều bị từng khỏa cục đá xuyên tấu h đan điền bị đánh xuyên thân thể bị đánh tan nguyên anh từng đạo thân ảnh rơi xuống như là hạ sủi cảo đồng dạng ngã tại trên đường phố trên nóc nhà giếng sâu bên trong ngay cả lỗ hào cùng ngựa nguyên hóa hai cái này luyện hư cảnh người tu luyện đều không ngoại lệ dù sao ngay cả kia luyện hư hậu kỳ đại trưởng lão ông một tiếng kêu khẽ một cái toàn thân phát ra thanh quan nguyên anh chật vật xuất hiện tại đại trưởng lao thân thể bên ngoài nho nhỏ nguyên anh giờ phút này gây mất một tay nồng đậm linh k h í đang từ c h ố i đứt hướng ra phía ngoài tiêu tán lại thế nào nói cũng là luyện hư cảnh hậu kỳ người tu luyện đại trưởng lao tại sau cùng thời điểm phản ứng tới thể nội nguyên anh phi tốc xây dịch trung quy là liều chết dây r ù a ra một đầu đường sống thật là tiêu nho nhỏ nguyên anh giờ phút này trên mặt lại không có bất kỳ kiếp sau quãng đời còn lại thích thú nó nhìn xem chỗ cự tay s ắ c mặt vô cùng ầm chầm nếu là không có cách nào cấp tốc tìm tới thích hợp đoạt xá đối tượng dùng cái này k ắ c linh khi tiêu tán tốc độ đoán chừng một khắc đồng hồ sau hắn liền phải bỏ mình nói tiêu nghĩ đến cái này hắn đều không kịp bỏ xuống ngon thoại trong nháy mắt biến mất tại nguyên điểm a chạy mất một cái k h ổ n g võ sửng sốt một chút cười nhẹ tự nói tự nói hắn lắc đầu cũng không có tiến lên truy sát một cái lực thuộc tính vừa mới đột phá năm điểm ra hỏa m à t h ô i cho dù đánh rết cũng cung cấp không được nhiều thiếu tự do điểm thuộc tính so sánh v ớ i đến vẫn là để hắn chạy mất đi cầu viện mang theo càng cường đại đối thủ tới càng thêm có lợi coi như là đánh ổ giờ phút này hắn trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở đang không ngừng văng lên dù sao đánh chết không ít hơn số một trăm hóa thần kỳ người tu luyện lực thuộc tính đột phá một vạn điểm sau k h ổ n g võ phát hiện không chỉ có tự thân lực lượng bạo tạc tính chất tăng trưởng chính mình đối với lực lượng khống chế càng là biến đến tâm vấn tay l i ê n vô mới tùy ý q u a n ra hắn liền có thể thông qua trong lòng bàn tay cơ bắp chính xác khống chế mỗi một hòn đá vươn tay trưởng nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền k h ổ n g võ lẩm bẩm nói những cái kia ra hỏa cái gọi là lĩnh vực đoan chừng cũng là loại này cảm giác ca đối với đại đạo cẩn thận nhập vi khống chế a chương ba trăm bảy mươi lăm nhân gian khói lửa chương ba trăm bảy mươi lăm nhân gian khói lửa đợi đến hệ thống thanh âm nhắc nhở kết thúc về sau khẩn võ lửa một cái tự thân thuộc tính bảng khẩn võ Mệ, lực 12.465, 8.309-9950. t h ầ n t h á n g 1 1 t m ư năm t r kỹ huyết quỷ chiến thể lv 2 0 1 k h á n g t h i ê n chỉ lv 3 0 2 h ô n h a trăm n ả nguyệt lv 2 0 1 k h h o à n g hồn lv 2 0 1 k h t ự do điểm thuộc tính 184. đặc t h u điểm thuộc tính 2. nhiều như vậy người tu luyện ít ra đều là tiên thần cấp bậc hóa thần kỳ người tu luyện có thể cộng lại chỉ cung cấp 184 điểm tự do điểm thuộc tính đặc ở trước kia đây là một khoản khoản tiền lớn nhưng tại hiện tại không có nhìn cũng chính là một chút xíu chân mỗi người chính là dạng này đ ạ t được đồ vật nhiều về sau liền phiêu lên cảm thấy điểm này điểm chân m ũ i cũng liền như vậy một chuyện lắc lắc đầu khổng võ đem những này điểm số toàn bộ thêm tới mệnh thuộc tính bên trên làm xong những này hắn bỗng nhiên chú ý tới đến trước mắt mới thôi còn không có sử dụng hai điểm đặc thù điểm thuộc tính bên trên cái này hai điểm phải thêm ở nơi nào đâu hồ phách kiếm cực một đợt nhìn xem có thể hay không giống phệ tà đao như thế lấy ra không gian thuộc tính đang suy nghĩ ở giữa phía dưới phong lộ rụt rè thanh âm chuyển đến khổng tiên sinh khổng võ lấy lại tinh thần nhìn xem nàng đã làm xong chuẩn bị thế là cười khẽ một tiếng nói chờ một chút ta an bài một số vệ i c tình hắn đem trên thân lưu lại quần áo mảnh vỡ giật xuống sờ lấy cái cằm nhìn một vòng ở đây đáng người đem l ự c chú ý tập trung tới bạch tú mới trên thân bạch vũ q u a n mệnh hai mươi mốt nghìn bốn mươi chín lực hai nghìn ba trăm tám mươi tư thần mười hai kỹ mưa rào lĩnh vực cuồn phong thần thông người này có chút ý tứ minh minh lực thuộc tính chỉ có hai nghìn ba trăm tám mươi b ố điểm thật là hắn mệnh thuộc tính lại có hơn hai vạn không v ó gặp qua nhiều như vậy người tu luyện thuộc tính bảng đối với hắn nhóm những này người tu luyện các hạng thuộc tính có một cái đại khái lý giải mệnh thuộc tính đại biểu cho tuổi thọ sinh mệnh lực lấy bạch tú mới lực thuộc tính hẳn là ở vào hóa thần kỳ có thể hóa thần kỳ người tu luyện khổng võ liền chưa thấy qua có người có cao như vậy mệnh thuộc tính thậm chí ngay cả trước đó cái kia hồng trần công tử mệnh thuộc tính đều không có trước mắt cái này thư sinh cao hắn gặp qua mệnh thuộc tính tại một vạn điểm trở lên chỉ có trước đó tại ứ hồn trang gặp hợp thể kỳ ma tu đẫm máu và nước mắt chân quân cùng cái kia lực thuộc tính có hơn ba vạn nữ tu cười cười khổng võ nhìn xem bạch tú mới nói liền ngươi bạch tú mới nhìn đến khổng võ thẳng tắp nhìn xem chính mình trong lòng đ ố n nhiên một hồi run dậy dường như chính mình mọi thứ đều bị xem thấu ra hòa này muốn làm cái gì chẳng lẽ nhìn ra ta lai lịch ngay tại hắn hồ tư loạn một lúc khổng võ đ ô n g nhiên nhảy xuống tới đi tới trước mặt hắn nói rằng có thể làm phiền ngươi một sự kiện tình a khổng võ lần này thái độ nhường bạch tú mới càng gia tăng hơn t r ư ơ n g trước đó đối những cái kia trúc t â m tông người tu luyện khổng võ là cỡ nào khinh thường n gần u đầu hắn là xem ở trong mắt hiện tại khổng võ đ ô n g nhiên đối với hắn như thế thân mật nhường hắn hiểu được chính mình chỉ sợ là bị hắn xem thấu lai lịch hắn hít sâu một mạch ánh mắt kiên định đối mặt khổng võ nói rằng ta là sẽ không ra bán người giúp ta đi một chuyến đi tiên y cắt hỏi một chút ta quần áo ân hai người cơ hồ đồng thời mở miệng lại cơ hồ cùng một thời gian dừng lại người không phải m u ố n cái gì gia tộc lại là đồng thời mở miệng bạch tú mới lúc này mới lấy lại tinh thần phát hiện chính mình giống như nghĩ lầm hắn có chút lung tùng nói chân chạy đúng không có thể có thể ta là người tu luyện tốc độ nhanh ném một câu hắn bay thẳng thân rời đi khổng võ nhìn xem hắn bó tay rồi một hồi yên lặng bật cười xem ra ra hỏa này trên thân còn cất giấu một chút bí mật ta bất quá đối với này khổng võ lại không có mảy may hưng thú liền xem như có bí mật lại như thế nào những n à y người tu luyện bí mật đơn giản là cái gì bảo vật cái gì công pháp một loại nào đó truyền thừa mà thôi đối khổng võ mà nói những n à y đều không có gì dùng tu luyện tu luyện là không có khả năng tu luyện đời này đều không có khả năng cái gọi là công pháp nhìn xem liền muốn đi ngủ chính là thêm thêm điểm mạnh lên khả năng duy trì được sinh hoạt bộ dáng những n à y người tu luyện t r ư ớ c phó kế t ụ số lượng đông đảo tùy tiện giết mấy cái liền có thể chống đỡ người khác vô số n ă n khổ tu hơn nữa bọn hắn vừa đến đã làm ộ t đám đánh tiểu nhân đến, đến giả thực lực càng mạnh cho điểm thuộc tính càng nhiều ta siêu ưa thích bọn hắn b ạ c h Tú mới b ó n g l ư nhiên g xuất hiện cường tráng bóng người đem hắn dọa nhảy một cái trong tay chổi lông kem chút rơi xuống đất nhưng khi hắn thấy rõ ràng khổng võ về sau lại nới lỏng một mạch cười nói khổng tiên sinh đến một cái a k h n g võ gật gật đầu ánh mắt tập trung ở đằng tia toàn thân kim hoàng gà quay bên trên tia xinh đẹp tư thái chân mềm lán ra lại thêm trên thân s ề n sệ tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm chất lỏng hắn nuốt một cái nước bọt thân thể trong nháy mắt biến mất lại lần nữa xuất hiện thời điểm tay của hắn bên trên đã xuất hiện hình thức các dạng n h ẫ n chữ vật chỉ hắn tùy ý cầm một cái đặt ở bán hàng rong trước người cải chính cho ta đến mười cái vừa mới đem một chuỗi gà quay cầm trong tay k h n g võ liền phát hiện càng nhiều độ tốt hồng phong bản rút gọn chính là đám người chúc mừng ngày lễ rượu ngon món ngon tự nhiên là không thể thiếu khổng võ không nghĩ tới những này liều chết đến đây phàm nhân ở trong lại có nhiều như vậy quẩy hàn v ậ t phiến bọn hắn tự nhiên không phải vì kiếm tiền liền mệnh đều không cần tương phản những cái kia vừa mới làm xong việc bọn sai vật tiến lên mong muốn mua sắm quả vật thời điểm bọn hắn đều là cười lắc lắc tay trên mặt nụ cười tự nhiên chân thành cùng ngày bình thường bán đồ lúc kia c ô cứng n g ắ c nụ cười hoàn toàn khác biệt khổng võ chậm rãi đi vòng nguyên một đám chuyển tới chỉ chốc lát liền có thêm rất nhiều chiến lợi phẩm mà những cái kia bán hàng rong mặc dù không có kiếm được một phần một chút nào tiền có thể mỗi người trong tay đều nhiều một cái tinh xào c h i ế nhẫn tiền bạ nhưng là cái này tạo hình tinh xào chiếc nhẫn bọn hắn đều thu xuống tới nếu là lần này kết thúc về sau có thể còn sống trở về liền chuẩn bị đem nó coi như bảo vật g i a truyền lưu truyền x u ố n g dưới dù sao đến một lần có thể xem như lần này hoạt động lớn kỷ niệm thứ hai cũng là đối với khổng võ vị này bọn hắn trong mắt chúa cứu thế một cái kỷ niệm có lẽ đợi đến bọn hắn những người này hậu bối ngẫu nhiên đạp vào tu luyện c h i đồ sau sẽ phát hiện chính mình mãi mãi năm đó xem như đồ cưới mang tới trong giới trị có bọn hắn đợi này khả năng đều không thể kiếm lấy tu luyện tài nguyên đợi đến bạch tú mới mang theo một cái bao khỏa trở về thời điểm khẩn g võ đã tại trước bàn bày s o n g đông đảo mỹ thực một bên còn chuyển đến một cái nhỏ lò đốt một vỏ rượu gặp hắn trở về khẩn g võ lông mày vẩy một cái trả sát tay trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới bọn hắn làm xong phải không bạch tú mới gật gật đầu đem bao khỏa đưa đi qua khẩn g võ bách không kịp đem tiếp nhận trực tiếp mở ra một cái màu đen trường bảo tại dương quang chiếu xuống từng tia từng tia từng sợi ngân sắc gần vằn có chút lấp lóe ống tay á o kiềm chế mấy cái màu trắng bạc nút thắt ngừng cả kiện quần áo không gặp qua tại lỡ điệ một bên ống quần liền có người bình thường thân eo lớn như vậy còn có một đầu nhìn thường thường không có gì lạ bằng da hai lưng k h ô n g võ không biết rõ bọn hắn dùng chính là cái gì chất liệu chỉ cảm thấy sờ lên bóng loáng mềm mại hắn cũng chỉ có thể thấy do những này cái k h á c liền một mực không biết nhưng tại bạch tú mới nhìn đến cái này quần áo chỉ là chất liệu liền vô cùng giảm cứu chỉ riêng hắn có thể nhìn ra liền có vạn năm linh tơ tầm d i ậ t thành n g â m qua ngân long giáp phấn đặc thù vải vóc thiên đình tiên tướng khôi giáp sử dụng thiên đoán ngân làm thành nút thắt còn có kia tản g a nhạt luyện hư cảnh uy nghiêm ngạc long dây lưng chỉ những thứ này vật liệu đoán chừng đã đem phong vũ thành tiên y c á c nhiều như vậy nằm qua chân tàng những cái kia vật liệu toàn bộ dùng tới mà tại hắn xem ra những này vật liệu cũng không có vật t ậ n dùng cái này quần áo cũng không có tại trên đó khắc họa phòng hộ t r ậ n pháp cũng không có trợ giúp người tu luyện tu luyện sử dụng tụ linh trận duy nhất chỗ tốt khả năng chính là cứng cỏi sẽ không tùy tiện hư hao mà thôi không có hướng ra phía ngoài giật giật sau đó bung ô tay nhìn thấy không có mảy may hư hao quần áo hắn thỏa mãn gật gật đầu có thể chống đỡ hắn một thành lực đạo xe rách cái này quần áo chất lượng cũng coi là hợp cách tiếp lấy hắn lưu loắt đổi lại cái này màu đen trường、bào. đem cuối cùng một cái nút thắt cài tốt về sau khổng võ phát hiện cái này quần áo lớn nhỏ vừa vặn phù hợp trình thể không hiện t ô n g k ề n bên h ô n g dây lưng kiềm chế lấy thân đeo đem khổng võ thế thì hình tam giác dáng người tôn lên cực kỳ ví vũ bên đứng có cái dao hàng bánh gạ tổ đáng yêu dương út chủ cụ thể hình tượng có thể tham khảo hắn thu thập một chút tay áo khổng võ thỏa mãn gật gật đầu lẩm bẩm nói ngày lễ liền nên mặc quần áo mới phù ca nghĩ đến cái này hắn tâm niệm cái động ở trong lòng mặc niềm nói hệ thống thêm điểm một điểm đặc thù điểm thuộc tính biến mất trên người hắn áo đen không g i tự động phần phật r u n động một bên nhìn thấy một màn này bạch tú mới bỗng nhiên theo khổng võ trên thân cảm ứ n g được một cỗ kỳ dị chấn động hắn có chút nghi hoặc trên dưới đánh giá một phen khổng võ lại không có phát hiện bất kỳ dị thường dường như không phải chân nguyên chấn động bất quá vì cái gì gia hỏa này bỗng nhiên cho mình một loại kỳ quái cảm giác dường như hắn bỗng nhiên biến t u ấ n tiếu một chút thậm chí có thể nói là mỹ lệ nghĩ đến cái này bạch tú mới cười lắc lắc đầu ngươi có thể nói khổng võ dáng dấp vũ cường tráng nhưng vô luận nghĩ như thế nào tôi tiếu cùng mỹ lệ hai cái này từ đều cùng hắn vóc người này tại cùng diện mạo ân thế nào cảm giác kỳ thật vẫn là có thể hướng phía trên này dựa vào khẽ dựa bạch tú mới có hơi không hiểu rõ chính mình giờ phút này ý nghĩ trên thực tế không chỉ là hắn tựa như là phong lộ những cái k i a chung quanh những cái k i a vây xem p h à m nhân cũng không hiểu kỳ diệu sản sinh một loại khổng võ tướng mạo rất tấn u tiếu rất đẹp cảm giác mà khổng võ giờ phút này khỏe miệng có chút có rúm có chút không nói nhìn xem trên người áo đen hát huyền bảo vật liệu h i ế m thấy chất lượng thượng thừa quần áo trải qua đặc thù tăng t y nắm thu hoạch được mị lực t h u tính đặc thù t h u tính mị lực mặc vào cái này quần áo ngươi chính là con đường này bên trên nhất tịch tệ có bệnh a ba khổng võ trở mặc không biết rõ nên nói thứ gì hắn vốn đang nghĩ đến đặc thù điểm thuộc tính coi như không thể cho cái này quần áo mang đến không gian loại này thuộc tính tốt tối thiểu nhất cũng là loại phòng thủ đặc thù thuộc tính a có thể cái này m ị lực lại là cái quỷ gì a hắn không nhìn người chung quanh nhìn hắn kỳ quái ánh mắt cắn răng một cái đem còn lại kêu một điểm đặc thù điểm thuộc tính thêm tới trên quần áo tiếp lấy nhìn thấy hát huyền bảo bên trên mới xuất hiện đặc thù thuộc tính hắn cuối cùng là trường thư một mạch cũng coi như có thể tiếp nhận khổng tiên sinh chúng ta có thể bắt đầu sao phong lộ ở một bên cẩn thận nghiêm túc nói nàng cúi đầu không dám nhìn k h n g võ không biết rõ vì sao tự vừa mới bắt đầu nàng nhìn xem khổng võ càng phát ra cảm thấy nam nhân nên trưởng thành dạng này mới tính anh tuấn ngay cả bên cạnh hắn kia lấy tuấn tiếu nghe tiếng phong vũ thành bạch tù mới giờ phút này đều lộ ra có chút bình thường khổng võ không có phát hiện nàng dị thường đang muốn gật đầu lại đột nhiên sắc mặt ngưng tụ quay đầu nhìn về phía chân trời rốt cục cá lớn đã đến rồi sao bầu trời đông nhiên một hồi v ặ t mẹo một cái trung niên đạo nhân cầm trong tay phất trần đi đi ra t r ú c tâm tông chủ thanh trúc tiên sinh ba một bên bạch tù mới nhìn thấy cái này thân t n h sau lập tức nói ra thân phận khổng võ cười cười đối với phong lộ cười cười nói chờ một chút một hồi à, ta trước tiếp đ á i một chút vị này khắc nhân nói xong hắn trực tiếp mũi chân điểm nhẹ xông về phía trên chính là hắn ba tông chủ chính là người này hắn thanh trúc tiên sinh bên cạnh một cái sắc mặt h ư n h ư ợ c nguyên anh trông thấy xông lên khổng võ vội vàng lớn tiếng hô ngậm miệng thanh trúc tiên sinh nhìn đều không nhìn hắn một cái nói khẽ đại trưởng lão nguyên anh trong nháy mắt ngậm miệng không nói chỉ là vẻ mặt oán hận nhìn xem khổng võ thấy trên khổng võ tới trước mặt thanh trúc tiên sinh trầm giọng nói nghe nói ngài là nho ra người tu luyện bởi vậy khi biết khổng võ từng bị vũ lâm tiên sinh sưng là đại nho nhưng là chiến đấu phương thức lại không có mảy may chân nguyên bộc lộ thời điểm hắn bỗng nhiên nhớ tới một cái ngay đồn nho ra tông môn tu luyện phương thức hạng nhiên chính khí làm chủ chân nguyên làm phụ theo đạo lý những này biết sách đạt lý nho sinh nhóm cũng không sẽ dùng loại này thô lỗ chiến đấu phương thức có thể hắn lại từng nghe người nói tới nho ra ở trong có một ít cực kỳ số ít người chỗ đi tu luyện con đường liền cùng khổng võ như thế ngươi là t ử lộ học phái người thanh trúc nói ra lời này thời điểm sắc mặt có chút ngưng trọng chuyên tu nhục thân nho ra mặc dù nhân số c ự c ít nhưng là nguyên một đám chiến l ự c cường hãn hành tẩu thiên hạ trên đường gặp không để ngang ngựa ra tay nhiều như vậy năm qua còn có thể một mực sống sót xuống tới chỉ có thể nói đặc biệt tam hiệu lấy lý p h ụ người muốn thật sự là từ lộ học phái người k h ổ n võ lắc đầu ngay người người dần dần cười cười, được h t câu nói g ư này thanh trúc tiên sinh sửng sốt một chút tiếp lấy hắn liền minh bạch khổng võ ý thứ gia hỏa này mong muốn tại một khắc đồng hồ bên trong giải quyết ta nguyên bản còn có chút nghi ngờ hắn Lại nhưng bây h n giờ nhìn đối phương lại không nghĩ như vậy hắn nữ lông mày nói chúng ta chúc tâm tông thật là thanh vân tông thuộc hạ tông môn ngươi bây giờ ngoan ngoan túi đầu nói lời xin lỗi lại đi chúng ta chúc tâm tông trong lao mục diện bích một mươi năm cũng coi như là vì những cái kia chết đi chúc tâm tông đệ tử c h u tội nói thật hắn đến bây giờ cũng không quá minh bạch khổng võ vì sao muốn cùng bọn hắn chúc tâm tông đối nghịch cũng mặc kệ như thế nào nếu là khổng võ có thể túi đầu chuyện này tỉnh cũng liền không cần h u y ê n n á o quá lớn khổng võ lệch ra khai đầu chỉ chỉ phía dưới quảng trường đối với thanh trúc tiên sinh nói kia hồng phong tiết có thể như thường lệ tiến hành không hồng phong tiết thanh trúc tiên sinh sửng sốt một chút tựa hồ là không rõ khổng võ ý tứ hắn mắt nhìn phía dưới rốt cục nhớ tới chuyện này cười nói kia không có khả năng phong múa cốc ma tu nhóm đều bị đổi đi làm sao có thể có thể lại tiếp tục cử hành bọn hắn ngày lễ đây không phải là phong múa cốc ngày lễ khổng võ cắt ngang hắn vẻ mặt chăm c h ú nói kia là phong vũ thành những n à y dân chúng ngày lễ kia lại như thế nào chỉ cần là tại phong múa cốc chi phối trong lúc đó đồ vật chúng ta chúc tâm tông đều là muốn đổi lại tới những n à y ngu dân bị ma tu tẩy n ã o quá nghiêm trọng chúng ta nhất định phải hồn năm tới để bọn hắn tâm hướng chính đạo bởi vậy vẽ con nhất định phải qua đang thanh trúc tiên sinh chăm chú giải thích một phen bỗng nhiên lấy lại tinh thần nghi ngờ nói ngươi sẽ không chính là vì những n à y ngu dân mới không có đàm luận không võ vẻ mặt chăm chú mà hỏi.、Dường、như chưa Dường võ vẻ về mặt mà trở có đ á phong ắ n nghi h ặ c lại tựa hồi trả lời hồi tự trả rất rõ r à Lúc Trúc rút cười chầm này, Thanh tiên sinh trên mặt nụ cười rút đi, chầm giọng nói, không có đảm lợi ba. Phong mặt ba. đi, đàm có vũ thành thật là bọn hắn thật không cho dễ đánh xuống thành trì nơi này lòng đất c h ạ y xuôi một đầu nhỏ xíu linh mạch không chỉ có linh khí so cái khác địa phương nồng đậm ngay cả phủ cận thổ nhưỡng đều linh khí sung túc mười phần thích hợp gieo hạt linh thực mà muốn hoàn toàn nắm giữ nơi này bọn hắn trúc tâm tông nhất định phải làm được tuyệt đối chi phối mới có thể để cho đông đảo phạm nhân cam tâm tình nguyện vì bọn họ trồng trọt linh thực đồng thời cũng có thể nhường thành nội những cái kia người tu luyện nhóm minh bạch t r ú c tâm tông quy củ không thể dung chuyển tiến tới ổn định sau này thành nội trị ăn mà muốn làm tới điểm này bọn hắn đầu tiên liền phải xóa đi tất cả phong múa cốc ảnh hưởng hủy bỏ h ồ n g phong tiết đây là d a n h giới cuối cùng coi như khổng võ sau lưng thế lực cường đại tới đâu bọn hắn cũng không thể bằng lòng cái này liên quan đến t r ú c tâm tông tương lai phát triển khổng võ nhún nhún bay nói rằng kia không có cách nào ta muốn thấy l à phong múa cũng không muốn cái này náo nhiệt ngày lễ từ đây biến mất như vậy ngươi chính là cùng toàn bộ chúc tâm tông là địch thanh trúc tiên sinh cơ cơ phất trần nguyên bản mềm mại những cái kia râu xanh trong nháy mắt đứng thẳng lên phất trần trong nháy mắt biến thành một thanh t r ư ờ n g kiếm t r ú c tâm tông rất không d ậ y nổi a khổng võ thái độ k h ắ p không sợ hãi dường như cái này cắt cứ một phương mạnh đại tông môn cũng không phải là cái gì đáng đến làm cho hắn chú ý đồ vật thật l à lớn c ầ u khí thanh trúc tiên sinh hừ lạnh một tiếng nói nếu như thế liền để ta xem một chút ngươi có gì bản sự a thoại âm vừa dứt h ạ hắn liền một đạo kiếm khí trực tiếp bổ về phía khổng võ mà đối với cái này khổng võ không lùi không tránh ngược lại ư ỡ n ngược thân đón đi lên đồng thời môi hắn khẽ nhúc đích, nói khẽ. hoảng hồn. Một vô hình chấn động lấy hắn là tuần tâm, hướng về phía bát phương Thanh động tuần lan tràn Một tâm, tư bắt Trúc tiên cỗ vô về lấy là ra. sau i n trong h t y trường kiếm có hơi hơi có n động, g c ả một nhận được m cỗ khắc ó mà tâm một ước chê chỗ h lên. dung sâu Sau động nội dâng Bang! từ k màu xanh kiếm khí rơi vào k h ổ n g võ ngực trực tiếp nắp ấy biến thành từng mảnh từng mảnh thuần túy linh khí k h ổ n g võ vô v ô ngực nhìn một chút lông tóc không hao tổn hát người bảo đối với thanh trúc tiên sinh bày ra một cái sán lạn nụ cười thanh trúc tâm kiếm khí thần thông đối phương thuộc tính bảng phi ê u phủ ở đỉnh đầu nguyên bản mười sáu nghìn tám trăm năm mươi ba điểm lực thuộc tính đã bị hoàng h ồ n áp chế tới mười bốn nghìn ba trăm hai mươi lăm điểm có thể cho dù như thế hắn giờ phút này lực thuộc tính cũng so khổng võ cao hơn tiếp cận hai n g h n điểm theo lý mà nói khổng võ không có khả năng lông tóc không hao tổn ngăn t r ở đối phương một cách đây hết thảy đều bởi vì vừa mới cái thứ hai đặc thù điểm thuộc tính mang cho h huyền bảo đặc thù thuộc tính đặc thù thuộc tính huyền giáp trường bảo cùng ngại không phân lẫn nhau không chỉ có sẽ không trở ngại hành động còn có thể tăng lên ngươi một thành tốc độ phòng hộ năng lực xuất chúng có thể ngăn cản tự thân lực thuộc tính một hai lần tổn thương tại bị lực cái này thuộc tính về sau k h ổ n g võ xem như đạt được một cái coi như không tệ đặc thù thuộc tính không chỉ có thể lấy tăng lên tự thân một thành tốc độ h huyền bảo còn có thể ngăn cản tự thân lực thuộc tính một hai lần trở xuống công kích cùng cái này phòng hộ năng lực so sánh những cái kêu người tu luyện nhóm khắc họa phòng hộ pháp trận tiên ý chỉ có thể nói là yếu phát nổ bọn hắn tiên ý phòng hộ năng lực không chỉ có bị giới hạn chất liệu tại phòng hộ trận pháp khắc họa về sau cũng đã định ra khả năng ngăn cản mạnh nhất công kích có thể khẩn võ cái này không giống hát huyền bào phòng hộ năng lực quyết định bởi khổng võ lực thuộc tính h á n lực thuộc tính càng cao hát huyền bào phòng hộ năng lực liền càng mạnh chỉ có điều hát huyền bào đề cao chỉ có h á n phòng hộ năng lực cũng không thể tăng lên h á n lực thuộc tính bởi vậy hiện tại khổng võ nhiều nhất chỉ là không sợ thanh trúc tiên sinh công kích mà thôi tự thân mười hai nghìn bốn trăm sáu mươi lăm điểm lực thuộc tính cũng không có biện pháp giải quyết đối phương nghĩ đến cái này n g h e dần dần nồng đậm mùi rượu khổng võ lấy xuống sau lưng hồ phép kiếm hô to lớn cốt kiếm vạch phá không khí phát ra kinh khủng tiếng xe gió huyết quỷ chiến thể mở giống h á n toàn thân cơ bắp và mẹo chấn động không khí phát ra tựa như quỷ quái giống lên một tiếng trên thân màu đen quần áo bị bành trướng cơ bắp nô lên phồng lên cơ bắp trật tự rõ ràng theo khổng võ hô hấp hát huyền bào phập phồng phía trên ngân sắc gần vằn không ngừng chập trùng phản phất tại nương theo lấy khổng võ hô hấp cái này ba thanh trúc nhìn thấy một màn này cảm nhận được khổng võ trên thân chuyển đến kia cỗ kinh khủng chấn động vô ý thức thôi động toàn thân chân nguyên một vệ màu xanh biết theo trên người hắn tản mắt ra vạn trúc rất rõ ràng nếu không triển khai lĩnh vực chính mình đoạn không có khả năng là giờ phút này khổng võ đối thủ thật là sau một khắc nồng đậm lục sắc còn chưa tràn ngập ra liền liễu lo mà dừng thanh trúc tiên sinh toàn thân chân nguyên bắt đầu tiêu tán một vệ dây nhỏ xuất hiện tại hắn chỗ cổ lúc nào đợi hắn thì thào một câu nhìn xem phía trước c h ố n g chân như giã bầu trời mong muốn quay đầu nhìn một chút sau lưng có thể cái này khai động hắn đầu lại không có thể quay tới mà là trực tiếp theo trên cổ rơi mất xuống tới khổng võ nhìn xem đầu thân phận cách hướng phía dưới ngã xuống thân thể nghe được trong đầu hệ thống thanh em nhắc nhở chúc mừng ngài đánh chết thanh trúc thu hoạch được hai nghìn một trăm bảy điểm tự do điểm thuộc giờ phút này khẩn g võ tại mở ra huyết quỷ chiến thể về sau lực thuộc tính đã tiêu thăng đến 17.451 điểm liền xem như không có hoàng h ồ n áp chế cũng so thanh trúc cao không ít húng hồ lực thuộc tính cũng không chỉ là lực lượng trị số hãn đại biểu là toàn diện chiến l ự c lực lượng tốc độ phòng ngự tại 17.451 điểm lực thuộc tính ra tri hạ khẩn g võ tốc độ vốn là đã đến một cái kinh khủng trình độ húng chi còn có hát huyền bảo này một thành tam phúc tại thanh trúc còn không có phản ứng tới trước đó khẩn võ liền đã chém xuống hắn đầu cái này lại bình thường bất quá nói thật mặc dù cái gọi là hợp thể kỳ lực thuộc tính phá vạn thực lực có rất lớn tăng lên nhưng tại khổng võ trong cảm giác lại so luyện hư cảnh cùng hóa thần kỳ người tu luyện dễ rất nhiều luyện hư cảnh người tu luyện bởi vì có cái cái gì thần thông phân thân nếu là tại không sử dụng hám thiên chỉ cùng c h ạ m mệt hai cái này thần thông tình huống hạ khổng võ nhất định phải giết nhiều lần mới có thể đem giết chết hóa thần kỳ hoặc là cũng có thể tính cả nguyên anh kỳ người tu luyện nhóm tu luyện ra nguyên anh về sau chỉ là hủy diệt n h ụ thân là không đủ nhất định phải đem hắn nguyên anh cùng nhau phá hủy khả năng hoàn toàn đánh giết có thể hợp thể kỳ người tu luyện mặc kệ là trước kia đấm máu và nước mắt chân quân vẫn là hiện tại thanh trúc tiên sinh đều là một kiếm liền làm xong đấm máu và nước mắt chân quân một lần kia khổng võ thi triển trạm nguyện thần thông cũng còn nói qua được nhưng bây giờ cái này thanh trúc hắn thật không nghĩ quá cứng vừa một kiếm có thể trực tiếp đem nó chém chết lắc đầu hất ra trong đầu nghĩ hoặc khổng võ giải khai huyết quỷ chiến thể bành trướng thân thể dần dần khôi phục lại bình thường trạng thái một bước bước ra hắn liền đã xuất hiện tại trên bài cao mùi rượu vừa vặn khổng võ đem rượu đàn lấy xuống đổ một chén trong vắt hoàng rượu ngon ngửi ngửi mùi rượu, một đập đi xuống đầu lưới thưởng thức hương n ồ n g rượu ngon khổng võ đại thủ vung lên đối với phía dưới hô bắt đầu đi b à một tiếng này trực tiếp đánh thức ngẩn người đám người phong lộ vội vàng thu hồi tâm tư hít sâu một mạch đi lên sân khấu âm nhạc vang lên mỹ nhân nhảy múa khổng võ hào hứng giạt rào nhìn xem một màn này thưởng thức rượu ngon ăn mỹ thực có thể phía dưới đám người lại sát mặt của quái trong lòng một cái suy nghĩ càng không ngừng xoay quanh cái k i a cao cao ở trên trúc tâm、tông. cái kêu đổi chạy phong múa cốc cường hạn tông môn nghe nói tu vi thông thiên vô cùng cường hãn trúc tâm tông, tông chủ cứ như vậy bị khổng võ một kiếm chém xuống đầu một kiếm này thật nhanh bạch tú mới lấy lại tinh thần không để ý tới thưởng thức lá phong múa mà là vẻ mặt rung động nhìn xem phía trên không có vừa mới một kiếm k i a tốc độ lấy hắn hiện tại thực lực căn bản là không có trông thấy một tia một chút nào chi tiết thậm chí hắn hoài nghi liền xem như chính mình toàn thị n h trạng thái khả năng đều không thể tùy tiện đón lấy một kiếm này từ lộ học phái hắn thì thào một câu nhớ tới trước đó thanh trúc tiên sinh nói tới tiếp lấy chỉ là một lát về sau hắn liền cưới lắc lắc đầu phủ định cái này suy đoán hắn biết cái này học phái thậm chí có thể nói hắn đối với nó hiểu rõ so thanh trúc tiên sinh còn muốn sâu bởi vậy cơ h bạch tú mới khả năng xác định khổng võ khẳng định không phải từ lộ học phái bên trong người dù sao liền xem như khổng võ dáng dấp cao lớn khôi ngô có thể từ lộ học phái bên trong một cái h à i nhi đều sò khổng võ cao lớn c ư ờ i lác lắc đầu bạch tú mới đưa l ự c chú ý tập trung tới phong lộ lá phong múa bên trên màu đỏ thân ảnh tại phủ kín kim sắc mạch tuệ trên sân khấu nhảy lên như là theo gió tung bay lá phong rơi vào kim thu rộn g lúa mạch giờ phút này phong lộ tâm tình mười p h ầ n bông lỏng kia c ô vui vẻ vui thích tâm tình chỉ là thông qua nàng múa liền có thể cảm nhận được chúc tâm tông, tông chủ chết cái này đại biểu cho chúc tâm tông đối với phong vũ thành chi phối kết thúc lần này hồng phong tiết cũng sẽ không là cuối cùng một lần nàng nghĩ rõ ràng điều này g i a n g mua càng thêm nhẹ nhàng không chỉ có là nàng chung b ê n h nhạc sĩ cũng là giống nhau trên mặt mang theo rào r ạ t ý cười diễn tấu ra âm nhạc tương đối ngày bình thường càng thêm vui thích t r ú c tâm tông cao áp chi phối rốt cuộc kết thúc cùng một thời gian một chỗ trong sơ cốc vũ lâm trong tay đưa đến bên miệng chén trà đình trệ tại không trùng khó mà tin nhìn xem ngồi phía trên áo đỏ nữ tử nói ngươi nói t r ú c tâm tông còn có hợp thể kỳ phong múa cốc cốc chủ múa nghe thường sắc mặt tái nhợt mặc dù tinh thần không phân chấn nhưng cũng không cách nào che giấu kỳ mỹ mạo trên mặt mị ý sắc mặt nàng khó coi tự hồ là nhớ lại cái gì không chịu cắn chặt răng ngà nói kia t r ú c tâm tông sáng lập người t r ú c trái tim cái kia lão già còn sống t r ú c trái tim vũ lâm sửng sốt một chút tư tắc một hồi mới nghi ngờ nói hắn không phải sớm tại bốn ngàn năm trước cũng bởi vì không thể đột phá tọa hoa m u a nghe thường lắc đầu nói cái kia hẳn là là hắn thả ra tin tức giả bởi vì lần trước t r ú c tâm tông đối với chúng ta phát khởi tập kích bên trong kia lão già đ ố n g nhiên xuất hiện đồng thời tu vi đã là hợp thể trung kỳ hợp thể trung kỳ vũ lâm sắc mặt khó coi nhìn như vậy đến trước đó chúc tâm tông cử hành tăng lễ chỉ là che đậy người thái mắt mà thôi lấy hắn tuổi thọ khẳng định khi đó liền đã đột phá tới hợp thể trung kỳ thật là hắn giả chết thoát thân là vì làm cái gì múa nghe thường hít một mạch nói rằng ngươi nói chuyện ta đã rõ ràng nhưng là nói thật ta cũng không coi trọng ngươi nói vị kia đ ạ i nho vũ lâm bình tính mặt không có trả lời không chỉ là múa nghe thường không coi trọng chính hắn cũng có chút lo lắng khổng võ an nguy hôm qua hắn tự cáo anh dũng biểu thị muốn giúp khổng võ bảo vệ phong lộ các nàng để bọn hắn cử hành một lần hồng phong tiết thật là khổng võ lại không có bằng lòng ngược lại là an bài hắn đến đây tìm kiếm thua chạy phong múa cốc khi hắn hỏi khổng võ muốn thế nào đối phó trúc tâm tông thời điểm khổng võ chưa hề nói lời nói chỉ nói là một câu khổng thánh danh ngôn quân tử không nặng thì không uy vũ lâm lập tức minh bạch khổng võ ý là quân tử đánh người liền phải hạ nặng tay bất nhiên không có cách nào dựng nên uy nghiêm mặc dù đối với khổng võ có lòng tin có thể nghe được trúc tâm tông bên trong có một vị hợp thể trung kỳ tồn tại về sau vũ lâm vẫn là thứ nhất thời gian thông qua thông tin phủ lục cùng tiên y trong các thuộc hạ lấy được liên hệ khổng võ nghe xong đối diện đưa tin phủ lục bên trong vũ lâm cảnh cáo về sau chỉ là nói khẽ minh bạch không có chuyện khác ta liền treo à. nói xong hắn vô ý thức liền phải đem đưa tin p h ụ lục nhét vào túi quần nhưng tại trông thấy đối diện mắt chừng ngây mồm tiên y các thị nữ sau hắn lúc này mới lấy lại tinh thần nhớ tới đây không phải đang đánh điện thoại có chút lúng túng đem đưa tin p h ụ lục trả lại thời điểm bên trong vũ lâm thanh âm còn tại duy trì liên tục treo k h ô n g tiên sinh đây là ý gì k h ô n g tiên sinh hợp thể kỳ trung kỳ người tu luyện khác biệt bình thường ngài có thể ngăn vặn đối với cái này khổng võ có chút không tiên nhẫn nói đi ngươi liền cùng phong múa có người nói chúc tâm tông ta nhất định có thể đủ đối phó liền hỏi bọn hắn có muốn hay không trở về à? nói xong chừng một cái đối diện thị nữ tiên y các thị nữ rất có nhãn lực độc đáo n h ì lập tức đóng lại thông tin phủ lục xoay người đi thi lễ rời đi khổng võ lúc này mới cầm rượu lên chén nhấc một ngụm tiếp lấy thưởng thức lên phía dưới cảnh tượng hợp thể trung kỳ à? hắn thì thào một tiếng nhìn một chút thuộc tính bảng bên trong m ộ ư ơ i một điểm thần thuộc tính không phải cái gì vấn đề lớn một chỗ màu xanh biết rạt rào trong g i n g trúc lưng còng xuống khuôn mặt bên trên vẻ già nua hiển thị do đạo nhân ngay tại khoanh chân điệu t ứ c hắn đối diện ngồi cả người hình cao lớn tuổi trẻ người giống nhau k h a n h chân ngồi Cái này n sư phụ ba thanh trúc sư đại hắn một tiếng này sư phụ là hướng về phía đối diện người trẻ tuổi ê ức phong mua cốc thua khoan n vôi nho nhỏ một cái trúc tâm tông ngoại trừ trưởng môn thanh trúc tiên sinh bên ngoài lại còn có hai tên hợp thể kỳ người tu luyện lao giả mặc dù trên thân sinh cơ m ỏ n g m anh có thể toàn thân tán phát nhàn n h ạ t huy áp không thể so với thanh trúc yếu bao nhiêu mà hắn cái gọi là sư phụ tự nhiên là là trúc tâm tông người sáng lập trúc trái tim chỉ có điều giờ phút này trúc trái tim nhìn so với hắn đệ tử tuổi trẻ nhiều không chỉ là bên ngoài ngay cả thể nội sinh cơ cả người thân thể khí chất đều lộ ra cùng những năm kia nhẹ người tu luyện không có bất kỳ khác nhau chỉ là sau một khắc khi hắn mở mắt ra con ngươi thời điểm khả năng theo kia tâm h thúy trong con mắt nhìn ra cùng nó bề ngoài không phù hợp chân ổn chớ có kinh hoàng xem trước một chút trong tông môn phải chăng còn có người sống sót hắn nuối mở miệng chân ổn thanh âm liền để lao đạo người chấn định xuống tới b á sau một khắc lao đạo nhân thủ vung lên d à y đặc tê tê xanh đậm ngọc giản xuất hiện tại phía trước những n à y ngọc giản là bọn hắn trúc tâm tông hóa thần kỳ trở lên người tu luyện bản mệnh ngọc bài kết nối lấy mỗi người thần hồn ngọc giản vỡ vụn đã nói lên bọn hắn tao nổ bất chắc giờ phút này trước mắt những n à y ngọc giản vậy mà đa số đều đã vỡ vụn hơn trăm cái ngọc giản vậy mà chỉ còn lại mười mấy mai còn hoàn hảo không tổn thao gì nhìn thấy một màn này lão đạo dọa nhảy một cái con ngươi trong nháy mắt phóng đại ngay cả c h ầ m bồn trúc trái tim cũng là lông mày nhữ một cái chậm dại đứng dậy sư phụ cái này mặc kệ tại cái nào tông môn hóa thần kỳ người tu luyện đều là trong tông môn kiên lực lượng có thể giờ phút này trúc tâm tông nhiều như vậy hóa thần kỳ người tu luyện thảm tao bất chắc nếu không phải hắn cùng trúc trái tim còn sống trúc tâm tông đã cùng diệt môn không sai bị lắm lão đạo trên mặt lộ ra một tia lo lắng hai tay nâng lên hướng về hai bên tách ra phân ra kia mười m ấ y mai còn hoàn hảo ng nhìn một chút những ngày hoàn hảo ngọc giản bên trên tính danh hắn móc ra đưa tin phù lục bắt đầu nguyên một đám liên hệ trước ba liên hệ đến đều là có việc ra ngoài kẻ may mắn mà liên hệ tới cái thứ tư thời điểm lão đạo cùng t r ú c trái tim lập tức vẻ mặt run lên đưa tin phù lục bên kia là gào t h é t mà qua phong thanh cùng một người gần như sụp đổ tiếng la khóc tứ trưởng lão trong luyện hư kỳ tu vi lão đạo đối với một bên t r ú c trái tim giải thích một câu đối với đưa tin phù lục nói phong vũ thành đã xảy ra chuyện gì đối diện dường như căn bản không có phát hiện thông tin phù lục bị kích hoạt thẳng đến lao đạo lớn tiếng la lên nhiều lần đối diện mới lấy lại tinh thần đưa tin phủ lục đối diện c h u y ể n đến một tiếng tiếng kêu gào thái thượng trưởng lão ba chết chết hết tông chủ đại trưởng lão bọn hắn tất cả đều chết ba đến cùng đã xảy ra chuyện gì ba những sự tình này tình lão đạo thông qua ngọc giản trạng thái đã sớm biết hiện tại hỏi là đến cùng đã xảy ra cái gì đối diện trúc tâm t ô n g trưởng ứ t lão giờ phút này đã bay khỏi phong vũ thành vài trăm dặm giờ phút này nhìn một chút bình tĩnh phía sau lúc này mới ngừng phi đội lúc trước hắn vừa mới trở lại thành nội còn tại nghi hoặc nguyên bản bằng lòng tới đón tiếp chính mình ngũ trưởng lão vì sao không có xuất hiện thời điểm đống nhiên cảm nhận được bọn hắn tông chủ khí t ứ c lâu dài bế quan tông chủ xuất hiện tại phong vũ thành s ố lần rất ít lần này hắn như thế đường mà hoàng tri đ ị a giáng lâm là vì cái gì mang cái này nghĩ hoặc vị này tứ trưởng lao bay về phía thanh trúc khí tức chuyển đến tri đ ị a chỉ là hắn vừa mới tới kia đã nhìn thấy trên mặt đất đống tia thành sơn trúc t â m tông người tu luyện thi thể ở trong đó ngoại trừ đã đồng ý tới đón chính mình ngũ trưởng lao bên ngoài còn có thất trưởng lao thi thể ở một bên trước kia uy nghiêm vô cùng đại trưởng lao cũng ghé vào nơi đó một màn này nhường tứ trưởng lao trực tiếp xứng sở tại nguyên đ i ệ cũng chính là g â y người đoạn này thời gian nhường hắn may mắn thoát khỏi tại k h ó khi hắn lấy lại tinh thần nghe được tông chủ lời nói đang chuẩn bị tiến đến tương trợ thời điểm hắn đã nhìn thấy một cái to con bóng người chỉ là một kiếm liền chặt hạ thanh trúc tông chủ đầu vẹn vẹn một kiếm chúc trái tim nghe tứ trưởng lão lời nói vô luân lần giải thích đ ỗ n g nhiên xuất khẩu quát lớn thanh trúc hắn cùng đối phương nói chuyện thứ gì tứ trưởng lão bên kia trầm mặc một chút dường như đang nhớ lại qua một hồi hắn có chút không xác định nói giống như nói cái gì t ử lộ học phái cái khác ta lúc ấy đầu góc có chút loạn không có nghe tin tưởng từ lộ học phái lao đạo những mày hắn lợi này đều tại trong tông môn tu luyện cũng không có ra ngoài du lịch bởi vậy tự nhiên không biết rõ chuyện này có thể một bên trúc trái tim nghe được cái này sắc mặt đại biến chẳng lẽ là sự kiện kia đối phương là mấy người liền một người nghe được tứ trưởng lão trả lời trúc trái tim trên mặt sầu lo trong nháy mắt tiêu tán gián nhẹ một mạch xem ra cũng không phải là sự kiện kia bất quá mặc kệ như thế nào cái này từ lộ học phái người tất nhiên không thể giữ lại t r ầ m tư một hồi trúc trái tim nói thẳng đi hai người trong nháy mắt bay lên không trung hướng về phong vũ thành bay đi chương ba trăm tám mươi thông minh tháp sơn chương ba trăm tám mươi thông minh tháp sơn sông núi dòng sông bình nguyên hoang dã đều dưới thân thể phi tốc biến mất hai người tốc độ cực nhanh không bao lâu liền đã có thể mơ hồ ước ước trông thấy phong vũ thành lấy hai người hợp thể kỳ thực lực kỳ thật đại khái có thể trực tiếp na di tới phong vũ thành bên trong đối mặt thực lực tại chính mình phía dưới đối thủ tự nhiên có thể trực tiếp xuất hiện tại đối phương trước mặt trực tiếp với mặt nhưng nếu là đối phương thực lực so với mình mạnh thậm chí chỉ cần cùng mình ngang hàng loại này cách làm liền lộ ra rất ngu x u n bởi vì không gian na di sẽ sớm gây nên không gian di động tu vi cao thâm người tu luyện đều có thể sớm cảm ứng được lúc này ngươi sau một khắc xuất hiện vị trí liền đã bị đối phương khóa chặt na di đi ra trong n g a y mắt liền sẽ nhận đối phương cường lực công kích người khác lấy giật chờ cực khổ có chỗ chuẩn bị có thể ngươi vừa na di đi ra đối xung quanh tình huống đều không hiểu rõ một khi giao chiến trực tiếp liền sẽ rơi vào hạ phong tới bọn hắn loại này cấp độ ngang cấp đối thủ không nói là đánh giết đối phương ngay cả đánh bại đều rất khó khăn một chút xíu ưu thế liền có thể nhường thắng lợi thiên bình sinh ra lắc lư bởi vậy hai người mười phần cẩn thận lựa chọn bay thẳng đi qua nhưng lại tại sắp đến phong vũ thành thời điểm chúc trái tim đông nhiên lông mày n h ữ n một cái vươn tay ngăn cản một bên đệ tử sư phụ thế nào t r ú c trái tim không có trả lời chỉ là sắc mặt thâm trầm nhìn về phía cách đó không xa thương lao đạo người quay đầu nhìn lại lại không có phát hiện bất kỳ gì thường chính đương hắn mong muốn lại lần nữa hỏi thăm thời điểm đông nhiên lông mày nữ một cái bọn hắn phía dưới mặt đất bắt đầu rung động cũng đã lần lượt run dậy cách mặt đất một chút k h u cạn địa phương trong nháy mắt xuất hiện khe hở nơi xa chuyển đến từng đ ợ t có tiết tấu vanh minh thanh vậy thì giống như là tiếng bật chân sau một khắc một đạo to lớn thân ảnh xông phá rừng rậm đi, đi ra bên hông hắn vây quanh vải dài chặn yếu hạy ch cái khác đây ị a phương chuối h toàn bộ trần bên ngoài. Một t bộ n đồng cổ làn da, giữ tợn cơ như là cưng ngực tối như mực một mảnh, nhìn tựa như là nhân. n màu mực một là là điều, đá giữ giã cổ cơ thạch, Chỉ có điều, cái ra, hoa tối tựa bắp giã khoảng trừng triệu nhân Đây cao. là nhìn thấy một màn này lao đạo nhăn nhăn l ô n g mày trong đầu hiện lên vô số dị tộc tin tức bàn cổ tộc t r ú c trái tim một tiếng nói nhỏ nói t o ạ c ra đối phương thân phận bàn cổ tộc lao đạo nghi hoặc quay đầu hỏi đây không phải là sớm tại mấy vạn năm trước liền đã diện vòng a chúc trái tim lắc đầu vừa định nói chút gì lại đột nhiên sắc mặt biến đổi q u ắ to cẩn thận ba lão đạo còn không có phản ứng tới liền bị trúc trái tim lôi kéo thối lui ra khỏi vài trục trượng khoảng cách vây anh cùng một thời gian bọn hắn vừa mới đứng thẳng địa phương một cái to lớn chân rơi vào mặt đất như là thiên thạch rơi xuống đất như là sơn phong sụp đổ nương theo lấy to lớn oanh minh thành mặt đất lập tức xuất hiện vô số liên miên khẽ hở người khổng lồ kia hai tay s ẹ n qua trước người gỡ ra đẩy trời cho bụi lộ ra một trường cơ hồ bị sợi dâu che giấu khuôn mặt con kiến nhỏ ba. Phản ứng vẫn rất nhanh ba hắn thanh em như là lôi mình không chỉ có thanh em to lớn trong miệm phát ra chấn động thậm chí trực tiếp nhấc lên c u ố phong chúc trái tim nhìn xem trước mắt cự nhân trầm giọng nói bàn cổ tộc ngươi chính là cái kia tử lộ học phái người tháp sơn nghe được câu nói này g ã i gãi đầu nói tử lộ học phái lao tử đã sớm không phải mạnh như thế hung hãn bàn cổ tộc thân cao so với bình thường trưởng thành bản cổ tộc còn cao hơn lớn nhìn huyết thống rất là cao quý cảm thụ được trên người hắn chuyển tới cường đại h u y áp chúc trái tim đã minh bạch chính mình vị kia đệ tử chúc tâm tông tông chủ tại sao lại bị người một kiếm chém đầu c h ờ một chút hắn c â mày nhìn hết trên tháp sơn hạ một vệ nghi hoặc chậm rãi bay lên trong lòng kiếm đâu tứ trưởng lão miêu tả cái kia t h à n h to lớn giữ t ậ n cốt kiếm đâu tháp sơn hai tay chống trơn trên thân không có mang theo bất kỳ vũ khí ngoại trừ kia bên hông vải rách không có bất kỳ địa phương có thể giấu đồ vật chúc trái tim biết ban cổ tộc người vô pháp tu luyện thể nội không co chân nguyên căn bản không cách nào sử dụng nhận chữ vật hắn cảm giác một tia không thích hợp lông mày vẩy một cái bỗng nhiên nghĩ đến gia hỏa này vừa mới đến đây phương hướng cũng không phải tại phong vũ thành bên kia hắn lập tức ý thức được chính mình nhận là người trầm giọng nói ngươi không phải ta muốn tìm người ngươi vì sao đối với chúng ta đậu、thủ? tháp sơn n ế c miệng cười một tiếng nói rằng công tử nói để cho ta nhìn thấy ngươi trực tiếp đậu thủ t r ú c trái tim s ừ n g sốt một chút hỏi công tử nghe được câu nói này hắn trong nháy mắt minh bạch trước mắt cái này đ ạ i g i a hỏa lai lịch hồng trần công tử hộ vệ bên trong nghe nói liền có một cái cường hãn bản cổ tộc cường giả thật là không đúng kia hồng trần công tử mặc dù nói là một cái hoàng cố có thể hắn thân phần bối cảnh chính mình cùng hắn cái gì thù cái gì h ắ n muốn phái người đến giết chính mình chớ nói chi là chính mình nhận thế nhiều năm ngay cả chính đạo trong tông môn biết chính mình còn sống sót đạo hữu đều không có nhiều hồng trần công tử làm sao lại biết ta hắn tư tắc một hồi lâu quả thực là không nhớ tới đến chính mình lúc nào đợi đắc tội vị này hồng trần công tử thế là hắn trầm giọng nói nhà ngươi công tử để ngươi tới giết ta tháp sơn lắc đầu cúng thanh v ò cả giận không giết muốn đem ngươi mang về mang ta trở về nghe được cái này chúc trái tim càng thêm không hiểu thế là hắn thử dò xét nói nhà ngươi công tử là thế nào bàn giao ngươi tháp sơn nhữ mày tư tắc một chút nói rằng phong vũ thành tìm danh tự ta quên ngược lại để cho ta gặp mặt trực tiếp độc thủ tốt nhất bắt sống nghe được cái này chúc trái tim lập tức trưởng thư một mạch nói rằng vậy ngươi khẳng định là tính sai ta không phải ngươi muốn tìm người kia ta gọi t r ú c trái tim cùng nhà ngươi công tử chưa từng có bất kỳ tiếp xúc không tháp sơn lắc đầu vươn tay tráng kiện ngón tay chỉ vào t r ú c trái tim nói nhà ta công tử nói muốn tìm người nhân tài khôi ngô một cái liền có thể nhận ra mặc dù các ngươi nhân tộc đều như vậy nhỏ g ầ y có thể so sánh với đến ngươi vẫn là tương đối lớn một chút t r ú c trái tim mở mịt túi đầu nhìn một chút chính mình quay về thanh niên thời điểm thân thể xác thực hạ tại nhân tộc ở trong cũng coi là khôi ngô cao lớn chín thước thân cao bởi vì linh khí tẩm bổ mà lộ ra to con thân thể giống như cũng thật phù hợp Tháp sơn trong miệng hình、dung. Thật trong Sơn miệng dung. là chính mình thật không có cùng hồng trần công tử có cái gì gặp nhau a hắn bất đắc dĩ nói rằng ta thật không phải ngươi tìm người kia tháp sơn đối với cái này không động hợp tác nhất m ô i mở ra bồn u máu miệng lớn cười cười nói tháp sơn rất thông minh ngươi không lừa được ta công tử muốn tìm người khẳng định không phải người bình thường mà cái này phong vũ thành t r u n g quanh ngươi là cường đại nhất cái kia cho nên nhất định là ngươi chúc trái tim im lặng gia hỏa này nói còn giống như thật rất có đạo lý giao biện không có đóng hệ tháp sơn chậm rãi mở ra hai tay nói rằng tháp a am sơn mặc dù thân thể to lớn thật là tốc độ lại một chút cũng không chậm chúc trái tim thân ảnh vừa mới biến mất hai cái to lớn bàn tay liền đập vào cùng một chỗ tháp sơn công kích phương thức rất đơn giản tựa như là đập mũi đồng dạng t r ú c trái tim phản ứng tương đối nhanh không có bị trục chết có thể hắn cái kia dàn mua đệ tử liền không có tốt như vậy mệnh tháp sơn tách ra bàn tay nhìn xem trong đó chỉ có một vũng máu thịt có chút buồn nôn lắc lắc tại bên hông vải rách bên trên xoa xoa xem như trúc tâm tông ẩn g i ấ u chuẩn bị ở sau ngay cả trước đó đối phó phong múa cốc thời điểm vị này trúc tâm tông thái thượng trưởng lão đều không có ra tay nhưng bây giờ vừa ra sơn hắn tựa như là một cái côn trùng đồng dạng bị tháp sơn trục chết trước khi chết thậm chí tác dụng đều không cho hắn lên một cái danh t ự ba cách đó không xa trúc trái tim thân ảnh hiện hiện sắc mặt mười phần khó coi vô vọng hại hương cái này xuân đồ vật mục tiêu đều không biết rõ liền tùy tiện ra tay nếu là tháp sơn đầy đầy tự nhiên sẽ minh bạch chính mình không phải đối phương mục tiêu hoặc là hắn đầy đủ ngu xuẩn chính mình cũng có thể đem nó l ắ c lưu đi thật là g i a hòa này hết lần này tới lần khác còn có chút trí tuệ có một chút nhưng không nhiều cảm thấy chính mình k i a cầu thì không thông suy luận rất chính xác quyết định chính mình chính là hồng trần công tử mục tiêu t r ú c trái tim hít sâu một mạch trong tay xuất hiện một thanh xanh biết t r ú c kiếm hắn biết một trận chiến này chỉ sợ là tránh không khỏi đi ta liền biết ngươi sẽ không như vậy dễ dàng liền chết tháp sơn lao xong trên tay huyết nhục ư ờ i cười nói không cần vùng gậy ngoan, ngoan đi với ta thấy công tử a ta nói t r ú c trái tim chậm rãi giơ tay lên bên trong t r ú c kiếm hô to một tiếng ngươi đặc yêu nhận lầm người ba vê anh to lớn nắm đấm trực tiếp đánh nát mênh ngông lục sắc kiếm khí nhìn thấy một màn này t r ú c trái tim trong lòng chầm xuống g i a hòa này mặc dù rất vụ về nhưng là hắn thực lực thật đúng là kinh người chính mình toàn lực một kiếm vậy mà đều không thể tại trên người hắn lưu lại một đạo vết thương ha ha ha rất không tệ ngươi để cho ta cảm thấy ngưỡng ấy tháp sơn cười lớn to lớn thanh n m đ ả o loạn trên trời đám mây to lớn bàn tay hướng về chúc trái tim đập tới nhìn thấy một màn này chúc trái tim thở dài một tiếng trong tay chúc kiếm nằm ngang ở trước người nhắm lại ánh mắt ngay tại kia to lớn bàn tay liền phải rơi xuống đầu hắn bên trên thời điểm hắn bỗng nhiên mở mắt ra nói khẽ vạn dừng trúc b á một vệt lục sắt trong nháy mắt tràn ngập tại thiên địa ở giữa đợi đến lục quang tắn đi trúc trái tim cùng tháp sơn thân ảnh đã biến mất tại nguyên đ ị a phong vũ thành bên trong k h ẩ g võ móc móc lỗ thai có chút nghi hoặc nhìn về phía bên ngoài bầu trời vừa mới nơi đó truyền đến tiếng vang trì lớn cho dù hắn cách xa như vậy đều có thể nghe được một thanh hải sở đến cùng đã xảy ra chuyện gì tình là kia cái gọi là trúc tâm tông khai phái tổ sư đến đây vừa mới lớn như vậy độc tính là hắn đang cùng người khác động thủ a tư tắc một hồi khổng võ vẫn là không có chút nào đầu mối tính toán mặc kệ nên tới cũng nên đến không cần để ý phía dưới phong lộ vũ đạo đã tiếp cận hồi cối u người mặc áo đỏ nàng giờ phút này đã tại nguyên chỗ phi tốc xoay tròn lấy giống như một đoán ở rộ đoá hoa t r u n g quanh những cái kia p h à m nhân nhìn xem một màn này nhìn xem nhìn xem nước mắt liền chạy xuống tới nhưng lại tại lúc này khổng võ than nhẹ một tiếng nhìn về phía một bên bầu trời nơi đó không gian có chút và mẹo lực chi đường con bắt đầu hỗn loạn dần dần biến thành một cái vòng tròn hình vòng xoáy một đạo người á o trắng ảnh bước ra hư không xuất hiện tại giữa không trung hắn nhìn về phía phía dưới phong vũ thành hơi cảm thụ một phen trên mặt lộ ra một tiêng n g h i hoặc cái này trúc tâm tông tại toàn bộ bắc quận mặc dù thanh danh không hiện nhưng làm thanh vân tông giới luật đường đường chủ thanh huyền chân nhân vẫn là rất rõ ràng trúc tâm tông thực lực mặc dù nói nó cửa bên trong người mạnh nhất chỉ có điều là hợp thể sơ kỳ tồn tại có thể trúc tâm tông bên trong tầng đệ tử luyện hư kỳ cùng hóa thần kỳ người tu luyện số lượng có thể một chút cũng không ít thậm chí có thể cùng một chút hơi yếu nhất đảng tông môn cùng so sánh có thể giờ phút này toàn bộ phong vũ thành bên trong chỉ có thể cảm ứng được giải rác không có mấy mấy cỗ hóa thần khí tức t r ú c tâm tông đám người đi đâu bên trong ngay tại nghi hoặc lúc hắn tựa hồ là cảm ứng được cái gì chậm rãi quay đầu nhìn về phía khổng võ phương hướng lần này tử hắn ánh mắt sáng lên bàng bạc thần thức trong nháy mắt t à n ra mười dặm bên ngoài khổng võ hình tượng rõ ràng khắc sâu vào trong mắt dáng người khôi ngô dị thường cầm trong tay cốt kiếm trên thân không có bất kỳ chân nguyên chấn động nhìn chính là hắn sau một khắc thanh huyền chân nhân một bước bước ra lần nữa xuất hiện thời điểm đã là tại quảng trường phía trên người chính là khổng võ khổng võ gật gật đầu trên giới đánh giá hắn một phen trong mắt mang theo một tiêu nghi hoặc không phải nói trúc tâm tông mở ra phái tổ sư gọi trúc trái tim a thanh huyền c h â n nhân m ệ n h bốn nghìn ba mươi trí lực ba mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi lam thần chín trăm hai mươi sáu kỹ thanh vân tiên cảnh lĩnh vực thanh vân kiếm trợn thần thông nhìn xem trước mắt đầu người trên đỉnh nổi lơ lửng thuộc tính b ả n g khổng võ có chút không hiểu có thể sau một khắc thanh huyền c h â n nhân một phen nhường khổng võ minh bạch chính mình nhận là người bần đạo thanh huyền chính là thanh vân tông giới luật đường, đường chủ nhà ta tông chủ thanh vân mời khổng tiểu hữu tiến về thanh vân tông một lần không biết tiểu hữu hiện tại nhưng có thời gian thanh huyền chân nhân ngôn ngữ mười phần k h á c h khí cũng không có bởi vì khổng võ nhìn không giống như là người tu luyện hoặc là bởi vì hắn niên kỷ mà có chỗ khinh thường khổng võ đem hổ phép kiếm bỏ vào một bên lắc đầu nói không hảo ý nghĩ hiện tại có một số việc còn không có làm xong mặc dù nói lần này hồng phong tiết bởi vì có hắn có thể thành công cử hành thật là chờ hắn đi về sau đâu nếu là không thể hoàn toàn giải quyết trúc tâm tông đừng nói lần tiếp theo hồng phong k ú c chờ hắn rời đi sau một khắc phong lộ bọn hắn liền sẽ bị trúc tâm tông than bởi vậy tại giải quyết rơi trúc tâm tông cái kia khai phái tổ sư trước đó chính mình là sẽ không rời đi đối với khổng võ trả lời thanh huyền chân nhân lộ ra có chút ngoài ý mớn tại cái này bắc quận thanh vân đạo nhân tên tuổi ai không biết ai không hiểu đại thừa kỳ tu vi bắc quận chính đạo đệ nhất nhân cho dù là đ ặ t ở toàn bộ trung châu đại thừa kỳ người tu luyện cũng cực kỳ hiếm thấy ngoại trừ nhân gian ba tông bên ngoài nắm giữ đại thừa kỳ người tu luyện tông môn không một ngoại lệ đều là một phương cự phách đối mặt dạng này đại nhân và n g ư ờ khổng võ lại còn có thể trầm xuống tâm đến cự tuyệt điểm này không để cho thanh huyền chân nhân tức giận ngược lại có chút tán thưởng cái này hậu bối tâm tính ổ n trọng hắn vừa muốn mở miệng tán dương một phen lại đột nhiên sắc mặt biến đổi chậm rãi quay đầu nhìn về phía mặt đất ở nơi đó hắn nhìn thấy vô số người mặc trúc tâm tông đệ tử phục sức thi thể dày đặc ma ma trồng chất cùng một chỗ đây là thế nào chuyện hắn kinh hô một tiếng vô ý thức tả hữu đánh giá chẳng lẽ lại là ma môn công đến đây có thể sau m ộ t khắc đối diện khổng võ m ộ t câu nhường hắn xứng sở tại đương trường ta giết thế nào chương ba trăm tám mươi hai chín thanh huyền chân nhân, chương 382, chiến thanh huyền chân nhân. nghe được khổng võ câu nói này thanh huyền trân nhân xứng sở tại nguyên chỗ miệng khẽ nhất lấy dường như nhất thời ở giữa không biết rõ nên nói thứ gì t r ú c tâm tông thật là bọn hắn thanh vân tông thuộc hạ t ô n g môn nhưng bây giờ bọn hắn vắt hết dịch não muốn kéo l u n g tiên tài lại đem t r ú c tâm tông đổ sạch sẽ trầm mặc một hồi thanh huyền trân nhân sắc mặt dần dần biến nghiêm túc nhìn xem khổng võ trầm giọng nói ngươi đầu nhập vào ma môn đây là hắn có thể nghĩ tới duy nhất đáp án bất nhiên lời nói không oán không thủ khổng võ vì sao muốn giết sạch chúc tâm tông người tu luyện mặc dù trước khi nói tại hồng trần công tử ra tay không nói còn đánh g i ế t đ ấ m máu và nước mắt chân quân cái này mà môn tân tấn hợp thể người tu luyện có thể m a môn cường giả vi tôn thói quen đến xem nếu là khổng võ thật muốn gia nhập ma môn những này căn bản là không gọi sự tỉnh minh minh tiên phú dị bẩm vì sao liền đầu ma môn đâu thanh huyền c h â n nhân hít một mạch trong giọng nói mang theo một chút tiếp cận bởi vì theo khổng võ trước đó biểu hiện đến xem không hề giống là loại kia tính tình bạo n g ư ợ c tồn tại tương phản theo thủy n g u y ệ t kiếm tông thủy nguyện kỳ nói tới gia hỏa này trước đó chiến đấu thời điểm còn có ý vô ý cứu không ít chính đạo đồng môn đầu nhập vào ma môn khổng võ cười lắc lắc đầu nói ta sẽ không đầu nhập vào bất kỳ thế lực. kẻ yếu u mới có thể tụ q ầ nghe manh luôn luôn hành. n thu độc được cái này thanh huyền c h â n nhân sửng sốt một chút nghi ngờ nói ngươi không phải là đầu nhập vào ma môn vì sao muốn tàn sát vô tội chính đạo tông môn vô tội chính đạo tông môn khổng võ cười nạo một tiếng chỉ chỉ những cái kia chúc tâm tông đám người phương hướng trong giọng nói mang theo dế ước nói nếu các ngươi chính đạo đều là bọn hắn bộ kia bộ dáng ta nhìn các ngươi cùng ma môn cũng không có cái gì khác nhau nói cẩn thận thanh huyền trân nhân những lúc này có chút không rõ khổng võ tại sao lại đối bọn hắn chính đạo có như thế thành kiến tuy nói trước đó là nghĩ đến xin ngươi tiến về thanh vân tông một lần nhưng bây giờ ngươi phạm phải lớn như thế sai ta chỉ có thể đưa n g ư ơ i bắt mang về thẩm phán thanh huyền trân nhân gánh vác hai tay đặt vào trước người trên thân khí thế dần dần c u ộ n cuột xem ra là muốn trực tiếp đem khổng võ bắt hợp thể trung kỳ h uy áp so với trước đó đấm máu và nước mắt chân quân cường đại không biết nhiều ít liền xem như lấy khổng võ giờ phút này đ ụ c thân cường độ đ ề u mơ hồ cảm giác được kia cỗ chấn động rơi vào trên thân sinh ra trận trận nói nói hồ khổng võ phun ra một ngụm trọc khí không chút gì chú ý nói vậy thì nhìn xem ngươi có hay không cái kia bàn sự thanh huyền trân nhân cười khẽ một tiếng nói ngươi thiên tư phi phạm giả lấy thời gian tất thành đại kh ngươi vẫn l à n ộ n một chút lời nói rơi xuống hắn trực tiếp dội ra tay phải một chảo trong không khí đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đoàn thanh vân tiếp lấy thanh vân có chút và mẹo biến hóa thành một cái đại thủ dáng vẻ hướng về khổng võ bắt đi qua khổng võ nhìn xem k i a màu xanh cự thủ theo trên của hắn cảm ứng được thật sâu cảm giác nguy cơ hắn có thể cảm giác được chính mình giờ phút này thực lực căn bản không cách nào đào thoát cái này màu xanh cự thủ cũng không cách nào đem nó đánh tan cũng may hắn cũng không có từ thanh huyền chân nhân trên thân cảm ứng được một tia một chút nào x á ý nhìn đối phương chỉ là muốn, muốn đem hắn bắt mà không phải đánh rét bất quá cho dù như thế k h ổ n g võ cũng không muốn đem chính mình sinh tử dựa vào người khác thiện tâm phía trên hệ thống thêm điểm k h ổ n g võ quát khẽ một tiếng vừa mới lấy được hai nghìn một trăm linh bảy điểm tự do điểm thuộc tính trong nháy mắt biến mất vê anh trên người á o b à o đen không gió tự động phần phật rung động theo k h ổ n g võ trên người cơ bắp kéo căng quanh người khí thế cũng trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc đem màu xanh cự thủ mang tới uy áp cảm giác quét qua mà không k h ổ n g võ vậy bốn nghìn bảy trăm chín mươi bảy lực mười bốn nghìn một trăm hai mươi lăm chín nghìn bốn trăm mười sáu chín mươi chín năm mươi thần thắng mười một năm m ộ t một kỹ huyết quỷ chiến thể l v hai không một nghìn h ã n thiên chỉ l v ba không hai trăm l n h ạ n g nguyệt l v hai không một nghìn hoàng hồn l v hai không một trăm tự do điểm thuộc tính không đặc t h u điểm thuộc tính không hai nghìn một trăm linh bảy điểm tự do điểm thuộc tính trong đó một nghìn điểm thêm tại mệnh thuộc tính bên trên còn lại một nghìn một trăm linh bảy điểm thì là toàn bộ biến thành lực thuộc tính túi đầu nhìn một chút chính mình thuộc tính bản sau khổng võ thấp giọng nói còn chưa đủ ba huyết quỷ chiến thể mở giống một tiếng gầm thét theo khổng võ thể nội chuyến ra tựa như không biết tên quỷ vật gào thét mở ra huyết quỷ chiến thể sau khổng võ giờ phút này lực thuộc tính đã tăng vọt tới 19.776 điểm đã vô cùng tiếp cận hai vạn điểm đối diện thanh huyền trân nhân giờ phút này đã chừng lớn ánh mắt khó mà tin nhìn xem khổng võ không đến một cái hô hấp thời gian chính mình thanh vân tay còn chưa kịp thân khổng võ trên người khí thế liền đã tăng vọt gần như gấp đôi c h ắ c không được có thể lấy luyện hư cảnh thực lực nghịch phạt hợp thể kỳ thanh huyền trân nhân thì t h à o một câu tiếp lấy lại lắc đầu nói đáng tiếc nếu là đối mặt đồng dạng hợp thể kỳ ngươi hoàn toàn có thể chiến mà thắng chi chỉ có điều hắn nhưng là hợp thể trung kỳ tồn tại toàn bộ bắc quận đại lục sinh linh lấy trăm tỷ tỷ kế người tu luyện cũng có ít nhất mấy ngàn vạn có thể hắn cái loại này thực lực tồn tại khả năng tổng số còn không cao hơn một trăm thanh huyền chân nhân giờ phút này đã đầy đủ minh bạch tông chủ tại sao lại đối với người này ký thác kỳ vọng cao lấy hắn loại này t h i ê n tư lại là đã không thua những người kia ở giữa ba tông đệ tử chỉ là đáng tiếc lệ khí có chút trọng mang về về sau cần dựa vào thanh vân đá mài lệ một phen tâm cảnh mới được vừa nghĩ tới như thế nào về sau như thế nào điều giáo khổng võ thanh huyền chân nhân bỗng nhiên cảm giác, lòng máy động, một không hiểu cảm giác uy hiếp từ đáy lòng t ô ra hắn ngưng thần xem xét chỉ thấy màu xanh cự thủ phía trước k h ổ n g võ vươn tay phải đầu ngón tay nhảy lên một vệ hồng mang trông thấy kia hồng mang đồng thời thanh huyền chân nhân lập tức sắc mặt đại biến h á m thiên chỉ theo k h ổ n g võ nhẹ dọn g n h n o n phía trước màu xanh cự thủ trong nháy mắt bị x é đứt lấy mà thay vào xuất hiện tại chỗ cũ là một cái to lớn huyết sắc t h ỉ ảnh k h ổ n g võ rất rõ ràng cho dù hiện tại chính mình toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng dường như lấy chi không kiệt dùng không kiệt bất luận là bất kỳ bẫy ở trước người đồ vật đều có thể bị chính mình một quyền đập ra thật là đối mặt lực thuộc tính đạt đến ba mươi bảy chín trăm bốn mươi năm điểm than trên lệch vẫn là rất lớn bởi vậy hắn không có bất kỳ do dự ra tay chính là hám thiên chỉ lấy hắn giờ phút này l ự c t h u ộ c tính hám thiên chỉ có thể đánh ra ba mươi chín năm trăm năm mươi một điểm l ự c t h u ộ c tính một k í c h sự thật chứng minh một k í c h này rất hữu hiệu quả thanh huyền chân nhân thanh vân tay tại hám thiên chỉ hình thành trong nháy mắt đó ở giữa liền bị đánh tan huyết sắc chỉ ảnh uy thế không giảm hướng về thanh huyền chân nhân để ép đi qua lực chi đại đạo thanh huyền chân nhân lẩm bẩm nói cảm nhận được kêu huyết sắc chỉ ảnh tán phát thuần túy lực lượng cảm giác về sau hắn liền minh bạch một cách này không cách nào tránh né chỉ có thể ngạnh tháng Trường một c lắc lắc tiếng n c trường t ú kiếm minh một thanh toàn thân màu xanh trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay thanh huyền chân nhân vẻ mặt trăng nghiêm tay phải cầm kiếm nàm ngang ở trước người tay trái khép lại thành kiếm chỉ những m dãi bôi qua t h ngày kiếm ảnh cũng không phải là tùy ý sắp xếp mà là tạo thành một cái kỳ diệu trận hình lẫn nhau ở giữa lẫn nhau liên quan từng vệ thanh mang không ngừng ở trong đó chạy sôi ngay tại hám thiên chỉ sắp va chạm tới kiếm ảnh trước đó thanh huyền chân nhân tay trái cầm cổ tay phải tay phải trước chỉ h ư ớ n một tiếng tiếng vang một đạo vô hình chấn động tự phong vũ thành phía trên bầu trời hướng về bốn phía tứ r ngược trói mắt xanh đỏ quang mang sen lẫn cùng một chỗ càng không ngừng lật qua lại cường hãn bạo ngược chấn động thật lâu không ngừng trải qua mười cái hô hấp về sau mới lắng lại xuống tới mặc dù không trung phong bạo cùng loạt có thể trên quảng trường đám người lại không có mảy may tổn thương làm ôm đầu nút phong lộ cảm giác được k i a kinh khủng tiếng vang lắng lại mà mở mắt ra nhìn về phía phía trên thời điểm phát hiện một đạo áo đen thân ảnh không biết khi nào đứng ở trên quảng trường phương ngay tại chậm rãi thu hồi nằm đấm không võ hành động c ấ p t ố c thứ nhất thời gian là bọn hắn đỡ được k i a loạn lưu mà trên bầu trời thanh huyền chân nhân nguyên bản một tia không qua loa sợi tóc lộ ra có chút lộn xộn trên người thanh ý đ ì a biên giới cũng có chút tàn phá bất quá cũng may trung pin là đỡ được một cách này không có nhìn xem một màn này cũng không ngoại ý muốn đối phương có thể ngăn trở cao hơn tự thân lực thuộc tính một cách lấy đối phương hợp thể trung kỳ tu vi liền xem như không có thâm hậu bối cảnh tán tu có thể tu luyện tới cái này tình trạng khẳng định cũng không thiếu một chút áp đáy hòm bản sự nguyên bản khổng võ còn tưởng rằng đối phương sẽ giống đẫm máu và nước mắt trần quân như thế triển khai lĩnh vực đón lấy một k í c h này hám thiên chỉ nhưng bây giờ xem ra đối phương thực lực s ắ c thực cưỡng hãn đều không vận dụng lĩnh vực liền có thể đón lấy một k í c h này thanh huyền chân nhân xoa xoa trên c h á n mồ hôi tay khẽ vẫy màu xanh trường kiếm liền về tới trong tay cho dù hắn đối với khổng võ một cách này có một chút mong muốn nhưng chân chính va chạm thời điểm hắn mới phát hiện một chỉ này cưỡng hãn nếu không phải hắn xuất thân thanh vân tông nội tình t â m hậu đội bình thường hợp thể t r ù n g kỳ người tu luyện giờ phút này khả năng đã bị một chỉ này hoành thành một phấn hắn cúi đầu xuống có chút kinh ngạc nhìn xem ngăn khuất đông đ ả o phạm nhân trước người khổng võ đã có như thế thiệt tâm ngươi cần gì phải làm ma đầu kia hành vi đồ sát trúc tâm tông đám người đâu hắn càng ngày càng không rõ khổng võ đang suy nghĩ thứ gì khổng tiên sinh hắn mới không phải ma đầu ba phong lộ thanh e m run dậy nhưng vẫn là dùng hết toàn lực hô lên một câu ân thanh huyền trân nhân nghi hoặc nhìn về phía vị này người mặc áo đỏ nữ tử cười nói ngươi có biết hắn làm chuyện gì hắn tàn sát trúc tâm tông Các người phong múa cốc liền không có chính đạo phù hộ sớm muộn sẽ bị ma môn chi phối vậy cũng so c h ú c tâm tông chi phối mạnh hơn một bên đông đảo trong phạm nhân có người bỗng nhiên lên tiếng hô to chính là trước đó kia phong múa cốc ở thời điểm đều không có hiện tại như thế kiềm chế đâu chỉ từ lúc kia c h ú c tâm tông tới phong múa cốc về sau ba ngày hai đầu bắt lấy vô tội bách tính nhốt vào bọn hắn cái gọi là c h ú c trong lao ta đại ca chính là chỉ có điều là trong lúc vô tình đụng phải một vị c h ú c tâm tông đệ tử liền bị ném tới trúc trong lao gần một năm còn không có phóng suất ba người cũng là ta có một cái bà con xa biểu đệ cũng là bị trộm tới một mực không tiếp tục p h o n g xuất trong lúc nhất thời đông đảo p h à m nhân lòng căm vẫn lấp ư n g đối với thanh huyền chân nhân dừng lại giận mắng bạch tú mới nghe những người này tiếng nghị luận nhăn nhăn lông mày trước đó một mực không có để ý nhưng bây giờ hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện những cái k i a bị trúc tâm tông bên trong người bắt đi b á c h tính vậy mà một cái đều không có thả lại tới qua mặc kệ là tùy chỗ nôn đàm loại này việc nhỏ vẫn là giết người c à n g hàng hoạt động chỉ cần bị trúc tâm tông bắt đi người đều không có lại xuất hiện qua mặc dù trúc tâm tông chiếm cư phong vũ thành vẫn chưa tới một năm thời gian có thể việc này bạch tú mới túi đầu chấm tư Phát hiện chuyện chút Thanh huyền chân nhân bị đám người như thế đám quái. Cái cái đám trước sót người người này, này, này. dừng có cổ đó bị bị sơ lúc ạ i giận giác mắng ngỏ, lập dữ cảm tức có c h t tay vô đối. Cái này trúc tâm tông, thiên thà rằng cùng cái chuyện. chi nhân, làm phạm mà ma môn đến nộ người hoàn Những này gì đều phối, vậy bị khổng ô tông n muốn hạn. g tâm tiếp tục ở tại trúc trí Lúc ở h này, k võ nghe đám người tiếng nghị luận nhẹ nhàng hít một mạch trúc tâm tông a thanh huyền c h â n nhân trầm mặc một hồi lớn tiếng nói c ư vị trúc tâm tông chính là chúng ta thanh vân tông thuộc hạ tô n g môn các ngươi những sự tỉnh này tỉnh ta đã biết ta sẽ hồi bẩm tô n g môn nhường chúc tâm tông đem giam giữ những người kia toàn bộ thả lại nghe được câu nói này khổng võ thân hình loay lên xuất hiện tại thanh huyền chân nhân trước người thanh huyền chân nhân dọa nhảy một cái coi là khổng võ còn muốn tiếp tục tiến công vội vàng cầm kiếm đề phòng có thể trên khổng võ đến về sau cũng không hề động tay mà là nhìn một chút phía dưới lấy những cái kia p h ạ m nhân không cách nào nghe được thanh âm đối với thanh huyền chân nhân nói những người kia v ậ không được thanh huyền chân nhân sửng s ố một chút nghi ngờ nói vì sao k h ổ n g võ chưa hề nói lời nói ném một câu đi theo ta liền trực tiếp quay người rời đi thanh huyền chân nhân bất đắc dĩ chỉ có thể đuổi theo k h ổ n g võ hôm qua theo v á n phong lâu sau khi rời đi một đêm thời gian k h ổ n g võ nhưng không có nhàn rỗi tại sai đi vũ lâm về sau hắn liền bắt đầu tại trong thành này bốn phía d ò xét dù sao nhường phong lộ bọn hắn hoàn chỉnh cử hành một lần lá phong thiết có rất nhiều loại biện pháp cũng không nhất định phải đem chúc tâm tông trừ tận gốc lên thật là đang dò xét tới một chút chuyện về sau khẩn võ liền minh bạch cái này chúc tâm tông nhất định phải toàn bộ diệt trừ một cái không lưu một lát về sau khổng võ mang theo thanh huyền chân nhân rơi xuống một chỗ màu xám tường gạch vây quanh lên trong kiến trúc thạch môn mở ra không có bất luận kẻ nào phòng thủ phong vũ thành bên trong trúc tâm tông đệ tử cũng không phải mù loà kẻ điếc đã sớm biết nhà mình tông chủ đều bị người chặt xuống đầu giờ phút này trên cơ bản đều đã trốn ra thành trì đi theo khổng võ một đường thông suốt không trở ngại đi vào thanh huyền chân nhân một đường đi qua trên mặt biểu lộ càng ngày càng nặng nề h o a n khí n ô n g đậm tới gần như hình thành thực chất o a n khí đi đến cuối cùng về sau thanh huyền chân nhân sắc mặt đại biến thiết thanh nghiêm mặt nhìn xem phía trước bốn phía đều là gạch xanh trong kiến trúc lại có lấy một m hôn chứ ậ ba thanh huyền chân nhân gầm thép một tiếng toàn thân khí thế không nhận khống chế buộc phát một chút xung quanh trên vách tường trong nháy mắt xuất hiện vô số khe hở nhưng bây giờ xem ra cái này đâm tâm trúc hóa ra là lấy phản nhân đoán nghiệm thêm nữa tâm đầu hết bồi dưỡng ra tới như thế hành vi cùng những cái kia ma đạo có gì khác nhau nhiều như vậy năm đến nay thanh vân tông đối cái này thuộc hạ tông môn thật là cung cấp không ít duy trì trợ trụ làm trái a ba vừa nghĩ tới cái này thanh huyền trân nhân đã cảm thấy chính mình trước mắt biến thành màu đen suýt nữa ngất đi khẩn g võ l ư ờ m hắn một cái chưa hề nói lời nói trực tiếp quay người rời đi nên cho hắn nhìn đã để hắn nhìn nếu như g i a hỏa này còn muốn đối với chính mình ra tay như vậy chính mình cũng có thể phục hồi bất quá giờ phút này hắn cũng không rảnh rỗi ở chỗ này bên trong vũ lâm nói tới cái kia trúc tâm tông khai phái tổ sư không biết rõ lúc nào đợi liền sẽ gấp trở về chính mình còn phải chào hỏi vị này khách nhân đâu không t i ể u hữu trước đó là lão hủ sai ta cũng không biết cái này trúc tâm tông vậy mà như thế táng tâm b ệ y u ồ n g thanh huyền chân nhân thấy thế vội vàng theo đi lên v ậ mà tay náy mà xin lỗi khẩn võ có chút ngoại ý muốn nhìn hắn một cái không nghĩ tới cái này hợp thể trung kỳ cơn giả vậy mà trực tiếp liền túi đầu nhận lầm khổng võ còn tưởng rằng những này ra hỏa cả một đời cao cao ở trên đã quen đối với phạm nhân sinh mệnh toàn vẹn không quan tâm thậm chí hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng t r ú c tâm tông làm xuống những n à y tản n h ẫ n hành vi là đạt được bọn hắn thanh vân tông cái này thượng cấp tông môn cho phép nhưng bây giờ xem ra cái này thanh trong vân tông người cũng không phải như vậy không ăn nhân gian khói lửa à. thanh huyền chân nhân thấy được khổng võ biểu lộ trong nháy mắt liền minh bạch hắn ý nghĩ hắn cười khổ nói ngươi chớ có cho là ta nhóm những này chính đạo không quan tâm những này phạm nhân tính mệnh người tu luyện nhân số thưa tớt h trong đó có hậu duệ càng là thiếu chi lại thiếu chính đạo tông môn hàng năm tân thu những cái kia đệ tử đa số đều là theo phạm nhân ở trong chọn lựa ra tới những này phạm nhân là chúng ta tu luyện giới phồn vinh không ngừng mà đất màu mỡ là căn cơ nói đến đây hắn nhớ tới trước đó ở mảnh này dừng chúc bên trong nhìn thấy những cái kia hài đồng thi thể chán ghét nhìn một cái b ố n phía tiếp tục nói ngay cả những cái kia ma đạo tông môn đều biết kiệt trạch mà cá đạo lý có thể đám này hôn trướng đối mặt hắn bức tức khổng võ có chút bất đắc gì nói hiện tại ngươi còn cảm thấy ta đổ s á t những cái kia trúc tầm tông người tu luyện là sai sao cái gì đổ sát thanh huyền chân nhân khoát tay chặn lại chân thành nói k h ô n g tiểu hữu kia là tại thế thiên nghề nghiệp chứ ma vệ đạo khổng võ có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói đã như thế vậy thì xin tự tiện à ta còn muốn giết chết cái kia trúc trái tim không có thời gian cùng ngươi tại cái này mất tích trúc trái tim thanh huyền chân nhân sửng sốt một chút nghi ngờ nói tên kia không phải đã sớm nói đến một nửa hắn b ỗ n nhiên dừng lại một chút hai người bọn họ người giờ phút này đã đi đi ra đứng ở dưới bầu trời chỉ là nguyên bản xanh thảm bầu trời giờ phút này đã huyết hồng một mảnh khổng võ lỗ thai giật giật tựa hồ là phát hiện cái gì hai lời không nói trực tiếp nhảy lên bầu trời hướng về ngoài thành chạy đi thanh huyền chân nhân thấy thế vội vàng đuổi theo chỉ chốc lát khổng võ liền đến tới ngoài thành nơi này bầu trời huyết hồng s ắ c sâu nhất phía trước trên bầu trời một đoàn huyết sắc trông thấy bên trong cảnh tượng một mảnh nhìn một cái bắt ngát huyết s ắ c trong rừng trúc một cái thanh niên cầm trong tay trúc kiếm chính cùng một cái cự nhân tạo ra sức vật lộn thanh niên kia mỗi một kiếm vung ra đều có vô số máu trúc kiên quyết ngoi lên mà lên hướng về kia cự nhân v ọ t tới chỉ là mặc kệ là máu trúc vẫn là k i ế m khí rơi vào người khổng lồ kia trên thân nhưng trong nháy mắt vỡ nát liền cự nhân làn da đều hạch không phá khổng võ híp híp ánh mắt thông qua lóe lên mà qua hình tượng thấy rõ cả hai thuộc tính bảng t r ú c trái tim mệnh 1 3 4 2 ư t ư lực 32.032 thần 765 kỹ vạn dương trúc lĩnh vực trúc tâm k i ế m khí thần thông cái kia tuổi trẻ thân ảnh nhìn chính là kia trúc tâm t ô n g khai phái tổ sư trúc trái tim khổng võ có chút nghĩ hoặc gia hỏa này không nên là tìm đến chính mình sao thế nào hiện tại cùng cái này cự nhân đánh nhau tháp sân mệnh 40.298 t h á m lực 36.908 t h ầ n không kỹ không cái k i a cự nhân thuộc tính bảng cực kỳ đơn sơ từ khi đi vào trung châu về sau thường thấy những cái k i a người tu luyện kỹ thuật tính một cột bên trong dạy đặc tt ê ê kỹ năng sau bây giờ nhìn tới như thế đơn giản thuộc tính bảng nhường khổng võ thế mà cảm giác có chút không t h í chứng chỉ có điều mặc dù thuộc tính bảng đơn sơ không có nhiều như vậy kỹ cùng thần thông có thể người khổng lồ này sức chiến đấu lại cực kỳ c ứ n g hãn một quên một cước ở giữa toàn bộ máu trúc thế giới đều tại rung động dường như tiếp nhận không được hắn vĩ lực loại này chiến đấu phương thức cũng là cùng chính mình rất giống không võ s ờ lên cái c ằ m nếu có điều nghĩ lúc này thanh huyền c h â n nhân đã tới tới một bên bàn cổ tộc hắn đầu tiên là nhìn xem người khổng lồ kia s ừ n g sốt một chút tiếp lấy liền nhìn thấy trẻ tuổi đạo nhân hắn không có gặp qua c h ú t trái tim nhưng từ trẻ tuổi đạo nhân lĩnh vực cùng kia không ngừng vung vẩy ra c h ú t tâm kiếm khí cũng đã đánh giá ra đối phương thân phận cái nhà này băng vậy mà thật còn sống đồng thời theo bề ngoài biểu khí chất đến xem tựa như là sống ra lại một thế thanh huyền trân nhân híp híp ánh mắt không biết rõ đang suy nghĩ cái gì lúc này phía trước huyết cầu đỗng nhiên đình chỉ n ú c đích Tiếp lấy trong lấy chúc o a t r trái tim thân ảnh bay ra giữa không trung bên trong liền phun ra một ngụm màu tươi liền xem như hắn triển khai lĩnh vực có nhất định tăng cường nhưng vẫn là bù không được cái này cường hãn bản cổ tộc bản cổ tộc nhân thể chất đặc thù thể nội tự thành một giới không nhận ngoại giới ảnh hưởng cho dù bị nhốt tiến hợp thể kỳ lĩnh vực cũng sẽ không nhận bất kỳ áp chế trên không trung ổn định thân hình t r ú c trái tim vừa định thoát đi khỏe mắt dư quang đã nhìn thấy khổng võ hai người khổng võ hắn không biết có thể thanh huyền chân nhân k i ê một thân màu xanh đảm bảo lại làm cho hắn nhận ra lai lịch chúc tâm tông đệ tẩu trúc gặp qua thượng tông tiền bối cái này bản cổ tộc nhân là ma đạo hồng trần công tử hộ vệ còn mời tiền bối một đạo ra tay chấn áp kẻ này trên mặt hắn mang theo thích thú vội vàng hướng thanh huyền c h â n nhân cầu cứu nhìn chính mình hôm nay còn có một tuyến sinh cơ cái này thanh trong vân tông người nhìn thực lực bất phàm mình cùng liên thủ cái này bản cổ tộc ngu xuẩn tất nhiên không phải đối thủ có thể ra ư hắn dự liệu chính là thanh huyền c h â n nhân cũng không có thứ nhất thời gian ra tay tương trợ mà là có nhiều hứng thú nhìn nhìn chính mình khẽ cười nói tâm trúc không phải chúc trái tí ma nghe được câu nói này chúc trái tim x ư n g sở sắc mặt tâm trầm một chút tiếp lấy trong nháy mắt về đàng lo lắng nói Tiền bối, chương ba trăm tám mươi lăm mây xanh tiên cảnh chúc h i trái tim nghe được câu nói này trực tiếp xứng sở tại nguyên điệu chẳng lẽ là sự kiện kia bị phát hiện ba trong lúc nhất thời miệng hắn khanh n h t dường như còn muốn rào biện vài câu chỉ là sau một khắc hắn bỗng nhiên phát hiện trước mắt tối sầm lại ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái to lớn bàn tay từ phía trên mặt hàng che trời tế h nhật thô r i á p trên da từng sợi vân tay rõ ràng có thể thấy được phanh chúc trái tim trực tiếp biến thành một đạo bóng đen mạnh mẽ đâm vào mặt đất tháp sơn tựa như là trụ chết một cái con ruồi đồng dạng đầy không thèm để ý đi tiến lên theo chúc trái tim xô ra tới trong h ồ lớn đem nó nhặt lên đường đường hợp thể kỳ người tu luyện giờ phút này trên thân quần áo vỡ vụn đầy bùi đất mặt đóng chặt lại ánh mắt đã mất đi ý thức tháp sơn nắm bước hắn d ơ lên trước người nhẹ nhàng thổi một mạch hô thổi g ấ c chúc trái tim trên người cho bụi về sau hắn giật ra bên hông vài rách đem chúc trái tim trực tiếp ném đi, đi vào làm xong đây hết thảy tháp sơn trên mặt lộ ra một cái c h ờ i mở nụ cười vỗ vô, vô tay được rồi nhiệm vụ xong ân hai người các ngươi hắn lúc này mới phát hiện khổng v õ cùng thanh huyền chân nhân thân ảnh ánh mắt tại hai người trên thân qua lại di động đến mấy lần hắn gai gái đầu lẩm bẩm nói hai cái này người nhìn cũng rất giống như công tử nói tới người kia à. thật thà trên mặt lộ ra một tia n g h i hoặc tháp sơn trong lúc nhất thời tựa hồ là có chút không biết rõ làm như thế nào làm mặc dù cảm thấy chính mình bắt được tỷ lệ lớn chính là công tử muốn tìm người kia có thể tháp sơn vẫn là lo lắng chính mình đem chuyện làm hư hại thanh huyền chân nhân cao mày đối với một bên khổng võ thấp giọng nói đây là hồng trần công tử hộ vệ ngươi cần thật chút có thể là hướng về phía ngươi tới một hồi trốn ở đằng sau ta khổng võ gật gật đầu có chút luôn luôn có thể thanh huyền chân nhân lực thuộc tính còn ở lại chỗ này cự nhân phía trên chính mình cũng có n ắ m chắc ứ n g đối cái này ngốc đầu ngốc não ra hỏa tự nhiên là không cần phải nói hai người nói chuyện lúc tháp sơn tựa hồ là nghĩ ra biện pháp v ô đầu ha ha cười to một tiếng tiếng như trấn lôi hắn xoay người nhìn xem khổng võ cùng thanh huyền nói đã không có cách nào xác định vậy ta đem các ngươi toàn mang về chính là ta thật là thông minh ba sau một khắc tháp sơn to lớn thân ảnh trực tiếp hướng về hai người phi nước đại mà đến thanh huyền trân nhân sắc mặt ngưng trọng một bước bước ra trực tiếp đứng ở khổng võ trước người cái này bản cổ tộc gia hỏa thực lực bất p h à m liền xem như chính mình nhất thời hồi lâu khả năng đều không thể giải quyết hắn k h ô n g tiểu hữu trước tạm đi trong thành chờ đợi một lát mặc dù ngươi một chiêu kia chỉ pháp rất mạnh nhưng chân chính đối mặt loại này tồn tại vẫn là có chỗ khiếm khuyết đang khi nói chuyện thanh huyền trân nhân trong tay trường kiếm bay ra trước đó k ê a huyền diệu kiếm trận lại lần nữa xuất hiện tháp sơn thân thể khổng lộ có thể tốc độ lại một chút không chậm, chậm cơ h ộ là t r ớ c mắt công phu liền đã đạt tới hai người trước người. chỉ là thanh huyền c h â n nhân kiếm trận tốc độ càng nhanh một đạo thanh quang hiện lên kiếm trận liền đã thành hình hướng về phía trước đâm tới tháp sơn sẽ không những cái k i u hoa bên trong hồ trạm canh gác kỹ năng hắn công kích phương thức rất mộc mạc to lớn nắm đấm vạch phá trời cao phát ra trận trận tiếng rít cùng thanh vân kiếm trận đâm vào cùng một chỗ vang một tiếng tiếng vang qua đi tháp sơn to lớn thân thể có chút lảo đảo lui về sau mấy bước hắn giơ tay lên xem xét chỉ thấy m u bàn tay chỗ bị thanh vân kiếm trận chém ra một tia vết n ư ớ đỏ thâm huyết trâu chậm rãi ngưng tụ tại miệm vết thương tháp sơn liếm lấy một chút vết thương trên mặt lộ ra một tia hưng phấn n g ư ơ i so ra hỏa này lợi hại có thể làm bị thương ta rất tốt đang khi nói chuyện hắn vô vô phần hưng vải to lớn con n g ư ơ i tựa như n h ậ n nguyện quang mang t i ệ m thịnh thanh huyền chân nhân trường kiếm xoay tay lại sắp mặt càng thêm nghiêm túc mấy phần cái nhà này băng cho dù là tại bản cổ trong tộc cũng coi là huyết mạch đặc thù một mạch vừa mới một cách kia thanh huyền chân nhân lúc đầu nghĩ đến đem hắn cánh tay trực tiếp chém xuống đến thật không nghĩ tới chỉ là tạo thành một chút vết thương da thịt giống ba tháp sơn gầm thép một tiếng con người, biến hổng, trên người cơ bắp căng cứng lên t ả n ra một cỗ khiếp người cuồng da khí tức khổng võ nhìn thấy một màn này chật chật lên tiếng gia hỏa này không biết rõ thi triển cái gì thủ đoạn giờ khác này ở khổng võ tầm mắt bên trong thuộc tính bảng bên trên lực thuộc tính ngay tại điên cuồng nhảy lên chỉ chốc lát công phu tháp sơn lực thuộc tính liền đã bao tô đến ba mươi bảy chín trăm bốn mươi năm điểm đã cùng thanh huyền chân nhân n g n g hàng không chỉ có như thế lên c a o tình thế không giảm cuối cùng tại lực thuộc tính đột phá tới bốn mươi một hai trăm tám mươi ba điểm thời điểm mới dừng lại đến đây là bản cổ tộc c h ủ tộc thiên p h tại chiến đấu thời điểm có thể tạm thời tăng cường tự thân làm chính mình thân thể đạt được toàn phương vị tăng lên đối mặt giờ phút này tháp sơn trên thân truyền đến cường đại huy áp thanh huyền c h â n nhân cũng là lộ ra rất bình tĩnh thậm chí còn có g i n h cùng k h ổ n g võ giàn giải không có một cái ra lớn k h ổ n g võ hỏi một câu trước mắt mới thôi hắn cũng nhìn thấy qua không ít có thể tạm thời bộc phát đối thủ đối với loại này thủ đoạn có nhất định hiểu rõ tựa như trước đó k h ổ n g võ bạo huyết thuật như thế hắn là bởi vì có hệ thống mới có thể tránh miễn những này kỹ năng mặt trái hiệu quả có thể những cái kia người tu luyện cũng không có b ậ thật bọn hắn thi triển bộc phát thủ đoạn nguyên một đám đều cần rất lớn một cái ra lớn nhẹ một chút suy yếu bên trên một hồi chọc một chút khả năng tại trạng thái kết thúc sau liền phải mất mạng. nhưng bây giờ tại hắn nhìn tháp sơn sắc mặt hồng n luận nhìn qua giống như không có bất kỳ dị thường thanh huyền chân nhân lắc lắc đầu trầm giọng nói không có bất kỳ một cái giá lớn có người nói bọn hắn đây là tại hướng bọn hắn tiên tổ mượn tới lực lượng bởi vậy không cần tự thân nỗ lực bất kỳ đồ vật bàn cổ a k h ổ n g võ sắc mặt cổ quen nói lại ngại cái này thế giới d à i như vậy thời gian hắn phát hiện cái này trên thế giới rất nhiều thần thoại truyền thuyết ở kiếp trước đều có thể tìm tới đối ứng cố sự thiên đình tiên thần thậm chí ngay cả bàn cổ khai thiên truyền thuyết hai cái thế giới cũng đều như lúc như thế là cường giả tinh thần chiếu g i i Vẫn lần này thanh huyền trân nhân cũng không có lựa chọn sử dụng kiếm trận hắn ngưng thần tinh khí không chút nào cố sắp cập thân tháp sơn trực tiếp nhắm lại ánh mắt hai tay chậm rãi giơ lên trước người kết một cái đạo ấn về sau hắn đột nhiên mở mắt ra con người q u thay n Vân h t i ê chuyển Làm. Từng tiếng t giòn r n minh thanh vang vọng tiên Thanh lĩnh vực đem tháp sơn khốn đi vào là bởi vì thanh huyền t r â n nhân lo lắng hai người chiến đấu sẽ ảnh hưởng tới khởi võ mặc dù khổng võ vừa mới có thể thông qua một chiêu chỉ pháp cùng hắn chính mình có thể hắn vẫn có thể đủ cảm nhận được khổng võ trước mắt thực lực hòa hợp trong cơ thể kỳ người tu luyện vẫn là có nhất định trên l ệ n h đây chính là quan hệ tới trưởng môn siêu thoát h y vọng bà bối thanh huyền c h â n nhân không phải hy vọng chính mình thi triển toàn lực cùng tháp sơn một phen tranh đấu quay đầu lại phát hiện khổng võ không biết rõ lúc nào đợi đã bị dư ba hình thành c ạ t bã bởi vậy cho dù hắn không dựa vào lĩnh vực cũng có thể đem tháp sơn chấn áp có thể hắn vẫn là lựa chọn nhất là ổn thỏa cách làm tại lĩnh vực quan bế trước thanh huyền trân nhân vừa muốn đối khổng võ bàn giao vài câu lại đột nhiên s khổng võ sau lưng một cái khôi ngô hòa thượng giờ phút này đang xốc lên t r ọ n g tại trên người da người áo t r o n g hướng về phía khổng võ cấp tốc vào tới kia là vội vàng thoáng nhìn ở giữa thanh huyền c h â n nhân đã thấy rõ người kia diện mạo là tà cốt chùa chủ trì hợp thể trung kỳ ma tu t à cốt phật lấy khổng võ giờ phút này thực lực bị tập kích bất ngờ nhất định hung nhiều các thiếu thanh huyền c h â n nhân trong lòng lo lắng cấp tốc khép lại hai tay vừa muốn giải khai lĩnh vực lại đột nhiên sắc mặt biến đổi thân thể biến hóa thành một sợi khói xanh biến mất tại nguyên chỗ vây anh ngay tại hắn vừa mới biến mất trong t r ớ c mắt ấy kia một cái to lớn chân từ phía trên mà hàng trực tiếp dẫm tại thanh vân phía trên tháp sơn động tác không ngừng trên bàn chân cơ bắp trong nháy mắt hở ra thân thể đã vọt lên ra ngoài t i ể u côn trùng ngươi đang nhìn chỗ nào ba gầm thét một tiếng tháp sơn đã tìm tới thanh huyền chân nhân xuất hiện địa phương một trận q u y ề n chân đ i ê n c n g cơ thanh huyền chân nhân nhiều lần kết tấn đều bị cắt ngang căn bản không có thời gian giải khai lĩnh vực thanh v â n trưởng vô số thanh vân hội tụ thành trưởng khắc ở tháp sơn ngực thanh huyền chân nhân sắc mặt thiết thanh tụ tinh hội thần thi triển lên các loại thủ đoạn cùng tháp sơn chiến làm một đoàn không có cách nào không đem cái nhà này băng giải quyết hết chính mình căn bản không có cơ hội tiếp xúc lĩnh vực chỉ hy vọng khổng võ có thể nhiều chống đỡ một hồi a giờ phút này n g o ạ i giới hoa ha ha tiểu gia hỏa ta nhìn ngươi x ư ơ n g cốt ngạc nhiên cùng ta thánh phật hữu duyên còn không nhanh chóng quy y hề ba ta cốt phật cười lớn vươn tay trực tiếp chộp tới khổng võ hắn đoạn đường này một mực đi theo kia tháp sơn sau lưng nương tựa theo lấy sư phụ hắn túi ra chế thành che đậy hơi thở h o choảng một mực tại tìm kiếm cơ hội nguyên bản tại nhìn thấy tháp sơn không hiểu kỳ diệu cùng những người khác đánh nhau về sau ta cốt phật tâm bên trong ảo não cảm thấy cái này ngu xuẩn phát ra lớn như thế động tĩnh khẳng định đã hủ chạy khổng võ nhưng khi trông thấy khổng võ cùng thanh huyền chân nhân đi ra hiện thời điểm hắn là vừa vui lại sầu vui chính là khổng võ không có chạy trốn chính mình còn có cơ hội đem nó bắt sống có thể bên cạnh hắn cái kia lão đạo tà cốt phật nhận ra lai lịch thanh vân tông thanh huyền chân nhân hắn thực lực so với mình còn mạnh hơn hung hãn muốn theo hắn mỹ mắt dưới đáy c ấ t người quả thực là có chút s i tâm v ọ n g tưởng có thể chính đương tà cốt phật mong muốn rời đi thời điểm nhưng lại nhìn thấy một k i a cơ hội thanh huyền chân nhân vậy mà thi triển lĩnh vực đem khổng võ ném vào ngoài giới trời ban cơ hội tốt tiểu tử này cùng ta thánh phật hữu duyên ba vẻ mặt mừng như điên tà cốt phật giờ phút này chỉ muốn đến tiếp sau như thế nào bồi dưỡng khổng võ như thế nào đem tà cốt chùa giáo nghĩa khắp vào hắn trong đầu căn bản không có chú ý tới khổng võ trên người gì thường tỉ như sau lưng của hắn cái kia thanh cốt kiếm không biết khi nào đã bị giữ tại ở trong tay lại tỉ như đứng tại nguyên địa khổng võ trên người khí thế so trước đó trở nên mạnh mẽ không biết nhiều ít bởi vậy làm khổng võ thản nhiên q u a y người trong mắt lóe lên kim quang trong tay cốt kiếm hướng về chính mình chém tới thời điểm tà cốt phật hoàn toàn không có phản ứng tới tràn nguyện khổng võ nhìn xem tầm mắt bên trong tà cốt phật trên thân dạy đặc tê, tê kim sắc điểm sáng. tuy tiện tìm một cái trực tiếp chém tới bá màu xanh thảm dưới bầu trời một đạo viên nguyệt lóe lên mạc qua t à cốt p h ậ t trên mặt nụ cười ngưng kết ở trên mặt cùng khổng võ thắt thân mạc qua phốc phốc bay ở giữa không trung t à cốt p h ậ t đ ỗ n g nhiên thân thể chia làm hai nửa máu tươi cùng vún khổng võ xoay người nhìn xem một màn này hơi nhũ lông mày không có hệ thống thanh â m nhắc nhở chính đương khổng võ nghi hoặc lúc t à cốt p h ậ t chia hai nửa trong thân thể phía bên phải thân thể đầu chỗ bỗng nhiên tản mát ra một vệ âu quang một cái tre kín cái hố nhỏ hòn đá nhỏ bay đi ra giang dắt hòn đá nhỏ từ giữa đó vỡ ra một cái to lớn thân ảnh từ trong đó chen lấn đi ra cũng không biết nói cái này không đến nắm đấm lớn hòn đá nhỏ bên trong là thế nào v ư n g xuống tà cốt phật cao đến chính thức thân thể tà cốt phật phục sinh sau sắc mặt khó coi hướng về phía phía dưới k h ẽ vươn tay đem ngay tại rơi xuống nhục thân nhiếp đi qua sắc mặt hắn đong trầm trong con mắt hiện lên một vệ kiên kỵ cùng đau lòng hợp thể kỳ người tu luyện tinh khí thần hồn tập trung vào một thể không giống luyện hư cảnh lúc như thế có thể từ phân thân đại chết chết chính là chết bởi vậy có thể tác dụng tại hợp thể kỳ chết thay bảo vật cực kỳ chất quý hắn cái này tà cốt xá lợi thật là hắn đem chính mình kính yêu sư phó ném vào cựu ưu tá hỏa l u y ệ n chế ra một trăm năm mươi đến chết thay chi vật giờ phút này ta cốt phật nhìn xem khổng võ trong ánh mắt t ừ tự ngàn vạn nếu không phải ta cốt xá lợi chính mình liền sẽ bị ra hỏa này trực tiếp chém chết hô ta cốt phật mọc ra một mạch đệ xuống trong lòng nồng đầm hận ý có thể làm được điểm này càng thêm giải thích rõ khổng võ tiềm lực vô cùng kinh người nếu là có thể đem nó mang về thu làm đệ tử chính mình về sau đạt được chỗ tốt khẳng định so ta cốt xá lợi còn nhiều hơn được nhiều nghĩ đến cái này hắn cương ép gạt ra một tia khuôn mặt tươi cười đối với khổng v õ ôn hòa nói ti n g ư ơ i cái này tính tình thật là đủ táo bạo lao nạp ưa thích đến nhanh lên b á i sư a sư phó rộng lượng liền không truy cứu ngươi vừa mới vô lễ cử động nhìn xem kia khuôn mặt xấu xí ngũ quan c h e n cùng một chỗ giống như đang cởi hòa thượng khổng võ cảm giác có chút im lặng hắn cùng thanh huyền chân nhân mới vừa tới đến nơi đây thời điểm hắn liền phát hiện tà cốt phật tồn tại dù sao một đoàn không khí trên đỉnh đầu sẽ không định lấy một bộ dạng này thuộc tính bảng tà cốt phật mệnh hai mươi bốn nghìn ba mươi chín lực ba mươi một nghìn chín trăm bốn mươi lam thần bảy trăm hai mươi sáu kỹ thánh phật tri quốc lĩnh vực thánh phật độ thế thần thông nguyên bản khổng võ còn nghĩ phản kỳ đạo mà đi thừa dịp đối phương đánh lén thời điểm chính mình cho hắn một cái ngạc nhiên mừng d ỡ nhìn con mắt của hắn chính là đạo thành nhưng là cái nhà này băng có một loại nào đó bảo vật vậy mà theo khổng võ trả n g u y ệ t thần thông hạ nhặt về một cái mạng theo n g ư ơ i tấm kia mặt xấu có thể nhìn ra mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm khẳng định ra một chút vấn đề không chỉ có là ngũ quan ngay cả đầu góc cũng kẹp h ỏ n g á khổng võ miệng phun hương thơm h ổ phách kiếm r ơ lên chỉ vào tà cốt phật vừa vặn thanh huyền trân nhân điểm thuộc tính không hảo ý nghĩ cầm loại này ma tu hắn coi như không khắc khí chứng ba trăm tám mươi bảy tà cốt phật vẫn chứng ba trăm tám ta cốt phật vẫn bị khổng võ miệng xấu dừng lại sau ta cốt phật trên mặt nụ cười chậm rãi biến mất hắn nhìn xem tứ không kiên sợ khổng võ trong lòng có chút do dự vừa mới một đau kia mặc dù nói là chiếm đánh lén tiện lợi có thể loại kia uy lực khổng võ nếu là lại đến một đau chính mình thật là có điểm khó ăn đến tiêu có phòng bị tình huống hạ hắn có tự tin có thể đón lấy khổng võ một đau nhưng là cũng chỉ là một đau mà thôi tinh tế hồi tưởng một phen ta cốt phật vẫn là cảm thấy có chút không lạnh mà lật nếu không rút lui trước lại nói dù sao mặc kệ nói thế nào vẫn là chính mình mạng nhỏ tương đối trọng yếu nhưng là hắn lại có chút không cam tâm như thế lương tài bỏ qua lần này lần tiếp theo không biết rõ lúc nào đợi khả năng nhìn thấy một cái tiêu cường hát n ụ c thân rộng rãi k h u n g xương hoàn toàn có thể biến thành chính mình đột phá đại thừa kỳ dự bị n ụ c thân a ngay tại do dự ở giữa hắn đ ỗ n g nhiên linh quang l ó e lên trên mặt nguyên bản xoắn suýt biểu lộ trong nháy mắt biến mất lấy m à thay vào chính là một bộ giật mình nụ cười người cái này h ắ t con nhìn qua ngũ đại ba thô thật không nghĩ tới cái này tiểu não gân xoay chuyển vẫn rất nhanh ta cốt phật sờ lấy đầu chọc cười đến rất thoải mái hắn bỗng nhiên nghĩ rõ ràng một sự kiện lấy khổng võ thực lực thi triển mạnh như thế hung hãn một k í c h tất nhiên không dễ có thể trực tiếp một đ a o chém giết hắn cái này hợp thể trung kỳ người tu luyện chiêu thức cần thiết tiêu hao khẳng định không phải khổng võ có thể gánh vác nổi cho nên một đ a o kia hắn có thể thi triển mấy lần đâu tỷ lệ lớn chỉ có thể là hao hết toàn thân khí lực thi triển một lần bởi vậy giờ phút này khổng võ tỷ lệ lớn đã không cách nào lại chém ra như thế một đ a o hoặc là liền xem như hắn đoán sai khổng võ còn có thể chém ra một đ a o vậy cũng không có gì cùng làm thì dù sao lấy hắn thực lực khẳng định là có thể ngăn lại một đau đến lúc đó khổng võ khẳng định liền không có bất kỳ phản kháng dư lực chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược ta cốt phật có thể xác nhận chính mình phỏng đoán nguyên nhân ở chỗ ngay tại vừa mới hắn phát hiện khổng võ trên người khí thế cùng lúc trước chém giết hắn thời điểm so sánh trực tiếp rớt xuống một cái cấp độ đồng thời khổng võ mặc dù biểu hiện r a nồng đậm s ắ c ý có thể hắn lại cũng không vội vã công kích chỉ là đứng tại nguyên địa dường như đang chờ hắn đánh tới tổng hợp những ngày biểu hiện ta cốt phật suy đoán khổng võ chỉ là đang giả vờ khang làm bộ hắn hiện tại khẳng định đã không có cách nào lại chém ra vừa mới một đau kia chỉ là vì đem chính mình dọa chạy ra vẻ chấn tính mà thôi nghĩ rõ ràng điểm này ta cốt phật trên mặt nụ cười càng đậm ma đối diện khổng võ ngược đầu có chút không rõ ra hỏa này một chương mặt xấu thế nào đ ố n g nhiên liền nở rộ những n à y ma tu thật đúng là theo không kịp bọn hắn náo mạch kín khổng võ còn nghĩ đừng để ra hỏa này chạy vì lúc này khắt chú ý hắn một lần hành động kẽ động nhưng bây giờ xem ra ra a hỏa này khả năng điên rồi nhìn lại còn nghĩ đến đối với mình ra tay hoa ha ha ha ta xem thấu ngươi cho s i ế p ngươi ngoa tạo ta cốt phật thần thái nhẹ nhõm vừa định tiến lên lại đột nhiên phát hiện khổng võ giơ lên tay phải đầu ngón tay một đạo hồng mang lóe lên mà qua sau một khắc một cái to lớn huyết sắt chỉ ảnh xuất hiện tại hắn phía trước cũng không phải là vừa mới một đ a o kia thật là đạo này chỉ ấn uy lực so vừa mới một đ a o kia chỉ mạnh không yếu ta cốt phật con người phóng đại trong nháy mắt đem trên tay xương liên g ỡ xuống nghiền á t đem những cái kia bổ xương trực tiếp nhét vào trong miệng nguyên lành nuốt lấy xuống dưới lộc cộc theo bổ xương bị nuốt xuống hắn khí thế trong nháy mắt tăng vọt một tiết thánh phật độ thế ba hắn hét lớn một tiếng hai tay khép lại toàn thân tản mát ra ô quang trên bầu trời đông nhiên xuất hiện một cái khoanh chân mà ngồi tướng mạo cao quy trang nghiêm k h lâu khâu miệm vừa mở hợp lại t h ư n h ư tại niệm tụng tinh văn còn chưa đủ ba tà cốt phật khẽ vươn tay bạch cốt quyền trượng vào tay hai tay của hắn nắm chặt bạch cốt quyền trượng cao cao dơ lên hung hăng hướng phía dưới đâm xuống thánh phật tri quốc cơ hồ là tại hắn hô lên câu này đồng thời trên bầu trời kia khô lâu phật tượng liền cùng huyết hồng sắc chỉ ảnh đâm vào cùng một chỗ vê anh khô lâu phật tượng hai tay hướng về phía trước nâng huyết sắc chỉ ảnh bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một sát na thời gian qua đi khô lâu phật tượng cánh tay liền phát ra răng r ắ c một tiếng bắt đầu nát bấy thành một mâm ô i h á n thiên chỉ chỉ ấn một đường hướng về phía trước khô lâu p một, một tiếng trầm h một chống da âm thanh sau khẩm võ trước mắt nhoáng một cái xung quanh hoàn cảnh trong nháy mắt biến hóa nguyên bản ở vào trên bầu trời hắn xuất hiện tại một chỗ khắp vô biên tế cắt vàng bên trong trên mặt đất vô số bạch cốt tại cắt vàng ở giữa phát da trắng bệnh quang trạch đối diện ta cốt vật quanh chân mà ngồi hắn thân sau là một cái lại một cái to lớn cồn cát mỗi một cái cồn cát phía trên đều ngồi một cái khô lâu phật tượng a di đ à phật ba t à cốt phật mở miệng nói câu phật hiệu phía sau hắn những cái tia khô lâu phật tượng cũng là miệng khép mở lấy từng tiếng a di đ à phật hội tụ cùng một chỗ hướng về cùng k h ổ n g v õ cùng nhau bị kéo vào đến h á m thiên chỉ hư ảnh đánh tới c h ầ m rãi tiến lên h á m thiên chỉ hư ảnh phía trước bỗng nhiên chuyển ra từng đợt oanh minh thanh phản phất là từng đạo khó mà nhìn thấy công kích tại cùng nó chạm vào nhau cuối cùng theo một tiếng to lớn oanh minh thanh hàm thiên chỉ hư ảnh nổ tùng tứ ngăn ư ợ c c h động hướng trở bắt à n nhắc lên một trận bao cát. báo kích h hiếp hiếp ánh ổ n nhìn diện g võ đối mắt, mắt nhìn đối diện tà phật. Bởi l、so、ngươi... này h sau ta cốt phật có chút đắc ý loại này cường độ công kích khổng võ có thể đánh ra hai kích đã không tệ hiện tại khổng võ hẳn là không có bất kỳ phản kháng lực nghĩ như vậy l ấ y ta cốt phật vừa định đứng dậy thời điểm lại phát hiện khổng võ trên mặt lộ ra một tia vi d i ệ u ý cười tiếp lấy hắn lời nói còn chưa nói xong liền phát hiện khổng võ lại một lần giơ lên tay lần này khổng võ vươn hai cây ngón tay n h i n g ta cốt phật tâm dung động huyết mang hiện lên phía trước bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hai đạo huyết sắc chỉ ảnh ta cốt phật tuyệt vọng nhìn xem một màn này giận dữ hết làm sao có thể có thể bốn phong vũ thành bên ngoài trên bầu trời hư không một hồi vặt mẹo về sau một đạo to lớn thân ảnh bay ngược mà ra ẩm ẩm tháp sơn thân ảnh tại mặt đất n ấ p đụng ngã vô số cây cối ép bình mấy cái mô đất lúc này mới ngừng xuống tới thanh huyền chân nhân cầm trong tay trường kiếm theo trong lĩnh vực đi ra mặc dù phế đi một chút công phu có thể hắn cuối cùng vẫn là tìm cơ hội giải trừ lĩnh vực vừa ra đến hắn liền vội vàng bốn phía dò xét hy vọng chính mình còn tới được đến theo tà cốt p h ậ t trong tay cứu khổng võ chẳng qua là khi hắn nhìn về phía phía dưới về sau nhìn thấy cảnh tượng lại làm cho hắn trực tiếp xứng sở tại nguyên đ ị a khổng võ ngồi trên mặt đất giờ phút này đang dùng tay tản ra thổi tới phong trần hắn phía trước mặt đất trưng bày mỹ thực rượu ngon giờ phút này thấy thanh huyền khẩn g võ ngầm đầu chỉ chỉ những cái kia mị thực lớn tiếng nói đến một chút chương ba trăm tám mươi tám khẳng khái tà cốt phật chương ba trăm tám mươi tám khẳng khái tà cốt phật thanh huyền c h â n nhân nhìn xem một màn này miệng gánh n ế t vô ý thức đánh giá một chút b ộ t phía chỉ là bất luận thế nào điều tra đều không có phát hiện tà cốt phật tung tích chẳng lẽ tên kia chạy mặc dù đầy trong đầu nghĩ hoặc có thể thanh huyền c h â n nhân vẫn là nối lỏng một mạch còn tốt chỉ cần cái này tiểu tử không có xảy ra việc gì chính mình chuyến này cũng không tính đến không bất quá hắn nhìn xem khổng võ kia có chút đờ đ ẫ n thậm chí có chút hệ hoại s á t mặt có chút không rõ vì sao khổng võ chết bên trong chạy trốn sau không có kiếp sau quãng đời còn lại thích thú giờ phút này khổng võ đừng nói là thích thú trên mặt viết đầy p h i ề n muộn không hắn ta cốt phật cho thật sự là nhiều lắm nguyên bản khổng võ mệnh thuộc tính có 4.797 điểm t r ì n h thể thuộc tính đáng giá hạn mức cao nhất là 14.391 điểm mà hắn lược thuộc tính là 9.416.99 điểm khoảng cách thuộc tính trị hạn mức cao nhất còn có bốn n điểm tại khổng võ xem ra cái này dự lưu không gian hẳn là đầy、đủ. Thật không nghĩ tới hợp thể trung kỳ tà c ố t phật thật sự là quá k h ẳ n g k h á i giờ phút này khẩn g võ thuộc tính bảng là như thế này khẩn g võ mệnh b 7 n n lực 14125, 9416-9950. t h a n n h á n ầ n thắng 6 á u năm m ộ kỹ huyết quỷ chiến thể l v 2 01000, n g nghìn t h i ê n chỉ l v 3 0200, n h a t r m n ả nguyệt l v 2 01000, h o à n g hồn l v 2 0100. t ự do điểm thuộc tính 4974. đặc thù điểm thuộc tính 0. 4974 điểm tự do điểm thuộc tính lại một lần không biết rõ lãng phí nhiều ít điểm thuộc tính số khổng võ phiến não thanh huyền c h â n nhân không thể lý giải thấy khổng võ trên thân hoàn chỉnh không có bất kỳ thương thế hắn chỉ là trường thư một mạnh quay đầu nhìn về phía tháp sơn giờ phút này tháp sơn kia to lớn thân ảnh phía trên hiện đầy dày đặc tê tê vết n ư ớ c đậm đặc đỏ tươi huyết dịch chậm rãi rơi xuống mặt đất tại thấp lõm c h i địa tạo thành từng mảnh từng mảnh huyết hồ có thể cho dù như thế thanh huyền c h â n nhân vẫn như c ũ không có vương lòng cảnh giác lấy bản cổ tộc nhân thân thể tố chất những n à y vết thương mặc dù nhìn xem đáng sợ nhưng là xa xa không có thương tổn cùng với căn bản quả bất k sau một khắc tháp sơn chậm dại đứng dậy trong miệng phát ra một hồi gầm nhẹ người sâu k i ế n vậy mà vậy mà hắn cúi đầu tựa hồ là bởi vì không cách nào ước chế tự thân l ử a giận cả người đều đang run rẩy vê anh tháp sơn to lớn bàn tay trực tiếp cắm vào mặt đất nhấc lên một khối lớn đất đá trực tiếp ném về thanh huyền chân nhân bụi đất vẩy ra cục đá bay loạn tại tháp sơn to lớn lực lượng phía dưới những này khắp nơi có thể thấy được bùn đất hòn đá biến thành vi lực tinh người hàm khí thanh huyền chân nhân không dám chủ quan dù sao hắn mặc dù tu vi cường hãn nhưng là cùng cái khác người tu luyện như thế nhục thân yếu lỗi những n à y cục đá chỉ cần có một khối rơi vào hắn thân bên trên hắn gỗ này thân thể liền phải trực tiếp bị nén nát k hít sâu một mạch ngưng thần tụ khí ở giữa hắn trực tiếp đánh ra một trường thanh vân trưởng cường hãn chân nguyên ngưng tụ thành màu xanh trường ấn hướng về trước người bay đi đem phía trước bùn đất hòn đá toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ chỉ là sau một khắc làm k i a tràn ngập bụi đất tẳng ra thanh huyền chân nhân nhìn xem phía trước c h ố n g g ô n g mặt đất cùng ở phía xa phi tốc phi nước đại to lớn bóng người trực tiếp sửng ố t tháp sơn trước đó buộc phát ra mạnh như vậy u n g h ã n khí thế lợi nói ở giữa ẩn chứa vô biên độ khí nhưng bây giờ hắn vậy mà chạy trốn. vô ý thức hướng dò xét trước ra một bước thanh huyền t r â n nhân do dự một chút vẫn là bỏ đi truy sát dự định mặc dù nói nếu là có thể đem cái này ma đạo bên trong hiếm thấy bản cổ tộc chém g i ế t ở đây đối với về sau chính ma ở giữa chiến đấu có ích không nhỏ có thể hắn lần này mục đích cũng không phải đến chém g i ế t ma tu trước đó thiếu chút nữa nhường khổng võ bị tà cốt phật bắt đi lần này thanh huyền t r â n nhân rất hiển nhiên lưu lại tâm nhãn một cái hợp thể trung kỳ ma phu chạy liền chạy a chỉ là hắn không quan tâm giữ lại không lưu đến xuống tới tháp sơn có người quan tâm khổng võ tại nhìn thấy tháp sơn nhấc lên cánh đồng ném về thanh huyền chân nhân thời điểm liền đã đứng lên thân chuẩn bị xuất thủ nếu là tháp sơn vẫn còn đỉnh phong trạng thái khổng võ mong muốn đánh giết hắn vẫn là có chút khó khăn chỉ có điều giờ phút này tháp sơn bởi vì bị thanh huyền chân nhân trọng thương lực thuộc tính đã ngã xuống ba mươi một hai trăm ba mươi chín điểm so với trước đó tà c ố t phật còn yếu một chút đối mặt loại này trạng thái tháp sơn khổng võ vẫn là có rất lớn cơ hội đem hắn lưu lại có thể chính đương khổng võ bước ra một bước mong muốn đến hơn mấy phát hám thiên chỉ thời điểm lại thân thể dừng lại dừng ở nguyên điện nguyên bản còn thừa lại sáu điểm th lặng lẽ không một tiếng động giảm bớt một chút khổng võ chỉ là có hơi hơi tư tác l i ê n minh bạch đây lại là tiểu hồng ở đằng kia sử dụng hám thiên trị chỉ. chỉ là chờ đợi chỉ chốc lát lại không có bất kỳ hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển đến khổng võ dần dần nhăn nhăn lông mày sử dụng hám thiên trị lại không có bất kỳ thu hoạch điều này nói rõ tiểu hồng gặp phải đối thủ vậy mà tiếp nhận một kích này hám thiên trị phải biết tiểu hồng thật là có hắn tám mươi điểm lực thuộc tính điểm. lấy cao như vậy lực thuộc tính thi triển hám thiên trị vậy mà không thể đánh giết đối thủ có thể thấy được nàng hiện tại gặp phải đối thủ thực lực cực kỳ c ứ n g hãn thoáng suy tư một hồi khổng võ liền trực tiếp hạ quyết định đối với mình hiện tại có 4 9 7 c t ư điểm tự do điểm thuộc tính chọn ra an bài đầu tiên là tốn hao 200 điểm tự do điểm thuộc tính thăng cấp hám thiên trị chúc mừng k ỳ hám thiên chỉ tăng lên cấp một trước mắt là l và bốn tạo thành tổn thương đội số tăng cường là hai năm lần bị động thuộc tính gia tăng thành 40% thường trú tăng thêm thăng cấp đến cấp tiếp theo cần một điểm tự do điểm thuộc tính tiêu hao thần thuộc tính gia tăng mỗi một lần thi triển cần hai điểm thần thuộc tính thăng cấp về sau hám thiên trị đối với lực thuộc tính bị động tăng thêm tăng lên tới bốn mươi chỉ là hao tốn hai trăm điểm tự do điểm thuộc tính k h ổ n g võ lực thuộc tính liền tăng lên tiếp cận một nạn điểm mặc dù nói tiêu hao thần thuộc tính gia tăng có thể hám thiên trị uy lực cũng nhận được tăng lên trước đó vì đánh g i ế t tà cốt phật k h ổ n g võ cần không chỉ cần muốn mở ra huyết quỷ chiến thể còn cần ba phát hám thiên trị nhưng bây giờ k h ổ n g võ cảm thấy một phát hám thiên trị liền có thể đem nó ép thành bụi phấn tự do điểm thuộc tính còn thừa lại bốn nghìn bảy trăm bảy mươi b ố điểm bởi vì không biết do tiểu hồng đối thủ mạnh bao nhiêu khẩn võ bảo thủ lý do lập tức liền tăng thêm ba điểm tại lực thuộc tính bên trên còn lại điểm, t h n p hai điểm t h thần t thuộc tính âm n chống n đ i l giông h biến mất khẩm khổng võ trong đầu hệ thống tia không có chút nào tình cảm thanh âm nhắc nhở văng lên Chúc c đánh h mừng ngài ế trước đây không lâu tây châu hạ châu một chỗ to lớn bên đầm nước tiểu hồng một thân hát giáp che đậy tại mặt nạ sau khắp khuôn mặt là trang nghiêm căn cứ trước đó yêu vật cung cấp tin tức tiểu hồng tìm được chỗ này đầm nước nguyên bản nơi này hẳn là có một đầu hát giao chứng cứ là một chỗ yêu vật tụ tập chi địa tiểu hồng tới đây chỉ là muốn lấy có lẽ có thể ở chỗ này nhìn thấy khờ võ thật không nghĩ tới giờ phút này hắn thân trước là đầy trời kim sắc phật đà cầm đầu phật đà toàn thân tím xanh thân cao năm trượng sau đầu mang theo kim sắc vòng sáng nhìn qua phá lệ uy nghiêm a di đà phật nho nhỏ yêu mã dám c a n đảm tàn sát ta linh sơn phật đà còn không mau nhanh quỳ xuống để cho ta phật độ chi tích độ c kim cương tại nhìn thấy tiểu hồng lần đầu tiên về sau liền nhìn ra theo h ậ u tuấn ma hóa thành yêu loại tại cái này tây châu hạ châu cực kỳ hiếm thấy linh sơn độ hóa vô số yêu vật xem như phật đà toa kỵ có thể giống tiểu hồng mạnh như vậy hung h ạ n yêu mã lại cực kỳ hiếm thấy bởi vì hóa yêu con ngựa bình thường đều là linh câu tu luyện có thành tựu tốc độ cực kỳ cấp tốc rất khó bắt có thể giờ phút này tích đ ộ c kim cương mang tới đông đảo phật đà đã tại mảnh này đầm nước phụ cận bày xuống thiên la địa võng mặc cho cái này yêu mã tốc độ lại nhanh cũng là chạy không thoát nghĩ đến này nguyên bản dự định trực tiếp đánh giết tiểu hồng tích đ ộ n kim cương cải biến ý nghĩ dự định đem tiểu hồng trực tiếp thuần phục là toa kỵ kakét đáp lại hắn là tiểu hồng mạnh che tay bên trên chậ những lúc này hít một mạch nói ngươi tiểu yêu này đã như thế gian ngoan mất linh kia nói không chừng muốn để ngươi cảm thụ một phen phật đà từ bi nói xong câu nói này hắn chắp tay trước ngực hai tay chậm rãi tách ra tay phải dơ lên hướng về phía dưới một trường ấn ứng ra kim quang sáng chói hắn một trường này chậm rãi bi n lớn trong nháy mắt biến c h e trời tế nhật đồng dạng hướng về tiểu hồng ép đi tiểu hồng không có hệ thống không cách nào trông thấy cái này tích độc kim cương thuộc tính bảng nhưng là chỉ từ một trường này vì thế nàng liền có thể đánh giá ra trước mắt cái này phật đà thực lực ở xa nàng phía trên nàng không có mảy may do dự trực tiếp giơ lên tay phải một phát h á m thiên chỉ trực tiếp bắn ra vê anh h á m thiên chỉ cùng kim sắc trưởng ấn chạm vào nhau phát ra một tiếng kinh thiên động địa to lớn tiếng vang cường hang khí lưu điên cùng tướng ngược trên bầu trời những cái kia phật đà nguyên bản tướng mạo cao quý trang nghiêm tư thế ngồi bị thổi bảy lẻ tám rơi h á m thiên chỉ tiêu tán kim sắc cự trưởng cũng không thể tiếp tục đẻ xuống tích đ ộ c kim cương thu hồi tay phải nhìn một chút lòng bàn tay kia đỏ rực một mảnh không khỏi nữ lông mày cái này tiểu yêu vậy mà lại mạnh như thế u n g hãn thần thông có thể đem thuần túy lực chi đại đạo phát huy tới lâm ly tới tận cùng thần thông cũng không phải trước mắt tiểu yêu này có khả năng tự sáng tạo một thức này chỉ、pháp. tất nhiên trải qua vô số người hoàn thiện khả năng đạt tới hiện tại trình độ cái này giải thích rõ tiểu hồng cũng không phải là cái gì hoang dại tiểu yêu lưng của nàng sau tất nhiên tồn tại một phương cường đại thế lực nghĩ đến này tích đ ộ c kim cương lông mày hơi n h í u từ bỏ đem nó thu làm tọa k ỵ ý nghĩ tuy nói tây thiên linh sơn là thế gian này lớn nhất thế lực một trong không phải tiểu yêu này phía sau thế lực có khả năng dung chuyển nhưng là hắn tích đ ộ c kim cương không có khả năng lúc nào cũng khắc khắc ở tại linh sơn những năm này đến tại linh sơn bên ngoài bị ám toán tập kích bất ngờ trước thường, thường sinh cực lạc chi địa phật đà không tại số ít tích đ ộ n kim cương không muốn gây phi bởi vậy thiếu yêu này phải chết ở chỗ này chính đương hắn mong muốn hạ tử thủ thời điểm nghe được một tiếng quỷ dị tiếng gào thét từ phía dưới chuyển đến tiểu hồng q u á t khẽ một tiếng khí thế tăng vọt trên thân p h ệ tà đao biến thành giáp trụ cũng đi theo sinh ra biến hóa màu đen giáp trụ mặt ngoài v n mẹo g ạ t ra một t r ư ơ n g giữ tận mặt quỷ mở ra huyết quỷ chiến thể sau tiểu hồng trực tiếp giơ tay lên đối với tích độc kim cương đánh ra lại một kích hám thiên trị nhìn thấy một mặt này tích độc kim cương trên mặt sắt ý càng thêm nầm đậm đem so với trước hám thiên trị lần này huyết sắt chỉ ảnh càng thêm khổng dày đặc vậy mà cho tích độc kim cương mang đến một tia cảm giác nguy cơ. phía sau hắn những cái kia phật đà càng thêm không chịu nổi thực lực thấp căn bản duy trì không được tự thân trực tiếp bị hám thiên trì hấp thụ tới nếu không phải tích đ ộ c kim cương ra tay tương trợ những cái kia phật đà liền đã vinh đăng cực lạc tiểu yêu này đoạn không thể giữ lại một chỉ này uy lực tại tích đ ộ c kim cương cảm thụ hạ đã có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp hắn thần vị cũng không phải đê đẳng nhất kim cương thần vị bàn về thực lực tương đương với người tu luyện bên trong hợp thể trung kỳ người tu luyện tiểu yêu này minh, minh tự thân thực lực vừa mới tiến vào kim cương cấp độ có thể vậy mà có thể vượt cấp mà chiến tích đ ộ n kim cương nghĩ đến thả chạy nàng hậu quả lập tức cảm giác phía sau lưng một hồi phát lạnh nghĩ đến này hắn trực tiếp đứng lên thân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hai tay chắp tay trước ngực thấp giọng nói kim cương trận mắt thoại âm chưa rơi hắn đột nhiên mở to ánh mắt trận mắt trận lên trong con mắt kim quang nồng đậm hai đạo thẳng tắp trong nháy mắt bắn ra hướng về huyết sắc, huyết sắc chỉ ảnh bên trên khiến cho hám thiên chỉ đột nhiên dừng lại dừng ở nguyên địa cì xì, xì thử kim quang cùng chỉ ảnh b a chạm không ngừng tản mát ra dị hưởng cả hai căng thẳng trên công chúng ai cũng không cách nào lại tiến một bước huyết sắc chỉ ảnh tại rung động tích độc kim cương mặt mũi dữ tợn trên cổ gân xanh nô lên q u á t khẽ một tiếng trong mắt kim quàng càng hơn vê anh huyết sắc chỉ ảnh rốt cục vỡ vụn nhưng là kêu hai đạo kim quàng cũng bị hám thiên chỉ bạo tạc dư ba bọc đi vào đăng đăng đăng tích độc kim cương lui về sau mấy bước lúc này mới ổn định thân hình a di đả phật hắn thấp giọng thì thầm một câu phật hiệu nhìn xem phía dưới tiểu hồng sắc mặt biến mười phần dữ tợn sắc khí bừng bừng toàn vẹn không giống một cái phật đà t i ể u yêu tiếp sau chớ có làm loạn một tiếng gầm thét tích độc kim cương trước người xuất hiện một cái kim sắc phật đà hữ hư ảnh hướng về phía d một trường này s o lúc trước tích độc kim cương một trường kia lớn không dưới gấp m ộ ư ơ i phương viên m ộ ư ơ i dặm địa phương đều bị một trường này bao phủ trên mặt đất trực tiếp biến thành đêm tối trường ấn còn chưa rơi xuống k h u ấ y động k i n h phong liền đã thổi loạn trên mặt đất tất cả đầm nước gợn sóng mánh liệt bên trên cây cối nguyên một đ á m chặn ngang tắt đứt. tiểu hưng một đầu màu đỏ tóc dài theo gió phất phới n g n g đầu nhìn lấy cái này sắp rơi xuống trường ấn hít một mạch chủ nhân tiểu hưng nhìn là không cách nào lại cùng ngài gặp được một mặt nàng thi thào một tiếng từ bỏ thi triển hám thiên trị ý nghĩ một trường này vi lực hoàn toàn không phải nàng giờ phút này có thể địch nổi cho dù là thi triển hám tiên chỉ ngăn lại một cách này nàng cũng không biện pháp đánh g i ế t cái kia con l ử a chọc nếu như thế cũng không cần cho chủ nhân thêm p h i ề n thái tiểu hồng nhắm mắt lại con người đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt sắp đến tử vong thật là sau một khắc trên người nàng khí thế đột nhiên vừa tăng cảm nhận được thể nội quần quận lực lượng tiểu hồng đột nhiên mở ra ánh mắt khoe miệng c h ầ m rãi cong lên nàng nhẹ giọng nghĩ nó nói chủ nhân đây là trên mặt nàng mang theo ý cười lần nữa ngầm đầu và mắt kim sắc trưởng ảnh mặc dù đã gần ở trước mắt có thể nàng lại không có mảy may ý sợ hãi chương ba trăm chín mươi thanh vân tông ủy thác chương ba trăm chín mươi thanh vân tông bị thắc tiểu hồng không vội thong thả giơ tay lên đầu ngón tay hồng mang lấp lóe trông thấy một màn này tích độc kim cương cười lạnh một tiếng đục không thèm để ý hắn thừa nhận tiểu yêu này kia một chỉ uy lực kinh người đồng dạng hợp thể trung kỳ người tu luyện khả năng đều không thể ngăn lại một cách kia nhưng là ý thức được nàng bối cảnh thâm hậu tích độc kim cương một chiêu này thật là dùng ra toàn lực một chiêu này ẩn chứa hắn phật quốc toàn bộ lực lượng chính là vì đem tiểu yêu này hoàn toàn đánh giết không lưu một chút vết tích hắn nhìn thấy tiểu hồng khỏe miệng mang theo ý cười một v ệ c nghi hoặc bay lên trong lòng Gia hòa này, đây ố i với sinh mặt tử n g cũng là rất bình thường chuyện giờ phút này tiểu hồng bởi vì khổng vo bên kia thêm điểm mạch lên nàng cũng nước lên thuyền cao n ă、so so、đối mặt như thế mức ích hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp ngăn cản huyết xác chỉ ảnh nhẹ nhõm đâm thùng kim sắc trưởng ấn chậm rãi bay về phía tích độc kim cương giờ phút này tích độc kim cương theo cái này chỉ ấn bên trên cảm giác được một cỗ khó mà chống cự uy áp cảm giác cả mảnh trời chống vắng tĩnh i mắng dường như tất cả tạp thâm đều bị huế y t sắc chỉ ảnh nghiến nát tích đ ộ c kim cương sắc mặt kinh hãi cảm giác được thể nội nguyên bản trôi c h ả y như dòng sông thần lực giờ phút này lại biến thành một đ ầ m nước động dùng hết toàn lực khả năng chậm rãi thôi động không thể đối đầu sẽ chết nhất định phải rời đi tích đ ộ c kim cương trong nháy mắt liền minh bạch một cách này chính mình liền xem như tự bạo phật quốc đều không thể chống cự thật là toàn thân trên giới như là rót trì đồng dạng nặng nề cảm giác trực tiếp chôn vùi hắn chạy trốn ý nghĩ không chỉ có như thế hắn thân thể còn tại chậm rãi tiến lên không không phải hắn thân thể phía trước、tiến. mà là hắn thân ở không gian đang bị hám thiên chỉ lôi kéo qua đi phốc phốc phun ra một n g ụ m kim sắc huyết dịch thi triển bí pháp về sau tích đ ộ c kim cương trên người tím xanh làn r a tản ra q u ỷ dị q u a n mang trên thân khí thế tăng vọt một tiết nương tựa theo cái này một nháy mắt bộc phát hắn g i a nan n đổi qua thân xung quanh không gian tại to lớn lực hút hạ ngưng kết thành một đoàn cho dù lấy hắn hợp thể kỳ tu vi cũng không thể xé rách không gian na gì. hắn chỉ có thể cơ hai tay chậm dãi phi hành như là một cái ngâm nước phàm nhân đồng dạng mong muốn cùng huyết xác chỉ ảnh kéo ra khoảng cách chỉ là mặc cho hắn như thế nào cố gắng huyết xác chỉ ảnh cùng hắn khoảng cách không, chỉ có không có kéo ra. thậm chí còn đang không ngừng tới gần ba tích đ ộ c kim cương t u y ệ t vọng tiếng gào thét một cái trước mắt tức thì cao đến năm triệu thân thể vặn vẹo thành một cái điểm bị huyết sắc chỉ ảnh hấp thụ tới không chỉ có là hắn sau một khắc ngay cả đã phát hiện không thích hợp bay người chạy trốn những cái kia phật đà đều bị nguyên một đám kéo tới nguyên một đám kim sắc điểm nhỏ hướng về hám thiên chỉ bay đi hám thiên chỉ tựa như là một cái vòng xoáy đồng dạng thôn vệ lấy đầy trời phật đà cuối cùng theo một tiếng tiếng vang huyết sắc chỉ ảnh tảng ra g i ba đảo qua chân trời cái này một mảnh bầu trời biến phá lệ sáng tỏ dù sao tất cả mấy thứ bận thiệu đều bị h á m thiên chỉ ép thành cực kỳ nhỏ hạt tròn trung châu k h ổ n g võ trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở đang không ngừng vang lên nhìn xem một cái kia phật đà xưng hào k h ổ n g võ minh bạch tiểu hồng có thể là chọc phải bên kia bản thổ hắc các thế lực thầy thiên linh sơn những cái kia phì đầu h a i to con lựa chọc nguyên một đám đều ưa thích cởi uy vũ bất phàm yêu thú rêu ra quá thị nhìn thấy như vậy uy vũ tiểu hồng khẳng định là đ ồ n g ý đồ xấu nghĩ đến cái này khẩn võ trong lòng sinh ra một tia cấp bách cảm giác lần này tiểu hồng giết chết nhiều như vậy phật đà những cái kia con lựa chọc khẳng định sẽ không thiện thôi thôi. tây châu hạ châu nhất định phải tranh thủ thời gian tìm cỡ lớn truyền t ố n g pháp trận ngay tại lúc này thanh huyền chân nhân từ phía trên mà hàng do dự một chút nói khẽ ngươi đây là đột phá trước đó hắn vừa định đến tìm khổng võ lại phát hiện tiểu bối này không biết vì sao trên thân khí thế đột nhiên bộc phát thực lực tăng cường không phải một giờ dưới điểm hắn có thể cảm ứng được khổng võ nhục thân cường độ lại một lần tăng lên điểm này nhìn hắn dưới chân đứng thẳng chi địa dạng nước vết tích liền có thể minh b ạ c h khổng võ điểm một cái đầu nói xem như thế đi nói xong hắn nhìn xem thanh huyền chân nhân giống như là nghĩ đến cái gì hỏi các ngươi cái tia thanh vân tông bên trong có thể tiến về tây châu hạ châu truyền t ố n g pháp trận a đương nhiên là có thanh huyền trân nhân n h u lông mày c h ậ m g i i nói ngươi muốn đi tây châu hạ châu ân đi kia có chút việc tình phải xử lý ta muốn mượn dùng các ngươi truyền t ố n g pháp trận cần cái gì linh thạch a thanh huyền trân nhân cười khẽ một tiếng lắc đầu nói thanh vân tông truyền t ố n g pháp trận không đối ngoại mở ra liền xem như nỗ lực lại nhiều linh thạch cũng sẽ không n h ư ờ n g người ngoại sử dụng nói đến đây hắn dừng một chút ý vị sâu xa địa đạo trừ phi ai ai ai ai người đi đâu a lúc đầu hắn còn nghĩ có thể hay không nhờ vào đó cơ hội lôi kéo một chút khổng võ thật không nghĩ tới g i a hỏa này vậy mà quay đầu liền đi thấy khổng võ tốc độ không giảm hướng phía phong vũ thành đi đến thanh huyền chân nhân bất đắc di hô có thể sử dụng có thể sử dụng chúng ta nói một chút nói xong hắn trực tiếp theo đi lên khổng võ đầu đều không có về nói thẳng nói các ngươi mong muốn ta làm cái gì thanh huyền chân nhân không nghĩ tới khổng võ thẳng như vậy tiếp nghĩ nghĩ sợ chính mình lại cho nên dợ trò mê hoặc lời nói khổng võ lại sẽ trực tiếp rời đi chỉ có thể bất đắc di nói muốn cho ngươi đại biểu chúng ta thanh vân tông tham gia côn lôn bí cảnh thí luyện cụ thể sự vụ còn phải là tông chủ cùng ngươi nói chuyện côn lôn bí cảnh khổng võ nghi ngờ nói kia là cái gì thanh huyền chân nhân hơi hà r a m i ệ n g dường như có chút không tin khổng võ vậy mà không biết rõ côn lôn bí cảnh nhưng là thấy sắc mặt hắn dần dần không kiên nhẫn liền tranh thủ chuyện giải thích rõ sở luyện hư cảnh cùng hóa thần kỳ khổng võ nghe được một nửa nghi ngờ nói có thể ta hiện tại thực lực dường như minh bạch khổng võ nghi hoặc thanh huyền chân nhân vội vàng giải thích nói nói là nói như vậy nhưng là rất nhiều thế lực lớn người tu luyện đều có đặc thù bảo vật có thể che giấu trên thân khí t ư c có thể lấy hợp thể kỷ cảnh giới tiến vào chỉ có điều bí cảnh tiếp nhận không gian có hạn mỗi lần đều chỉ có không đến ba mươi dạng này danh lệch bởi vậy đồng dạng người tu luyện không rõ ràng chuyện này nói xong về sau trong lòng của hắn có chút thất vọng sợ khổng võ cự tuyển dù sao thí luyện danh lệch c h â n quý tiến về tham dự đều là từng cái tông môn nhân tài kiệt xuất cùng những người này tranh đoạt cơ duyên một không cẩn thận liền sẽ bỏ mình nói vẫn ngươi nói là nơi đó sẽ có rất nhiều ma môn người tu luyện khổng võ đ ỗ n g nhiên quay đầu ánh mắt lập luận tỏa sáng chương ba trăm chín mươi mốt dù là tiêu ít tiền đâu chương ba trăm chín mươi mốt dù là tiêu ít tiền đâu ngay kế tiếp làm vũ lâm mang theo phong múa cốc cốc chủ múa nghe thường đi vào phong vũ thành thời điểm chưng đèn kết hoa đường đi náo nhiệt phi phạm các nơi cửa hàng nhường hắn chừng lớn ánh mắt có chút khó mà tin tưởng đây là phong vũ thành từ khi trúc tâm tông chi phối đến nay phong vũ thành không còn trước kia phun hoa biến tử khí nặng nề dân chúng thà rằng cả ngày ở tại trong nhà cũng không muốn lấy đi ra đi một chút mà từ giờ phút này cảnh tượng đến xem k h ô n g tiến sinh giống như thành công đem trúc tâm tông đổi đi không chỉ là vũ lâm ngay cả múa nghe thường trên mặt cũng mang theo khó mà tin hôm qua vũ lâm tiếp vào khổng võ tin tức nói có thể mang theo phong múa cốc đám người trở về về sau liền trực tiếp bên trong gãy mất thông tin nàng xem như tự mình lĩnh giáo qua trúc trái tim thủ đ o à người n vô cùng tình tưởng cái kia lão già thực lực nói khổng võ giải quyết trúc trái tim trong nội tâm nàng mười phần hoài nghi chỉ là không chịu nội vũ lâm ở bên hung hăng thuyết phục nàng cuối cùng vẫn là quyết định chính mình trước tới nhìn một chút vũ lâm trong miệng cái kia tiên sinh thật thành công đang tư t á c ở giữa nàng đ ố n g nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh đi tại trên đường phố bạch tú mới tự h ồ là cảm nhận được nàng ánh mắt chậm dại xoay người trông thấy kia một thân áo đỏ vũ mị nữ từ sau bạch tú mới lộ ra một cái phơi phới nụ cười đi tới vũ tỷ tỷ minh minh thân làm một tông c h i chủ có thể múa nghe thường lại không thích bị người gọi là tông chủ theo nàng mà nói tông chủ loại này s ư n g hô nghe xong chính là lao giả nàng vẫn là ưa thích làm một cái mấy ngàn tuổi tiểu tỷ tỷ nhìn xem bạch tú mới kêu tuấn lãng gương mặt múa nghe thường vô ý thức vươn tay neo nhéo hắn cái cảm sau một khắc nàng mới nhớ tới chính sự quan trọng vội vàng ho khan một tiếng hỏi chúc tâm tông bị đuổi đi bạch tú mới lộ ra một cái nụ cười nói khẽ đã không có cái gì chúc tâm tông câu nói này rơi vào múa nghe thường trong thai không thua gì ban ngày kinh lôi cái gì ý tứ t r ú c tâm tông bị diệt môn thật là bọn hắn cái kia t r ú c trái tim giọng nói của nàng gấp rút nắm lấy bạch tú mới b ả vai đung đưa không sai biệt làm à t r ú c tâm tông người tu luyện cơ hồ bị khổng tiên sinh giết hết cái kia t r ú c trái tim lời nói bạch tú mới do dự một chút tại múa nghe thường cấp bách ánh mắt bức bách hạ mới cười khổ nói rằng mặc dù không biết do đã xảy ra chuyện gì nhưng là theo khổng tiên sinh lời nói người kia tỷ lệ lớn đã sẽ không lại trở về nói đúng không dùng lại lo lắng cái gì gọi là tỷ lệ lớn múa nghe thường nữ khí có chút cấp bách lời nói ở giữa mang theo một tia kiên kỵ nói đây chính là hợp thể trung kỳ người tu luyện nếu là hắn có thể trở về coi như chúng ta phong múa cốc một lần nữa trở lại phong vũ thành vẫn là phải bị đuổi đi vũ lâm vô vô múa nghe thường bà vai nhường nàng thoáng tỉnh táo lại đến sau hỏi khổng tiên sinh bây giờ tại cái nào đúng đúng đúng ta nhất định phải tìm hắn ở trước mặt hỏi rõ ràng múa nghe thường ánh mắt sáng lên vội và nói g n bạch tú mới v u t v u t bà vai nói rằng khổng tiên sinh trước đó đã đa thông báo để các ngươi trở về, về sau liền đi vãn phong lâu tìm h ắ n nghe được cái này m u ố nghe n thường thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên đ ị a vũ lâm thì là đối với bạch tú mới điểm một cái đầu lúc này mới rời đi bạch tú mới nhìn một màn này đứng tại nguyên địa lương cựu về sau mới hít một mạch đồi phế lâu như vậy cũng là thời điểm trở về hắn thì thào một câu ngầm đầu c h ậ m d ã i đánh giá một phen b ố n phía trong mắt mang theo một vệ không bỏ nhưng cuối cùng mắt của hắn thần biến đến kiên định thanh minh xoay người xài bước đi hướng cửa thành muốn gặp cũng đã gặp được là thời điểm lên đường làm vũ lâm đi vào van phong lâu tại tiểu nhị chỉ dẫn xuống tới tới khổng võ chỗ bao sương khổng võ ngồi ở kia đại khoái căn ăn phong lộ ngồi quỷ chân ở một bên vì đó thêm rượu hắn đối diện một cái tiên phong đạo cốt lao đạo vẻ mặt say mê một chút xíu thưởng thức rượu ngon mà làm cái này lao đạo rót rượu thì là vị kia phong múa cốc múa nghe thường vị này một tông c h i chủ giờ phút này sắc mặt trắng bệnh trên trán hiện đầy mồ hôi khẩn cấp lửa cháy đổi tới nơi này múa nghe thường vừa xông vào phòng đầu tiên là kém chút bị khổng võ một bàn tay trục chết tiếp lấy liền nhìn thấy vị này b ắ c quận trong chính đạo rất có danh khí thanh vân tông trưởng lão nàng một cái nho nhỏ hợp thể sơ kỳ ma tu tại thanh huyền chân nhân trước mặt không có mảy may hoàn thủ chi lực cũng may vị này không hề giống cái khác chính đạo đồng dạng gặp được ma tu liền trực tiếp kêu đánh kêu giết mà là đem nó kêu lên ngồi ở bên cạnh bắt đầu hỏi tới phong múa cốc một chút tương quan tin tức ngồi đang vùi đầu ăn cái gì k h ô n g võ nhìn thấy vào cửa vũ lâm chỉ là đánh cái bắt chuyện liền tiếp lấy đối phó lên trước mắt đồ ăn gian phòng bên trong vô cùng yên tĩnh múa nghe thường đứng ngồi khó có thể bình an nhìn cái này k h ô n g võ hẳn là thanh vân tông đệ tử hơn nữa tại thanh vân tông hẳn là có phần bị coi trọng bất nhiên xem như thanh vân tông giới luật đường đường chủ thanh huyền chân nhân không có khả năng đi theo bên cạnh làm cái người hộ đạo n h ư n g nào nghi ngờ là, c ù n g là chính đạo tông môn vì sao khổng võ lại đối phó trúc tâm tông ngay tại lúc này thanh huyền trân nhân cười lấy nói theo múa cốc chủ lời nói cái này phong múa cốc giá chỉ là làm việc không bị trói buộc cũng là không giống những cái kia ma đạo tông môn đồng dạng nguy hại một phương nghe được câu nói này múa nghe thường sửng sốt một chút lấy lại tinh thần đến ngăn lại nói đạo trưởng minh xét chúng ta phong múa cốc người tu luyện cũng sẽ không giống những cái kia dơ bẩn thô l ô ma tu cũng chưa hề có giết hại vô tội thanh huyền trân nhân điểm một cái đầu sờ lên sợi dâu nhìn xem khổng võ nói nếu như thế đem phong múa cốc nạp làm thuộc hạ tông môn chuyện này hẳn là không có cái gì vấn đề. Thuộc hạ tông môn. múa nghe thường con n g ư ơ i dần dần phong đại có chút há mổn xứng sở tại nguyên đ ị a đây là thế nào chuyện ta đây là hoàn lương đem phong múa cốc nạp làm chính đạo từ thanh vân tông ra mặt cam đoan tại phong vũ thành lợi ích đây là khổng võ bằng lòng thanh huyền chân nhân điều kiện một trong cái này điều kiện nhường thanh huyền chân nhân có chút khó xử bởi vì chính đạo cùng ma môn thế như nước với lửa nếu làm ờ i chào một cái là không phải làm ác ma đạo tô n g môn trong chính đạo bộ khẳng định nghị luận nhao nhao sẽ ảnh hưởng tới thanh vân tông thanh danh nhưng bây giờ xem ra cái này phong múa cốc cũng là không tính là loại kia thập ác không tha ma đạo tô môn mặc dù tới nay b ổ công pháp làm chủ thế nhưng sẽ không trực tiếp đem người thải bổ trí tử làm việc vẫn là lưu lại rất dư thừa chỉ có điều thanh huyền chân nhân sắc mặt nghiêm đối với múa nghe thường nói nhưng lại như thế đến một lần múa cốc chủ cần phải ước thúc một chút môn hạ đệ tử lại không có thể làm k ê u cưỡng ép thải bổ sự tình a múa nghe thường sửng ư sốt một chút vô ý thức nói vậy ta môn hạ đệ tử muốn làm sao tu luyện khổng võ lúc này vừa vặn cầm qua khăn mặt xoa xoa miệng nghe được câu nói này sắc mặt cổ q á i nói rằng có thể tiêu ít tiền a hắn không cảm thấy các nàng không cần mạnh sẽ tìm không đến thải bổ đối tượng liên l i ế p tú t à i bước chân kia lô mạng dáng vẻ vậy vẫn là cực kỳ cường hãn người tu l ợ n đâu những cái kia phạm nhân có thể nhịn ở cái này dụ hoặc chỉ có điều múa nghe thường chú ý điểm giống như không phải cái này nàng vô ý thức lẩm bẩm nói kia chẳng phải là thiếu đi rất nhiều niềm vui thú chứ b t r ă n g 392, mây xanh đạo nhân chứ b t r ă n g 392, mây xanh đạo nhân cuối cùng múa nghe thường vẫn là đáp ứng xuống tới thằng đến đi ra phong múa cốc nàng vẫn là cảm thấy có chút không quá chân thực các nàng phong múa cốc làm nhiều như vậy năm ma môn yêu nữ nhưng từ hôm nay bắt đầu các nàng chính là thanh vân tông thuộc hạ t ô n g môn là danh phó kỳ thật chính đạo t ô n g môn đây hết thạy đều là bởi vì cái kia khổng tiên sinh a nghĩ đến khổng võ kia khôi ngô thân ảnh nàng vô ý thức liếm liếm ở ngôi lập tức lại nhanh chóng lắc đầu người ta thật là thanh vân tông thiên tài đối với nhục dục phương diện này khẳng định không cảm thấy hứng thú chính mình vẫn là không cần tự đòi không có gì vui nàng đi tại phong vũ thành trên đường phố bắt đầu tư tắc hẳn là thế nào đem cái này tin tức chuyển về phong múa cốc chính mình những cái kia môn nhân đệ tử lại có thể hay không đối với cái này có dị nghị chẳng qua là khi nàng một đường đi qua phố dài nhìn xem những cái k i a trên mặt rào rạt nụ cười phạm nhân về sau tựa hồ là hồi tưởng lại cái gì trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt, nhạt ý cười tiếp lấy mắt của nàng thần biến đến kiên định bước chân an tâm phóng ra một bước trực tiếp biến mất tại nguyên đ ị a tại hắn rời đi sau không bao lâu k h ổ n g Võ uống xong một chén rượu ngon mười phần thoải mái vô vô cái bụng nhìn xem một màn này thanh huyền chân nhân cười nói k h ổ n g tiểu hữu chuyện đã xong xuôi nhìn ngươi cũng ăn no uống đã chúng ta là không phải nên lên đường k h ổ n g có gật gật đầu đứng lên thân bên cạnh phong lộ nghe được bọn hắn lời nói dường như mong muốn nói thứ gì nhưng cuối cùng vẫn là sắc mà tạm túi xuống đầu không tiên sinh thật là đứng tại đám mây tiên nhân chính mình lại chỉ là hơi không đáng nói đến phạm nhân đoạn đường này về sau về sau chỉ sợ lại không có thời gian gặp nhau chỉ là vượt quá nàng dự kiến chính là vừa muốn cất bước đi ra gian phòng khổng võ bỗng nhiên dừng một chút quay đầu nhìn xem phong lộ lộ ra một cái nụ cười nói rằng phong lộ cô đ ư ơ n g sang năm hồng phong tiết ta sẽ lại đến nơi này hy vọng đến lúc đó còn có thể thưởng thức tới ngươi g i n g múa phong lộ thân thể run lên chậm rãi n g n g đầu hốc mắt tước át nhìn xem khổng võ lộ ra một cái sán lạ nụ cười vui vẻ nói khổng tiên sinh yên tâm ta nhất định sẽ thật tốt tập luyện sẽ không để cho người thất vọng、đi. sang năm thấy khổng võ xoay người k h o á t k h o á t tay trực tiếp rời đi đi ra vãn phong sau lầu thanh huyền trân nhân mang theo khổng võ bay lên không trung nhìn xem phía dưới náo nhiệt vô cùng phong vũ thành thanh huyền trân nhân cảm khải nói lão đạo ta tu luyện vào năm theo lý thuyết hẳn là sớm đã c h ặ t đứt bụi niệm có thể hiện nay thấy cái này hồng trần khói lửa đạo tâm vẫn là sẽ sinh ra một k i a gợn s o n g a khổng võ trầm m ặ t một hồi nói khẽ theo ý ta đến tiên phàm có khác đây là một câu nói nhảm thanh huyền trân nhân nghi hoặc nhìn về phía khổng võ nói rằng bất luận là tuổi thọ vẫn có thể lực tiên phàm trung quy là có thiên đại trích lệ khổng tiểu h trên a biết, ngươi người tới đi, cái tu tu tu các được những này người tu luyện, tu luyện tới tu luyện đi, luyện được cái gì nguyên gì nguyên khổng võ hạ đánh giá một phen thanh huyền chân nhân tiếp tục nói nhưng là theo ý ta đến các ngươi trên bản chất chỉ là lựa chọn không đồng đạo đường nhân loại cả hai khác biệt chỉ có điều là một phương lực lượng cường hãn chút mà thôi thanh huyền chân nhân lắc đầu không phải rất tán thành khổng võ ý nghĩ thật là p h à m nhân không còn khí cảm giác không cách nào thu nạp linh khí tu luyện chân nguyên khổng võ trực tiếp ngắt lời nói ta chính là phạm nhân cũng không có tu luyện chân nguyên thật là chỉ dựa vào cỗ này nhục thân liền có thể vặn rơi những cái kia người tu luyện đầu thanh huyền trân nhân nghe lời vừa mới lời nói rốt cuộc nói không nổi đi thế này khổng võ cười nói ngươi nhìn các ngươi lấy chân nguyên pháp lực phân chia tiên p h ạ m nói p h ạ m nhân như là sâu kiến nhưng tại ta như vậy p h ạ m nhân trước mặt những cái kia người tu luyện không phải cũng là sâu kiến a cho nên nói khổng võ dừng một chút nói rằng không có tiên p h ạ m có khác chỉ có mạnh yếu phân chia thanh huyền trân nhân không còn ngôn ngữ chỉ là nhưng trong lòng không khỏi hít một mạch cho dù như thế giống ngươi như vậy phảm nhân một vạn năm đều không gặp được một cái a nghĩ đến cái này hắn đông nhiên vẻ mặt biến đổi trước đó hắn một mực không có chú ý nhưng bây giờ hắn mới hồi tưởng lại đến khổng võ lời nói này lời nói cùng t h u ầ n tí dựa vào nhục thân cường hãn phong cách hơn nữa đều họ khổng sắc mặt hắn khẽ biến tựa hồ là nghĩ đến cái gì lại không có nói cái gì chỉ là chuẩn bị trở về tới tông môn sau cùng thanh vân đạo nhân nói một câu chuyện này tỉnh kế tiếp một đường không nói chuyện hai người tới cách phong vũ thành gần nhất một tòa thành trì sử dụng truyền t ố n g pháp trận rời đi một hồi trong hư vô l ư u trình về sau khổng võ chậm rãi mở ra ánh mắt thanh huyền chân nhân đi đến phía trước xoay người đối với khổng võ cười nói khổng tiểu hữu hoan nghênh đi vào thanh vân tông hán thân sau q u ầ n phong m ộ n khúc m ở mịt mây mù còn quấn những cái k i a sân phòng mỗi một ngọn núi phía trên đều có đỉnh đài lâu cát bạch vân phía trên tiên hạc cùng người tu luyện sóng vai bay lượn thanh vân tông tất cả mười phần phù hợp khổng võ đối với tiên gia tông môn tưởng tượng chờ khổng võ đập đi lấy miệng lấy lại tinh thần sau thanh huyền chân nhân mới mang theo khổng võ bay qua vô số sân phòng đi tới chỗ sâu nhất ở vào một đoàn bạch vân phía trên đại điện bên trong sớm đã đạt được tin tức thanh vân đạo nhân cùng thanh vân tông đại trưởng lão đã tại bậc này đợi lấy khổng võ giờ phút này thực lực kỳ thật căn bản không đến mức để bọn hắn hai cái đại nhân vật tại bậc này lợi chỉ vì lần này côn lôn u bí cảnh cơ duyên thực sự quá mức trọng yếu thanh trên vân tông hạ đối với cái này vô cùng coi trọng thanh vân đạo nhân cùng đại trưởng lão ở đây là vì biểu hiện ra đối khổng võ tôn trọng không có những người khác thì là biểu hiện ra bọn hắn đối với bảo mật coi trọng tính k h ô n g tiểu hữu vị này chính là chúng ta thanh vân tông tông chủ đại thừa kỳ t u vi thanh vân đạo nhân thanh huyền c r â n nhân mang theo khổng võ tiến vào đại điện sau người ha hả giới thiệu nói khổng võ nghe vậy ngầm đầu nhìn đi t h a n h vân mệnh một trăm hai mươi bốn nghìn ba mươi trí lực một trăm tám mươi bảy nghìn hai trăm chín mươi tư thần một mươi hai nghìn chín trăm ba mươi tư kỹ thanh vân tiên thể thanh vân kiếm pháp thần thông từ lông mày thiện mục đích thanh vân đạo nhân trên đỉnh đầu thuộc tính bảng n h ư ờ n g khổng võ gọi thẳng mở rộng tầm mắt vị này thanh vân tông tông chủ hẳn là khổng võ trước mắt mới thôi nhìn thấy qua người mạnh nhất mặc dù hắn cứ như vậy an an lẳng lặng ngồi ở trên tòa toàn thân trên dưới không có bất kỳ khí tức lộ, có thể mang cho khổng võ cảm giác so trước đó nhìn thấy qua nam cung vân còn mạnh hơn hung hãn thậm chí ngay cả tại đại cảnh hoàng đô kinh hồng thoáng nhìn kia liên tiếp dấu chấm hỏi hỗn độ liệt chó bàn về mang cho khổng võ cảm giác nguy cơ cũng không bằng trước mắt cái này nhìn gầy ba ba lao đầu khổng tiểu hữu xem như đem n g ư ờ i trông thanh vân đạo nhân lộ ra mười phần hóa ái không giống như là cao cao ở trên đại thừa kỳ người tu luyện đứng tại bắc quận tu luyện giới đỉnh phong cừng giả càng giống là một cái trưởng bối đồng dạng khổng võ điểm một cái đầu nói rằng gặp qua trước thanh vân bối